Mời chương á c cùng bạn n g e p một trăm bảy mươi một ngoại trừ mấy thứ cho thuyên ca nhi phía dưới còn có hai bộ đồ nữ không cần nghĩ liền biết là cho ai b ề phần ngọc hòa tín đặt ở trên quần áo lục thị cũng không hề động tới chờ ma ma phường theo đo kích thước cho ôn diệp xong lục thị nhìn thoáng qua áo bào mùa xuân ôn ra làm cho thuyên nhi cùng với hai bộ quần áo trong dương đều là dùng gấm vân chế tác Di nương ôn thị khẳng định sẽ không thị sẽ lục ấ chất y như vậy, như này ra cũng chỉ có cho. như như thể là thầm thị tốt liệu là l thị dừng một chút ngước mắt nói đột nhiên nhớ ra chỗ ta còn có mấy tấm thục cầm có một tấm màu rất hợp với muội lát nữa ta bảo thanh tuyết đưa qua ổn diệp nhìn lướt qua áo bào trẻ con trong tay lục thị sao nàng lại nghe ra một mùi vị ganh đua so sánh thế này lục thị gọi ma ma tới đo kích thước cho người trong phủ phường theo là một trong những sản nghiệp của quốc công phủ Chú có mắt thẩm mỹ, thấy lục chị các phường thẩm thấy thị hào phóng như thế với ôn dịp, liền biết quan hệ dịp lời ôn liền quan nàng đồn đại bên ngoài giữa ma ma mắt mỹ em rất biết với với đại dâu không giống nhau. Bởi vậy đối phương Bởi đối đối với nhau. ôn vậy dịp xử có à là n công kính. nhận không g thêm thật、lục、thị tự lục c Kỳ ý nghĩ dư thừa, nàng ấy chính ôn phóng như nàng trường ôn nhiên không thừa, thấy thầm thị là mẹ cả ôn thị có thể hào phóng như vậy, nàng ấy làm ôn thị tất nhiên sẽ không thể dư tầu tất là là làm ấy ấy vậy, cảm cả có mẹ sẽ bỏ quan k h ô g có quan hệ gì với ôn diệp đây chỉ là cuộc đọ sức giữa quốc công phủ và ôn gia ngoài ra không còn gì khác Đò xong kích thưa ớ c cuối cùng cũng có chút hạch chi ôn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. bánh diệp u thể một m đào đào là đào chi mua từ từ Nguyệt từ Thái Trai Phù diệp hơn nhiều. hai Dung sau mang Vân ăn ngon Ôn ăn miếng, Gia Ký, so với từ Nguyệt Gia mang về đương ó mở phong bì t r ớ c lục mặt thị. Thư ư đ nhiên không phải thầm thị viết ôn diệp đọc từ đầu đến cuối trong thư ngoại chưa nói chuyện quần áo còn có chuyện tiểu muội ôn nhiên không được chọn nhưng di nương nói tiểu muội không thương tâm bởi vì hoàng thượng thường không ít đồ chơi và vàng bạc đáng giá miếng ngọc b ộ i trong g i ư ờ n g kia chính là vật ngự ban trong thư thường di nương nhấn mạnh điều này sợ ôn diệp đã quên đọc xong thư nàng cất kỹ ôn diệp bảo đào chỉ cất đi lục thị thấy nàng đọc xong thư nói nhà mẹ đẻ muội vẫn khỏe chứ ôn diệp tất cả đều rất thuận lợi lục thị lần nữa liếc mắt nhìn quần áo trong g i ư ờ n g nói bộ quần áo này bất luận là kiểu dáng hay màu sắc đều rất hợp với muội qua vài ngày nữa là sinh nhật ta không bằng muội mặc bộ này đi tiếp khách với ta Số sợ sinh sẽ tốc xuống, quần quen, buông tàu tàu chuẩn bị tổ chức như thế nào? Nếu chuyện mẫu, khuê trung hiểu phần trong còn hơn tháng, nhanh cũng tháng, không Ôn nhật như nào. như không phải Lục Thị nhắc tới, nàng rất có thể vẫn sẽ không nhớ ra chuyện này. Lục Thị nói, đương nhiên người ngoại còn lớn áo cho hảo một một tô tổ thế Thị tới, rất thể Thị một ít trừ trước ta. ra phù phải phải kịp. dịp phải hỏi chức hai dù Lục có Lục cô của đợi mời lại kia đẩy độ là là là bị vị chẳng qua giờ đây tất cả mọi người đều lập gia đình sinh con cơ hội có thể gặp mặt không nhiều lắm nàng ấy phẩm cấp mặc dù cao nhưng còn trẻ sinh nhật không nên làm lớn hơn nữa mỗi năm chỉ diễn ra một lần lục thị cũng không muốn mời những người chỉ có thể xã giao bình thường ngày sinh nhật đó lục thị muốn thoải mái trải qua ổ n diệp trong lòng có tính toán cười nói nếu tao tàu cảm thấy mặc nó không tệ vậy thì ta mặc nó thôi nàng không chọn mặc gì vì kiểu dáng nào cũng đẹp ổ n diệp căn bản không có cơ hội mặc quần áo xấu xí lục thị không muốn nghe nàng nịnh nọt nữa được rồi những thứ ôn ra đưa tới này muội mang về sửa lại một chút đi đúng rồi lục thị nhớ tới cái gì lại bổ sung một câu bánh hạch đào này muội cũng mang về tuyên nhi không ăn được hạch đào muội nhớ ăn hết đừng để nó nhìn thấy ồn diệp vẫn là lần đầu tiên nghe nói từ ngọc liên không ăn được bánh hạch đào c h ắ c không được nàng chưa từng thấy hạch đào trong phủ muốn ăn bánh này còn phải để cho đào chi ra ngoài mua Trở về Tây Việt ôn diệp bắt đầu suy nghĩ về suy diệp ôn n đầu g hơn nữa chân phẩm quý giá nhất của nàng đều là do lục thị tặng cũng không thể mang tặng lại nữa Ôn n Diệp g hồng ĩ nghĩ tới nghĩ lui, dự định làm một cái bánh sinh nhật tuy việc này sẽ mất công, mất thời tấm Một tốt trái tim lui, cái sinh việc gian phải người. định bánh này công nhưng chắn không lãng lòng nàng. món năng đến con chắc phí khả chạm h làm quà dự có sẽ sẽ hạnh còn chưa làm qua bánh ngọt ôn diệp đem trình tự mình nhớ nói ra để hồng hạnh t h ử từng chút một phôi bánh làm dễ hơn sau、so、vài lần thất bại trước đó hồng hạnh có thể được xử lý một cách khéo léo phôi bánh thất bại không vứt đi nguyên nhân thất bại phần lớn là do tỷ lệ nguyên liệu ở những lần trước không phải quá ngọt thì cũng không xốp vẫn có thể ăn ôn diệp nếm thử một tí còn lại đưa cho vân chi cùng đào chi chia cho hạ nhân tây viện k e m thì rắc rối hơn ngày xưa chưa có máy trộn nên phải đánh bằng tay trong nhiều ngày liên tiếp nhiều hạ nhân ở tây viện không chỉ nhức cánh tay mà khi cầm đồ vật cũng run dày kịch liệt đào c h i cũng đã thử mấy lần nhưng kết quả là ngày hôm sau khi bưng trà cho ôn diệp nàng ấy suýt làm nước trà bắn t u n g tóe khắp người ôn diệp t ừ n g nguyệt gia rất nhanh đã phát hiện ra sự thay đổi này ở tây viện còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của lục thị cuối cùng cũng làm được một chiếc bánh tươm tất một mẫu hình tròn rất bình thường chỉ bằng lòng bàn tay của một người đàn ông t r ư ở n g thành lúc ăn tối ôn diệp gọi người đem bánh ngọt đặt ở cửa chính giữa t ừ n g nguyệt gia liếc mắt một cái nói mấy ngày nay nàng đều bận rộn làm cái này à ôn diệp gật đầu đúng vậy lang quân có thể nếm thử nàng vẫn rất tự tin vào hồng hạnh và tay nghề của chính mình ôn diệp bảo vân chi cắt miếng cho từ nguyệt gia nói ta định vào sinh nhật tầu tẩu tự mình làm một cái bánh ngọt tặng tao ấy làm q u à sinh nhật lang quân thấy thế nào từ nguyệt gia nhấc mắt lên nhìn về phía nàng nàng thiếu tiên sao ôn diệp thiếu chút nữa nhịn không được liếc mắt nhìn hắn lang quân chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua tâm ý đáng giá ngàn vàng sao Từ Nguyệt gia hiểu, nhưng sau bữa tối nhưng vẫn sai người hiểu, sau ra bữa sai để ư dương như a của ra một muốn mình phút thực biết trong lòng từ Nguyệt là như thế nguyên nàng. Ôn này nàng hình ảnh lòng nào. giờ bạc bảo cho là Diệp, sự đ giữ bí mật ngoại trừ từ nguyệt gia chỉ có người của tây v i ệ n biết ôn diệp đang làm loại điểm tâm kiểu mới nhưng bọn họ cũng không biết điểm tâm kiểu mới này chuẩn bị là làm cho quốc công phu nhân ôn diệp bảo bọn họ không được nói ra ngoài đương nhiên cũng sẽ không nói cho bọn họ biết cụ thể dùng để làm kỳ Tất nhiên, một món sinh nhật nhiên, món sinh quà c h ứ a đầy đại gây Tây tâm bất Mà ý sẽ gây bất ngờ. người bộ phận người Tây Viện c ũ n quen nhị nhân g đều phu với việc nhị phu nhân làm việc khác làm thường p h ầ ngọc lớn n cho r ằ nhị phu nhân nghiên cứu bánh n phu cứu g t kiểu mới là do h á n muốn g i ế t thời gian. Chỉ có từ Chỉ gian. i Ngọc có v ê n cảm nhận được mình gần đây tựa hồ thiếu một người bạn để chơi bởi vậy nhóc con có chút mất mát kỳ ma ma mơ hồ đoán được nhưng bà ấy cũng không nhiều chuyện chỉ coi như không biết cái gì tiếp tục chuyên tâm chăm sóc t i ể u công tử hôm nay là sinh nhật quốc công phu nhân sáng sớm nhị phu nhân đã đi lâm t h ủ y cát từ ngọc u y ê n cuối cùng cũng có thể tới tây viện nhưng lại thất bại lúc này trong lòng nhóc k h ó tránh khỏi có chút xúc động nhóc bưng chiếc ghế nhỏ đi đến bức tường ngoài của chính điện sau đó đặt chiếc ghế nhỏ xuống ngồi lên nó bóng lưng nhỏ bé thực sự khiến người ta trông thật đáng thương kỳ ma ma nhìn không khỏi có chút đau lòng nhưng bà ấy không có ý định bế cậu bé đi tìm người hôm nay quốc công phu nhân chỉ mời vài người bạn tốt và thân quyến ngay cả tiểu thế tử nhị công tử và quốc công g i a ban ngày cũng phải tránh tiểu công tử lại càng không dễ đi tham gia náo nhiệt này kỳ ma ma t r ầ n an không bằng lão nô đá cầu cho tiểu công tử xem được không chương một trăm bảy mươi ba lần trước là ngoài ý muốn kỳ ma ma không cho phép mình thất bại nữa đợi hai chân khỏe lại liền bắt đầu mỗi ngày luyện đá cầu hai khắc đồng hồ đến nửa canh giờ nửa tháng sau bà ấy đã không còn mỏi chân nữa và lại một lần có thể đá hơn m ộ ư ơ i cái từ ngọc viên đại khái cũng hiểu ma ma sẽ không bế mình đi tìm nương cậu bé lùi lại và gật đầu cậu bé còn n h u thuận nói một câu ma ma vất vả rồi kỳ ma ma nhất thời cười ma ma không vất vả một chút cũng không vất vả tiệc sinh nhật lục thị không bày ở chính viện mà là ở thiên viện lâm thùy cát nơi này mặc dù không lớn nhưng là một nơi có phong cảnh tốt nhất ở quốc công phủ được chuyên môn cải tạo trước khi lục thị xuất giá tiệc sinh nhật bầy ở đây cũng có một ý nghĩa đặc biệt người tới dự tiệc đều rất ăn ý gọi khuê danh lục thị bạn tốt khuê phòng trước kia của lục thị ôn diệp chỉ quen một mình thất thẩm vô thị hôm nay lại quen thêm vài người có con dâu của hàn lâm học sĩ cháu dâu trường của hình bộ thượng thư gia cùng với thiếu khanh phu nhân đại lý t ử hơn nữa hai vị cô mấu cùng với biểu đệ muội diêu thị vừa vặn ngồi đầy một bàn bạn tốt trước khi lục thị xuất giá không chỉ có những người này chỉ là sau khi gả cho người khác có vài người tâm tình bởi vì hoàn cảnh mà thay đổi không thích hợp kết giao nữa vài năm qua chỉ còn lại mấy người này con dâu nhà hàn lâm học sĩ họ mạnh lang quân đang ở chính viện hành đệ thứ vốn họ liệu ôn diệp hỏi mới biết được nàng ấy cùng nhị t à u nhà mẹ đẻ liễu thị cùng xuất thân một tộc Chỉ là năm xưa bởi vậy ì chiến đắc chia mạch có tộc cho ca của hai nhà bất đắc dĩ chia đường, đến tổ phụ Mạnh、Thứ、Phu Nhân, hai nhà mới dần dần có liên hệ. Mạnh、Thứ、Phu Nhân như nhị thì. Sinh h tiên mới liên biết mụi liễu mụi đến loạn đường, dần dần ôn n tổ bất tổ Tứ Tứ đã đệ dĩ gà sớm t tốt Bản n g u ệ n ôn mời trong h Mạnh、Thứ、Phu Nhân cái gì cũng hiểu. ì cùng cái cũng đến, gì Tứ t Bởi vậy, trong mấy người hào cảm của nàng ấy đối với ôn diệp là rõ nhất trịnh thị là chó dâu trường của tưởng lão thượng thư lang quân của nàng cũng làm việc ở hình bộ xem như thuộc hạ của tường nguyệt gia Trịnh tiên rộng, không phải là nhà còn phải khi gia cao cửa là đế sau ố n trịnh g g bởi i vì vẫn không ràng, n thái h tỏ i độ rõ ề lần bị mấy việc ị vương g a chiếm đoạt chèn còn có phụ trịnh thị còn có mấy huynh mấy đoạt đ tổ ép thiếu h ú t này ữ a bị vu Cuối hãm hạ gục.、Cuối、cùng vẫn l từ n g u ệ t gia ở t h ờ i khắc mấu chốt h c mấu tìm về đủ ứ n g cứ rửa sạch hiềm nghi cho trịnh gia, trịnh gia mới có việc sửa gia, gia hóa nguy thành an. Sau hiềm nghi trịnh trịnh thể thành mới nguy này, từ nguyệt gia đã bị điều rời thịnh kinh vài năm không được thăng chức bởi vậy trịnh thị vẫn luôn có một phần á i náy đối với quốc công phủ mà hôm nay sau khi nhìn thấy ôn diệp phần á i náy này tự nhiên truyền rời đến người nàng thiếu khanh phu nhân đại lý tự họ trần khi nàng ấy còn nhỏ đã là bạn từ bé của lục thị biết lục thị t ừ khi nàng ấy biết đi trần thị vốn là tiểu thư hầu phủ chỉ là về sau cha chọc giận thiên đế bị giáng chức quan thẳng đến sau khi tân đế đăng cơ cha nàng ấy mới một lần nữa được phục hồi tước vì cũng đã trở lại nhưng khi đó nàng ấy đã lập gia đình nhưng cha có thể khôi phục thước vị đối với nữ nhân xuất giá cũng là có lợi ít nhất bà bà kia không dám ở ngoài làm khó mình nữa bỏ qua những nhân tố khác ấn tượng ban đầu của ba người đối với ôn diệp đều rất tốt ánh mắt thanh minh sáng ngời không có chút tâm tư nào khác nhưng hôm nay nhân vật chính là lục thị mục đích chính là ăn mừng sau khi quen biết nhau mọi người đều đổ xô đến lục gia làm bạn tốt cơ hội gặp mặt lẫn nhau của các nàng không nhiều lắm lục thị có thể làm chủ mới có thể mượn chuyện sinh nhật mời mọi người qua phủ gặp nhau những người khác sẽ không thuận tiện như vậy nói đến mạnh tứ phu nhân nàng ấy làm con dâu của tứ phòng mặc dù không cần quản lý việc vặt trong p h ủ nhưng kẹp ở cửa giữa không cao không thấp cũng có không ít khó chịu làng quân nàng ấy tổng cộng có bảy huynh đệ và lại đều ở một p h ủ huynh đệ chị em dâu khẳng định không thể thiếu xích mích chương một trăm bảy mươi bốn ví dụ như lần trước hoàng thượng chọn bạn học cho công chúa mấy chị em dâu của nàng ấy đã xảy ra cãi vã đến nay còn chưa hòa giải mạnh tứ phu nhân biết rằng nàng ấy thậm chí sẽ không thể nghĩ đến việc mời bạn bè đến dự một bữa tiệc sinh nhật như thế này mọi người cùng nhau nói nói cười cười cũng ngắm phong cảnh rồi lục tục đem lễ vật mình chuẩn bị lấy ra đều không quá quý trọng quan trọng nhất vẫn là tâm ý và lại lục thị hàng năm tổ chức tiệc cũng không phải vì thu lễ lục thị nhận lấy trong lòng nàng ấy rất cao hứng Vui vẫn vô hiểu qua tứ phu cầu quang đều mẫu quà đều yêu chuẩn nói, người cười nói, cái đi đại khai lại nói, người cái đại thái thái tiếp sinh Đại khái mừng thẩm mạnh mình đem mà nhất nhìn thoáng nhân Ôn bình an này là nàng tặng cùng cũng nhật lên gì là là Lục là lục các chùa các thích cô cô tục thích sư đưa Thất thị hòa thị theo thứ、lục、thị ta tứ Tự ta Từ bùa dựa ấy đấy bị diêu thị đưa túi thơm tự tay may bên trong là an thần hương nàng ấy tự mình nghiên cứu hiệu quả vô cùng tốt còn đưa phương thuốc cho lục thị lục thị là chủ mẫu quốc công phủ phồn vụ nhất định rất nhiều so với diêu thị cảm thấy lục thị hẳn là cần an thần hương hơn mình nàng ấy quản một mẫu ba phần đất hậu trạch thân ra kia cũng đã có chút lực bất tòng tâm khó có thể tưởng tượng đại biểu tàu mấy năm nay làm như thế nào mà qua được ôn diệp chờ mọi người đưa xong mới nói tàu tàu muội cũng chuẩn bị rồi có điều hơi khác với của mọi người gió thổi cỏ lai ở tây viện cũng không qua mắt được lục thị chỉ là cụ thể đang làm gì lục thị không biết mà thôi hồi tưởng lại mấy ngày nay từ ngọc u y ê n đều không thể đến tây việt lục thị suy đoán nói cho nên những ngày này muội đều bận rộn làm cái này cơ hội biểu hiện tuyệt vời như vậy ôn diệp sẽ không bỏ qua nàng nói ta đã nghĩ ra một món điểm tâm mới gọi là bánh ngọt t ẩ u t ẩ u nhất định sẽ thích dứt lời ôn diệp liền bảo t ỳ nữ mang bánh ngọt lên ổn diệp chuẩn bị một cái bánh hình tròn ba tầng lớp trong cùng là một chiếc bánh ba tầng có phôi bánh kẹp trái cây bên ngoài phết kem tươi đánh đều bằng tay sau đó là hoa kem trộn với nước ép trái cây tổng cộng là m ộ ư ơ i tám bông hoa trần thị kinh ngạc nói đây là lần đầu tiên ta thấy món điểm tâm lớn như vậy những người khác cũng bị chấn kinh nhao nhao nhìn về phía lục thị sau đó lại kịp phản ứng mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía ôn diệp Ôn giống như Diệp ảo trước khi châm lửa ôn diệp nói với lục thị đợi lát nữa ta châm lửa tàu tàu tàu hãy nhắm mắt lại dưới đáy lòng ước ba nguyện vọng như vậy nguyện vọng có thể trở thành sự thật rồi lục thị không thể giải thích rõ cảm giác của mình lúc này hình như có chút chua sót nàng ấy sẵn r ộ n g mấy thứ này muội học ở đâu vậy những điều ước không bao giờ dễ dàng trở thành hiện thực chuyện này đúng là chả khác gì người x ỉ nói mộng ổn diệp cười k h à k h à hôm nay là sinh nhật tầu tẩu ông trời sẽ khoan dung cứ tin ta đi lục thị nhìn khối điểm tâm hình thù kỳ quái này lại hỏi nàng cái này phải dùng làm sao hay là muội đến đó trước đi tất nhiên là nàng sẽ không nghe lời nàng ấy rồi ô n diệp cùng hai t ỷ nữ đốt pháo hoa sau đó nói tàu tàu bắt đầu cầu nguyện đi lục thị vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm thể loại này rất mới lạ cuối cùng nàng ấy cũng nghe theo rồi nhắm mắt lại nghiêm túc ước ba nguyện vọng sau đó chậm rãi mở mắt những chùm pháo hoa được sắp xếp thành hình trái tim vô cùng lộng lẫy tiếp theo thì sao lục thị n h ị n không được truy vấn ô n diệp cười nói tiếp theo là chia bánh ngọt giao đầu tiên do tàu tàu c ắ t lục thị mang theo sự do dự một dao cắt xuống nàng ấy có chút lo lắng hỏi muội thử qua mùi vị chưa thế chương một trăm bảy mươi năm ổn diệp rất không khách khí kéo từ nguyệt ra ra lặng lẽ ghé vào tai lục thị nói lần đầu tiên ta làm rất khó khăn lang quân ăn xong một miếng cũng tỏ vẻ muốn ăn lục thị nói cho ta nghe chuyện của ngươi và từ đàn làm gì tuy nhiên nhận được sự đảm bảo của nàng lục thị cảm thấy nhẹ nhõm và tự mình cắt vài miếng rồi phân phát cho những người có mặt Từ、cô c mẫu ù n g đ ạ i cô thái thái đầu tỏ vẻ hương vị rất hương đầu vẻ vị ngon, x ố p mềm n g ọ t thơm, t bên r o n còn ngọt g có cây, vị trái l ớ p kem bên n g o à i chỉ trong một ngụ mươi n g đ ố cẩn tám h nghi phút thử ậ n nàng mới vừa đếm, trong lòng vẫn có một nghi vấn, giờ phút này nếm giờ mới đếm, một vừa có b n ngọt ngon, lại càng h lại u ố n hỏi tại sao đại ề u là lời, số thế. trả dịp đ biểu cho lời chúc tốt đẹp của ta đối với tàu t à u hy vọng tàu t à u có thể dung nhan vĩnh t r ú vĩnh viễn trẻ trung tựa như m ộ ư ơ i tám tuổi lục thị trách cứ nói mê sảng cái gì thế không sợ bị người chê cười à nếu như khóe miệng nàng ấy có thể hơi thu liễm một chút có lẽ thật đúng là sẽ khiến người ta cho rằng nàng ấy đang trách cứ ôn diệp ôn diệp chớp đôi mắt vô cùng chân thành nói đây đều là lời thật lòng cái miệng này cũng quá biết nói chuyện rồi những người khác cầm lấy đĩa bánh ngọt nhao nhao quay đầu đi chỗ khác trịnh thị nghe xong thì cảm thấy cạn lời nàng ấy không nên hỏi thì hơn mạnh t ứ phu nhân lại càng liên tưởng đến chị em dâu trong nhà mình không đối phó được lẫn nhau một miếng bánh ngọt đến cổ họng không lên không xuống được thật đúng là lại bị lục yêu tâm khoe khoang rồi nhưng tại sao lại là mãi mãi một ư ơ i tám tuổi thất t h ầ m vô thị cảm động thay lục thị đồng thời cũng có chút khó hiểu và nghi hoặc lục t h ị cũng không khỏi nhìn về phía ôn diệp mặc dù biết nàng có một cái miệng hoa ngôn xảo ngữ nhưng khi những lời này là nói với nàng ấy nàng ấy thật sự không tìm được điểm để phản bác sau khi ôn diệp nói bánh ngọt là nàng tự tay làm trong đầu lục thị luôn hiện ra một người nho nhỏ ngồi s ổ m dưới bếp lò khiến cho mặt xám mày cho nhưng vẻ mặt vẫn quật cường lặp đi lặp lại hơn m ộ ư ơ i ngày cuối cùng nàng cũng làm được một chiếc bánh hoặc là vẻ mặt khóc lóc vui mừng sau khi làm thành công việc gì đó lục thị nghĩ đến đây thì không khỏi thấy buồn cười đồng thời cũng không thể chịu nổi mà thương xót cho em dâu của mình Hồn dịp sớm c ó c h u ẩ n bị, n à n nói, nữ g ta đại tấn, 15 cập kê, 16 phải i tấn, cập lập kê, g đình, c h ậ m n h ấ tuổi không q á m à nữ t lập l gia đình à mươi n n tám mượn thêm hai năm trời ban hôm nay ta trao cho thao t ẩ u ta mong rằng trong mấy chục năm tới ngoại trừ ngày sinh nhật tàu t ẩ u ta lục t h ì cũng sẽ có thể thoải mái trải nghiệm niềm vui làm cô nương trong vài ngày dù sao cũng có hai năm hơn bảy trăm ngày đêm mặc dù nghe có vẻ hơi sốc nhưng mọi người có mặt đều cảm thấy xúc động và khao khát điều đó họ không thiếu tiên cũng không thiếu thể diện thứ duy nhất còn thiếu là một trái tim chân thành như vậy so với việc là phụ nữ làm cô nương tất nhiên là thoải mái và tự do hơn nhiều rốt cuộc lục yểu tâm từ đâu tìm được một nữ nhân miệng ngọt như vậy làm đệ muội chứ mạnh tứ phu nhân xem như hoàn toàn bái phục ánh mắt nàng ấy nhìn về phía lục thị mang theo sự cực kỳ hâm mộ cùng ghen tị nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng nàng ấy lại nhìn ôn diệp ngoan ngoãn hiểu chuyện bên cạnh lục thị t h ở dài nói lúc làm cô nưng ơ thì không bằng ngươi sau này gả đi cũng không tốt bằng ngươi hiện tại xem ra ta lại thua ngươi rồi để mong chị dâu chung sống hòa bình mạnh tứ phu nhân cũng chỉ có thể mong đợi con trai mình sẽ trở thành thần đồng chỉ sau một đêm lục thị và mạnh tứ phu nhân trước đây không đánh không quen biết liền có giao tình cho dù sau này trở thành bạn tốt thái độ nói chuyện cũng không thay đổi bao nhiêu lục thị có chút kiêu ngạo nói có ta ở đây người cứ an tâm làm người thứ hai đi trịnh thị và trân thị che miệng cười trộm ồn diệp lần đầu tiên nhìn thấy lục thị vui vẻ hoạt bát như vậy có bạn bè thật lòng làm bạn như thế này thật tốt biết bao lục thị cảm động xong còn không quên nhỏ giọng hỏi ôn diệp làm những thứ này có phải tốn không ít bạc không Trường、176. như ngọc phương viên còn có phù dung ký điểm tâm bình thường đều phải tốn năm lượng đến m ộ ư ơ i lượng bạc một hộp khối lượng cũng không phải rất nhiều trước mắt chiếc bánh này m ộ ư ơ i người đều ăn không hết còn chưa tính qua nghiên cứu làm điểm tâm còn ước chừng hơn m ộ ư ơ i ngày lục thị cảm thấy khẳng định rất hao bạc ổn diệp không muốn nói dối vì vậy liền dứt khoát nói thật chỉ dùng chút sữa bột trứng gà đường trắng cùng ít trái cây linh tỉnh thôi những thứ này đối với dân chúng bình thường mà nói có lẽ là đồ ăn tinh quý nhưng đối với quốc công phủ lừng lẫy mà nói là đồ vật không thể bình thường hơn lục thị không tin muội không cần dỗ ta trong lòng ta biết rõ sau bữa trưa ngày mai muội tới chính viện ta có thứ tốt cho muội ôn diệp nghe vậy liền hoảng loạn thật sự không cần đâu nhưng lục thị đã không nhìn nàng nữa đại cô thái thái cùng t ừ cô m ẫ ăn xong bánh ngọt rất có ánh mắt đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi đem không gian để lại cho những người trẻ tuổi sau khi ôn diệp đưa quà sinh nhật xong dưới ánh mắt phức tạp của mọi người thành công lui thân đồng thời cũng kéo diêu thị đi lục thị cùng mấy vị bạn tốt khó khăn lắm mới có dịp gặp lại để các nàng riêng tư tâm sự cho thỏa thích ôn diệp và diêu thị đi tới bên hồ từ trong tay t ỷ nữ cầm một chén thức ăn cho cá từng nắm từng nắm cho ăn diêu thị nhất thời không nhịn được lại gần hỏi nhị biểu tẩu ta có thể hỏi cách làm bánh ngọt như thế nào được không nàng ấy cũng muốn thử ổ n diệp sắc một nắm thức ăn cho cá nhìn một đám cá chép gấm bơi về phía nàng nghiêng đầu nói với nàng ấy nếu muội thích ta sẽ bảo người ta viết phương pháp cho muội cũng không khó dù sao nó cũng đơn giản giữ lại cho riêng mình cũng chả ích gì Diêu lại thầm nghĩ, sinh nhật mẹ chồng vào ngày thu, khi tiệc sinh nhật không giống với thu, quyết chuẩn thị thâm tả trong thầm nhật trở thành, một nhật trước. nghĩ, chồng khẳng định định cho chồng không những bị cảm mẹ mẹ năm càng các cũng vào lòng ngày nàng lăng nàng về ấy đó đã bữa Không nhị mong giống là sẽ giống với ba i bởi vì ôn dịp có thể dỗ đại biểu riêng, miệng giúp hiện ể thể thể để u tàu, tàu quản lý hậu nguyện trạch. Nàng ấy chỉ có một tâm nàng bà Nàng là b mở mở vì vọng vậy, mình ôn không động nhưng chồng động, động nhỏ như vậy, hẳn dịp dỗ dỗ có chủ chỉ có cảm chủ chỉ có thực hiện chứ. khó kho hy mẹ ấy ấy ấy lý tầng bánh ngọt lớn cuối cùng không thể ăn hết còn dư lại không ít căn b à n là lục thị muốn để lại ba miếng nhỏ còn lại cho phân cho đám thanh tuyết một phần kết quả mạnh thứ phu nhân nói muốn mang hai miếng trở về cho hai nữ như nhà mình nếm thử còn hỏi ôn diệp phương pháp bảo quản bánh ngọt ồn diệp trả lời hôm nay thời tiết mát mẻ có thể để lâu một chút nếu muốn để ngày mai ăn có thể dùng đá giữ lạnh mạnh tứ phu nhân vừa nghe lúc này nói với lục thị nói như vậy ngươi cùng diệp nương mỗi người để lại ba miếng còn lại mấy người chúng ta chia nhau nhé người muốn thì cứ lấy đi dù sao ta muốn ăn thì lúc nào cũng ăn được lục thị sa hoa nói xong lướt mắt nhìn ôn diệp mạnh tứ phu nhân thanh tuyết tới giúp ta cắt miếng lớn đi Cuối cùng, các nhà chia làm 3 miếng nhỏ, bao gồm cả Lục Lục cười khác. còn chưa kịp đi, Lục chính chuyến. quên điều tốt miếng Diệp. tiễn người tươi lại Diệp đi, gọi lại, nói với mụi, mai đến chính viện nhà nhỏ, Ôn bản Ôn nàng đừng ngày đến gồm Thị Thị thùy Thị làm và bao xa ta lâm mấy mặt một trở kịp về, vẻ đã đã nếu muốn giữ chặt ai đó thì tâm ý và ý tưởng sẽ rất quan trọng nhưng sự trung thực cũng không thể thiếu ô n diệp không muốn lục thị hiểu lầm chuyện bánh ngọt thế là nàng đành nhấn mạnh lần nữa ta trở về sẽ lấy phương pháp làm bánh ngọt ra đến lúc đó tàu tàu sẽ biết ta không nói dối lục thị không chút suy nghĩ liền cự tuyệt ta muốn phương pháp của muội làm cái gì chẳng lẽ lúc ta muốn ăn muội còn không làm cho ta、à? cơ hội biểu hiện tốt như vậy ô n diệp đương nhiên muốn mãnh liệt p h ù quyết tàu tàu muốn ăn lúc nào thì ta đều sẽ làm lục thị nhìn nàng một cái cười nói đã như vậy muội còn đưa phương pháp làm gì h ồn diệp cong môi dường như nàng cũng đã phát hiện ra một mặt khác của lục thị cho đến khi trở lại chính viện nụ cười trên mặt lục thị cũng không vơi xuống bao nhiêu tiền ma ma hôm nay không đến lâm t h ủ y các thanh t u y ế t bạch mai ngược lại vẫn đi theo bên người lục thị hầu hạ Thấy thế, tiền thanh tuyết tới thăm tình biết hết thầy, thay thể một rất tây tự phu nhân nhà mình như nhi hỏi hình, khi phu nhân nhà mình, chị không chuyện khó, nhị phu nhân tây viện này tự hồ còn không chỉ như ấy gây này vậy. vui sau dâu nữ cũng mừng viện còn bà mà ma ma em vẻ vị gọi được đã có có lục thị bảo tiền ma ma đem bánh ngọt cất kỹ chờ t i ể u thế từ cùng nhị công t ử trở về bữa tối sẽ dọn lên bàn cùng nhau ăn ban ngày gặp gỡ bạn bè ban đêm mới là cùng người nhà tiền ma ma cao hứng đáp ứng Bà ấy cảm trên đường trở về chính viện từ quốc công cùng hai đứa con trai nói hôm nay là sinh nhật nương các con không được chọc nương con tức giận biết không tư cảnh dung bị nhắc tới lỗ tai đều nổi kén cậu nhìn hộp thức ăn trong tay cha mình nhịn không được hỏi cha vì sao hàng năm cha đều mua trang sức của lưu vân trai thế ạ tư quốc công đưa ánh mắt nhìn cậu rồi nói con thì biết cái gì nương con thích trang sức của lưu vân trai y đã đặt trước ba tháng mới mua được thứ này đấy tư cảnh dung bĩu môi mặc kệ thích đến mấy mỗi năm đều tặng như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên hết một bên từ cảnh lâm ôm điểm tâm hộp ngây thơ nói điểm tâm ở ngọc phương viên ăn ngon nhất ta mua cho nương nương nhìn thấy khẳng định sẽ rất vui nói xong cậu nhóc quay đầu hỏi đại ca huynh chuẩn bị tặng cái gì từ cảnh dung ưỡn ngực nói lan này ta thi c h ắ c nghiệm tốt còn được tiên sinh khích lệ đây chính là quà sinh nhật ta tặng cho nương từ cảnh lâm lắc đầu nói nương nhất định thích điểm tâm ta mua nhất tư quốc,、so、quốc công xua mọi người lui ra đêm hộp quà đặt trước mặt lục thị nói mau mở ra xem đi hai huynh đệ từ cảnh dung và từ cảnh lâm cũng tranh nhau lấy q u à mình chuẩn bị ra chăm miệng một lời nói nương xem qua của con trước lục thị không vội mở ra lần lượt nhìn qua sau đó nói trang sức điểm tâm ngọc phương viên cảnh dung hẳn là được hạng nhất văn chương có đúng không thần sắc lục thị nhàn nhạt hang năm đều là ba thứ này có gì bất ngờ đâu ba cha con ổ n diệp mang theo ba miếng bánh ngọt nhỏ trở lại tây việt lúc này mới đến giờ thân một khắc Từ nương g xong, lại cùng cha từ Nguyệt ra dùng ọ c cầu cha Viên Viện lại ở Tây từ t xem ma ma kỳ ra bữa đá a chưa lại lại lành viện cuối ở trở sườn ư chờ ngủ ngon cùng cũng chờ ôn n về. dịp từ ngọc viên mới từ s ư ờ n viện tới đang định cầm chiếc ghế nhỏ tiếp tục đứng trước cửa thì nhìn thấy bóng dáng ngoài viện vội v ứ t ghế con nhấc chân đi về phía ôn diệp vừa chạy vừa đi ô n diệp nhìn thấy bóng dáng đứa bé mới đột nhiên phát hiện mình đã mấy ngày không gặp t ừ ngọc viên để tránh cậu bé tiết lộ thông tin khi quay lại gặp nàng mấy ngày trước nàng không để cho t ừ n g ọ c u y ê n đi vào trong viện t ừ n g ọ c u y ê n đột nhiên dừng chân cách ôn diệp vài b ư ớ c hai bàn tay chắp sau lưng lộ ra cái bụng nhỏ tròn vo mặt xoay ra hai gò má phồng lên sau khi ôn diệp đến gần bắt đầu hừ hừ ôn diệp nhướng mày nhấc chân lên bình tĩnh lướt qua người nào đó đang tức giận chậm rãi đi về phía trước sau đó tùy ý nhìn xung quanh hỏi ai đang tức giận vậy ta chương một trăm bảy mươi tám Cho rằng ôn diệp nhau đi ế u phu da lại bị nhị phu nhân rất mũi nữa rồi. đi nữa Ôn dịp đi rất chậm sau khi từ ngọc viên đuổi theo nàng cũng dừng bước tầm mắt buông xuống ánh mắt kinh ngạc ta mang bánh ngọt ngon cho t u y ê n nhi tuyên nhi vì chuyện này mà tức giận sao từ ngọc viên há cái miệng nhỏ nhắn ăn ngon không bánh ngọt thành công hấp dẫn từ ngọc viên ôn diệp đưa tay đào chi đưa hộp thức ăn đựng bánh ngọt cho nàng ôn diệp cầm hộp thức ăn c ú i người mở ra trước mặt t ừ n g ọ c t u y ê n bánh ngọt thơm ngào s ô n g thẳng vào mũi từ ngọc t u y ê n nháy mắt trợn tròn mắt ngầm đầu lên hỏi bánh ngọt ôn diệp không nhanh không chậm khép nắp thức ăn lại hỏi cậu bé còn giận không ánh mắt t ừ n g ọ c t u y ê n nhìn điềm tâm bị che lại cậu bé vội vàng lắc đầu không giận nữa xong rồi ôn diệp bảo kỳ ma ma cầm hộp thức ăn đồng thời dặn dò đừng để t i ể u công t ử ăn nhiều quá một miếng là đủ rồi kỳ ma ma đ á p vâng từ ngọc viên thấy đồ ăn ngon đến tay kỳ ma ma vội vàng tiến lại gần ngọt ngào cười ma ma kỳ ma ma không hiểu sao bà ấy cứ có cảm giác nụ cười này quen thuộc tới mức không thể giải thích được kỳ ma ma mở hộp thức ăn ra thấy một miếng bánh to bằng bàn tay trẻ con nghĩ ngợi một hồi bà ấy quyết định cắt một miếng bánh ra làm hai còn một canh giờ nữa là đến giờ dùng bữa tối vì vậy tốt hơn hết bây giờ chỉ nên ăn ít đồ ăn nhẹ để lấp đầy dạ dày từ ngọc viên trơ mắt nhìn miếng bánh ngọt thuộc về mình đột nhiên nhỏ đi nhóc con nhỏ giọng lên án ma ma thiếu rồi kỳ ma ma bảo nhẫn đông lấy phần đi còn lại chỉ vào một góc bánh ngọt trên bàn nói không ít đâu lão nô xem rồi tiểu công t ử mau ăn đi bánh ngọt mềm mại kỳ ma ma chuẩn bị cho từ ngọc viên một cái mũn nhỏ để cho cậu bé tự mình múc ăn từ ngọc Tuyên mím chặt tay trượt buông sau xoay miệng nhỏ nhắn nhỏ lỏng, xuống người mím cầm mũ cái chạy đó đất viên à càng ngày càng o trong thư phòng. lượng n kịch Số ề u ôn dịp lại t h m một giá sách. Giờ phút giá giờ sách, à nàng y đứng ở t r ư ớ chạy giá á s c bộ dáng nghiêm túc kia không biết dáng tác khác. nghiêm không còn tưởng rằng nàng đang chọn những tác phẩm lớn được truyền từ đời này sang đời khác. Từ Ngọc Tuyên phẩm h kia đời đời túc từ Từ được c một đoạn đi một đoạn cuối cùng cũng đi tới trước mặt ôn diệp giống như cáo trạng nói nương ma ma cướp của con từ bánh ngọt ôn diệp hôm nay chỉ nói vài lần cho nên từng ọ c viên còn chưa nhớ rõ ôn diệp cẩn thận đọc tóm tắt câu chuyện ở trang đầu tiên của kịch nhìn cậu bé một lúc rồi nói con muốn nói ma ma cướp bánh ngọt của con á từng ọ c viên ừ gật đầu nương giúp một tay ôn diệp cười một tiếng lại đổi quyền khác nàng đại khái đoán được hẳn là kỳ ma ma cảm thấy một miếng bánh ngọt đối với từng ọ c viên mà nói là quá nhiều cho nên cắt đi một nửa hoặc hơn phân nửa kết quả bị t i ê u tử này phát hiện ô n diệp chưa từng nuôi con đối với chuyện từ ngọc viên một lần có thể ăn được bao nhiêu nhất định là kỳ ma ma người luôn chăm sóc cậu bé chắc chắn là người hiểu rõ cậu bé nhất từ ngọc viên chạy tới tìm nàng cáo trạng chỉ có thể nói là tìm lầm người cuối cùng cũng tìm được k ỳ t ư ơ n g ý ô n diệp cúi đầu nhìn từ ngọc viên nói con còn không ăn bánh ngọt nương mang cho tại sao nương lại phải giúp con ánh mắt từ ngọc viên ngây thơ đầu có chút không xoay được nhưng vẫn mềm giọng nói tuyên nhi ăn Hồn nghiêm dịp gãi gãi cầm cậu bé, sau bé, đó t ú c cho con chủ nói nên mau trở về ăn đi, ăn xong nương nhất định đi thay mau trở t r về ì công đảo. Giống như có chỗ Ngọc cũng được. không không Giống như nào đúng nhưng Viên phòng nghĩ đảo. đó đẩy ra khỏi thư phòng cũng không thể Kỳ từ bị ra rõ ma ma một mực chờ ở trong phòng thấy từ ngọc viên quả thật bị đuổi ra khỏi thư phòng đáy mắt hiện lên ý cười bà ấy tiến lên nghênh đón nói tiểu công tử còn muốn ăn bánh ngọt hay không từ ngọc viên trần trừ nửa bước cuối cùng vẫn khẳng định gật đầu ăn ăn xong nương mới giúp nhóc Từ Ngọc Thuyên một lần lại ầ nữa ngồi trở lại trên ghế trở c miếng lấy nhỏ chuyên muỗng mình m nhỏ dụng ăn từng của từng từng ta một Từ Thuyên miếng.、Khi、ăn những món nếm khiến người luôn Ngọc giác cảm cảm Khi khác chưa cho chỉ có qua, lạ. thấy bánh ô n nhỏ màu trắng trên đó như nước chảy vào miệng chui vào trong bụng.、Một、miếng g hoa chảy chui vào vào màu Một đó b ngọt nhỏ từ ngọc phiên ăn gần hai khắc đồng hồ cậu bé ăn xong miếng cuối cùng kỳ ma ma đưa chén nước ấm qua sau đó nói tiểu công tử không phải cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho quốc công phu nhân sao k h ô nhưng mặt n ỏ nhắn của từ Ngọc Tuyên bừng tỉnh muốn đi. Về chuyện ăn xong n của ra từ lộ vẻ Về tìm đi. ơ đứa ế n hỗ trợ nhỏ hai tuổi làm sao có thể nhớ rõ sinh nhật trưởng bối còn sớm chuẩn bị quà sinh nhật hết t h ầ y đều là kỳ ma ma dạy t r ư ớ c lục thị coi từng ọ c viên là con ruột là vãn bối được cẩn thận yêu thương vào ngày sinh nhật trưởng bối ít nhiều phải thể hiện chút cảm kích cho dù là nói vài lời chúc phúc cũng đã là tốt rồi chương một trăm bảy mươi chín ở tuổi này của từ ngọc u y ê n cũng không làm được gì khác kỳ ma ma liền lặng lẽ dạy cậu bé mấy từ chúc mừng sinh nhật nhưng cho dù chỉ là hai câu chúc phúc lục thì cũng vẫn vui mừng không thôi nàng ấy vẫn là lần đầu tiên nghe từ ngọc u y ê n nói một chuỗi dài như vậy so sánh ra lão tam trên bàn càng thêm bình thường không có gì la còn lại hai miếng bánh ngọt chờ sau khi kỳ ma ma ôm từ ngọc u y ê n rời đi ôn diệp bảo liễu nha cầm đi nếm từ cùng liễu tâm vân chi và đào chi đi theo nàng Đồ ă năm thức uống không thiếu Tâm thay rất t không không nhọc. Nha hai chia nhiều nhắc công việc cũng cân việc uống Liễu Liễu nặng người Về phần từ nguyệt gia, ôn đến và sẻ dịp n lương người. phần Nguyệt ôn nhớ lại lần đầu tiên hắn ăn bánh ngọt với tốc độ không nhanh không g Gia lại cho tốc c hai h với Về dịp đầu từ độ ậ hẳn là không thích ăn cho ăn Năm là lắm. sau từ nguyệt gia vẫn luôn rất bận rộn mặc dù không có án mới phát sinh nhưng hình bộ tích lũy rất nhiều án sai cùng án cũ tất cả đều là vấn đề thời kỳ tiên đế để lại gần như chín mươi trong số đó cần phải được sắp xếp lại hai ngày sau t ừ quốc công ở tiền viện chờ từ nguyệt g i a mãi đến giờ tuất mới thấy người tường nguyệt g i a đi vào thư phòng nhìn thấy huynh t r ư ở n g đáy mắt hiện lên kinh ngạc hỏi huynh t r ư ở n g có việc gì tìm ta sao t ừ quốc công không biết nói như thế nào có chút không được tự nhiên nói để có biết đệ muội đã làm gì trong ngày sinh nhật của tàu tàu không tường nguyệt g i a vòng qua án sách xoay người đem sách trong tay đặt lại trên giá sách lạnh nhạt trả lời biết từ quốc công thở dài cũng không biết đệ muội học từ đâu vừa là bánh sinh nhật vừa là que pháo hoa bày thành chữ tâm dỗ dành t a o t ẩ u đệ đến tận hôm nay cũng nhớ mãi không quên từ nguyệt gia chỉ biết chuyện nàng chuẩn bị bánh ngọt không rõ ôn diệp còn chuẩn bị gì khác nhưng nghĩ đến hai giá sách đầy kịch của nàng không có gì đáng ngạc nhiên khi nàng có thể làm được điều này khóe môi từ nguyệt gia hơi nhếch lên ngước mắt nhìn lại cho nên hôm nay huynh trưởng vì chuyện này mà đến sao tư quốc công nói thẳng q u à sinh nhật của ta và cảnh dung cảnh lâm bị so sánh thành c ạ n bã rồi t ư n g u y ệ t gia nói thẳng chứng tỏ huynh t r ư ở n g không đủ chu đáo rồi tư quốc công nghẹn h ọ n g t ư n g u y ệ t gia lại nói huynh t r ư ở n g cũng nên cố gắng vẻ mặt tư quốc công hơi phức tạp từ đàn để có hiểu ý vi huynh không t ư n g u y ệ t gia bất vi sở động hắn từ hình bộ mang về một ít tư liệu vụ án cũ chuẩn bị trước khi ngủ thì đọc lại một chút việc này liên quan gì đến ta sao t ừ quốc công đương nhiên có liên quan đến đệ đệ muội là thê từ của đệ sự chú ý hẳn là đặt ở trên người đệ mới đúng nếu không còn có thuyên nhi hoặc là cứ ở tây viện đợi ăn ngon uống ngon quốc công phù cũng sẽ không bạc đãi muội ấy luôn bám lấy tàu tàu đệ làm gì đệ là lang quân của muội ấy đ ệ phải biết kiềm chế lời nói và hành động của thê từ mình t ừ nguyệt gia vẫn luôn lạnh nhạt nói chị em dâu h ò a thuận không tốt sao t ừ quốc công hơi bất mãn vậy cũng quá h ò a thuận rồi năm ngoái ta tặng quà sinh nhật cho tàu tàu đ ệ nàng ấy đều rất thích năm nay đột nhiên thay đổi thái độ như thế từ quốc công còn không nói đến ngay cả hai câu chúc mừng của con trai hắn cũng đem so sánh với ba cha con bọn họ từ nguyệt gia việc này với diệp nương thì có liên quan gì từ quốc công đương nhiên là có liên quan đến mụi ấy rồi dù sao đệ cũng là bạn giường của đệ mụi mụi ấy học đâu ra chuyện phù phiếm như vậy đ ệ cũng không biết sao từ nguyệt gia dừng một lát trả lời biết tư ừ Từ từ quốc quyết nguyệt suy khuyên huynh chối công tức khắc không nói, nói với ta đi. Từ nguyệt gia không suy nghĩ nửa khắc quyết đoán lên tiếng lập ta ta t với đi. ra ở trưởng n nên tìm cách khác cho thỏa đáng. Kinh nghiệm xem kịch nhiều năm cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng có được. Còn nữa, từ nguyệt gia lại nói thỉnh huynh trưởng chú ý dùng g tìm thỏa thể từ từ. Từ xem cách khác cho kịch có có được. chú phải ai ra lại dễ ý quốc công là huynh trưởng không đúng t ừ quốc công thở dài tuy nói đều là trang sức của lưu vân trai nhưng kiểu dáng hàng năm vẫn khác nhau nhưng đại tàu đệ lại nói q u à sinh nhật ta tặng mấy năm nay đều giống nhau nàng đã đoán chán rồi chương một trăm tám mươi những lời như vậy tư quốc công cũng chỉ có thể thỉnh thoảng nói với đệ đệ ruột là từ nguyệt gia nếu kể cho hai đứa con trai nghe không quá nửa canh giờ là sẽ chuyên đến tai thê t ử từ nguyệt gia nghe được câu ao giống nhau kia không biết là nhớ tới cái gì thần sắc l ó é lên vẻ vi diệu cùng khó tả đưa tay lật qua một trang tư liệu từ nguyệt gia cuối cùng ngẩng đầu hỏi Huynh tư r ở nguyệt gần đây h n không h có v i c gì để làm sao.、Từ、quốc c ô n gia đ ố diện với ánh mắt đệ đệ, đáp lại không chút do dự, với lại i đệ đệ, ánh không Hoàng thượng đáp chút mắt g có o c ô nói g tháng việc rồi, cho trước được trước hoàn thành kha khá ta, ta nửa đã đ không còn g lâu ta trợ ú p p công bộ cải tiến một loại cung bắn cự ly xa. Từ quốc công luôn công luôn tiến bắn bộ một loại Từ tư ly xa. hôm â n minh, cũng làm việc h k n vẫn luôn g kéo dài, à l việc nay à y Nguyệt xong, theo. nhận g mới tiếp nhận việc tiếp i Từ nguyệt gia nói, n hôm a ta nghe hoàng thượng nói tiểu doanh sáu có một loại binh khí lạ nếu huynh t r ư ở n g không có việc gì không ngại mời tự đi điều tra tư quốc công vô thức muốn đồng ý lời vừa định nói ra khỏi miệng nhưng lại khó khăn nuốt xuống giải quyết sự tình phải có cái trước cái sau tư quốc công nói nếu đệ rảnh rỗi thì vẫn nên cùng đệ muội thành thật nói chuyện với nhau một chút không vì chính bản thân đệ thì cũng vì nể tình ta là huynh t r ư ở n g của đệ đi tiểu doanh sáu có gì bất thường ư đi phải đến kiểm tra một chút mới được không đợi từ nguyệt gia trả lời trước khi đi thư quốc công còn nói thuận tiện hỏi giúp phi huynh một chút bánh ngọt kia làm như thế nào buổi tối ôn diệp mới từ phòng bên đi ra đào chi liền vào trong b ẩ m báo nói từ nguyệt gia nãy giờ đều ở tây viện ôn diệp ít nhiều có chút kinh ngạc bình thường giờ này từ nguyệt gia không phải đều sẽ trực tiếp tá túc ở tiền viện sao từ nguyệt gia rửa mặt xong ôn diệp đã dựa vào giường trong tay vẫn cầm một quyển sách không đợi từ nguyệt gia tới gần ôn diệp lựa chọn nói rõ lang quân hôm nay thân t h ị ta t không được khỏe động tác vén chăn của từ nguyệt gia thoáng cứng đờ thật lâu sau mới nói nàng suy nghĩ nhiều rồi vậy là tốt rồi không t r á c h ôn diệp nghĩ nhiều một nam nhân ngẫu nhiên sẽ có chút nhu cầu về chuyện kia từ nguyệt gia cũng không phải không như vậy đột nhiên giờ này hắn quay về tây viện ngủ nàng là một người phụ nữ có tư tưởng hiện đại liên tưởng đến chuyện này là chuyện rất tự nhiên đợi từ nguyệt gia đi lên ôn diệp khép sách lại hỏi lang quân có việc muốn hỏi ta sao không liên quan đến chuyện đó thì chắc chắn phải có nguyên nhân khác từ nguyệt gia sẽ không vô duyên vô cớ làm điều thừa đúng là có một điều từ nguyệt gia không thay từ quốc công giấu g i ế m nói huynh trưởng nhờ ta hỏi nàng phương pháp chế biến bánh ngọt ôn diệp chỉ cái này thôi à từ nguyệt gia ừ một tiếng sau đó nhìn về phía nàng ôn diệp chống lại ánh mắt của từ nguyệt gia mở miệng cự tuyệt không được nói cho diêu thị là bởi vì nàng biết d i ê u thị học sẽ không ảnh hưởng đến nàng nếu để cho tư quốc công biết phương pháp thì nàng còn có vị trí nào bên cạnh lục thị nữa vì thế ôn diệp nói không bằng ta coi như lang quân hôm nay chưa tới từ nguyệt gia cũng không nghĩ nhiều đến việc lấy phương pháp về cho huynh trưởng nhà mình nhưng hắn vẫn tiếp tục hỏi phương pháp đó rất quan trọng sao ôn diệp thấy vẻ mặt hắn nhạt nhẽo đoán ra tâm tư của hắn dường như cũng không kiên định lắm Trong t lòng n có í hơn toán, môi ôn môi dịp h i c o g l ê nữa nói, nếu đại ca muốn lấy lòng tẩu tẩu hẳn là phải tự mình suy nghĩ phương Nếu như là ta muốn ăn, nàng sẽ như thế nào? Từng Nguyệt nhiên như Ôn trường lang quân hơn. Hơn n đại phải hỏi với thế tẩu tẩu suy tẩu tẩu câu đột ca học chưa chắc thích. cảm chất của ta ta ra ta một mì lấy là là thấy vậy. tự theo thọ pháp hợp khí dịp sẽ sẽ nàng nhớ mang máng sinh nhật từ nguyệt gia vào mùa thu hiện tại vẫn còn rất sớm tầm ý là thứ độc nhất vô nhị ô n diệp thần sắc có chút nghiêm túc nói lang quân chàng có hiểu không ánh mắt từ nguyệt ra bình tĩnh nàng là đang nhắc nhở ta sao ô n diệp thiếu chút nữa không kịp phản ứng ý t ứ trong lời nói của hắn sinh nhật của nàng dường như cách hiện giờ cũng không xa lắm suy nghĩ một lát ô n diệp nói ta không giống người khác ta thích chủ động đòi hỏi một câu hai ý nghĩa ô n diệp không nhanh không chậm nằm xuống nhắm mắt lại nói lang quân cứ chờ đi từ nguyệt ra Trường 181, Đại cô Thái Thái Thị Thịnh Thái Thái Thịnh Thịnh tốt. Thị thì khác, nàng ấy tổng cộng chỉ tới Thịnh kinh hai lần. Lần đầu tiên theo tuy tiệc Thịnh thức thường thức ra rõ ràng, người ngược nhưng chưa cùng không Kinh cũng Kinh sinh lớn lên Kinh, còn nàng cộng Kinh lần, lần còn nhỏ không lần này Kinh nói yến phong cảnh Kinh còn chính Đại Đại đầu đã đi lại lại Diêu Diêu Hồi Cô Cô khác chỉ lúc ức dù lâu, qua. sẽ sao sớm ký ở ở là là bữa và bà bà ấy mấy hôm nay phải về lăng thành nàng ấy muốn đi dạo xung quanh một chút lĩnh hội một phen phong thổ nhân tình của thịnh kinh sau khi biết chuyện văn thị đã chủ động mời một số người thân bạn bè đến ngoại ô thịnh kinh nhân dịp chuyến du xuân đến vui chơi trong đó bao gồm cả diêu thị mặc dù văn thị cùng diêu thị chưa từng thân nhau nhưng họ chỉ gặp nhau vài lần và tính tình lại hợp nhau đến lạ diêu thị nhận được lời mời liền đến tây viện hỏi ôn diệp có muốn đi cùng không ô n diệp cũng nhận được thiệp mời ở ngoại ô thịnh kinh nàng suy nghĩ một chút rồi nói đi ở nhà gần nửa tháng cũng nên ra ngoài hóng gió vạn vật hồi xuân ôn diệp đột nhiên nhớ tới mấy món rau dại tươi mới ăn cách đây không lâu đi ngoại ô thì nên ăn mặc đơn giản một chút ôn diệp bảo vân chi và đào chi chuẩn bị hai bộ xiêm y nhẹ nhàng hôm nay trời trở nên ấm hơn lục t h ị cũng lần lượt nhận được mấy thiệp mời của các nhà khác trong đó có một số thiệp có thể từ chối nhưng số còn lại thì không biết được ôn diệp muốn cùng d i ê u thị đến ngoại ô du xuân lục t h ị cũng không ép nàng đi cùng mình yến tiệc đầu tiên lục thị muốn đi là yến tiệc ngắm hoa do tĩnh an hầu phu nhân tổ chức thế tử tĩnh an hầu năm ngoái đã đính hôn người đính hôn dính c h ú t quan hệ với quốc công phủ chính là con vợ cả cử cô nương của vĩnh thành bá phủ mà vĩnh thành bá phủ lại kết thân cùng ôn gia ôn gia lại cùng quốc công phủ thành thông gia tĩnh an hầu phu nhân hôm nay tổ chức tiệc ngắm hoa này là vì nữ nhi cập kê Quốc Hầu công phủ cùng có không tỉnh An tình giao phủ Phủ sau â u nhiều liên lụy là đại khái nhất chính là tỉnh n h ầ Phủ thứ cách có một thứ nữ cách đây khi ô n thành g lâu chắc h p của Văn Vương, mà Văn Vương mà tự hỏi ồ vẫn không thích từ Nguyệt gia. Sau khi thích h gia. từ Sau rõ đám người ôn diệp muốn đi đâu ở ngoại ô kinh thành lục thị nói ta nhớ bên đó có một thôn trang là sản nghiệp của tây viện trên thôn trang có một sườn núi nhỏ trông toàn cây ăn quả hôm nay cũng đã đến mùa nở hoa nếu đi du xuân mệt mỏi đến đó cũng không tồi ôn diệp tưởng tượng một chút quả thật không tệ nói không chừng còn có thể hái chút cánh hoa về làm điểm tâm ăn nếu không còn có thể uống trà hoa n g â m cánh hoa tắm phơi khô mài thành phấn làm phấn thơm cũng được liễu nha trước kia theo ta đi qua đó một lần m ụ i mang theo nàng ấy là được lục thị lại nói ôn diệp gật đầu được biết được phải theo nhị phu nhân cùng đi chơi trong tiết thanh minh liễu nha còn chưa trở lại phòng mình đã bắt đầu nhắc tới Vùng ngoại nhiều mang nhiều mũi, phải ô thuốc bột không, không? không đợi liễu tâm trả lời liễu nha lại nói đúng rồi còn phải mang theo hai cái áo choàng vùng ngoại ô gió lớn liễu tâm chỉ là du xuân sao thì lại kích động như vậy liễu nha nghỉ hoặc ta có sao liễu tâm có liễu nha kỳ quá i nhìn nàng ấy đột nhiên hỏi liễu tâm có phải muội cũng muốn đi không liễu tâm p h ủ định cực nhanh tỉ suy nghĩ nhiều rồi liễu nha thấy thần sắc nàng ấy cũng không có vẻ gì là giả vờ liền nói hôm nay ta phải cùng nhị phu nhân ra ngoài tây viện bên này muội cũng giúp ta trông coi nhé người có năng lực thì luôn phải vất vả hơn bình thường đây là điều mà liễu nha học được từ ôn diệp liễu tâm chương ứ n vậy văn đại đến được đi ngoại Thái Thái diêu mời cô cùng lục cùng cùng c ôn ô thị tỉnh thị thị Hầu phụ h An dịp i tiết t h a h minh. Bốn n ư ờ i cùng một lúc cô ra khỏi phủ, đại trăm h Thái thấy hai á i n g ư ờ tám mươi hai bà ấy cũng muốn di du xuân nhưng ai bảo huynh t r ư ở n g nhà mẹ đẻ của tĩnh an hầu phu nhân làm việc ở lại bộ chứ người ta đều nói nhi từ lớn lên thì không cần quan tâm đại cô thái thái lại không nghĩ như vậy nhi từ của bà ấy đã coi như không thua kém ai còn làm cho người ta quan tâm như vậy đại cô thái thái hoàn toàn không thể tưởng tượng nếu như người mình sinh ra là một công t ử bột vậy đời trước bà ấy phải tạo bao nhiêu nhiệt c h ứ diêu thị hoàn toàn không dám nhìn ánh mắt bà bà mình khi biết được hôm nay bà bà muốn cùng đại biểu tàu đến tĩnh an hầu phủ dự tiệc đáy lòng nàng ấy lặng lẽ dâng lên một sự vui sướng Diêu biết i thị đ ề ồn diệp cười nhìn lại hỏi nàng ấy muội nghĩ đến chuyện gì thú vị sao Diêu t hai ị nhị lắc Lăng đầu đâu, biểu tẩu không biết đâu, nếu nói, không Thành n biết thì hôm ở y đến đ lượt ta đi dự yến hội, bà bà tháng a cũng c đến xuân đây du o xem. Hai h t ở chung diêu thị biết ôn diệp và bà bà mình là cùng một dạng người vừa vặn có mấy lời muốn nói với nàng ấy ôn diệp tò mò về cuộc sống của đại cô t h á i thái ở lăng thành không khỏi cười hỏi đại cô thú vị như vậy sao diêu thị bật chế độ tán gấu nói đúng vậy ta với lang quân thành thân vẻn vẹn hai tháng bà bà liền đem quyền quản g i a giao cho ta từ đó về sau chính là ta đi ứng đối với những phu nhân nhà quan lại ở lăng thành mà bà bà chỉ để ý tiêu g i a o khoái hoạt thời gian dài diêu thị thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra một ít ý nghĩ hoang đường sao bà bà không sinh thêm một đứa con trai như vậy nàng ấy hẳn là có thể có một chị em dâu cùng nhau chia sẻ vẻ mặt diêu thị dối dắm hưng phấn cùng áy náy đồng thời xuất hiện trên mặt nàng ấy nói thật kỳ thật ta rất đau lòng cho mẹ chồng một mình nuôi dưỡng lang quân lớn lại vì thiên đồ của chàng mà chủ tính hiện giờ lang quân đã thành ra lập nghiệp bà bà muốn thoải mái một chút ta đều có thể hiểu được chỉ là chút vấn đề là bà bà luôn thích ở trước mặt ta tiêu dao trước kia diêu thị không hiểu vì sao phải như vậy hôm nay nhìn thấy ánh mắt của bà bà nàng ấy mơ hồ hiểu được chút ít dường như nếu làm được điều này hạnh phúc sẽ được nhân đôi ô n diệp đương nhiên đã hiểu suy nghĩ của đại cô không khác gì nàng bởi vậy nàng rất thấu hiểu đối phương ồn diệp cười vỗ vỗ đầu gối diêu thị nói hôm nay muội vui vẻ chơi đi không cần cảm thấy mắc nợ dù sao muội cũng chỉ có thể thoải mái một ngày này đại cô mẫu cũng mệt mỏi hai ngày nay rồi diêu thị nghe xong hai mắt chừng lớn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu nhị biểu tẩu tao thật biết an ủi người khác các nàng cùng văn thị ước định gặp nhau ở ngoài cửa thành ngoại trừ ôn diệp và diêu thị văn thị chỉ mời bạn thân nhất trong khuê phòng của mình bản thân lại dẫn theo muội muội cùng đi khi ôn diệp và diêu thị tới ngoài thành văn thị đã ở đó nàng ấy giới thiệu với hai người tĩnh nhàn là bạn thân của ta vị này là muội muội tĩnh giao của nàng ấy mấy người chào hỏi lẫn nhau thông qua văn thị ôn diệp biết thân phận của hai người là cô nương lễ bộ thị lang tiết ra nhưng tiết tĩnh nhàn xuất cát đã hai năm hai từ đều đã một tuổi tiểu ế biết tiết t tĩnh tuổi, trong trường thì thân thanh t nói đông nhàm chán, muốn cùng bạn thân ra ngoài chơi tiết thanh minh, liền năn nỉ nói cũng muốn ra ngoài. phủ chơi giao mới i mùa ra ra là được ở cô nương vẫn còn trẻ con đôi má vẫn hơi tròn t r ị a đôi mày tràn đầy nghị lực thoạt nhìn có vẻ như một cô gái giản dị vừa nhìn đã biết là một cô nương đơn thuần không có gì phiền não ôn diệp cười thân thiện với cô bé tiểu cô nương thật đáng yêu Trường、183. Dù x u â nhà diễn ra gần xuân ra p o ngoại n đình kinh g h ở sáu t n nơi h đó chồng ó một dòng n suối ỏ uốn hiểu nếu lượn chảy dài, phong cảnh hiểu tình. Dọc theo đường đi, tiết Tĩnh Nhàn nói với Văn thị, nếu không ngươi không thể đi ra ngoài. Nhà lẽ trải theo Tiết Thị, ta phải dài, đi với mời Dọc thể h có c đã đi ra tiết tĩnh nhàn cũng là nhà thanh quý chỉ là bà bà nàng có chút nịnh bở văn thị đối với bà bà của bản thân cũng đã nghe qua quan trọng nhất là cháu trai bà ta mà người làm mẹ của cháu trai bà tĩnh nhàn nhất định phải trông nom cẩn thận một tấc cũng không rời chỉ là đối với việc này văn thị là người ngoài cũng không tiện nói nhiều chỉ nói hôm nay ra ngoài chỉ để chơi những chuyện khác chúng ta tạm thời bỏ qua một bên đi tiết tĩnh nhàn nghĩ nghĩ cũng đúng lại cười hớn hở vẻ u sầu trên mặt bớt đi rất nhiều đến nơi sau khi đi lòng vòng chung quanh văn thị diêu thị cùng với tiết tĩnh nhàn liền đến xuân phong đình ngôi nói chuyện phiếm nhân tiện thưởng thức xuân ý toát ra từ bốn phương tám hướng ô n diệp không đi nàng chuẩn bị cần câu muốn thử câu vài con cá bữa trưa làm cá nướng ăn ngoại t r ừ thì nữ bà t ử đi theo các nhà đều phái thị vệ ẩn nấp xung quanh phụ trách an toàn của mọi người những người này cũng không có gì phiền toái mỗi người đều có chức trách của mình cũng may ôn diệp đã chuẩn bị trước để t h u thúc mang con trai mình tới hôm nay hai cha con này một người trông coi xe ngựa một người thay ôn diệp đi đào run tiết tĩnh giao cũng ngồi không yên lần đầu tiên cô bé cảm thấy ôn diệp là một người dễ gần sau đó đối phương cười với cô bé cô bé lại càng chắc chắn hơn thu thạch con trai của thu thúc vừa đào run về hiện tại đang xỏ vào móc câu tiết tĩnh giao nhìn thấy cảnh này không khỏi lui về phía sau một bước diệp tỉ tỉ là muốn dùng thứ này để câu cá sao ô n diệp đang đợi thu thạch s ỏ xong nghe cô bé hỏi thuận tiện trả lời đúng vậy cá thích ăn thứ này nhất tiết tĩnh, tĩnh giao nửa bãi trải ngồi nói nhiên Tiết cỏ cầm cần câu cao câu cá trên tay ta thù tĩnh đệm đó đương mà. ôn n dịp dao là tin nửa ngờ cũng bảo thì nữ trải đệm ngồi xuống bên cạnh ôn diệp trong xuân phong đình tiết tĩnh nhàn thấy cảnh như vậy không khỏi cảm khái không nghĩ tới tĩnh giao và từ nhị phu nhân lại có thể ở cạnh nhau như vậy văn thị cười nói nhị biểu tẩu là người phóng khoáng và thú vị là người có thể thu hút t i ể u cô nương đang độ ham chơi như tĩnh giao diêu thị nghe vậy cũng gật đầu tán thành tiết tĩnh nhàn gần hai năm nay chưa từng ra khỏi phủ nàng ấy hoàn toàn không quen biết ôn diệp lúc này thấy phản ứng của hai người trước mắt trong lòng nàng ấy mới t h ở phào nhẹ nhõm nàng ấy chỉ có một muội muội này tính tình có chút lỗ mãng hôm nay không tới một năm nữa sẽ cập kê tiết tĩnh nhàn sợ cô bé sẽ không cẩn thận đắc tội với người khác ảnh hưởng đến hôn sự tương lai văn thị vỗ vỗ tay bản thân nói người yên tâm đi nhị biểu tàu ta rất có chừng mực bên dòng suối nửa canh giờ trôi qua tiết tĩnh giao nhìn đám cá đang bơi thưa thớt trong thùng gõ n h ị n không được nói diệp tì tì muội cảm thấy trực tiếp gọi người xuống dùng s ò trúc phớt sẽ nhanh hơn đấy ô n diệp nửa canh giờ câu được ba con cá nhỏ tiết tĩnh sau khi biết mình nói sai vội vàng bổ sung diệp thì thì không bằng chúng ta đi đào rau dại đi muội vẫn chưa đào ô n diệp khẽ ho một tiếng giọng nói hơi lạnh lùng nếu muội đã muốn thì ta sẽ cùng muội đi đào nói xong nàng nhẹ nhàng buông cần câu xuống đào chi nghẹn cười nhỏ giọng dặn thu thạch lấy giỏ c h ú t đi vớt chút cá nhỏ nước suối cạn cá lớn không nhiều còn rào hoạt chỉ có thể vớt nhiều cá nhỏ quay lại thôn trang làm cá bọc bột trứng chiên trong c h ả o dầu là món ăn vặt không tồi dù sao thì cũng không cần phải nghĩ đến việc nướng cá rau dại ôn diệp chỉ biết mỗi cây t ề t h á i nên nàng chỉ đào loại này tiết tĩnh giao ngay cả một loại cũng không nhận ra sau khi hỏi vài lần đào được rổ nhỏ phần lớn vẫn là cỏ dại chương một trăm tám mươi bốn nhưng việc đào rau dại chỉ là thú vui hoang dã mà thôi ôn diệp đào non nửa giỏ thì không tiếp tục nữa sở dĩ có thể gọi là thú vui hoang dã là bởi vì thời gian không được quá dài tiết tĩnh giao đã sớm ném rổ hái một bó hoa dại lớn trở về cô bé còn đặt tên cho hoa nào là tiểu hồng tiểu t ử tiểu hoàng tiểu phấn còn có tiểu bạch sau khi ôn diệp biết nhất thời không nói gì tính trẻ con của đối phương còn hơn cả nàng ôn diệp nhìn thoáng qua tiểu hồng tươi đẹp trên tay thu thạch cùng hai nô t h khác cũng từ trong suối vất nửa thùng cá thời gian trôi qua rất nhanh sương nam hầu p h ủ cũng có một thôn trang cách đó không xa nhưng so với thôn trang mà lục thị và ôn diệp nói vẫn là xa hơn một nửa lộ trình v à lại phong cảnh cũng không tốt bằng thôn trang kia dù sao cũng không có người ngoài thân tích h nhà mình quan hệ lại tốt văn thị không ngại đề cập đến thôn trang ôn diệp có thể bớt sóc này trên xe ngựa một giờ rưỡi rất tốt văn thị nói rõ với tiết tĩnh nhàn tiết tĩnh nhàn lại càng không để ý Liễu Nha đến tiếp h chuẩn bị trước cho ô n trang trước bị m ọ người. Đợi mấy người ôn dịp tới thôn trang, thần nàng cảnh chân vàng ôn giọng nói, nhị phu nhân, trường thôn trang giác bước trước Đợi tới lại hơi vội đi tới rồi đ mấy mặt ấy dịp dịp. phu Hạ vừa sắc n nam từ xa lạ cuống quyết chạy trốn vào trong thôn trang. Ngày tốt như vậy, ôn báo vào có chạy một từ quyết tốt xa lạ vậy, d không muốn chuyện, không chuyện ảnh hưởng đến, nàng ra hiệu cho Nha muốn liên quan đến, nàng đừng nói. Liễu ra theo i ế p t nàng nói với mấy người ở cách đó không xa các ngươi vào phòng nghỉ ngơi trước uống một mụ trà ta đi xem bữa chưa chuẩn bị thế nào tiết tĩnh giao nhìn xung quanh thấy không có gì lọt vào tâm mắt vội nói diệp t ỷ muội đi cùng t ỷ dứt lời đã bị tiết tĩnh nhàn ngăn lại muội cũng đừng đi nhìn xem tay áo muội còn dính bùn kìa mau theo ta vào nhà đ ổ i bộ khác từ nhị phu nhân người ta rõ ràng là có việc tiết tĩnh nhàn nháy mắt với muội muội nhà mình tiết tĩnh giao cứ như vậy bị t ỷ t ỷ nhà mình kéo vào phòng đợi những người khác vào nhà ôn diệp mới hỏi có biết người này có thân phận như nào không liễu nha lắc đầu người đó không nói cụ thể nô thì nhìn ăn mặc của hắn quả thực giống như những gì hắn nói rằng hắn là một thư sinh nghèo ánh mắt ôn diệp lóe lên thư sinh một thư sinh như hắn xông vào thôn trang của ta làm gì liễu nha cũng không biết nàng ấy đem lời người đó nói thuật lại hắn nói là chỉ muốn trốn chủ nợ ở thôn trang k h o ồn diệp nội dung vở kịch này thật quen thuộc chỉ trách nàng xem quá nhiều lời thoại thật sự không đồng tình được với nam nhân có bối cảnh như vậy Liễu n h không phương, thôn theo kho nhỏ, chỉ thị à nàng cũng được coi trưởng trang mang điền trông người trong gian đến xin ôn giữ đối vài lại đã đó đó ấy bảo tá một sau diệp để biết kế tiếp diệp kế thế nên như nào. Ôn xử lý ôn rất nhanh đã có lựa chọn quyết đoán phân phó bảo trần t r ư ở n g thôn trang lấy hai sợi dây t h ư ờ n g thô c h ó i người lại phái thêm mấy người trẻ tuổi khỏe mạnh trông coi người cẩn thận sau đó lại phái nô thì lặng lẽ trở về thành báo quan Căn cứ kịch của chỉ có có che của chạy có năm kinh nghiệm xem kịch nhiều năm của nàng, nam nhân xa ven đường, ngàn vạn lần không tiện đón về. nhà kinh hãi, báo quan, nghiêm trọng như Ôn thân phận của mình, hơn nữa là hắn ta không quan tâm gì mà tự ý chạy trốn vào thôn trang ta hỏi ngươi có phải hắn không không? vào về. vậy vào là mà báo sao? hoa kẻ Liễu hãi, giả mới giấu hỏi phải thể thể phá hủy gì xem tâm màu xa ta ta lạ đã tùy trột tự dịp ý ít hôm nay chính là thời điểm gieo trồng nếu không phải hủy hoại ruộng đất trong thôn xuất hiện người lạ đuổi ra ngoài là được sao phải canh gác Liễu chương gật đầu Trần t đầu Thôn nói, thư sinh kia đích nói xác đã hủy một trăm tám mươi năm sau của bọn họ. 185, thôn trang mặc dù lấy trông cây ăn quả làm cốt nhưng vẫn có hơn ba mươi mẫu ruộng tốt trông hoa màu thư sinh kia một đầu chui vào trong ruộng trực tiếp giãm lên một bao hạt giống nếu không phải lúc ấy có một đôi huynh muội làm tá điên ở gần đó bắt sâu bỏ thì có lẽ thư sinh kia đã trốn thoát được ôn diệp nghe liễu nha kể xong vẫn không thay đổi quyết định quả nhiên bách vô nhất dụng là thư sinh bảo thu thạch về thành báo quan đi Liễu thân đáp vâng. Ôn lại lương lương lại Diệp nói, người bồi điền, nếu không đồng ý vậy phải bồi thường nhiều hơn, không chỉ phải bồi thường lương thực cho tá điền, khiến nhiều phải bồi trễ nếu nếu xuân Nha thân vâng. Ôn không vấn nhớ hắn thường không đồng thường hơn, không thường tốn nửa ngày xuân để chồng lại, ít nhiều cũng phải bồi thường phúc thật thực cho chỉ thực cho họ chậm đáp chút. có tá tá ít một đề, để vậy bảo ý Thôn trang một trong đột một từ như đình, nhà nhiên nửa nam gia xa gã là lạ có sau ô n g vào, báo q u n c h khi đám người trần t r ư ở n g thôn dựa theo phân phó c h ó i người vào c u ộ c trụ ôn diệp nhìn thoáng qua đối phương không biết là sợ hay giận chán đẫm mồ hôi áo choàng màu xanh bẩn thỉu trong miệng còn bị nhét một miếng vải đen trần t r ư ở n g thôn lúc đầu còn có chút lo lắng mình với người dưới có phải làm quá phận hay không may mắn phu nhân gia chủ không so đo ô n diệp nhìn người xong nhìn về phía trần trường thôn trang nói ta đã bảo nô thì về thành báo quan hắn ta hủy bao nhiêu lương thực của mọi người đến lúc đó sẽ bắt hắn bồi thường cho mọi người đầy đủ không ai chú ý khi ôn diệp nhắc tới hai chữ báo quan đáy mắt thư sinh hiện lên vẻ bối rối trần trường thôn trang nhận được lời cam đoan này t h ở a phào một hơi nói đa tại nhị phu nhân t r ầ nhiều Trường t ô n Trang n một g là ư ờ thành thật rất cạnh lão quốc công phu nhân, là hạ nhân h là là nương ông vốn bên công n của quốc ma ma qua ấy lão lão đã i đời. Nhiều năm h i ề u n trước ban đầu ông ấy thay quốc công phủ trông coi quán xá nhưng không thể xoay chuyển tình thế và thường xuyên thua lỗ nên quán bắt đầu dần phát triển chậm lại nhập không bằng suất về sau quốc công phu nhân thấy ông ấy thật sự không đủ tố chất quản lý quán nên đã đổi việc cho ông ông ấy đã quản lý chỗ thôn trang này hơn sáu bảy năm sự thật chứng minh ông thích hợp trồng trọt hơn là kinh doanh quán xá những tá điền trên thôn trang đều thành thật và có trách nhiệm mấy năm nay trần t r ư ở n g thôn trang tiếp xúc với bọn họ cũng có chút tình cảm láng giềng biết cuộc sống bọn họ khó khăn không thể chịu đựng được bất cứ điều gì ngoài ý muốn ồn diệp xoay người nhìn về phía tên bị trói bảo trần t r ư ở n g thôn trang gỡ miếng vải trong miệng đối phương xuống trước trước mặt các hộ nông dân ở đây hỏi hắn người tên là gì Thư sinh bày ra vẻ mặt thảm thấy một bắt thích. biết thông tin từ trả tả trải thế sinh hại, phương nhân, Chi, hắn không hề hỏi chỉ nghiệm mình khốn khổ như thế nào, cố gắng khơi dậy lòng chắc được sớm sống đối vội giải Diệp lời Diệp. nữ vàng Ôn nàng, nào, gắng lòng ẩn Ôn bày là Đào dậy ra của của của vẻ vấp váp mô đầu đã cố cuộc câu có ý vẻ mặt ôn diệp lạnh lùng thậm chí còn có suy nghĩ cho rằng khả năng kể chuyện của tên nam nhân này kém hơn nhiều so với người kể chuyện trong quán trà ôn diệp thấy hắn ta không khai thật nàng ngắn gọn giải thích mấy câu để trần trường thôn trang bịt miệng hắn ta lại thật ồn ào để sớm biết được tình hình ôn diệp để lại đào chi ở lại canh sau đó xoay người rời đi lúc ôn diệp trở về diêu thị đã thay xong quần áo ngồi vào vị trí uống trà nhìn thấy ôn diệp trở về nàng ấy đặt chén trà xuống hỏi thôn trang xảy ra chuyện gì à ôn diệp giải thích đơn giản chuyện không lớn gần như đã giải quyết xong rồi diêu thị thấy vẻ mặt nàng thoải mái cho rằng thật sự là chuyện nhỏ cũng không hỏi thêm gì nữa bữa trưa là một bàn đồ ăn thuần nông sợ có người sẽ ăn không quen cũng bày vài món ăn tinh xào bất kể như thế nào mọi người đều có thể ăn được món mình thích cá mà ôn d ị p sai người vớt cũng được một đĩa nhỏ bọc bột trứng gà đã trộn sẵn đặt vào trong dầu nóng chiên vàng óng ánh giòn tan trong bột trứng gà bỏ thêm bột hành gừng tỏi đã nghiền sẵn cho nên chỉ c ầ n ăn nguyên như vậy cũng đủ vị tươi ngon mà không cảm thấy thanh t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu nếu thích ă n đậm miệng bên cạnh còn đặt một đĩa nhỏ đựng ớt bột ớt bột này là do đại cô thái thái mang đến từ lăng thành lần này ra ngoài du xuân ôn diệp cũng để đào chi lấy ra bầy biển thêm cho phong phú còn lại mấy nắm rau dại đào được để làm nước sốt làm thành rau dại trộn mớ rau dại còn sót lại ôn diệp chuẩn bị mang về để làm sùi cào nhân thịt heo tề thái hoặc làm bánh bao cũng được muốn làm món rau d ạ i trộn không thể thiếu r a u mè chỉ cần nhỏ vài giọt sau đó trộn một chút là siêu thơm tiết tĩnh r a u thấy ôn diệp liên tục gắp cá nhỏ cũng tò mò nếm thử một cái sau khi ăn xong cảm thấy không tệ gắp cho tiết tĩnh nhàn một miếng nói t ỉ t ỉ cũng nếm thử đi tiết tĩnh r a u ăn không chứ không chấm thêm ớt bột chỉ là lúc gắp cho tiết tĩnh nhàn thì lại chấm một chút thấy muội muội chủ động gắp thức ăn tiết tĩnh nhàn cắn một miếng nhỏ cẩn thận nếm thử rồi nói mùi vị rất ngon chỉ là hơi cay ồn diệp giải thích ớt này do lăng thành sản xuất cay hơn thịnh kinh một chút tiết tĩnh nhàn giật mình khó trách ồn diệp cười cười sau đó thấp giọng dặn vân chi đi bưng một đĩa đồ ăn không cay tới vốn tưởng rằng nàng là người duy nhất trong bàn thích ăn cay nên trên bàn chỉ có một đĩa đồ ăn bỏ ớt cay vừa đủ cho nàng hôm nay xem ra tiết tĩnh nhàn hẳn là cũng thích ăn đồ cay một chút chỉ là đồ cay có hạn chứ không bằng ôn diệp nếu t h ì t h ì đã không thích tiết tĩnh giao cũng không gắp thêm nữa dùng bữa trưa xong thấy canh giờ còn sớm nên mọi người cũng không vội trở về trên thôn t r a n g có một vườn trái cây hiện giờ đang là thời tiết nở hoa vừa vặn có thể đi thưởng thức trong vườn trái cây có một cái đình nhỏ bàn đá cùng ghế đá đều có đủ rất thích hợp để ngồi uống trà ngắm cảnh và trò chuyện diêu thị cảm thán nói nơi này thật đẹp cuối cùng nàng ấy cũng cảm nhận được niềm vui của bà bà rồi văn thị và t i ế t tĩnh nhàn đều đồng ý đúng vậy Tuy rằng ra phong ủ du n g ạ c ũ n cảnh h thể là đi dạo chung quanh, hái chút hoa dại, giao dại hoặc câu cát chuyện có thể làm cũng không nhiều, nhưng cho dù như vậy thì、so、với ở trong phủ hoặc h ỉ có câu cát có cũng trong là làm ngoài đi dại giao dại với dạo dù so giao vẫn ra vậy ở xã i mái tùy ý h ơ n i ề u Phong cảnh thanh thản yên bình nhìn khắp núi trải đầy phấn trắng của tuyết tiết tĩnh nhàn rất lâu cũng chưa đi xa nhà cũng đã lâu không có tâm trạng thoải mái vui vẻ như hôm nay nàng ấy nhìn muội muội cách đó không xa đang s á c h chiếc giỏ nhỏ nhặt những cánh hoa bị gió thổi bay đôi mắt nàng ấy tràn ngập nụ cười văn thị bên cạnh nói tĩnh giao sang năm là cập kê rồi à t i ế t tĩnh nhàn cảm khái đúng vậy chớp mắt đã lớn như vậy rồi văn thị quay đầu không biết t i ế t phu nhân đã biết chưa nàng ấy hỏi một cách khéo léo t i ế t tĩnh nhàn lắc đầu ta chỉ lo lắng tính tình tĩnh giao không ổn định vạn nhất gà tới sợ là sẽ chịu ủy khuất k h ô ngàn có người n g o i tiết t ĩ h nhàn nhiều chút nhà chọn đình phong cháu nhà học hành thế, đến lúc đó có thể cho nhiều hồi hơn. trong đơn giản, con trong đến môn Ngàn là ít tiết một một tử tế, ta gia mụi mụi lộ lúc có của ý ra đó vạn lần đừng giống như nàng ấy cho rằng gà vào gia đình thanh quý là có thể sống thoải mái văn thì cũng thở dài theo còn một hai năm nữa cũng không cần quá gấp gáp nói xong nàng ấy nhìn thoáng qua ngoài đình ôn diệp nằm trên ghế chúc bất động Tiết tĩnh nhàn theo tâm mắt、văn、thị nhàn văn nhìn qua, ghế i ờ p ú t đột nhiên ý thức tựa tuổi. thị ta t này nhiên ôn lớn hơn các nàng vài tuổi. Văn thị khủ khủ nói, ngươi vài mới hiểu i được hồ khụ khụ ý ý chứ? các dịp trúc tĩnh nhàn, thành thật t nhàn, nói, nàng ấy cũng không dám hiểu quá nhiều. Không phải ai cũng may mắn như hiểu phải mà vậy. dám may ai ấy quá ê n chiếc ghế t r ôn dịp nằm nhắm dịp mắt là ạ i gió xuân sau n khẽ vốt ve, một lúc n buồn ngủ. g Ghế mới cảm trúc thấy là do trường t ử của trần trường thôn trang làm ra rắn chắc lại vững vàng Tài tre nghề đan chương một trăm tám mươi bảy thiếu chút nữa đã ngủ quên đào tri đột nhiên báo phu nhân thu thạch đã trở lại ổn diệp phản ứng chậm chạp một lúc sau mới lấy cuốn kịch tre mặt ra ngẩng đầu nói giải thích lý do giao người ra đào chi cúi người hạ giọng nói đúng như phu nhân nói thư sinh kia nhìn thì yếu đuối nhưng kết quả căn bản không phải là người tốt ổn diệp ngồi dậy nói người nói kỹ cho ta nghe đào chi liền bắt đầu kể từ khi thu thạch trở về thành đối phương còn chưa trở lại thành đã gặp phải một đội bổ khoái triều đình ra khỏi thành Thu Thạch cảm thấy không cảm đào ú n liền lấy yên g lấy b i đi lên hỏi, mới biết của quốc công được Căn cứ phủ đang truy lên bọn nhân. gã phạm họ một bắt v à miêu tả chi ủ a đối p ư ơ n g g Thu Thạch cảm thấy rất cảm ố nói g trong trang, với nhiên hiện nam thôn nên n xa tử đột xuất lạ đã ngắn gọn chuyện về xong ả y ra trang ở thôn người dẫn với đội. đầu đ à Chi ó i x o n lời cuối cùng nói những bộ khoái mà thu thạch dẫn đến vẫn còn ở trong kho u ồ n diệp đứng dậy nói đã vậy ta phải qua đó một chuyến Kho khoảng, hàng cách vườn nên cây trái một liêu. liêu bộ đầu ôm quyền hành lễ với ôn diệp sau đó nói đa tạ tư nhị phu nhân hỗ trợ bắt lấy người này ổ n diệp đoan chính nói ta cũng thấy hành vi cử chỉ của hắn ta rất kỳ quái mới bảo trưởng thôn trang trói hắn ta lại để nô thì vào thành báo quan không cản trở liêu bộ đầu phá án là được rồi liêu bộ đầu vội vàng nói đương nhiên không có rồi y đã moi ra những chi tiết liên quan từ miệng nô thì tên là t h u thạch sau khi đi vào thôn trang cũng cùng thôn đầu cùng tá điền xác minh qua nếu không phải từ nhị phu nhân quả quyết nói không chừng đã để cho tên này chạy thoát đến lúc đó việc truy bắt chắc chắn sẽ hao phí thời gian hơn liêu bộ đầu cảm kích còn không kịp sao còn có thể có cảm xúc khác ổn diệp thấy ánh mắt y thanh chính lộ ra chút uy nghiêm hẳn là người dễ nói chuyện nàng giả vờ không biết mà hỏi y người này phạm tội gì thế liêu bộ đầu cân nhắc trả lời ti chức chỉ biết người này là cử t ử thi r ấ t năm ngoái hôm qua dùng đồ ăn đầu độc thân nhân trong nhà tình hình cụ thể còn phải chờ áp giải về kinh thẩm phán mới biết được Tình hình cụ thể tiện hình không nói ôn hiểu có chừng hiểu cụ có Diệp một ự c tục không hỏi, đã như tiếp truy liêu vậy, đã b đầu đi. đầu Liêu áp dài người này về đi. Liêu bộ h nhẹ nhõm, chấp vào lần nữa ơn, tay tạ đội a tạ từ nhị phu nhân. phu m t đ ộ bổ khoái đến thôn trang hiển nhiên sẽ không giấu nổi tai mắt xung quanh tin tức giống như gió thổi vào lỗ tai mấy người ngồi trong đ ỉ n h ngắm hoa ôn diệp vừa trở về diêu thị kéo tay nàng nói không phải nói không phải chuyện gì lớn sao sao còn đưa đội bổ khoái tới rồi ô n diệp nhẹ giọng giải thích thực sự không phải chuyện gì lớn chỉ là một phạm nhân trong phủ nha chạy tới gần thôn trang trần trường thôn trang tưởng là trộm trói lạnh đang chuẩn bị đi báo quan xử lý tình cờ gặp phải một đội bổ khoái ra khỏi thành đuổi bắt phạm nhân ô n diệp không nói kỳ thật tên phạm nhân kia lúc trước đã chạy vào thôn trang hiện giờ phạm nhân đã bị mang đi cần gì để mọi người lại lo lắng hãi hùng thì ra là thế diêu thị tin ngay còn nói may mắn bị trưởng thôn trang phát hiện văn thị hỏi những bộ khoái kia còn ở thôn trang không ô n diệp đi rồi tiết tĩnh giao tò mò hỏi diệp thì tì có biết người đó phạm tội gì không tiết tĩnh nhàn kéo cô bé nhẹ giọng quát lớn muội là con gái hỏi lung tung làm cái gì tiết tĩnh giao bĩu môi đứng ở sau lưng tiết tĩnh nhàn hướng mắt tới ôn diệp mau nói cho ta biết đi ô n diệp cười nói liêu bộ đầu không nói nhiều chỉ nói người đó bị nghi là đầu độc người thân trong nhà bị phát hiện người thân báo quan Văn chương k một trăm tám mươi tám diêu thị đồng ý gật đầu cho nên mới nói không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài bộ dạng chân chính không chắc chắn là người tốt hồn diệp thiện t h ề bổ sung nghe nói là tên c ử từ thi rớt mọi người may mắn là hắn ta không thi đậu đã xảy ra chuyện bực này mọi người cũng không có tâm t ư tiếp tục ngắm cảnh vừa vặn cũng đến lúc không còn nhiều thời gian nên trở lại thành đội liêu bộ đầu cưỡi ngựa về thành sớm hơn ôn diệp nửa canh giờ chờ xe ngựa của ôn diệp vào thành trên đường đã có chút đồn đái về chuyện liên quan đến phạm nhân kia ôn diệp sai người đi hỏi thăm lúc này mới biết được một phần chân tướng sự thật người bị đầu độc chính là vị phu nhân của hắn nghe nói đã có thai hơn sáu tháng thiếu chút nữa một xác hai mạng may mắn kịp thời cứu chữa mạng của người lớn xem như bảo toàn diêu thị và nàng ngồi một chiếc xe ngựa tất nhiên cũng nghe được nàng ấy không thể tin được nói nương từ của hắn vì hắn mà sinh con dưỡng cái vì sao hắn phải ra tay tàn nhẫn như vậy người như vậy còn có thể thi đầu cử nhân diêu thị nghĩ tới đây càng tức giận người như vậy tương lai làm sao xứng làm quan ồn diệp chú ý đến thân phận nương từ của thư sinh kia nghe nói là con gái một của một thương hộ trong nhà rất có cuộc cải, mười phần là thiên kim nhà giàu nữ nhi duy nhất ở trong nhà lại có hàng tá gia sản trong tay thật khó để không nghĩ về nó đáng tiếc chỉ có thể nghe ngóng được như vậy người ngoài cũng không thể biết chi tiết cụ thể trở lại quốc công p h ủ ôn diệp vừa vào tây viện liền đụng phải từ nguyệt g i a chuẩn bị ra ngoài nhìn tốc độ của hắn dường như có chút gấp gáp ô n diệp nhướng mày đến gần hỏi lang quân vội ra ngoài là vì án đầu độc kia sao bản thân từ nguyệt gia cũng sẽ biết được chi tiết trong đó nàng làm sao biết được ô n diệp nhận được ánh mắt dò hỏi của nam nhân nói ra toàn bộ chuyện trong thôn trang từ nguyệt gia nghe xong trong lòng có chút phức tạp vụ án có chút phức tạp tạm thời không t i ệ n nói cho nàng biết nếu không liên lụy đến những người khác kinh triệu doãn vương lên chức cũng không cần mời hắn đi qua thương thảo ô n diệp phức tạp á vậy ta cũng sẽ không làm chậm trễ việc phá án của lang quân nếu đúng như nàng đoán thì không phải là không thể nói được từ nguyệt già ừ một tiếng suy nghĩ nửa khắc sau nói nếu nàng thật sự muốn biết chờ vụ án kết thúc thì ta sẽ lựa thời cơ để nói với nàng ồn diệp nàng cũng không muốn biết nhiều như vậy được rồi thật ra thì chỉ tò mò một chút thôi đúng lúc này một giọng nói trẻ con mơ hồ vang lên từ phía sau hắn hình như đang gọi cha hay gì đó từ nguyệt gia lập tức nói ta đi trước vội vàng vài bước liên ra khỏi tây viện ôn diệp thoáng nhìn bóng dáng tròn nhỏ xuất hiện từ xa khóe miệng giật giật từ ngọc liên đuổi theo thấy ôn diệp ánh mắt liền sáng lên gọi nương về rồi sao ngay sau đó nhóc con nhìn chung quanh một lát cái miệng nhỏ nhắn chu lên nói cha lại không thấy đâu rồi ôn diệp buồn cười hỏi hôm nay con làm gì cha đúng không lần đầu tiên thấy từ nguyệt gia nghe từ ngọc liên gọi cha mà phải đi nhanh như vậy Từ、Ngọc、Tuyên lắc đầu, vẻ mặt Ngọc đơn thuần nói, lắc đầu, vẻ kỳ h không. không, Cái gì cậu bé cũng không làm. Thấy không hỏi nhìn phía ô ôn n cũng Ngọc Tuyên ôn dịp liền g gì k Cái cậu được bé làm. từ dịp về ma ma Kỳ ma ma giải thích cũng không có gì sáng sớm tiểu công tử không thấy nhị phu nhân vừa lúc lang quân ở đây tiểu công tử liền dính lấy lang quân một lúc vậy sao ô n diệp không tin chuyện đơn giản như vậy nhất định còn xảy ra chuyện khác kỳ ma ma do dự nói đúng vậy tiểu công tử lại vẽ bản đồ ôn diệp thử hỏi sau đó không khéo lại vẽ lên người lang quân kỳ ma ma im lặng gật đầu ôn diệp cố nén cười sờ sờ đầu từ ngọc viên con thật đúng là gan lớn khó trách bước chân của từ nguyệt gia không chỉ vội vàng mà thần sắc cũng có ý như chạy trốn tưởng ôn diệp đang khen mình từ ngọc viên liền ưỡn bụng nói tuyên nhi giỏi một đứa trẻ hai tuổi biết vẽ bản đồ có bình thường không ôn diệp có một tia nghi hoặc chương ô n g b i một trăm tám mươi chín là phụ thân t ừ n g ọ c t u y ê n sốt ruột nói chuyện cũng không rõ ràng để t u y ê n nhi uống nước t ừ n g ọ c t u y ê n khoa tay múa chân nói rất cay ô n diệp sao cay mà vẫn còn giọng nói Phối hợp với vẻ mặt ngây thơ ngây của cậu bàn é ôn không thể nhịn cười, còn nói tiếp, sau đó con liền te lên người、cha. Nghe n Diệp cười tiếp thể cha. te từ tè được đó sau y từ g ọ c Viên đ ộ tay nhiên hổ, h đại xấu k ho gì. b à nhỏ tay n bé của nhóc khẽ giật giật nói là vẽ tranh nói xong lại bổ sung một câu ma ma nói thế nhóc con không chút lưu tình bán đứng kỳ ma ma ôn diệp buồn cười nhìn kỳ ma ma kỳ ma ma ngươi nghe thấy chưa sau này ít cưng chiều nó lại trẻ con đều vô tâm vô phế đến lúc đó thứ tổn thương sẽ là trái tim của ngươi đấy kỳ ma ma nhị phu nhân thật sự rất giỏi giết chết lòng người không biết tại sao từ ngọc t viên đột nhiên đi qua kéo tay kỳ ma ma nhu thuận cười ma ma kỳ ma ma lúc này lộ ra nụ cười hòa ái thân thiết hỏi tiểu công tử muốn làm gì tiểu hải nhi hay quên thời gian này kỳ ma ma ở bên nhóc là nhiều nhất tất nhiên sẽ nguyện ý dính bà ấy nhiều hơn từ ngọc liên ngẩng đầu muốn ma ma cùng nhau chơi k h ma ma đột nhiên sáng mắt lên nói được ma ma đi chơi cùng tiểu công tử từ ngọc liên hơi nghiêng đầu lại nói ta muốn chơi trò gà con bắt diều hâu k h ma ma cẩn thận sửa lại tiểu công tử là diều hâu bắt gà con mới đúng từ ngọc liên gật đầu là gà con bắt diều hâu à k h ma ma ồn diệp ở bên cạnh nhịn cười muốn nội thương ngay tại sân chơi kỳ ma ma tìm mấy nha hoàn một ư ơ i hai tuổi làm gà con bà ấy là gà mái già bảo vệ gà con từ ngọc viên là diêu hâu nhỏ ổn diệp ngồi trên xích đ u dưới hành lang gió nhẹ thổi bay làn tóc từ từ thưởng thức trà ngon nhìn từ ngọc viên trồ tài bát gà con cuộc sống như thế này nhàn nhã biết bao bên kia từng nguyệt gia vừa cưỡi ngựa đến kinh triệu doãn p h ủ nha vương thăng chờ đã lâu từng nguyệt gia vừa vào sảnh đã nói lý lịch phạm nhân Tình tiết vụ án liên quan, quan vụ thận thận đại tấn mặc dù không chèn ép thương nhân như tiền triều hậu duệ thương nhân cũng có thể đọc sách thi cử nhưng địa vị thương nhân cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn toàn thay đổi muốn thay đổi môn đình ngoại trừ đốc t h u ố c con cháu trong nhà chăm chú đọc sách còn có một cách chính là gà con gái cho một ít tú tài rất có thiên phú học tập tuổi còn trẻ đã trung học phổ thông nhưng nhà nghèo nên không thể thi lên nữa năm ngoái sau khi hứa m ụ c chi thi rớt vẫn không rời khỏi thịnh kinh nói là vì chuyên tâm đọc sách đợi ngày sau thi lại nhưng hạ quan điều tra rõ hắn hai năm nay thường xuyên tham gia tổ chức thi hội cùng các bạn cùng trường quen biết chút ít để từ quan lại Vương t hôm ă n nói đến đây, nghỉ ngơi nhưng vẫn thịnh kinh tháng, g hơi, lại tiếp tục hứa mộc chi thi hồi đây, hứa một mộc m tục rớt của dựa vào ở n đảng của thị u a ta bảo người ta một tâm thăm thịnh viện kinh người hỏi ở bảo qua láng giềng, đều nói đều hứa mộc chi đối tốt với thê tử rất mua ỗ i viện lần từ thư viện trở về ề đ m u điểm tâm cho đảng thị. Hôm qua hứa mộc chi thị. Hôm hứa đảng điểm tâm mua qua về như thường lệ kết quả đặng thị ăn điểm tâm không tới nửa canh giờ bụng đã bắt đầu quạn đau Vương t hạ ă n nhớ tới thay nhi phải phá bò kia, dâng lên một sự thở dài nói, là nhũ ma của đảng thị nhận thấy không đúng, khoát kêu ra đinh trong g thay phải phá thở thị thấy khoát hứa mục chi, tới một kia, dài coi ma của ra sau bò kêu là l mục sự đó rước i phái nhà hoàn đến phủ nhà hoàn nhà báo đến quan Hạ quan phái liêu bộ đầu đi qua quả nhiên ở thư phòng của hứa m ụ c chi tìm được thuốc lưu thông máu bầm hắn ta cũng thừa nhận mình bị quỷ ám nhưng vẫn nói mình chưa kịp hạ dược sự tình trở nên kỳ quặc ở chỗ này hạ quan sai người kiểm tra đồ đặng thị ăn ngày đó cũng không phát hiện trong đó có thuốc hứa m ụ c chi chuẩn bị ta r ra hỏi, đã tra Trường trả rồi, Trai trong ra ư chưa? Vương ờ lời n Nguyệt ăn hứa Mộc Chi từng ăn Thăng dặn nói đặng thị gần đây thích ăn điểm tâm của thái Vân phố Nam An, hắn ta vốn định bỏ thuốc trong ngực, đợi mấy ngày nữa sẽ ra tay, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. g qua thuốc đây mấy tay, xảy thị thích tâm Thái ta t hứa cha hứa của ai ra hỏi, Chi Chi phố bỏ điểm đợi lại đã đồ Mộc Mộc dò, sẽ ý cũng tìm đại phu tốt nhất thịnh kinh kiểm tra qua mấy miếng điểm tâm còn sót lại kia kết quả chứng minh chúng vẫn chưa bị hạ độc nhưng đặng thị thật sự là sau khi ăn điểm tâm của thái vân trai thì bắt đầu đau bụng Hứa mục trì ô nói g giống người không người hàng rất ra ra tốt thật không nhìn ra là người làm ra chuyện ôn này, chứ kể là làm ác x m còn n ó sau khi thị sinh khi thị đặng một câu ô không con mục chút càng sóc c nào, săn hơn. Nói gái, ghét đối đải với hứa thê một trì từ bỏ không dễ nghe đặng gia kia chỉ có một nữ nhi là đặng thị gia sản lớn như vậy ngày sau không phải đều là của hài tử đặng thị kế thừa sao hắn ta làm cha hài tử hiển nhiên là ngồi không cũng được lợi cái này còn gì không thỏa mãn Từ Nguyệt gia nghe vậy, lên tiếng cắt một nghe lên ngang, năm ngoái sinh gia vậy, bởi vậy từ nguyệt gia cũng không rõ đặng thị trước khi sinh đã sinh một bé gái vương thăng giải thích cái bào thai bị phá là đứa con thứ hai của đặng thị nàng ấy còn có một cô con gái mới sáu bảy tháng tuổi nữa t ừ n g u y ệ t gia ánh mắt thâm trầm nhìn về phía vương thăng nói cách khác đặng thị vừa mới sinh không lâu liền có thay lần nữa vương đại nhân nếu hứa mục chi đúng như hàng xóm nói ngươi cho rằng điều này có thể sao vương thăng không quá xác định có lẽ chỉ là trùng hợp t ừ n g u y ệ t gia lại nói phải đi điều tra một chút vương đại nhân thận trọng đáp lại sau đó trầm ngâm hỏi còn tiết ra thì sao việc này ta sẽ lo còn t ừ nguyệt gia đột nhiên dừng lại vương thăng từ đại nhân mời nói Từ Nguyệt gia nói chuyện Gia lễ i Tiết Gia ta hy vọng trước khi điều tra rõ vụ án, ngoại ngươi biết ngươi hiểu nói, hiểu rồi, chi tiếp ê n quan đến vọng án, Thánh Thượng người người không. Vương Thăng lập tức nói, Hạ Quan hiểu rồi, lần thẩm vấn mục chi tiếp theo, Hạ Quan sẽ tự mình đến. ta tra ta ta hứa trước trừ tức thẩm theo, tự hy chỉ Hạ Hạ vụ và rõ có có mục ý lập l sẽ bộ thị lang tiết g i a là người thanh sạch sẽ không hợp mưu với hứa mục mưu tính cái gì chứ cô nương tiết g i a sao lại nguyện ý ủy thân cho một người đã cưới thê từ lại còn thi dớt nhưng hứa mục chi nói chắc như định đóng cột thậm chí còn lấy ra hai vật chứng hư thực hư liên lụy đến quan viên cao hơn mình nửa cấp vương thăng có chút không chắc chắn chỉ có thể mời từ nguyệt gia tới hỗ trợ kết luận lúc này liêu bộ đầu cầm đao từ bên ngoài đi vào chắp tay nói hai vị đại nhân trưởng quỹ thái vân trai tới trưởng quỹ thái vân trai họ châu Vương Thăng sáng tra sớm đã điều tra lý l ị châu của có phía nam người này, thương thịnh kinh đáp ứng với một số quyền tới, với mới có thể mở thái là phú đáp thể một mở ở v số quý, n ổn định, ngắn ngủi mấy tháng, sinh bùng nổ. Nghe nói trai h mấy ý c â toàn rất biết định nọt,、vương、Thăng ngay từ nịnh Vương ngay đầu còn không thể tin, đến giờ đến phải ú t thẩm Toàn này vấn song người này, đồn hẳn không không hiểu Châu h mới được lời đãi sai. p phạm nhân cũng không t r a ra bánh ngọt trong cửa hàng hắn ta có vấn đề vương thăng chỉ là ví dụ truyền lời sau khi không thành vấn đề liền thả người vương thăng càng nghiêng về là do đặng thị ăn nhầm những thứ khác dẫn đến tất cả những sự việc này nhưng tội của hứa m ụ c chi xem như có thể bước đầu định ra là mưu sát không thành thả châu toàn đi vương thăng trở lại trong phòng từ nguyệt ra từ sau bình phong đi ra nhìn thoáng qua hướng châu toàn rời đi đột nhiên nói phái người kiểm tra thái vân trai ta muốn vào cung một chuyến vương thăng mặc dù không rõ nguyên do nhưng vẫn phải làm như vậy hoàng cung trong cần chính điện Hoàng điều kỳ lạ là hắn ta rất tỉnh chương một trăm chín mươi một theo điều tra của vương thăng châu toàn là một thương nhân khéo nịnh thường nhân khắp nơi mặc dù phần lớn đều như thế nhưng không có người nào sẽ biết được bản thân mình rất có thể sẽ liên lụy vào một vụ án mạng nên trong quá khứ lúc còn có thể đã biểu hiện không t h ể trước sau như một nịnh nọt người khác mặt ngoài bối rối cái này không bình thường hoàng đế khép lại tấu trương nói từ khanh cũng biết trẫm hôm qua lại phải phái người ra cung mua điểm tâm của quán này t ừ n g nguyệt ra nghe vậy nhíu mày lại Không khéo khi khó không khác khi nhiên thấy chịu nên đi chậm canh Hoàng hồi thỉnh chấm. chấm bánh hệt tên toàn cung bụng nên gần nửa canh giờ. Hoàng đế lại nói toàn lần nên quán cung liền thỉnh tội với chấm. Mà chấm bảo toàn mua bánh ngọt giống hệt với bánh đặng thì ăn trong bàn ngươi. giờ. loại bảo tiểu tử xuất đột tiểu tử trước tội tiểu tử thì tấu đi lại đổi với với sau mua sau mua Mà của cảm được đế hoàng đế không nói cho từ nguyệt ra việc này còn không cẩn thận bị hoàng hậu biết nếu không phải bởi vì y là hoàng đế nói không chừng cũng phải chịu phạt Từ nghĩ u y ệ t ra i nói, vi điều Nói kinh hãi, hoàng hậu nói đúng, thật đúng là không thể quá chiêu thiện tin, điểm ngoài kia. ể thể u hậu quá sau cung cung thần chắn án này. hoàng cũng hoàng đúng, đúng không nôn trường nhạc. Ngày sau vẫn nên ăn ngự phòng làm y còn không tin, điểm tâm trong cung sẽ không sánh bằng những thứ bên ngoài cung bán có vụ tra thật chút thật tâm thứ chắc h sẽ sẽ đế đồ rõ là làm y g vậy y lại nói về phần tiết ra ngươi làm đúng trừ t r a n g và ngươi còn có vương thăng tạm thời không cần để cho người thứ tư biết dù sao sự tình liên quan đến danh dự của một nữ t ử khuê gác từ nguyệt gia vi thần tuân chỉ đúng rồi hoàng đế lại nghĩ tới một chuyện nghe nói hứa hứa mộc chi là bị phu nhân nhà ngươi bắt được việc này không ít bộ khoái phủ nha đều nhìn thấy khẳng định không giấu được chỉ có thể thừa nhận từ nguyệt gia nói vâng hoàng đế không biết tình hình cụ thể cười nói lâm nguy không sợ không tệ i nhìn về phía từ nguyệt gia chế nhạo một câu khó trách lúc trước cha muốn ban hôn cho nàng ấy nàng ấy lại không đồng ý hóa ra là đã sớm có người trong lòng chuyện của quốc công phủ hoàng đế cũng biết cũng chính bởi vì như vậy hoàng đế mới muốn ban hôn cho từ nguyệt gia y đều lặng lẽ cẩn trọng chọn người t r ư ở n g nữ của huynh t r ư ở n g hoàng hậu tài mạo song toàn chưa từng nghĩ từ nguyệt gia sẽ từ chối hoàng đế cũng không nhất định phải làm hồng nương cho thần tử từ nguyệt gia không muốn hắn cũng chưa từng cưỡng cầu chỉ là thái tử dần dần trưởng thành tương lai bên người không có thần tử đáng tin nên làm thế nào cho phải vì sao từ gia kết thân với ôn gia hoàng đế tự nghe ngóng được có thể làm cho từ nguyệt gia chủ động cầu hôn không thể nào là kẻ ngu xuẩn được từ chuyện cửu vương mà xem gia phong ôn gia cũng không tệ lắm con trai của từ nguyệt gia có vài phần giống hắn hoàng đế đã có chút chờ mong nhi từ tương lai của hai người hẳn là sẽ cực kỳ thông minh trước mặt hoàng đế từ nguyệt gia cũng không định giải thích gì chỉ nói là nội t ử trùng hợp hoàng đế sau đó nhìn thoáng qua lý công công bên cạnh lý công công lập tức khom người nói bẩm bệ hạ tiết đại nhân dẫn theo hài tử đã chờ ở ngoài điện r ồ i à. hoàng đế gật đầu tuyên ngoài điện lễ bộ thị lang tiết xương lễ dẫn theo nhi tử t i ế t ngạn không ngừng lau mồ hôi chán cất bước vào điện ồn diệp xem diều hâu bắt gà cả buổi chiều còn để t h ư n g ọ c phiên dùng bữa tối cho đến giờ hợi từ nguyệt gia mới phi ngựa hồi phủ đi tới tây viện từ nguyệt gia rất nhanh được đối đãi với quy cách cao nhất bữa khuya nước trà đầy đủ mọi thứ nghe nói hắn chưa dùng bữa tối ôn diệp tự mình gắp thức ăn cho hắn tự nguyệt ra nhìn đống thức ăn chất như núi trên bàn nhỏ im lặng một lát nói như vậy là đủ rồi ổn diệp ngồi xuống thân thiết nói lang quân cảm thấy có chỗ nào không ổn ta lập tức cho người sửa lại tự nguyệt ra nghe vậy lẳng lặng nhìn nàng ổn diệp lĩnh hội lại nói ngoại trừ ta tự nguyệt ra cắp mắt dùng bữa một lúc lâu sau hỏi hôm nay nàng ra khỏi thành du xuân với những người phương nào hắn vô duyên vô cơ nhắc tới việc này làm chi chuyện nàng cùng hai vị biểu đệ muội cùng đi ra ngoài du xuân không giấu giếm hắn mà ngoại trừ chương một trăm chín mươi hai nụ cười của ôn diệp khựng lại giọng nói đầy thăm dò không nói ta cũng biết vụ án này còn liên quan đến tiết ra đúng không t ừ n g u y ệ t già ừ một tiếng sau đó không nói gì nữa ôn、ừ. diệp chàng tiếp tục nói đi chứ Tình tiết tên thi rất cử từ án giống như cánh, ngắn ngủi ngày, chỉ hai vụ mọc cử độc sau á náo. Lục thị cùng đại cô thái thái giật trở về, chỉ cách t thê tử thành, truyền thịnh tiếng thị tiệc trở một đêm, đã biết không khắp phố nhỏ kinh, huyên chỉ đêm, cô lớn ngõ cùng ồn cùng này. là ào được đó đại đó đã được Lục về, với việc sự đó ôn diệp bị gọi tới chính viện chính đường lục thị nhíu mày hỏi không phải án mưu sát sao sao nhị đề cũng qua đó rồi kinh triệu doãn vương thăng không đến mức ngay cả một vụ án mưu sát cũng không t r a ra được chứ đại cô thái thái chú ý tình tiết vụ án vậy tội của tên c ử t ử đã định chưa ôn diệp lộ vẻ bất đắc dĩ trả lời tàu tàu đại cô mẫu chuyện bí ẩn như thế con làm sao biết được lục thị kịp phản ứng là do mình lo lắng quá mức giả vờ ho nhị đệ không tiết lộ gì với muội sao vương thăng gọi nhị đệ qua trong đó khẳng định có ẩn tình không muốn người khác biết nếu quốc công gia ở phủ nhất định đã sớm nói với nàng ôn diệp nghiêm khắc cự tuyệt tàu tàu Làng quân là quân quan viên theo lời đồn đại được truyền ra không cần ôn diệp báo cho biết lục thị và đại cô thái thái cũng đại khái biết được nội tình Tên họ hứa kia bồi thuốc thông máu bầm lên bề mặt điểm tâm, sau đó lại để thị một sát thị thời phát hốt lên đẳng ăn, muốn nàng ấy sinh non mạng, nào ngờ bị nhũ đẳng hiện, hoảng muốn trốn, cùng họ hứa hai hứa chi chạy kia sau ma ma kịp bồi điểm lại cuối bầm bề bị lưu máu mục đó để ấy vụ ẫ n nha bị bổ bắt đội được. khoái phủ v án được định rất nhanh tên c ử từ kia bị cách công danh phán lưu đày trong vòng ba năm không cho phép thi cử có người nói kinh triệu doãn phủ phán quá nặng dù sao đặng thị vẫn còn sống chính ỉ chỉ là là lên lại làm làm mà đứa độc đoạt đức hứa hứa xứng sau danh, ra ra, quan, nhỏ không còn mà thôi, hứa mục chỉ là cử nhân, nói không chừng kỳ thi xuân năm sau có thể lên trung học phổ thông. Cũng có người nói hứa mục chi phụ công danh, lại làm ra chuyện muốn độc sát thê nhi mưu đoạt sản nghiệp nhạc ra, đức hạnh bại hoại, không xứng làm quan, kinh doãn phủ phán án không hề nặng. thôi, thi thể học phổ chi phụ thê hoại, phủ hề kỳ mục cử có có mục mưu sát triệu bại là đáng tiếc q u á n thái vân trai mới mở không bao lâu nghe nói hứa m ụ c chi là do mua điểm tâm quán bọn họ vụ án này vừa ra trực tiếp làm cho ông chủ quán chịu đủ mọi loại tranh luận chỉ có thể tạm thời đóng cửa Đào、Chi、đã làm Chi việc rất chăm chỉ phù rất r t ở o n g ngày chóng hai nhanh chuyện qua của biết toàn án. Ôn và câu vụ rất được đã bộ diệp từ đầu đ ế nghiêng cuối đều k h ô n n g e thấy chữ có l quan đến tiết minh Gia về ụ án Ôn nhưng đã bị che giấu. Diệp v vế sau hơn dù sao theo nhận thức dễ hiểu của nàng về từ nguyệt gia hắn không phải là một người thích đùa đào chi là một t cao hạ ủ thám tính tin tức nàng ấy uống xong nước chả nói tiếp thì thăm một biết tay thèm chả nhị phu nhân, hỏi không hay không. Ổn dịp đang mải móng tay cho mình, không Chi h mải móng nàng uống xong nước nói nô còn nên nói người Ổn đang nói, ngươi nói việc với đi. được có Đào ấy dịp để ý giọng nói vị phu nhân bị hại kia còn có một đứa con gái nghe nói mới sáu bảy tháng tuổi mà t h a i bị ép phá cũng đã năm tháng là thai nam đã thành hình lúc đào chi nghe ngóng tin tức lúc đầu chỉ cảm thấy vị đặng thị này thật đáng thương nhưng càng về sau nghe ngóng càng sâu nàng ấy bỗng nhiên có một loại cảm giác t r ộ t dạ ổn diệp ngồi thẳng dậy ngẩng đầu nhìn nàng ấy ý ngươi là đặng thị vừa sinh đã mang thai đứa thứ hai đào chi gật đầu với vẻ nặng nà chương một trăm chín mươi ba đào chi tiếp tục nói nô thì còn nghe nói là lang quân đặng thị cố ý làm tính toán xong ngày sinh hoạt vợ chồng mục đích chính là kéo ngã thân thể đặng thị để cho việc xảy thai ngoài ý muốn càng thêm chân thật trên đời này có cách có thể làm cho người ta tránh thai ngược lại cách trợ thai tất nhiên cũng tồn tại Những sách dạy nấu ăn kia đều là đào chi giúp nàng tìm, nàng ấy cũng không phải sợ bị như thế, chỉ là lo lắng tình cảnh tương ôn lắng ôn nếu nghe ngóng được những điều này, vậy chứng tỏ những người tham gia vụ án này khẳng định cũng sách chi phải thế, chỉ chi hiểu chi thể giúp gia sợ Sự của của được có dạy diệp. diệp ấy vậy đều điều kia lai tham đào đào đào được là là lo lo tìm, tỏ bị vụ rõ. lúc này ôn diệp cũng không có tâm tình tiếp tục m à i móng tay cũng từ bỏ ý nghĩ sơn móng tay từ nguyệt ra là một người thông minh ôn diệp không cho rằng hắn sẽ không liên tưởng đến về chuyện sinh con hay không ôn diệp cũng không muốn giấu diếm cả đời chỉ là trước khi nghĩ ra cách giải quyết thỏa đáng nhất nàng chỉ hy vọng có thể giấu được lâu nhất dù sao nàng cũng không hại thân thể của ai chỉ là ăn chút đồ ăn không có lợi cho việc mang thai hiếm khi cùng phòng với lang quân mà thôi kinh nguyệt của nàng ổn định thân thể khỏe mạnh mang thai không được cũng không thể hoàn toàn trách nàng không chừng là vấn đề của ai đó nhưng quốc công phủ so với nàng dự đoán lúc trước tốt hơn nhiều lắm từ nguyệt gia cũng vậy nếu từ nguyệt gia nhất định muốn thêm mấy đứa nhỏ nàng cũng không ngại nạp thiếp cho hắn xinh đẹp hiền lương hoặc là có chi thức hiểu lễ nghĩa muốn kiểu nào nàng đều có thể nạp cho hắn chỉ cần không ép nàng sinh con là được nhưng ôn diệp biết rõ chờ chuyện này bị vạch trần bị trách phạt là điều không thể tránh khỏi nàng chỉ là đang suy nghĩ có thể giảm ảnh hưởng của chuyện này với nàng đến thấp nhất trầm mặc một hồi ôn diệp đột nhiên lên tiếng đi nói với kỳ ma ma ta muốn gặp thiên nhi đào chi không kịp phản ứng hả về vụ án hứa m ụ c chi giết thê từ không thành bên ngoài lưu chuyên cái gọi là nội dung thú tội đều là vương thăng cố ý phát tán ra ngoài Nếu vẫn giữ im lặng, những người muốn ế giữ im i b trong chân chung lúc cho được Chẳng công cho cho nhiên sẽ hỏi thăm quanh, nhất họ thì phiền toái. Chẳng lại không bằng công khai, tốt nhất tướng án đến vạn bọn toàn nội án, bằng người tất biết toái. tốt vụ vụ vậy lại mọi sẽ đó để để là bộ bộ ằ n án không thành bình thường. g giết đây là một t vụ vợ r lao phục kinh triệu doãn vương thăng đem lời thẩm vấn mới cho thường nguyệt gia nghe nói các tiểu nhị thái vân trai đều ở đây hạ quan điều tra qua tổ tông bọn họ đều là người địa phương thịnh kinh còn mấy đầu bếp làm bánh ngọt chạy thoát không t r a rõ lai lịch sau khi vương thăng biết đây rất có thể là một âm mưu nhằm vào hoàng thất lập tức phái người đi lục xoát thái vân trai t r ư ở n g q u ỹ châu toàn bị người của hắn ta ép trở về không đến hai canh giờ liền chúng độc mà chết Độc đi độc dược Châu trước canh thuốc dài như người là là Toàn nhà mình phủ hắn phát hẳn là vì muốn kéo dài thời uống uống sau muốn tự biết bắt ta kéo giống gian. mới mới vì giờ sẽ Điểm trong â Vân m của Thái t a i được h a n h h nhất chính ê n là loại điểm tâm khiến đặng thị sinh non. Ngày thường loại i đặng non, ngày đ ể mặc tâm thân một tên tiểu nhị của Thái Trai một loạt Trong tâm Vân mục mua cầm nhầm mới muốn. điểm m này bán hàng định phận căn bản không ngày nhị chuyện ngoài là lấy xảy chỉ cho khách cố của chi được của hứa đó ra ý muốn. Trong điểm tâm mặc dù không bị hạ độc nhưng bị ngự y trong cung kiểm tra ra một loại dược liệu có thể làm cho người ta nghiện người bình thường uống nhiều thân thể sẽ dần dần trở nên suy yếu và lại đối với thuốc này ỉ lại càng ngày càng sâu Xem ra lúc từ r ư ớ c c nguyệt gia nghe xong lời khai không biết suy nghĩ cái gì im lặng hồi lâu mới nói chuyện hứa m ụ c chi trèo lên cắn tiết gia đã điều tra rõ lúc này tránh liên lụy đến tiết thị lang gia thánh thượng đã cố ý dặn dò không được truyền ra ngoài chương một trăm chín mươi bốn vương thăng liên tục cam đoan nói việc này hạ quan quyết không tiết lộ với người thứ hai nói đến cái này vương thăng cảm thấy không hiểu hứa m ụ c chi cũng không biết là nghĩ như thế nào lại cảm thấy mình có thể xứng đôi với thiên kim đại thân tam phẩm trong triều cho dù cuối cùng có thành công thì lễ bộ thị lang cũng không thể hy sinh tương lai của mình vì con rể chế độ khảo hạch thi cử ở đại tấn rất nghiêm ngặt lễ bộ thị lang làm sao có thể che giấu được vì chuyện bắt tự làm sao cũng không có khả năng xảy ra lại mưu đồ hơn nửa năm đầu tiên là để cho thê tử mới sinh xong ngoài ý muốn lần nữa có thai dựa theo kế hoạch của hứa m ụ c chi đặng thị sinh non còn phải chậm mấy ngày đến ngày đó ma ma cùng t ỷ nữ bên người đặng thị được tin cũng sẽ không ở bên cạnh từ nguyệt gia trả lại lời thú tội cho vương thăng lại dặn dò tin đồn liên quan đến đặng thị vương đại nhân đừng quên xử lý vương thăng cúi đầu đáp h ạ quan hiểu về phần lời khai liên lụy đến tiết gia cũng đã xóa sạch Từ Thăng sau khi Vương lấy à Thành, này, m mỗi mắt quan quyết thiếu tuổi lâu sau hiểu giao lang gian của Kinh lần án không hình cũng dần dần hiểu rõ phong án phương. ở khó phải giải tiếp với thời đối thể thị cách phá trẻ trước l gặp vụ vị y bộ rõ từ vụ án này của hứa mộc chi mà nói nếu toàn bộ do y chủ đạo chuyện hứa mộc chi bám vào t i ế t gia khẳng định không giấu được cho dù kết quả chứng thực t i ế t gia trong sạch tin đồn về t i ế t gia vẫn không ít một cô nương còn chưa cập kê vô duyên vô cớ bị r ộ i một vũng nước bẩn vào người như vậy đại khái là nói sẽ không có hôn sự gì tốt bản thân vương thăng cũng có con gái thoáng nghĩ như vậy liền có thể hiểu được cách làm của từ nguyệt gia chỉ là hiểu thì hiểu nếu để cho ý tự giác chú ý tới chi tiết này vương thăng tự nhận vẫn không thể hoàn toàn làm được tiếp tục điều tra thái vân trai còn có thái vân trai với thịnh kinh quan lại nào có liên quan đều phải điều tra rõ ràng từ nguyệt gia nói quốc công phủ tây việt vài tên nô bộc đang dựa theo yêu cầu của ôn diệp làm thêm cái xích đu bên cạnh xích đu cũ xích đu cũng ngoại trừ nhỏ ra thì cũng không giống với xích đu mới này đây là ôn diệp chuyên tâm thiết kế cho từ ngọc u y ê n hoàn toàn dựa theo dáng người của từ ngọc u y ê n chế tạo bảo đảm cậu bé ngồi lên chân có thể chạm tới đất và lại sau khi cậu bé ngồi lên thân thể trước sau đều có bảo hộ trừ phi để cho xích đu hoàn toàn xoay lại nếu không cậu bé cũng sẽ không ngã được Từ n g hưng không xong nghiêm ọ c được chuyện cho còn túc Tuyên tới Tây biết thôi. thật Tuyên sau nhiêu này, Viện phấn lần, Nhi. Nói bị bao kỷ khi ma ma ôm Hỏi đi hỏi lại hơi sự, là diệp ù n ngón nhỏ mình. Ổn g tay út chỉ vào nhỏ của chỉ mực vào d cam đoan với cậu đương nhiên t ừ n g ngọc u y ê n cao hứng nhào vào trong lòng ôn diệp cười khanh khách không ngừng ồn diệp cũng dịu dàng ôm cậu bé cười rất dịu dàng Kỳ ma ma m ở ộ trúc bên, biết nhìn cảnh này, đơn giản chỉ là vui mừng, cũng không chỉ là vui tại t sao o n lòng g giác bà ấy cảm giác có c h t không、đúng. Nhị phu nhân hình như đúng. ó chút thay đổi lớn. Trong thời gian chờ còn trúc thay thời Trong tiểu gian ra lấy đổi đợi, lớn. ôn dịp còn lấy ra tiểu trúc mã mua được từ chỗ của được chỗ c từ o nho trai Trần Trường t ô n Trang c h từ ngọc chơi. Trúc mã nhỏ, nhỏ từ ngọc viên ngồi lên mũi chân vừa vặn có thể chạm đất từ ngọc viên cứ như vậy ngồi trên lưng tiểu trúc mã trước sau lắc lư chơi rất vui vẻ ồn diệp thỉnh thoảng hỏi cậu bé một câu vui không từ ngọc u y ê n hất cằm nhỏ lên vui ạ xích đu rất nhanh đã làm xong trong và ngoài đều bục đệm mềm cam đoan làn da mềm mại của từ ngọc u y ê n sẽ không bị vụn gỗ cao ồn diệp tự mình ôm từ ngọc u y ê n ngồi lên đây là lần đầu tiên từ ngọc u y ê n không cần người đỡ tự mình có thể đu dây cậu bé s ờ trái sờ phải trong mắt tất cả đều mới lạ ôn diệp lại bảo đào chi bày một cái bàn bên cạnh chiếc xích đ u nhỏ đó là một chiếc bàn nhỏ cùng dòng với t i ể u trúc mã trên đó đặt hai loại điểm tâm t ừ n g ngọc u y ê n thích c ă n ôn diệp cũng có một bình audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com chương một trăm chín mươi năm ngoại trừ không có kịch cơ bản cũng giống như cấu hình của nàng nhưng để nhất trí giống nhau về bề ngoài ôn diệp cầm cho t ừ n g ngọc u y ê n một quyển sách của cha cậu bé đặt ở trên bàn trúc nhỏ làm bài trí trẻ ấ bất t thanh cả chuẩn sắc đã động đầy xuôi, xong ôn bị diệp ma ma kỳ a lang hai an. Dưới diệp diệp nương nương như với mới. ngoại lại chi. hỏi, đối Liên lại hỏi, vậy tốt như thế nào? Từ Ngọc Liên gặm một miếng điểm tâm nhỏ dơ lên nói, giống hành chỉ không? thế nhỏ đào nào? con, còn Ôn con Ngọc Ôn Ngọc lên mừng năm lễ gật gặm trừ bắt tốt Từ tốt tốt Từ một tâm t rơ đầu đầu xử vậy con biểu đạt cảm xúc luôn thẳng thắn như vậy ô n diệp đào chi bên cạnh thiếu chút nữa nhịn không được bật cười ô n diệp trọng gióng c h ố n g khua chiêng tuyên nhi nếu ta và cha con cãi nhau còn có bênh nương không từ ngọc t u y ê n n h i hoặc cai nhau ý thức được việc cậu bé còn không hiểu nghĩa của từ cãi nhau ôn diệp đưa ra một ví dụ chính là cha con đã có một đĩa bánh ngọt còn muốn ta làm cho hắn nhưng nương không muốn làm thì tuyên nhi sẽ đứng về phía nương đúng không nhưng mà từ ngọc t u y ê n nghe được từ bánh ngọt đầu cậu bé nhớ lại từng chút từng chút một cuối cùng lắc đầu như c h ố n g bỏi rồi nói làm đi tuyên nhi ăn ô n diệp xem ra quà làm xích đô kia lại không công rồi chân từ ngọc viên lắc lư miệng thì liên tục ăn bánh ngọt hình như không có chút phiền não nào ôn diệp thấy tư thế này của cậu bé rất quen thuộc nửa ngày mới phản ứng lại đây không phải là phiên bản thu nhỏ của nàng sao quên đi cũng không trông cậy vào tiểu t ử này nữa ôn diệp một lần nữa ngồi lại trên xích đô của mình tiếp tục uống trà xem kịch ăn điểm tâm luôn có một giải pháp cho một vấn đề t ồn diệp vội vàng cầm kịch trên mặt xuống cơn buồn ngủ nhất thời tiêu tán sạch sẽ nàng nhìn về phía bóng hắn đang dần đến gần thần sắc như thường gọi lang quân Từ Nguyệt gia đi tới, mắt nhìn g ra đi lướt cậu Tuyên mặt một chút tay Từ Tuyên một lát, thấy tới Thì thào Từ Nguyệt tới. sau lấy ngày bên cạnh cũng dùng dừng Ngọc nhìn người còn phản ứng. nói, lòng còn ba ngày nữa bối ba sách che sách chưa cha. cầm sách c đại khi khái gọi sư sẽ đưa ra. ai, ra là là lão rối kịp vỡ bé nghe không hiểu vẻ mặt t h ư n g ọ c u y ê n mơ hồ hồn diệp ở một bên lặng lẽ xem náo nhiệt nói xong với từng ọ c viên từng u y ệ t ra mới chuyển ánh mắt sang ôn diệp có chút lạnh lùng nàng theo ta vào đấy ta có chuyện muốn hỏi nàng ôn diệp đối diện với tầm mắt của hắn có lẽ là ngầm hiểu ra vì sao đối phương lại sụ mặt như vậy nàng dĩ nhiên nhìn ra từng u y ệ t ra muốn hỏi cái gì trên đoạn đường vào phòng đáy lòng ôn diệp thầm hạ quyết định chỉ cần từng nguyệt ra không làm rõ nàng sẽ tiếp tục giả ngu sau khi từ nguyệt ra vào chính đường lập tức xoay người đi đến thư phòng phía tây ôn diệp thấy vậy yên lặng đuổi theo hiện giờ trong thư phòng ngoại trừ giường mềm bình phong cùng với giá sách còn đặt một cái bàn tròn nhỏ dùng để uống trà ăn điểm tâm mà bàn ghế thư án ban đầu đã bị chen vào góc nhìn thư phòng có thay đổi cực lớn từ nguyệt ra dừng một chút cất bước đi về phía bàn tròn nhỏ ô n diệp thấy vậy trực tiếp ngồi xuống đối diện hắn k h ô n giữa khí có chút có yên lặng ôn dịp ê nên n ánh mắt nặng nề từng Nguyệt gia. Xem ra không kém、so、với sự đoán của nàng. Ôn nghĩ như nào ảnh hưởng tới mình xuống mức thấp nhất. Nhưng bất luận như thế nào, luôn phải có người mở đầu. Ôn、Diệp、bình tĩnh nói, lang quân thấy mắt thích thế thể tới thấp bất thế ta thế? phải suy Xem kém mới giảm mức mở giải gọi gì g của của có có có việc ra. ra đầu. so sự với i là dịp dịp phô thế vốn nên thẳng thắn thành khẩn đối đãi từng nguyệt gia không muốn bởi vì việc này mà quan hệ vốn đã nông cạn giữa bọn họ chuyển biến xấu hơn chương ỉ là một ít suy đ hề có chứng có cứ, nếu bởi vậy mà khẳng định cũng là một trăm chín mươi sáu thấy nàng giả bộ hồ đồ từ nguyệt gia cũng chỉ có thể làm rõ chút ít ta và nàng thành hôn đã gần nửa năm tới lúc này nàng đã dùng qua thuốc tránh thai hay phương pháp tránh thai nào chưa ổn diệp lập tức phủ nhận đương nhiên là chưa rồi nàng quả thật không dùng qua thuốc tránh thai thứ đó đối với nữ t ử rất có thương tổn chỉ là vì không muốn sinh hài t ử mà giết hại thân thể của mình như vậy thì hai cái này có gì khác nhau bất luận nàng trước kia vì so đo tính toán của mình như thế nào nhưng trong chuyện này nàng có thể thẳng thắn dũng cảm trả lời từ nguyệt g i a nhưng hắn đã trực tiếp như vậy ôn diệp cũng không muốn làng tránh việc này nữa một tầng cửa sổ giấy mỏng manh này sớm muộn gì cũng bị đâm t h ủ n g Ta có thể cam a có đ o nếu với vẫn với việc vẫn nhớ đối thai. Diệp nhiên tài, hiện đại khái phải hỏi thái đối giọng nói Lan Lan làm ta sao ra? ra ra của ta Quân không dùng thuốc tránh、thai. Ôn khẳng định, nhưng mà nàng truyền Quân rằng đoán nhưng Nguyệt thần không nhìn ra thái độ đối với việc này, giọng nói vẫn bình thản, trùng hợp trí nhớ của ta không n tuyệt thuốc Tuy câu. đột phát một Từ trí đề được, độ hợp thể. sắc mà ngay cả cái này cũng không liên tưởng đến vậy hắn cũng không cần lại đàm nhiệm hình bộ thị lang chức ôn diệp vẫn giữ thái độ nghỉ vấn vậy sao Thì thật trong lòng nàng là tán thành, ngày sinh hoạt phu thê rất luật sinh phô họ không nhiều, lại rất có quy luật và lại vài lần không nhiều lòng nàng ngày bọn lần là lại lại l và vài quy của có ắ mà n nàng g từng động thống từng Nguyệt gia đều đối chuyên sau chút tác tính tình thủ trước một nhỏ, như có với bảo của m ó i việc hắn vẫn c hắn nhớ n rõ ũ bình n h t ư ờ gả Mà nàng g tới đã nửa năm lại có vụ án đặng thị này chỉ cần từ nguyệt n g gia cho rằng thân thể mình khỏe mạnh không có khả năng nghĩ tới việc này huống hồ từ nguyệt gia cũng không phải chưa từng làm cha Ta hoạt thế lang chỉ cùng hiểu sinh phu h là ngày nào cùng lang quân rõ sẽ k ôn g diệp ễ có t h a Ôn d i lại nhấn mạnh thật sự ta không dùng thuốc tránh thai lung tung Đến điểm đầu Nếu biết kế này Ôn、diệp、cũng dần dần phản ứng lại. Điểm thức giận của từ Nguyệt gia tự hồ cũng không phải là chuyện nàng không muốn sinh con này. Nếu là vì cái này, vậy câu nói đầu tiên của hắn nên hỏi nàng vì sao không muốn sinh con cần gì quanh co lòng vòng.、Từ、Nguyệt gia vẫn nghĩ ngờ ta biết rồi, chỉ nguyên việc tính toán ngày tháng cũng không phải là kế sách vẹn toàn. giờ gia gì gia Diệp lại phải cái hỏi rồi, việc phải phút thức hồ chỉ từ tự Từ ta là là là vậy của câu của co sách sao vì vì vì không an uổng cho nàng trước khi hồi phủ từ nguyệt ra ngoại trừ thẩm vấn hứa mục chi ra còn mượn chuyện án tìm đại phu làm chứng xác định hai phu thê nếu ở một số ngày nhất định làm chuyện phu thê có thể trợ thai hoặc tránh thai hữu hiệu chẳng qua tác dụng không nhiều lắm muốn tuyệt đối vẫn phải dựa vào dược vật đã đến tình trạng này cũng không có gì phải giấu giếm ổn diệp trả lời đúng là có vài công thức nấu ăn nhưng ta đã hỏi đại phu rồi đều là đồ ăn bình thường không tổn hại đến sức khỏe chỉ là giảm xác suất mà thôi từ nguyệt gia trầm mặc nhìn ôn diệp hồi lâu thấy nàng không giống nói dối lúc sau trầm giọng nói việc này căn bản là ở ta xem ra nàng cùng đại bộ phận nữ t ử đều có cùng suy nghĩ như vậy ôn diệp không phải phản ứng như vậy chứ hắn không bình thường ánh mắt ôn diệp nhìn về phía từ nguyệt gia không khỏi lộ ra hoài nghi sâu sắc từ nguyệt gia hắn rời tâm mắt chỉ là thuốc tránh thai vạn lần không nên dùng nếu có một ngày nàng hối hận vậy nó sẽ để lại cho nàng sự thương tổn không thể nghịch truyền nhưng mà từ nguyệt gia cuối cùng nói nàng đã nói là chưa từng dùng ta sẽ tin nàng một lần trong lòng ôn diệp có chút không yên từ nguyệt gia lại không tức giận nàng trầm mặc vài hơi vẫn hỏi lang quân không ngại ta làm như vậy chứ từ nguyệt gia trả lời nàng không muốn nếu ta đem chuyện này đổ lên người nàng chính là ép buộc nàng giữa phu thê vốn nên thẳng thắn thành khẩn việc đối đãi việc này ta và nàng đều có vấn đề Từ Nguyệt t nghiêm ra ú chương nói c u y ệ n con nối tình trọng c dõi, đại sự ta h a t hỏi qua ý nguyện một r ư c khi nàng trăm chín mươi bảy nàng nhiều lần ngước mắt nhìn từ nguyệt gia đáy lòng đột nhiên thoát ra một suy đoán xúc động thăm dò r a miệng điện thoại di động từ nguyệt gia nghe không hiểu lắm gà gì giờ phút này thần sắc của hắn có loại cảm giác khó nói không nên lời không rõ vì sao nàng lại c h u y ể n đề tài nhanh như thế muốn ăn gà bảo phòng bếp làm là được hồn diệp hoàn hồn lại âm thầm thở ra một hơi có chút giật mình cho dù là hậu thế nam nhân không quan tâm hậu thế như từ nguyệt gia cũng không có mấy người từ nguyệt gia không tức giận với nàng đại khái là bởi vì trước mắt hắn đã có một đứa con trai chứ không phải do đối phương cũng xuyên qua giống mình dù sao cũng không thể nào là do nàng không gặp may mắn thật sự gặp được một nam nhân hoàn mỹ đến cực điểm điều này không phù hợp với logic thông thường nghĩ thông suốt ôn diệp thoải mái hơn rất nhiều nói theo lời hắn ta muốn hỏi lang quân có ăn hay không t ừ n g u y ệ t ra không cần ôn diệp ồ một tiếng bỏ qua đề tài này tiếp tục thăm dò lang quân chuyện có con thì sao t ừ n g nguyệt ra ngữ khí bình thường nói tùy nàng xem thần sắc cùng thái độ của hắn tựa hồ là thật sự không thèm để ý đến chuyện con nối dõi có thể một thời gian sau không nói người bên ngoài dị nghị tàu tàu cũng sẽ có lo lắng đến lúc đó lang quân chúng ta nên như thế nào t ừ n g u y ệ t gia không thèm để ý con nối dõi mặc dù làm cho người ta bất ngờ nhưng có một số việc đã làm rõ ôn diệp vẫn là muốn hỏi rõ một chút t ừ nguyệt gia đưa một ánh mắt cho nàng giống như đang nói còn cần ta dạy trong phủ không có ai mà nàng không thể dỗ dành được tuy nhiên thường nguyệt gia vẫn nói nếu đại tàu hỏi nàng cứ đổ hết lên người ta hoặc t u y ê n nhi là được ôn diệp lập tức giãn mặt giọng nói ngọt ngào lang quân chàng thật tốt mặc kệ nội tâm thường nguyệt gia rốt cuộc nghĩ như thế nào hắn có thể ở trước mặt mình hứa hẹn những thứ này đã vượt qua kỳ vọng trong lòng ôn diệp rất nhiều thái độ của nàng đột nhiên c h u y ể n biến làm cho thường nguyệt gia im lặng nửa khắc hắn liếc mắt nhìn nữ nhân lộ ra vẻ cao hứng hơi dừng lại hỏi nàng dùng những sách dạy nấu ăn kia có tác dụng đối với nam t ử hay không ổn diệp vô thức nhíu mày khôi phục bình thường nói chuyện này ta chưa hỏi qua lúc trước nàng bảo đào chi tìm sách dạy nấu ăn cũng không nghĩ tới muốn hỏi nam t ử ăn có hữu dụng hay không đối với đại bộ phận người mà nói chuyện quá đầm rồng hang hổ hỏi cũng sẽ không có kết quả như n g u y ệ n chỉ là từ nguyệt ra không giống như là người thuận miệng hỏi ổn diệp lần này lại có chút không hiểu từ nguyệt ra ngay khi ôn diệp trăm mối vẫn không có cách giải từ nguyệt s a lại nói như vậy đi trước khi tìm được biện pháp ổn thỏa hơn giữa ta và nàng nhắc tới việc này từ nguyệt s a hơi không được tự nhiên vành tai nhuộm chút đỏ ôn diệp bật thốt lên cũng không cần lúc trước cũng không mang thai lang quân đối với ta vẫn phải có tin tưởng chứ hiểu được nàng có ý gì từ nguyệt s a tức giận vài phần ôn diệp tốc độ nhận sai của ôn diệp cực nhanh giống như cá chạch trên đồng ruộng trượt lẹ vào ổ ta sai rồi lang quân ngữ khí cực kỳ thành khẩn chịu thua đúng lúc vẻ mặt thường nguyệt gia thay đổi liên tục nàng nương trước cửa nội thất đột nhiên hiện ra một cái đầu cắt lời thường nguyệt gia ánh mắt hai người đồng thời nhìn qua không biết từ lúc nào t ư ờ ngọc n g viên chạy vào vui vẻ đi tới trước mặt hai người từ ư ngọc viên nằm sấp trên đầu gối ôn diệp ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người nhíu mày lên án đã lâu rồi tiếp theo cậu bé lại nhìn về phía bàn tròn rỗng t u y ế t bỗng nhiên nhớ tới cái gì quay đầu lại hỏi cha cướp bánh ngọt ô n diệp thật sự là lúc nên nhớ thì không nhớ lúc không nên nhớ chữ nói ra lại rõ ràng như vậy từ nguyệt ra cuối cùng nhìn ôn diệp t h ở dài một hơi sửa lại ta cướp bánh ngọt của con khi nào ô n diệp cố gắng lấy hai tay che miệng từng ọ c u y ê n nhưng đã chậm từng ọ c u y ê n chỉ chỉ nàng t r a n g b ồ n g du dương nói nương, nương nói cha còn còn cướp Từ Nguyệt n ra chương vậy quay một trăm chín mươi tám từ nguyệt ra nghe ôn diệp nói vậy thì không khỏi bối rối cũng may hắn đã quen rồi à đúng rồi ôn diệp đột nhiên nhớ tới một chuyện khác hỏi hắn lúc trước chàng có nhắc tới tiết gia với ta nhưng ta chưa từng nghe qua lời đồn gì có liên quan đến tiết gia bị thường ngọc viên ngắt lời như vậy từ nguyệt n g gia nào còn có tâm đi truy cứu sự mạo phạm lúc trước của ôn diệp nữa hắn uống một b ụ n g trà sau khi cảm thấy nhẹ nhõm nói là bị tai bay vạ gió ôn diệp lập tức cam đoan ta nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa chữ từ nguyệt n g gia châm mặc mấy hơi nói hoàng đế đã đặc biệt dặn dò không được để người thứ tư biết về phần liên quan đến tiết gia ôn diệp nghĩ nghĩ nàng tự nhận mình rất giữ kín mồm miệng càng không có thói quen nói mớ vì thế nàng nói lang quân không phải đã nói ta và chàng là p h u thê một thể có thể tính là một người ha tường nguyệt ra không riêng gì da mặt dày còn là tường đồng vách sắt hứa mộc chi đi làm quen với lục công t ử lễ bộ thị lang tiết ra trong một lần thi hội sau đó dần dần nảy sinh tâm tư không nên có với vị thiên kim của nhà đó tường nguyệt ra không nhiều lời nàng ngẫm lại đi có thể đoán được một hai cuộc thi khoa cử đại tấn luôn do lễ bộ phụ trách ôn diệp dừng một chút lại kết hợp với chuyện ngày đó hắn vô cớ hỏi mình chuyện đi chơi tiết thanh minh ôn diệp im lặng nói một cái tên tiết tĩnh giao từ nguyệt ra không phủ nhận nếu là như vậy nàng cũng không cần biết cụ thể ôn diệp không hỏi nữa có chút chua không nên ăn cô nương kia mặc dù nàng chỉ gặp qua một lần nhưng có thể nhìn ra là một người đơn thuần vô hại mới một ư ơ i bốn tuổi giống như đ ó a hoa Từ Nguyệt ít biết tốt. tiếp tục tài tối Từ Nguyệt tức từ、Ngọc、Tuyên tới trước mặt Tuyên một lát ta đi phân phó phòng bếp làm thêm nói không này càng người càng Ổn không này nữa, ngược nói, Lan Quân muốn dùng không? Ổn Ngọc hắn nói, Nhi phiền Lan Quân phân phòng món Lan Quân ăn. đẩy vậy việc Diệp Diệp ra sai, bữa ra, sóc phó lại lại đi vài chăm thích được. làm làm bếp lập đề ở nói xong nàng đứng dậy rời khỏi thư phòng hai cha con còn chưa kịp phản ứng ôn diệp đi ra chính đường thấy kỳ ma ma đứng ở phía xa cất bước tới gần nói kỳ ma ma lang quân muốn ở chung với tuyên nhi một lát thấy ôn diệp đi ra kỳ ma ma đang chuẩn bị cất bước vào trong phòng liền lui về nửa bước mặc dù hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu nói lão nô hiểu rồi ôn diệp hài lòng rời đi đi vào phòng bếp hai cha con nên bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn trong thư phòng hai cha con không quá quen thuộc mắt to mắt nhỏ nhìn nhau con người tròn xoe của từng ọ c viên liếc đi liếc lại nhỏ giọng nói cha nói đi những ngón tay nắm lấy cánh tay của từng u y ệ t ra hơi cứng ngắc không biết tại sao hắn lại hỏi nói cái gì khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc từng ọ c viên nói đừng cướp bánh ngọt của nương nữa không phải mỗi mình nương mà cả bánh ngọt của t u y ê n nhi cũng không được cướp nốt từng u y ệ t ra nói chuyện c ò n nối dõi ra ôn diệp cảm thấy hôm nay thêm tươi đẹp hơn đại cô thái thái cùng con dâu diêu thị ở thịnh kinh đợi hơn ba tháng cũng đến lúc khởi hành về lăng thành lục thị mấy ngày nay không chỉ bận rộn chuyện từ ngọc u y ê n muốn c h u y ể n về tây viện còn phải chuẩn bị đặc sản thịnh kinh mang về lăng thành cho đại cô thái thái Bận bị đến chân không đất, ngoại trừ chuẩn bị cho thân gia, còn có nhà đất, đè chạm cho có thị. gia, mẹ trừ riêu l ú cộng diêu diêu diêu dương kinh, đối mẫu thị theo thành, rất phụ nhờ phương chừng về nàng mang sản lăng mấy mực, m là ấy đặc có chỉ t ít đặc s ả n n h ữ thêm khác cũng không khoan như chỉ coi thân thích bình thường chừng thể cũng cập coi mực đi đâu cũng có thể được của giống người dung, ấn tượng đề đi đâu đối tới, tới, biết thị với lôi i lục d u gia vẫn không、thể. Cộng vẫn h tể. t ê nguyên do của đại cô thái thái chuẩn bị rất nhiều đặc sản thịnh kinh để làm q u à đáp lễ Diêu thị đi tới thị chương một trăm chín mươi chín trải qua bàn tay khéo léo của đầu bếp bánh hạnh hoa làm ra ngọt mà không ngấy tỏa ra hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt thuận tiện xem lục thị và diêu thị từ chối đưa đ ẩ y lẫn nhau thú vị cực kỳ diêu thị thấy không từ chối được quay đầu nhìn ôn diệp nói nhị biểu t ẩ u tì tới giúp ta khuyên nhủ đại biểu t ẩ u đi nàng ấy vừa dứt lời ánh mắt lục thị cũng hướng về phía ôn diệp ôn diệp đặt bánh hạnh hoa xuống thầm nghĩ tìm ai không tìm lại tìm nàng không cần nghĩ nàng nhất định là đứng về phía lục thị dưới cái nhìn chăm chú của hai người ôn diệp không chút do dự nói ta cảm thấy tàu tàu nói đúng biểu đệ muội nhận đi diêu thị lục thị nhất thời hài lòng giơ tay bảo nô thì mang từng thùng đặc sản đến viện của đại cô thái thái giải quyết xong chuyện đặc sản lục thị mới hoàn toàn đồn sự chú ý vào việc từ ngọc u y ê n muốn c h u y ể n về tây viện lục thị nói thừa dịp mấy ngày nay thời tiết không tệ ta sẽ cho kỳ ma ma và mấy người khác đem vận dụng cần thiết của thiên nhi truyền tới tây viện ngày sau thằng bé ở chung với bọn muội một nhà ba người cũng coi như là chân chính trên danh nghĩa đoàn tụ bảo từ ngọc liên dọn về tây viện ôn diệp dừng lại nhớ lại một chút đúng rồi lúc nàng gà vào không bao lâu hình như lục thị đã nói như vậy Trong từ viện, kỳ cùng、Hà、Hương, nhẫn đồng đăng cùng từ Ngọc kỳ ma ma đùa Hà lục t tiểu thay nhìn nhi trang hài h đã sớm p mùa xuân nhưng vẫn thì r ò vò n n ư được như cũ, chăm sóc lâu như vậy, đột nhiên để cho thằng bé tách Lục suy sẽ tuyên tàu tàu lâu tàu tàu, quen. vậy, nghĩ nói nhi nhiên thằng khẳng định thằng bé sẽ không khỏi h một đột lát t để bé bé quả thực vô cùng luyến tiếc từ ngọc liên đối với nàng ấy mà nói giống như con ruột của nàng nhưng đáy lòng nàng ấy hiểu rõ bất kỳ đứa nhỏ nào không mong muốn lớn lên sẽ được ở bên cha nương mình chứ dù có luyến tiếc khi nó đi thì cũng phải để nó đi hơn nữa nó cũng không ở đâu xa chỉ cách vài bước chân thôi bởi vậy nàng ấy nói tuyên nhi đang dần khôn lớn cũng không thể để cho thằng bé ở chính viện cả đời đến lúc đó người ngoài sẽ coi muội là nương như thế nào không biết bọn họ có nghĩ rằng muội không muốn gặp t u y ê n nhi nữa không hồn diệp thật sự muốn nói nàng quả thật không quá hoan nghênh từ khi nào lục thị đã có một lớp kính lọc dày như vậy với nàng ôn diệp vẫn muốn d ẫ y giụa nàng nhẹ nhàng suy nghĩ nữa khắc rồi nói ta đây không phải là thấy tàu tàu luyến tiếc thiên nhi sao như vậy đi lang quân nói đã mời lão sư vỡ lòng cho thiên nhi ông ấy ngày mai sẽ đến ngày sau không bằng để thiên nhi học xong buổi sáng rồi tới chính viện cùng tàu dùng bữa bữa tối lại để cho thằng bé tới tây viện dùng bữa tối cùng ta và lang quân rồi nghỉ ở tây viện luôn dùng bữa trưa xong ở lại chính viện nghỉ chưa là tốt nhất lục thị nghe xong có chút động tâm nàng ấy kiêm chế nói muội cam lòng sao ổn diệp cười nói không nỡ cũng phải thế thôi tàu là tàu tàu ruột của ta mà tuyên nhi lớn lên nhu thuận như vậy còn không phải đều là công lao của tàu tàu sao lục thị trong lòng cảm động bình tĩnh nói ủy khuất cho muội rồi ổn diệp lắc đầu vẻ mặt chân thành nói không ủy khuất nàng thật không ủy khuất chút nào Lục thị lại như là thị tâm tuyên ta như nhận định, nhi nói, mụi yên dùng xong ma ma bảo bữa sẽ kỳ ông m t h ằ bé về Tây Viện. Tây diệp, Ồn cũng không cần g ấy p như v ậ Cứ c như h vậy, y u là tiến ừ Ngọc Tuyên sĩ năm thừa bình thứ hai mươi chín học trung học phổ thông khi mới m ộ ư ơ i bảy tuổi nghe nói là không quen với quan trường gian trá không đến hai năm liên từ chức quan lập trí đi khắp tất cả châu thành đại tấn ôn diệt thích nhất là chuyện ký nói về phong thổ nhân tình khắp nơi của đại tấn chính là vị hứa lão sư này sáng tác từ nguyệt gia có thể mời ông ấy tới làm lão sư vỡ lòng của từ ngọc viên phải mất rất nhiều công sức chương hai trăm hứa bách lễ hôm nay vốn nên vào quốc công phủ chuẩn bị trước viện lục thị đều chuẩn bị tốt cho ông ấy kết quả hứa bách lễ lại chỉ phái người đưa phong thư tới nói ông ấy đã lâu không đến thịnh kinh cảnh và vật đều khác xưa rất nhiều ông ấy muốn đi dạo vài ngày đợi bảy ngày sau mới vào quốc công phủ lục thị còn có thể làm sao bây giờ nàng ấy đưa thư cho ôn diệp nói chuyện vỡ lòng của t u y ê n nhi luôn do từ đàn phụ trách thư này muội cầm về đi ôn diệp nhận lấy đọc xong nội dung cười nói tính tình lão sư tuyên nhi có vẻ không bình thường lục thị nói ta cũng không biết nhị đệ nghĩ như thế nào vị hứa lão sư này tuy học thức cao nhưng tính tình cũng quá không ổn trọng tư cảnh dung lập tức muốn đến tùng sơn học viện đọc sách lục thị đã biết một mươi mọi chuyện về hứa gia này đường huynh của vị viện trường tùng sơn học này đến nay chưa từng cưới thê t ử dưới gối không con không cái từ đầu đến cuối đều độc thân một mình ồn diệp ngược lại mơ hồ hiểu được thâm ý vì sao từ nguyệt gia lại chọn người này nàng khép phong thư lại nói tàu tàu tuyên nhi còn nhỏ Bút bé bé tìm thằng một trọng thâm, thằng một thì tới tiểu từ từ từ từ còn cầm cho cao cho học chuyện Lục cảnh còn có cảnh lòng không vững, nếu ổn rằng hành khan. không nhớ nhi nhi dung. lâm, khô khỏi vị vỡ lão là là sư sợ sẽ đại lão sư vỡ lòng của hai đứa con trai đều là ông ngoại bọn họ ra mặt mời đều là đại nho thế gia học thức văn chương đều không thua hứa bách lễ chỉ có tính tình thì trái ngược không đúng nếu hai đứa con trai của nàng ấy gặp phải lão sư như hứa bách lễ sợ là có thể nhấc nóc nhà quốc công phủ lên mất hai tên tiểu t ử thối này phải có người đè không giống tuyên nhi luôn ngoan ngoãn khéo léo nghĩ thông suốt lục thì cũng không d ố i d á m nữa nói muội nói có lý sau bữa tối ôn diệp đưa thư cho từ nguyệt ra nói thư hứa lão sư gửi tới từ nguyệt ra để chén trả xuống mở thư ra xem xong hắn nói không sao vừa lúc ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày ôn diệp kinh ngạc vụ án đã kết thúc chưa lúc này mới có mấy ngày từ nguyệt g i a trong lời nói hàm chứa một sự bất đắc dĩ nói hình bộ không chỉ có một mình ta nhưng hắn cũng không phải đơn thuần nghỉ phép lúc trước mon theo đường dây thái vân trai điều tra sâu hơn dĩ nhiên cha được lúc trước châu toàn từng có liên quan đến cửu vương di đảng hoàng thượng bảo hình bộ tạm dừng điều tra cũng cho hắn nghỉ phép mấy ngày là vì muốn dụ những người ở trong bóng tối ra bọn họ ở sáng đối phương trong tối chỉ có làm cho đối phương cảm thấy an toàn bọn họ mới có cơ hội tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc ồn diệp không hề xấu hổ thậm chí còn có thể không biết xấu hổ mà nịnh nọt không phải lãng tiên sinh quá có năng lực khiến cho ta sinh ảo giác sao có điều nàng nói sang chuyện khác lang quân định tự mình tìm lão sư vỡ lòng cho t u y ê n nhi sao từ nguyệt ra chỉ là tạm thời ồn diệp hỏi ta có thể đứng ngoài quan sát không từ nguyệt ra ngước mắt dục ý là gì ổn diệp thản nhiên nói ta thấy t u y ê n nhi có chút không thích học hành nó đau khổ ta thì vui vẻ từ nguyệt ra nàng thành thật ha ổn diệp ngả người ra sau nói trong cuộc sống nhàm chán phải tự mình tìm chút niềm vui để không sống ở thế giới này một cách uổng phí nhắc mới nhớ đã lâu rồi nàng chưa thảo luận triết lý nhân sinh với từ nguyệt ra từ nguyệt ra đối diện với ánh mắt dò hỏi của nàng dừng một chút nói không được ổn diệp ta còn chưa nói là chuyện gì đâu từ nguyệt gia lại nói nàng nhịn thêm mấy ngày nữa vẻ mặt ôn d ị p tối sầm lại nói như thể nàng sốt ruột không chịu nổi ngày hôm sau gió xuân ôn hòa từ ngọc viên dọn về tây viện cũng chính là tiến vào giai đoạn vỡ lòng bởi vì không phải chính thức nên tạm thời bày một quyển sách đặt riêng cho cậu bé trong thư phòng từ ngọc viên ngồi ở sau thư án đối diện cậu bé chính là từ nguyệt gia Hồn như nguyện Diệp đứng ngoài cuộc trong tay cầm một quyển sách tâm mắt quyển cầm sách lòng ạ i vui hai phiên kinh, Gia không nhìn chằm chằm hai cha Thường thực sách theo chữ chỉ nhú lông trên con. Trường 201, trước mặt Ngọc quyển trang Nguyệt cũng từng ràng, ràng. Trong ở mở trước mặt một tam từ một một ra rõ rõ đó, đã đọc mà mảy bày là vẻ câu, cậu câu, bé l ôn diệp cảm thấy buồn cười lần đầu tiên cảm thấy lời nói so với người khác còn thú vị hơn rất nhanh đã đến canh giờ nghỉ ngơi giữa chừng từ ngọc viên đọc theo hơn một khắc đồng hồ có chút sụp đổ một khuôn mặt bánh bao xoắn lại với nhau lên án bao lâu nữa từ nguyệt già uống mụn trà cũng rót cho từ ngọc viên chén nước trắng sau đó trả lời một canh giờ từ ngọc viên ngần ngơ cậu bé nhìn về phía ôn diệp trên ghế dài thê thảm gọi một tiếng nương ôn diệp đưa một miếng bánh đậu xanh chỉ to bằng móng tay nói nương cũng đành lực bất phòng tâm trước mặt thường nguyệt gia nàng bình tĩnh nói miếng bánh đậu xanh này là nương vất vả thiên tân vạn khổ từ trong tay cha con lấy được con ngàn vạn lần phải quý trọng nhé từ ngọc thuyên trong nháy mắt ngừng khóc gật gật đầu trịnh trọng nhận lấy sau đó cắn từng miếng nhỏ bởi vì chỉ có một chút xíu thay vì nói là cắn thì càng giống là đang liếm hơn ánh mắt thường nguyệt gia lướt qua ôn diệp t ừ trên mặt hắn phẩm ra bốn chữ không nói gì c à n từng miếng nhỏ điểm tâm to bằng ngón tay cái cũng phải có lúc ăn xong niềm vui ngắn ngủi và nỗi đau tiếp tục từ ngọc t u y ê n còn nhỏ việc hàng đầu chính là nhận biết được toàn bộ mặt chữ mỗi lần đọc một khắc đồng hồ từ nguyệt ra chỉ cho cậu bé nghỉ ngơi khoảng nửa chén trà lại một lần nghỉ ngơi lúc này ăn điểm tâm xong ôn diệp biết điều đứng dậy chuẩn bị rời đi xuống xích đu dưới hành lang hóng gió từ ngọc t u y ê n thấy ôn diệp muốn đi vội vàng hỏi nương từ nguyệt ra nương con không cần đọc sách từ ngọc t u y ê n ủy khuất nói vậy thuyên nhi từ nguyệt ra con phải đọc từ ngọc viên bĩu môi nhỏ giọng ngập ngừng cha lại thiên vị rồi từ nguyệt gia giải thích không bằng không giải thích cũng qua loa cứng nhắc ôn diệp đi tới gần từ ngọc viên nói con không đọc sách trong tương lai sẽ chẳng có cô nương nào tốt coi trọng con như vậy tuyên nhi sẽ không lấy được nương từ tốt từ ngọc viên vội vàng lắc đầu không cưới không cưới sao có thể không cưới chứ giống như cha con bởi đọc sách giỏi nên mới cưới được một cô nương tốt như ta Lúc ôn Diệp nói lời lúc lưng lông lựa cảm có Ngọc chỉ cưới được cũng cùng chơi của Ngọc cùng chỗ, chọn. ôn không ôn không không không không nói này, dường như Nguyệt quan Nguyệt này tình nàng Viên nói, nương nương hàng nhỏ Viên Diệp Diệp dối giả. biểu hơi với Hai khó mày thấy gì, hề khom thể hồ tâm dắm một trột Từ từ từ tử tốt từ tự rất ra, ra đùa. sau một lúc lâu cậu bé bỗng nhiên không biết nghĩ đến cái gì mắt nhỏ sáng lên nói c ò n có ma mai ý là không có nương còn có ma ma chơi đùa cùng cậu bé Giữa không đ ọ chuyện s á c và với có thể tiếp tục chơi với nương, từ Ngọc thể tiếp từ nương ràng đã chọn Ổn đã trước. vế dạy i tiểu ệ p n có bao nhiêu phần là không thiều c h sách、chứ? Tình từ cứ như mẫu vậy hài từ đọc sách vẫn là nhường cho từ nguyệt gia dù sao nàng cũng không dạy nổi Từ ngoài phòng dưới hành lang ôn diệp tựa lưng vào xích đu vân chi bưng một mâm thanh mai đầy đường đào chi ở phía sau nhẹ nhàng đầy xích đu ôn diệp ăn một viên thanh mai nghe bên trong truyền ra tiếng đọc sách không khỏi cảm thán trưởng thành thật tốt đào chi nhẹ nhàng đầy xích đu cười nói Phu nhân tiểu và chương ô n g tử t ậ bậy, t thích mắt ta đúng đều đọc duyên còn cũng không Uồn phản nói nhỏ ngoan là có sách. bác Diệp khi hiếp hồi bé hai trăm linh hai ồn diệp lại hỏi các ngươi vừa cười trộm ta phải không đào chi nhanh chóng lắc đầu phủ nhận nô、no、tì không có vân c h i không giỏi nói dối sau khi ánh mắt ôn diệp hướng tới nàng ấy liền bị lộ tẩy ôn diệp không so đo với các nàng bởi vì các nàng đích xác nói đều là sự thật ký ức khi còn bé dường như đã rất xa xôi ôn diệp lại bóp một viên thanh m a i vào miệng nhớ rõ khi đó ngoại trừ nàng còn có ôn lan ôn tuệ không tính hành động nhỏ của ôn tuệ miễn cưỡng coi như là một đoạn thời gian gà mổ lẫn nhau đi khóe miệng ôn diệp cong lên Hai ngày sau, đại cô Thái Thái cùng Diêu Thị Thu hành sau, Đại Diêu ngày cùng dọn xong Cô lúc ý ngoại trừ từ quốc công tự mình chọn lựa 10 tên hộ vệ, các nàng còn mướn tống lần trước, sau khi đối phương đi tới thịnh kinh, lại hộ tống đi mấy chuyến thành cận. lại đội khi đối đi tới đi lui tới trừ từ tự trước, quốc sau châu các lựa mấy mấy hộ hộ hộ phụ l vệ, này đúng lúc hộ tống từ biển thành vào kinh đại cô thái thái nghĩ trải qua lần trước hai bên cũng đều đã quen nhau trên đường không cần phải làm quen lần nữa trên đường trở về không cần gấp gáp chậm rãi mà đi trước khi vào hạ đến lăng thành là được bởi vậy đại cô thái thái quyết định vẫn là đi theo đội hộ tống đặc sản lục thị nhìn chằm chằm đám nô thì đem từng dương đặc sản mang lên xe ngựa bên cạnh ôn diệp và đại cô thái thái lại tặng sách dậy nấu ăn cho nhau sau khi đại cô thái thái nhìn thấy độ ôn diệp lấy ra không nhịn được nở nụ cười thương cảm ly biệt giờ phút này bị phân tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi đại cô thái thái đùa biểu đệ con chẳng nghe lời ta gì cả con mới giống con ruột của ta ồn diệp ngọt ngào nói làm con gái của đại cô thái thái nhất định sẽ cực kỳ hạnh phúc cho dù biết nàng đang khoa trương nhưng nhìn ánh mắt chân thành của nàng đại cô thái thái vẫn cười ra tiếng diêu thị ở một bên yên lặng ghi nhớ dưới đáy lòng trở về phải học theo Đại đều đặc đặc đội đến dạy Thái Thái cất kỹ sách dạy nấu ăn nói, quyền ta con đều viết viết cô cất sách con cách làm món ăn đặc sắc của con cất học cho, cho cho con. trên ta tặng Thành, thì Thành thì thư ta ta tống nhớ phòng nhờ hộ nấu kỹ kỹ, sản quyền ăn món ăn Lăng muốn ăn muốn ăn Lăng mang bảo bếp làm làm Khó khẩu kỳ không không khách khí. không kinh. hợp Thái Thái nhất định Hành chất thị Đình Hiên chính, chừng hai Thái Thái nhất định thịnh Đình Hiên chính nhất Thái Thái, thân Đình nói, gặp người gật ngựa, dịp được đại đầu, đại đều đi đệ đại độc đại cô cực cô con lục cô con của một tâm làm liêm một năm tới trở trai nỡ. Uồn yên lên quan nữa, Hiên. biểu vị, về cô sẽ sẽ là lý xe qua đại cô thái thái nghe xong nhất thời cao hứng nói hy vọng biểu đệ các con có thể giành được lăng thành cho dù tốt cũng không bằng thịnh kinh bà ấy sinh ra và lớn lên ở chỗ này sau lại lập gia đình rồi sinh con đẻ cái hơn nửa đời người đều hao t ổ n ở chỗ này sau khi tiễn đại cô thái thái cùng diêu thị đi vào lại phủ lục thị nói muội đi theo ta ổn diệp không rõ nên đi theo đi vào chính viện lục thị bảo nàng ngồi xuống sau đó hướng ra ngoài hô một tiếng thanh t u y ế t vừa dứt lời thanh t u y ế t cầm đầu sáu bảy tỷ nữ tay cam khai tiến vào chính đường chén trà ôn diệp cũng bưng không vững lục thị muốn làm gì lục thị liếc mắt nhìn đồ vật trên tay các t ỷ nữ hướng ôn diệp nói ngày sau là sinh nhật muội ta nghĩ tới n g h ĩ lui không biết nên tặng muội cái gì nên dứt khoát chọn mấy thứ muội xem có thích hay không thích thì cứ lấy về sở dĩ sớm hai ngày sợ đến ngày đó sẽ đụng phải quà sinh nhật nhị đ ệ tặng nàng ấy cũng không muốn làm người xấu xen vào chuyện tốt c hôm o đến h nay lục thị v ẫ nàng còn nhớ n rõ g y s i h nhật n n à ấy ấy vậy. ôn dịp chuẩn bị bánh sinh nhật nàng ấy đã đặc biệt đi hỏi thăm, ở thịnh kinh nàng là người đầu tiên làm như dịp bị đặc hỏi thăm đầu biệt đi t là làm đã ở ra ư ư ớ c c khi h giá ôn dịp xuất giá, chưa bao cho giờ làm cho thầm thị. Hôm thị. ngoài a y n n à ra n g tiếp khách đụng phải hào hữu ngày đó các nàng vẫn luôn bày vẻ mặt cực kỳ hâm mộ với nàng ấy lục thị nghĩ tiệc sinh nhật năm nay đại khái nàng ấy sẽ nhớ cả đời ô n diệp hoài nghi mình đang nằm mơ nàng lên tiếng xác nhận ta chọn một thứ sao t r ư ơ n g hai trăm linh ba đồ gần giống nhau tựa hồ càng phù hợp với bút tích trước sau như một của lục thị lục thị lại nhíu mày trong này muội chỉ vừa ý một thứ không phải chứ nàng ấy gọi vài tỷ nữ đến gần một chút lần lượt kiểm tra nói đông châu này mượt mà sáng bóng tế vân xa thích hợp làm hạ thường nhất ta đặc biệt chọn theo màu sắc của muội còn có nhân sâm này ta nhớ trước đó muội không phải đã hỏi ta dùng hương phấn mua ở đâu còn gì lục thị đếm từng cái một vẫn cảm thấy mỗi một thứ nàng đều thích mới đúng ồn diệp vội và ngắt lời qua tàu tàu tặng ta đều thích chỉ là có hơi nhiều quá nàng chỉ tổ chức sinh nhật chứ không phải mừng thọ lên lão gì đó lục thị vừa nghe thân s ắ c cuối cùng cũng thả l ò n g nói ta đã bảo mà mắt thẩm mỹ của ta vẫn không đến mức xuống cấp nhanh như vậy ồn diệp bất đắc dĩ nhưng thế cũng nhiều quá lục thị lại nói nhiều chỗ nào toàn là đồ ta tùy tiện lấy từ khố phòng mà thôi giọng điệu này nghe thôi đã biết không phải giả vờ khoe mẽ nàng ấy thật sự có lòng muốn tặng quà cho ôn diệp ôn diệp còn muốn giấy sộ thêm một chút ai ngờ lục thị lại nói nhìn thì nhiều nhưng kỳ thật cũng không phải vật hiếm lạ gì những lời này thành công ngăn cản sự từ chối của ôn diệp nàng còn có thể nói gì đây ôn diệp khéo léo cự tuyệt thật tâm thật ý nhưng khi đồ vật thật sự đến tay hơi thở sung sướng từ trong ra ngoài cũng là thật sau khi sờ vào tấm lụa mỏng kia ôn diệp dùng mọi cách khen ngợi lục thị trước mặt thanh t u y ế t bạch mai và mấy người đã hỗ trợ đưa đồ tới tây viện thanh t u y ế t bạch mai nhị phu nhân học được kỹ năng đó từ đâu vậy chấm hỏi hai người đang định phúc thân cáo từ ôn diệp bỗng nhiên gọi các nàng lại nói chờ một chút ta làm một ít điểm tâm ngọt các ngươi đưa cho tao t ẩ u giúp ta không so được tài lực chỉ có thể so tâm ý liên tục đọc sách mấy ngày mà chỉ đọc một canh giờ mỗi buổi sáng từ ngọc viên cuối cùng cũng không kháng cự như ngày đầu tiên rất nhanh đã đến sinh nhật ôn diệp đại khái là ai nói cho cậu bé biết từ ngọc viên sau khi đi tới tây viện câu nói đầu tiên chính là nương sinh nhật vui vẻ khóe miệng ôn diệp giật giật ai dạy cậu bé nói như vậy rồi có thứ gì đó trong vòng tay nàng một cơ thể mập mép mà rất ấm áp từ ngọc viên lúc này đột nhiên k ĩ n chân lên bẹp một cái hôn lên má phải ôn diệp ổ n diệp tránh không kịp bị dính đầy mặt nước miếng từ ngọc viên dường như rất hài lòng với tác phẩm của mình cười khanh khách không ngừng ổ n diệp thằng nhóc thối tha nhà bếp sáng nay làm mì trường thọ từ nguyệt gia không có ở đây nàng dùng một chén từ ngọc t u y ê n ăn nửa chén biết được hôm nay không cần đọc sách lông mày từ ngọc t u y ê n vểnh lên vẻ hưng phấn trên mặt hoàn toàn không thể kìm nén được lễ sinh nhật dường như không khác gì thường lệ sau bữa ăn ôn diệp t r e o chọc từ ngọc hiên một lúc sau đó tiếp tục tự giải trí mà từ nguyệt da giờ dậu mới về từ ngọc hiên buổi chiều chơi mệt mỏi đã bị kỳ ma m a ôm về tây viện ngủ ôn diệp một mình dùng bữa tối thấy từ nguyệt da giờ này trở về ôn diệp bảo đào chi bỏ thêm một bộ bát đũa từ nguyệt da hôm nay bị tạm thời gọi vào cung thẳng đến giờ thân mới có thể xuất cung hắn nhìn bàn cơm phong phú trước mặt dừng một chút nói ta nhớ rõ hôm nay là sinh nhật nàng ồn diệp nhướng mày lang quân không quên à từ nguyệt gia nhìn về phía nàng nàng muốn cái gì ồn diệp đặt đũa xuống nói lang quân tặng gì ta đều thích sẽ không kén chọn đối với từ nguyệt gia nàng cũng sẽ không khách khí như lúc đối mặt với lục thị từ nguyệt gia dùng bữa trước đã ồn diệp thầm nghĩ trong lòng người này hôm nay sao c ứ kỳ quái là lạ thế nhỉ dùng xong bữa tối các t ỷ nữ dâng nước trả lên từ nguyệt gia đột nhiên lên tiếng bảo các nàng đi xuống trước sau khi mọi người đều rời đi ôn diệp hỏi hắn lang quân sao lại đuổi bọn họ đi từ nguyệt gia không nói gì mà từ trong t à i áo lấy ra một bình thuốc nói đây là thuốc tránh thai ta âm thầm tìm được ôn diệp lạnh lùng nói lang quân muốn ta uống nó sao từ nguyệt gia liếc nàng một cái tiếp tục nói thuốc này dùng cho nam ba tháng uống một lần sẽ không tổn thương đến căn cơ từ r ư được ờ n hồn hoàn toàn bị chấn động, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, nói ý của Lan Quân là chẳng uống nó. Là từ nguyệt gia bị điên, hay là giờ phút này nàng đang nằm、mơ. Ngắn ngủn hai ngày, nàng đã mơ mộng hảo huyền hai lần. g Gia giờ hồi hay phút hai hảo hai dịp bị là Là là tìm từ t bị của của đã mới lại lâu mơ. mơ ý nguyệt gia lấy ra một viên nói ta đã hỏi rồi nếu muốn an toàn tuyệt đối chỉ có biện pháp này Từ ồn diệp nhìn viên thuốc màu nâu nho nhỏ trong lòng bàn tay hắn hồi lâu không nói nên lời từ nguyệt da thả viên thuốc vào bình đứng dậy nói trước khi về phụ ta đã uống một viên rồi ồn diệp từ nguyệt da đột nhiên tới một chiêu như vậy làm cho nàng có chút luống cuống một khắc sau từ nguyệt r a từ phòng bên cạnh đi ra sau khi tắm gội xong ngay cả ngọn tóc của từ nguyệt r a cũng ướt đẫm hơi nóng khiến cái cổ trắng nõn của hắn đỏ bừng ôn diệp đột nhiên cảm thấy có chút khát nước ngay cả tầm y cũng không giống bình thường mặt trên tựa hồ thêu hoa văn hình mây tía đây là khoản giới hạn sinh nhật ư giọng từ nguyệt r a thản nhiên có hài lòng không trong lòng ôn diệp vừa mới sinh ra cảm xúc cảm động bị những lời này của hắn làm cho thất hồn lạc phách từ nguyệt gia chẳng học được sự khó chịu nóng bỏng này từ bao giờ vậy chuyện đã đến nước này hắn đã chủ động uống thuốc mình còn rụt rè cái gì ổn、ừ. diệp đến gần ánh mắt sáng lên lang quân chúng ta đi ngủ đi từ nguyệt gia lại hơi lui nửa bước nói đi rửa mặt đã một gáo nước lạnh rội tới trong nháy mắt dập thắt trái tim ấm áp của ôn diệp dứt lời từ nguyệt gia xoay người đi thẳng về phía giường ôn diệp t h ở dài sau đó bảo đào chi sai người mang một thùng nước tắm khác đến phòng bên cạnh hai mươi năm phút sau ôn diệp một thân hơi nước từ trong phòng tắm đi ra nghe được động tĩnh từng nguyệt gia khép sách lại đôi mắt hơi nhướng lên ôn diệp nhướng mày cất bước đi tới màn giường buông xuống lại là một phòng cảnh xuân hôm sau sau khi ôn diệp tỉnh lại hơi quay đầu đi từng nguyệt gia đang giơ tay lấy quan phục treo trên giá áo gỗ thoáng nhìn hắn một thân t ẩ m y tơ lụa bình thường ôn diệp mới n h ớ tới hôm qua t ẩ m y theo vân văn của hắn hình như bị mình xé rách một lỗ từ nguyệt ra nhận ra động tĩnh phía sau sau khi mặc quan bào màu đen n g h i ê n g người quay đầu nhìn về phía ôn diệp ánh mắt bình tĩnh nói tỉnh rồi à ôn diệp khẽ ngáp gật đầu khóe miệng vẫn cong vừa nhìn đã biết tâm tình không tệ mặc dù giống như đêm qua nhưng tâm trạng và bầu không khí hiện tại đã khác vẫn sẽ có nhận thức không giống nhau Có thể đem bộ d á n g Nguyệt gia Giọng như đến hạn, như hắn có bản lĩnh.、Giọng、ôn cũ cực coi có làm từ diệp năm trách Từ Nguyệt tối tàn. của chỉ nhiệm. như phù giường dung nở Ổn n gia đêm sớm qua là dịp năm một tiếng suy nghĩ một chút còn nói lang quân về sớm bữa tối ta sẽ b ả o phòng bếp làm thêm vài món lang quân thích ăn từ nguyệt gia sửa sang lại quan b à o hơi dừng lại nói bữa tối ta không chắc là sẽ về được ôn diệp cười híp mắt tức giận nói không sao muộn bao nhiêu ta cũng chờ lang quân về đúng là một thê t ử chu đáo từ nguyệt n g gia yên lặng nhìn nàng một lúc lâu dưới ánh mắt hiểu lầm rõ ràng của nam nhân ôn diệp bật cười trong lòng ngoài miệng c ô ý nói lang quân đêm nay ta còn muốn sinh nhật một lần nữa được không quả nhiên hết thầy hành vi không bình thường đều cất giấu một trái tim khởi chuyện xấu từ nguyệt ra bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nói cho nàng biết mình uống thuốc tránh thai rốt cuộc là đúng hay sai thấy hắn không lên tiếng ôn diệp lại gọi lang quân từ nguyệt ra đội mũ quan xong không cho nàng một ánh mắt cất bước đi ra ngoài thấp giọng nói nàng tiết chế một chút giống như bất đắc dĩ lại giống như trộn lẫn cái gì khác ô n diệp chương hai trăm linh năm ồn diệp không khỏi nghĩ thầm tất cả mọi lời thoại trong kịch thực sự là một lời nói dối Chờ nhân hoàn bóng dáng nam thứ o à n biến ôn mất dịp ư ớ n ngoài tiếng, nói, nhân, phân Ôn chân chăn, văng chăn ngủ bên ngoài, nói, chăn muốn ngủ g gì ra ra sau, cửa ta đào đào vào, chi. chi khỏi đi, lại. hô phu phó thò h một Một một lát t đẩy đá có lấy dịp ạ? này để ở đây quá cản đường p h u thê không quen chính là như vậy ban đêm không ngủ chung chăn được đã nói đầu xuân đến học viện hiện tại đã muộn hơn nửa tháng rồi Đương để đến đều nhiên cũng không phải lục thị luyến tiếp như từ, sở dĩ chậm nửa tháng, là bởi vì nàng ấy để cho từ cảnh dung đến thôn trang ở vài ngày còn theo các hộ thôn dân cùng nhau xuống ruộng, quần áo, mỗi ngày thay cũng đều do chính bản thân cậu học rồi, tự giặt phải thị chậm cho theo hộ thay học tiếp bởi vài mỗi rồi lục các cậu là lấy. từ, từ tự ấy sở dĩ do áo vì tuy nói cái tuổi này của cậu nên đến học viện những thứ này không tới phiên cậu làm nhưng sớm làm quen cũng tốt ngoài h ư n Lục là lần Lục cũng cảnh học việc đọc sách c Thị thương Tử từ thì Thị không phải không thương Nhi hàng từ. Từ h Dung đến học viện thì việc hàng đầu vẫn là đọc sách. Lần này đầu để tiểu Tử tiền mama. Ngay tại bên cạnh học viện thuê một tiểu một Nhi đi viện viện lại phái cùng ngay bên cạnh học ma ma, b tử nấu ăn ngon n qua g o đó. à thời gian nghỉ thay quần áo và nghỉ làm nông theo quy định học viện còn có kỳ nghỉ nửa ngày cứ sau m ộ ư ơ i ngày t ừ cảnh dung cũng có thể đến tiểu viện ăn chút gì đó bổ dưỡng cho cơ thể nếu có quần áo không kịp giặt cầu cũng có thể mang đến đó ông ấy ngày sau mới có thể đến hai ngày giữa đó coi như là ngày nghỉ của cậu bé dù sao bắt đầu từ ngày mốt mỗi ngày cậu bé sẽ học nhiều hơn trước một giờ nhưng từ ngọc viên cũng không tới tây viện tìm ôn diệp chơi đùa từ ngọc viên không hề biết chuyện hai ngày nay đều ở đông viện dính từ cảnh dung kể chuyện xưa cho cậu bé nghe biết được từ cảnh dung ngày mai sẽ xuất phát ôn diệp hai ngày nay để cho phòng bếp làm chút ít điểm tâm tự mình mang đến đông viện không còn cách khác lục thị đối tốt với nàng nàng thật sự không hồi báo được từ cảnh dung là con trai nàng ấy vậy thì cùng nhau chia sẻ trong đông viện từ cảnh dung đang kể chuyện cậu gặp phải ngỗng hung dữ cỡ nào ở thôn trang cho từ ngọc u y ê n nghe cậu kể nhiệt tình đồng thời còn cầm một thanh kiếm gỗ khoa tay múa chân con ngỗng lớn kia có một khuôn mặt hung hãn sau khi nhìn thấy ta dương cánh liên muốn chạy tới giết ta đáng tiếc bị ta phát hiện ra ta một kiếm chắn con ngỗng lớn đã bị ta dọa phải nhảy xuống nước từ ngọc u y ê n bị cậu dỗ đến sừng sốt nghe cũng không kịp lộ biểu tình tư cảnh lâm hai ngày nay đều đã nghe chán chuyên tâm ăn không nghe tâm mắt cậu nhóc đào khắp nơi vừa vặn thoáng nhìn thấy mấy người ôn diệp ngoài cửa cậu nhóc vội vàng duỗi chân đứng dậy cắt ngang lời đại ca nhà mình nói đại ca nhị thẩm đến rồi tư cảnh dung đang đùa rốn đến chỗ mấu chốt một chân đứng thẳng tư cảnh lâm đột nhiên gào lên một tiếng như vậy cậu thiếu chút nữa cả người lẫn kiếm ngã sấp xuống chờ ôn diệp đi vào cậu mới lào đào dừng bước ô n diệp giả vờ không nhìn thấy đứa nhỏ chín tuổi vẫn phải cho nó chút mặt mũi tư cảnh dung gian nan ổn trọng thân hình sau đó cùng đệ đệ vấn an ôn diệp t ư n g ngọc viên nhìn thấy nàng nhu thuận hô nương ôn diệp ừ một tiếng tỏ vẻ đáp lại sau đó bảo đào chi và vân chi đem đồ ăn về phía đông nói đây là mấy món ta bảo hồng hạnh làm con nhận đi ngày mai mang đến học viện mà ăn tư cảnh dung vừa nghe đôi mắt trong nháy mắt sáng lên Hồn Diệp túi, mở một ra từ chương ả n lâm tích c hai trăm linh sáu ồn diệp cầm một miếng đưa cho t ừ cảnh dung lại nhắc nhở nhưng những thứ này đều phải ăn hết trong vòng nửa tháng để thời gian lâu dễ biến vị t ừ cảnh dung cảm động gật đầu miệng còn chưa ăn xong tay đã thò vào trong túi giấy lại cam một cái r a cậu bình thường không thích ăn đ ồ ngọt nhưng điểm tâm ngọt này trộn chút vị mặn ăn vào cơ nhiên g n rất ngon nhị thẩm thầm thật tốt tư cảnh dung nuốt đồ ăn vào miệng rồi nói một cách chân thành khóe môi ôn diệp cong lên cười có chút xấu xa nói đúng rồi ta còn lấy hai thỏi mực tốt nhất từ chỗ nhị thuốc con tàu tàu nói chữ của con ở mức trung bình cho nên cầm đi mỗi ngày luyện tập viết chữ thêm sắc mặt tư cảnh dung nghe đến đây liền cứng đờ sau khi từ đông viện đi ra tâm tình ôn diệp vô cùng tốt rảnh rỗi không có việc gì nàng lại chạy tới chính viện quấy dày lục thị một lát cho thư cảnh dung những thứ kia ăn nàng cũng cầm một ít lại đây ngày xuân không nóng không lạnh thịnh kinh gà cưới rất nhiều người có giao tình hay có dính dáng thân thiết với quốc công phủ lục thị đều phải nhất nhất xem qua mới có thể quyết định đi hay không đi thỉnh thoảng còn có một hai tấm thiệp mời yến hội từ chối không được ôn diệp cầm một miếng bánh bích quy cho lục thị ăn nhẹ giọng nói t ẩ u t ẩ u t ẩ u nếm thử đi lục thị bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái nói sao muội giống cảnh lâm vậy ôn diệp cười giải thích ta đây không phải là thấy t ẩ u t ẩ u bận rộn sao lục thị thở dài lấy tay nhận lấy điểm tâm ôn diệp đốt tới vừa mới cắn một miếng ôn diệp liền hỏi ăn ngon không lục thị ừ một tiếng nói không tệ hương vị nhạt hơn một chút thì càng tốt thói quen khẩu vị của một người không phải ba đến năm ngày là có thể thay đổi ô n diệp làm theo khẩu vị của mình lục t h ị ăn chắc chắn cảm thấy không quen nàng nói vậy lát nữa ta sẽ đặc biệt làm một loại bánh thanh đạm cho tàu tàu lục t h ị cũng thuận miệng nói không muốn nàng phải mất công làm riêng cho mình nàng ấy hơi có chút không được tự nhiên nói trong phù có vài đầu bếp biết làm điểm tâm đâu cần muội tự mình làm bình thường muội hay vui chơi cốt yếu chỉ cần muội ăn được là được không cần bận tâm ta bên này ô n diệp lại nói thì ra tàu tàu không thích ăn điểm tâm ta làm sao lục thị cũng không phải như thế ồn diệp vậy quyết định như vậy đi dứt lời lại đốt qua một miếng lục thị dừng một chút lúc này nàng ấy trực tiếp há miệng ăn đúng rồi nhị t ẩ u nhà mẹ đẻ muội có phải sắp sinh rồi không lục thị sợ nàng lại đ ố t cho mình ăn vội vàng đổi đề tài ồn diệp gật đầu tháng sau có điều nương gửi thư tới nói bảo ta chờ đến khi cháu trai hoặc cháu gái đầy tháng rồi qua cũng chính là đến tháng năm mới có thể nhìn thấy di nương công tiểu muội lục thị tán thành cách làm của thẩm thị nếu nương m u i đã đặc biệt gửi phong thư tới thì m u i nên nghe theo bà ấy đi nếu chỉ có một mình nàng xuất giá hồi phủ mấy người khác không trở về vừa khó coi vừa xấu hổ thẩm thị làm như vậy có suy tính của bà ấy ôn diệp đều hiểu đích tỷ ôn ngọc huyền ở phủ bá thước làm thế tử phu nhân nàng ấy vừa muốn giáo dưỡng hài tử lại muốn hiệp trợ bà bà ứng đối nhân tình lui tới bá thước phủ nào có thời gian thường xuyên về nhà mẹ đẻ Thấy vẻ mặt vẻ nó nói đến đây dường như trong lúc vô tình nhớ tới lại nói muội muội kia của muội hình như cũng lớn hơn cảnh lâm hai tuổi cũng cùng đón tới đi ồn diệp nội tâm ẩn động trên mặt cũng không lộ ra chút biểu tình nào nói thế có phiền quá không lục thị phiên gì ta nghe nói muội muội của muội đọc sách không tệ vừa vặn làm gương cho cảnh lâm và tuyên nhi luôn ồn diệp có chút cao hứng nói vậy ta về sẽ viết thư cho nương chương hai trăm linh bảy trang vạng tối ôn diệp tìm giấy viết thư từ thư phòng nhờ đào chi mài mực xúc mình bước đầu tiên nhất định là ân cần thăm hỏi thầm thị và ôn phụ chức sau đó còn quan tâm tới ôn đại ca và ôn nhị ca đại tàu dương thị nhị tàu liễu thị cùng với hai đứa cháu thậm chí ngay cả cái thai trong bụng liễu thị cũng không bỏ sót liêu loát viết cả một trang ôn diệp mới bắt đầu nói ra ý đồ chính của mình trong thư nàng cố ý nói rõ là lục thị chủ động nhắc tới khi thư viết đến đoạn kết từng nguyệt g i a đã trở lại khó thấy nàng phục án chấp bút từ nguyệt g i a vốn muốn đi về phía trong cứng rắn đổi phương hướng ôn diệp nghe tiếng bước chân ngước mắt nhìn xem là ai nhưng không nói gì thay vào đó nàng quay sang bỏ lá thư đã viết vào phong bì mới nói một câu lang quân trở về sớm như vậy là thay đổi chủ ý rồi sao từ nguyệt g i a ôn diệp cũng thuận miệng nói thật muốn liên tục trải qua mấy lần sinh nhật dù muốn cũng không nhịn được đại khái nhìn ra nàng cố ý như thế từ nguyệt n g ra vẫn chưa trả lời ánh mắt rơi về phía lá thư trong tay nàng hỏi ngược lại có việc gì sao ổn diệp nhìn theo hắn cúi đầu đắp không có gì ta chỉ muốn đón trường ca nhi và tiểu m ụ i tới đây chơi một ngày mà thôi cuối cùng nàng lại bổ sung một câu to a tàu cũng đồng ý rồi từ nguyệt n g ra vẻ mặt bối rối một lát sau đó khẽ thở dài nói nếu như nàng muốn cố gắng sắp xếp càng sớm càng tốt ổn diệp khó hiểu tại sao đứng nửa ngày từ nguyệt n g gia tự rót chén trà nhấp một ngụm mới trả lời thánh thượng định chọn cho trường nhà công chúa một vị bạn đồng học khác ồn diệp có dơ cảm không tốt không phải là muội muội ta chứ từ nguyệt gia ừ ồn diệp chưa từng gặp hoàng thượng lại càng không hiểu trường nhà công chúa ấn tượng của nàng đối với cặp cha con hoàng gia này đều là từ t ừ n g nguyệt gia mà biết được nàng hỏi vì sao còn muốn chọn một người khác nữa từ nguyệt gia nói là hai bạn học kia còn quá nhỏ Không từ h học tập của trường nhà công chúa. Ôn không tin, mũi mũi ta cũng mới 7 tuổi mà thôi. Hơn nữa, lúc trước không phải chàng còn nói hoàng thượng chọn bạn học cho công chúa là để khiến công chúa bớt khủ không thông minh e o sao. kỳ tiến tập trường tin, ta tuổi trước bớt t Diệp mụi mụi mới nói công Ôn cũng nữa, còn bạn công công độ để của lúc mà là không thông minh cuối cùng ôn diệp nói chữ rất nhẹ đại biểu cho ham muốn sống rất mạnh của nàng từ nguyệt g i a liếc nhìn nàng một cái nói thánh thượng hiểu lầm tâm t ư công chúa rồi ôn diệp kinh ngạc một lát không khỏi tò mò sao cái gì chàng cũng biết đương nhiên là thánh thượng thông báo vậy thánh thượng sao chuyện gì cũng nói cho chàng biết vậy t ừ n g u y ệ t già im lặng mấy hơi nói thánh thượng nhân hậu thân thiện gặp chuyện thích cùng thần t ử thương thảo thôi ôn diệp mặt không chút thay đổi à một tiếng thì ra là thế nó có nghĩa là nói quá nhiều nàng hiểu m a i Nhìn Nguyệt nàng không cung bạn công ôn lặng vòng án, gần Nguyệt muốn nhường vị trí cho hắn ngồi. thái thể tách khi học chúa, thở thư cho từ từ tiểu tới từ trí gia mụi rời với dài, đi gia, độ của có qua làm vào lẽ lẽ sẽ vị dịp ánh mắt nàng đột nhiên dịu dàng trước mắt còn chưa tới giờ dùng bữa không bằng lang quân nói cho ta biết tình hình trong cung được không Từ nguyệt gia không n ra h ú câu nhích mà ngồi xuống chiếc ghế mềm thường ngày của ôn dịp nói thái hậu lễ Phật không hỏi công sự, thánh thượng hiểu lý, hoàng hậu nương nương hiền đạt, thái tử ổn trọng đoan vương cùng hoàng từ công chúa còn nhỏ, về phần trường nhà công chúa theo thánh thượng nói, lanh lợi thông chiếc ghế thái hậu Phật hỏi hiểu hậu thái chúa chúa theo của c mà mềm tuổi lợi tuổi. về đạt tử từ dịp lễ lý, sự, trước hẳn là lời nói thật câu cuối cùng này đại khái là sự nhận xét của phụ thân với khuê nữ ôn diệp đưa ra nghi hoặc nhỏ của mình đ o a n vương là con trai út của hoàng hậu từ nguyệt gia gật đầu thánh thượng không có nhiều con nối dõi ngoại trừ ba người con trai của hoàng hậu ra chỉ còn lại một hoàng tử và hai công chúa trong lòng ôn diệp có chút chắc chắn nói xem ra hoàng thượng rất coi trọng hoàng hậu nương nương hoàng hậu sinh ra ba đứa con một đứa lúc bảy tuổi đã phong thái tử hai vị khác cũng có phong hào điều này không giống với những gì nàng thỉnh thoảng đọc được trong tiểu thuyết đời trước khiến ôn diệp yên tâm hơn một chút chương hai trăm linh tám ô nhưng Diệp kệ mặc t lai, chỉ nhìn hiện h tại tiểu ôn g năng ở trong cung làm bạn học với công có học có khả chúa cả đời, chỉ cần trong khoảng thời không Hoàng thượng bạn cần trong gian này, trong trực cung quốc công mấy tuổi làm đó, đó là mấy mươi với đời, biến niên, lai hai của hai được. đế y nếu số gì gì như tương hơn thứ cũng chuyện diệp vẫn hỏi một ít chuyện trong cung ví dụ như trong cung nào có các phi tân ưu tú hơn tính tình ra sao phi tân nào là con của các hoàng tử và công chúa nhỏ còn lại s a u một loạt vấn đề từ nguyệt gia đều châm mặc. Hắn cũng không phải người trong cung chuyện hậu cung, hắn làm sao hoàn toàn biết được. ồn diệp nói xong nghiêng người về phía trước nói, lang quân sao chàng không nói nữa. từ nguyệt gia suy nghĩ một chút nói, nương ruột của hai vị công chúa là phù phi, nương ruột của tam hoàng tử là dư quý nhân, gia thế của mấy vị nương nương không rõ ràng, nàng không cần lo lắng. ồn diệp vẫn tiếp tục thăm dò hết rồi à. từ nguyệt gia đứng dậy. muốn rời đi nói những thứ nàng muốn biết ta không biết ôn diệp vô vị không thể tưởng tượng ngày thường hoàng đế đều tán gẫu chuyện nhà với từng nguyệt gia như thế nào đối diện với khúc gỗ trơ trơ như vậy không nhàm chán sao căn cứ vào tin tức từng nguyệt gia biết được ôn diệp lại viết một phong thư khác thẩm thị nhận được thư ôn diệp phái người đưa tới đã là xế chiều ngày hôm sau Còn thứ hai còn chưa n dâu thứ tới một t hai h á gần nữa sẽ sinh, trong phủ cũng có một đống chuyện bên hôn định thịnh kinh bên này muốn kia qua của đưa sẽ sự gửi phù châu hôm thư, cháu họ h một tô p có đã lễ qua. Gần đây t h ầ m thị rất bận rộn biết được là thư của ôn diệp bà rất bối rối bên cạnh chỉ có hàn ma ma bà ấy nói chuyện cũng không qua cô ky một bên mở phong thư một bên nói thầm ôn tứ lại muốn làm cái gì đây phong thư mở ra lấy ra ba bốn tờ giấy t h ầ m thị im lặng bà ấy tự động bỏ qua tờ thứ nhất tràn đây chữ ân cần thăm hỏi cùng quan tâm nhìn kỹ mấy tờ còn lại sau khi xem xong thẩm thị vừa cất kỹ thư con dâu cả dương thị đã tới bà vú lúc trước chuẩn bị cho hài từ liễu thị gần đây bị dính một trận phong hàn dương thị sợ bị ảnh hưởng liền sắp xếp một bà vú khác bây giờ là tới hồi bẩm thẩm thị việc này thẩm thị bảo nàng ngồi gần nghe dương thị kể rõ nói con làm việc ta rất yên tâm cứ theo sắp xếp của con đi đ ư ợ chuyện t ầ thầm m lắm, làm thị khẳng định, dương thị nở nụ cười, thấy thầm thị thần sắc tự hồ không tốt lắm, thân thiết khẳng định hồ không dương nở nụ nói, nương, người cười, sắc c vội vậy? sao chưa xác định cũng không tiện nói với con dâu thầm thị chỉ nói là tứ muội con gửi thư nói tiểu thế từ quốc công phủ đi học viện trong phù thiếu hài từ quá mức an tĩnh một chút nên muốn tứ muội con viết thư về hỏi t r ư ờ n g ca nhi và nhiên nhi có r ả n h thì qua đó chơi dương thị nhớ rõ con thứ của quốc công phu nhân không lớn hơn trường t ử của mình bao nhiêu nhưng nàng ấy càng biết nhà mẹ đẻ quốc công phu nhân có cháu trai t í c h hợp làm sao có thể bỏ gần tìm xa để t r ư ờ n g ca nhi của nàng ấy đi ước chừng là nhân tiện mà thôi quốc công phu nhân sở dĩ làm như vậy nhất định là nề mặt t ứ muội tứ muội ở quốc công phủ sống rất tốt như vậy hài t ử hai nhà thỉnh thoảng cùng nhau chơi đùa cũng không có gì xấu dương thị trong lòng như gương sáng nói trừng ca nhi gần đây đọc sách rất chăm chỉ con vừa vặn muốn cho nó nghỉ một ngày thẩm thị gật đầu lát nữa thương lượng ngày lành con đưa trừng ca nhi và nhiên nhi qua đó dương thị đáp ứng buổi tối ôn phụ tới chính viện thẩm thị nói với ông về chuyện ôn diệp đề cập ôn phụ nghe xong nói trùng hợp hôm nay hạ chức từ đàn đặc biệt tới nói với ta việc này thẩm thị thoáng kinh ngạc vậy sao ô n phụ liếc thẩm thị một cái nói ta còn có thể lừa bà về chuyện này sao thẩm thị sửng sốt thầm nghĩ ôn tứ rất có bản lĩnh ô n phụ cho rằng bà ấy đang lo lắng tiểu ngũ tiến công sẽ va chạm công chúa vì thế nói ba đừng lo lắng hôm nay ta đặc biệt hỏi qua mạnh đại học sĩ con gái trường t ử của hắn hiện giờ chính là bạn học của công chúa công chúa đối xử với con bé ấy không tệ cháu gái của mạnh đại học sĩ còn nhỏ hơn nhiên nhi một tuổi chương hai trăm linh chín Sau k hôm i di viện từ cảnh dung di học dung h k n Ngọc Tuyên diễn g có chỉ ai từ ú a kiếm. Từ nay g ọ c Tuyên yêu xìu lúc này, lão lòng này mà sư vỡ lòng mà từ nguyệt gia mời cuối c ù n g cũng công quốc vào ở quốc công phủ. từng ọ c t ê ngọc c ũ n không có thời gian nghĩ bi xuân thương thư. Hôm gian xuân nay từ Nguyệt gia dẫn gia có từ từ bi viên đi qua bái kiến ổn diệp không có việc gì làm nên liền đi theo hứa bách lễ hơn năm mươi tuổi thân thể thoạt nhìn còn rất khỏe mạnh khuôn mặt nho nhã lại nói chuyện rất hiền hòa sau khi nhìn thấy từ nguyệt gia ông ấy quen thuộc nói một câu từ đàn nghĩa đ ể chúng ta đã không gặp nhau kể từ ngô châu hơn hai năm hứa bách lễ nói xong ánh mắt lại chuyển sang ôn diệp ôn hòa cười nói vị này chính là em dâu phải không ôn diệp trầm mặc trước khi đến từ nguyệt gia cũng không nói vị này là nghĩa huynh hắn nhận ở bên ngoài ngay khi nàng băn khoăn nên gọi đối phương là gì từ nguyệt gia mở miệng ta chưa bao giờ thừa nhận hứa bách lễ cười ha ha nói không sao ta không ngại ổn diệp nhìn từ ngọc viên đang tò mò nhìn chằm chằm hứa bách lễ bỗng nhiên tràn ngập chờ mong đối với kiếp sống vỡ lòng tương lai của cậu bé hứa bách lễ lấy quả gặp mặt mình chuẩn bị cho từ ngọc viên ra nói ngươi là thiên nhi đúng không từ ngọc viên gật đầu đúng à? hứa bách lễ đưa quả gặp mặt qua đây đây là đồ chơi ta mua từ tây thị từ ngọc viên ngây thơ tiếp nhận còn nghiêm túc nghiên cứu một lát cuối cùng nhớ tới cái gì dường như nói tuyên nhi co hứa bách lễ nhướng mày nhìn người trang nghiêm trang của cậu bé tỏ vẻ hoài nghi vậy sao hứa bách lễ không nghiêm túc chút nào từ ngọc t u y ê n theo bản năng lại gân hắn một chút hắn gật đầu nương sẽ mua cho con biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ nghiêm túc hả hứa bách lễ nhìn sang ôn diệp ta đã nói từ đàn nghĩa để từ khi nào có thêm một sở thích như vậy chứ từ nguyệt ra ôn diệp nghẹn cười sau khi trao đổi đơn giản ôn diệp cũng có một ấn tượng sơ bộ đối với vị lão sư vỡ lòng này của từng ọ c u y ê n học thức uyên bác đồng thời còn rất phóng khoáng khôi hài mỗi lời nói cử chỉ lại càng tùy ý tiêu sái người ở độ tuổi này có thể có tâm tính như vậy ôn diệp hôm nay là lần đầu tiên gặp không ngờ từng u y ệ t ra lại tìm cho từng ọ c u y ê n một vị lão sư vỡ lòng như vậy hứa bách lệ uống một chén trà bái sư của từng ọ c u y ê n cảm khái nói từ nay về sau ta chính là lão sư của con đôi tay nhỏ từ ngọc viên khép lại hướng ông ấy hành lễ vẫn là thân sắc cùng ngữ khí bối rối nói tuyên nhi tạm biệt lão sư từ nguyệt g a ở bên cạnh sửa lại bái kiến từ ngọc viên đổi g i ọ n g bái kiến nghe qua cũng có vẻ tràn đầy năng lượng hứa bách lễ cũng không phải là người tính toán ông ấy xoa xoa cái đầu tròn vo của từ ngọc viên nói con thú vị hơn cha con nhiều đại khái là nghe hiểu một chút ý trong lời nói của hứa bách lễ từ ngọc viên gật đầu như thật hứa bách lễ thấy vậy ông cũng có chút chờ mong với chuyện mình đồng ý từ nguyệt gia đến thịnh kinh làm lão sư vỡ lòng của con trai hắn vốn tưởng rằng người ông nhìn thấy sẽ là một phiên bản nhỏ của từ nguyệt gia chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ khiến ông kinh ngạc quan trọng nhất là cậu bé cũng không quá nhỏ thật thú vị khi dạy đứa trẻ như thế này sau khi kính trả cho tiên sinh từ ngọc viên sẽ bắt đầu chính thức vỡ lòng Nhưng nề tình công từ của quốc công phủ bất luận là am hiểu tập văn hay là tập võ hạng mục khác đều không thể bỏ qua hoàn toàn không nhất định phải tinh thông nhưng nhất định phải biết c ũ n g k h ô n cần g tìm võ lão s ư có t ư ớ n g sĩ n hai i ề u quân năm trong o d n h b ở vì t h thể không chọn â n vẹn m à bị b u ộ c phải giải nghệ giải t r ở về l à mươi nông. Từ đều phu quá xuất nằm trong số những người này, công phu không cần quá xuất sắc nhưng kỹ năng số sắc c kỹ bản cũng chắc chắn, chắc chỉ g là a quan i đoạn lòng, trọng nhất vỡ hiện giờ võ sư phụ này tạm thời chỉ có từ cảnh lâm là học trò đến sang năm sẽ có thêm một từ ngọc tuyên mà từ cảnh dung làm thế t ử quốc công phủ nhất định phải vào quân doanh sau khi xây dựng nền tảng bốn năm năm hiện giờ đã học chiêu thức đại khái là thái độ của hứa bách lễ thật sự khác với người bên ngoài sau khi t ừ n g ọ c viên nghe được sẽ phải theo ông đọc sách cũng không quá bài xích hứa bách lễ tặng cho cậu bé mặt nạ heo và chuồn chuồn chúc đã được cậu bé cầm trên tay để chơi đùa còn có kỳ ma ma quen thuộc cùng với hà hương nhẫn đông ở đây hơn nữa lại gặp một người bạn chơi mới từ ngọc t u y ê n chỉ hơi bối rối trước sự rời đi của ôn diệp và từ nguyệt g a nói một câu nhớ tới đón tuyên nhi nha sau khi nhận được lời cam đoan liền xoay người tiếp tục chơi mặt nạ heo trở lại tây v i ệ t ôn diệp có chút tò mò lang quân quen hứa lão sư như thế nào vậy Từ nhắc g giản u y ệ t tự t ra đơn u Châu qua thuộc huyện Du qua đầu, cứu sau Quân ậ đập vậy t trước ta thôn Thủy trực Thủy, trước ta, trên đường gặp bất bình, bị một thôn ta thì mấy năm Mô ấy. ấy này phụng đến án đường nơi đường bình, dân phương ông Ôn còn không ông đơn phương Lan Nghĩa n rõ, sư chỉ có chỗ hứa địa sao? sao phá gặp dịp h gọi đi đã đó Để? lão là lại là bị Vì vỡ tới chuyện này từ nguyệt gia lỡ lời chốc lát thân xác có chút phức tạp khó có thể nói lúc ấy ông ấy nói tuổi của ông đã có thể làm trường bối của ta nhận ta làm nghĩa đệ như vậy có thể nâng cao bối phận của ta coi như là báo đáp ân cứu mạng này ổn diệp không nhịn được cười ra tiếng nàng có thể tưởng tượng lúc trước hứa bách lễ đưa ra yêu cầu này từ nguyệt n g gia sẽ có biểu tình như thế nào vậy lang quân còn mời ông ấy tới làm lão sư vỡ lòng cho thiên nhi không sợ ông ấy dạy h ư thiên nhi sao từ nguyệt gia trả lời tính tình tuyên nhị lão sư khó tính sẽ không thích hợp với nó điểm này ôn diệp đồng ý nàng còn tiếp một câu giống như lang quân tuyên nhi cũng không thích ứng được từ nguyệt ra nghiêng đầu nhìn về phía nàng nói ta chỉ là công vụ bận rộn chưa từng nghiên cứu phương thức cụ thể tốt quá hóa giờ ôn diệp tỏ vẻ ta hiểu lang quân không cần giải thích từ nguyệt ra gượng gạo nói sang chuyện khác ta còn một ít công vụ cần đi xử lý ôn diệp nhắc nhở đừng quên giờ đi tới đón tuyên nhi đứa nhỏ dù sao cũng là ngày đầu tiên chính thức đi học đã đồng ý với cậu bé tốt nhất không nên thất ước dù sao cũng chỉ một lần này thôi từ nguyệt gia đã đi ra chính đường trả lời một câu nhớ rồi một canh giờ đào mắt đi qua ổn diệp buông kịch xuống sửa sang lại quần áo nói với đào chỉ lang quân tới chưa đào chi gật đầu ổn diệp lập tức đứng dậy nói đến giờ đi đón t i ể u t ử kia rồi chỗ học của từ ngọc u y ê n được đặt trong thư phòng trong viện nơi hứa bách lễ ở tạm nhưng nơi đó còn có gác xếp lục thị hơi sửa lại kết cấu từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn thoáng qua phong cảnh mùa xuân mà lầu các ở chỗ âm u chờ trời, trời nóng bức lại dọn đến lầu các đọc sách sẽ không quá nóng từ tây viện đi qua chỉ mất một khắc đồng hồ lộ trình từ ngọc viên đeo túi sách nhỏ đã đứng trước cửa chờ rất lâu cuối cùng cũng thấy được thân ảnh hai người nhấc chân muốn đi qua vẫn là kỳ ma ma ngăn cản cậu bé thấp giọng nói tiểu công tử còn chưa nói lời từ biệt với lão sư t ừ n g ọ c v i ê n bĩu môi một giờ trước còn không đến gần hứa bách lễ hứa bách lễ ngồi một bên mỉm cười thờ ơ thưởng thức trà giống như không sốt ruột gì ngay khi ôn diệp và t ừ n g u y ệ t r a sắp đến gần t ừ n g ọ c v i ê n chậm rãi di chuyển bước chân nghiêng người hành lễ với hứa bách lễ tuyên nhi bái biệt lão sư lúc này cũng không nói thành tạm biệt lão sư hứa bách lễ khẽ gật đầu ôn nhu nói theo cha nương con về đi ngày mai lại tới t ừ n g ọ c v i ê n giống như nghe hiểu còn nhỏ giọng hư một tiếng ô n diệp đi tới vừa vặn nghe thấy tiếng hừ này của cậu bé lướt nhìn chiếc túi nhỏ trên người cậu né buồn cười nói đây là túi sách lão sư tặng con sao từ ngọc viên sờ sờ dây lưng trên ngực gật gật đầu Trường Thị túi sách cho từ ngọc Thuyên, nhưng rất hiển nhiên, từ ngọc thích cái đầu tiểu lão hổ được theo trên thoáng trong túi mặt nhưng được người người cũng chuẩn Ngọc Viên, hiển nhiên, Ngọc Viên này hơn. Ôn, Ôn nhìn còn chuồn chuồn chúc cùng với những không Lục lão sách cho cái sách có có chúc chơi khác mà không có sách. hổ heo bị đầu qua, Diệp với đồ mà hứa bách lễ nhìn thấy từ nguyệt gia nói một tiếng từ đàn nghĩa để từ nguyệt gia vẫn chưa trả lời ô n diệp thì gọi hứa lão sư hứa bách lễ gật đầu chào hỏi em dâu từ nguyệt gia ôn diệp cả nhà chào tạm biệt hứa bách lễ đi ra khỏi viện trên đường đi ôn diệp hỏi lão sư dạy t u y ê n nhi cái gì từ ngọc viên đi giữa nàng và từ nguyệt gia cất giọng trẻ con nói trò chơi tìm chữ rồi sau đó mí mắt cậu bé rũ xuống tuyên nhi thua ô n diệp nhướng mày hỏi sau khi thua thì sao không bị trừng phạt sao từ ngọc viên nghe được câu hỏi này biểu môi nói có chứ lão sư cũng phạt rồi cậu bé ngửa đầu nhìn thoáng qua từ nguyệt ra bổ sung giống như cha ô n diệp hiểu hình phạt đoán chừng chính là để từ ngọc viên theo ông ấy đọc sách nàng lại hỏi vậy ngày mai con còn muốn đến không từ ngọc viên ngây người trong chớp mắt sau đó do dự dự nói muốn phải biết chữ ngay sau đó cậu bé lại lắc đầu không muốn đọc sách ôn diệp cố nén cười nói đúng tuyên nhi phải biết chữ biết chữ mới có thể thắng lão sư không cần đi học nữa từ ngọc viên nặng nề gật đầu đan bàn tay nhỏ lặng lẽ nắm chặt từ ngọc viên còn nhỏ phải đi một k h ắ c đồng hồ mới được một nửa đã là cực hạn lúc sau cần người bế đi trước kia đều là kỳ ma ma bế cậu bé nhưng hôm nay bỗng nhiên không biết như thế nào cậu bé lại vươn tay với từ nguyệt gia ôn diệp ở một bên xem náo nhiệt nhân tiện thúc giục lang quân tuyên nhi muốn chàng bế kia từ nguyệt ra cục mắt nhìn từ ngọc viên một lát sau đó cúi người bế lấy cậu từ ngọc viên thuận thế ôm chặt cổ từ nguyệt ra cũng không quá thuần thục đem mặt dán qua một hồi lâu hai cha con chưa bao giờ thân mật như thế cả người từ nguyệt ra cứng đờ từ ngọc viên nhăn mặt rời khỏi bờ vai từ nguyệt ra cậu bé quay đầu nhìn ôn diệp r ớ t khoát nói cha ngốc à. ồn diệp nhịn cười nói cha con rất vui cha thích nhất là được tuyên nhi đối xử như vậy từ nguyệt ra sâu kín liếc nàng một cái ồn diệp làm bộ như không nhìn thấy từ ngọc viên nghiêm túc gật đầu nói lão sư nói tuyên nhi như vậy cha sẽ thích hai chữ thích cuối cùng kêu vang rung trời ngay cả đám nha hoàn cắt thìa cành lá cách đó không xa cũng không nhịn được lặng lẽ hướng tới một vòng ánh mắt ồn diệp th hát một tiếng nàng nói sau nửa ngày không gặp thay đổi lớn như vậy hóa ra là hứa lão sư lừa dối nàng nhìn về phía t ừ n g u y ệ t gia đã không còn cứng ngắc như vậy trong lòng suy nghĩ cũng không biết hắn có từng hối hận mời hứa bách lễ qua phủ làm lão sư vỡ lòng của t ừ n g ọ c viên hay không t ừ n g ọ c viên không được t ừ n g u y ệ t gia đáp lại vẫn quân lấy yếu điểm nói cha cha khuôn mặt nhỏ của trẻ con g h é sát vào nước mắt lưng chòng bình thường cũng không thấy cậu bé to gan như vậy t ừ nguyệt gia miễn cưỡng lên tiếng ừ Từ ngọc t u y ê n nở nụ cười lộ ra một hàm răng nhỏ thân thể nhỏ bé ngồi trong khuỳu tay hắn lại dựa vào trong ngực hắn từ nguyệt ra quay đầu nói với ôn diệp đi thôi từ ngọc t u y ê n nghe được những lời này vội vàng c h u y ể n hướng ôn diệp tụt lại phía sau nửa bước bàn tay nhỏ bé hướng nàng vẫy vẫy ồn diệp thấy cảnh này sao lại giống gọi chó mèo vậy gần nửa ngày như vậy hứa bách lễ rốt cuộc đã dạy cậu bé cái gì ngày đầu tiên đi học tiểu h ả i nhi luôn để lại cho ông một ký ức ấm áp Hồi dịp p bảo ò ngồi bếp làm làm vài nàng món một mình cầm mỗng ma ma việc vậy rỗi người hiện tại có có Ngọc Tuyên ăn, rảnh không nương Ngọc Tuyên nhỏ, cũng không cần kỳ mama đốt ăn, từ thích thì tốt. Từ thể tự gì, chắc chỉ để cho nàng hỗ trợ kỳ đốt đã để đ xé đồ ăn không dễ gấp thành từng gắp dễ m ế n nhỏ, sau đó từ cậu sẽ múc ăn. Ngồi g sau sẽ cậu đó từ múc ở trên chiếc ghế đặc biệt một miếng lại một miếng quai hàm căng phòng trong miệng ăn toàn thịt cậu bé cư xử tốt đến mức kỳ ma ma ở một bên nhìn mà lòng tan chảy audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc chuyện com t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i hai ánh mắt của ôn diệp không khỏi rời sang bên cạnh ôn diệp từ trước đến nay là người không ủy khuất mình một bàn đồ ăn ba phong cách mạnh ai nấy ăn nàng thích chăn cay từ ngọc huyên thiên vị ngọt từ nguyệt ra thì thanh đạm ớt đặc sản lăng thành làm ra món gà cay ngon hơn so với trước kia nàng từng ăn ôn diệp không cẩn thận ăn được một quả ớt khô có hạt cay xé khổ h ỏ n g nàng cố nén cay k h é p cho từng nguyệt gia một miếng thịt gà dường như gần đây lang quân ăn ít đi rất nhiều chắc là nhiều công vụ mệt mỏi ăn miếng thịt gà cay kết hợp với cơm đi từng nguyệt gia chưa từng phát xác nàng khác thường cho rằng nàng thấy kỳ ma ma ở đây lại bắt đầu nhập vai nương t ử hiền thục hắn liếc nhìn thịt gà viên trong đĩa dùng đũa gắp lên ăn nhai hai c á i liền cảm thấy không đúng mà lúc này ôn diệp đã sớm rời ánh mắt đang cúi đầu uống canh Từ nàng g u y ệ t ra nhìn n chăm chú một lát, mặt không đổi sắc không một mặt lát nuốt đổi xoay u ố n g tay khi gắp cho nàng mướp miếng đắng cho hòa, n thường chỉ ngọc viên nói phải rồi thịt viên ăn nhiều khó tiêu hóa nào nếm thử mướp đắng cha con gắp cho đi Từ ngọc viên không rõ tình huống nghe lời đưa vào miệng vừa nhai một chút lông mày lập tức nhăn thành chữ xuyên nhỏ cậu bé nhổ miếng m ư ớ p đắng trong miệng ra kêu lên nước nước hồn diệp đ ú t một mụn canh từ ngọc viên uống một mụn lớn cuối cùng nuốt xuống vị lạ sau đó liền bắt đầu ồn ào tuyên nhi không nên ăn bỗng nhiên nhớ tới cái gì nhìn về phía thường nguyệt g a ở đối diện nói cha ăn đi hồn diệp đồng ý gật đầu cha con đúng là rất thích từ ngọc viên thuận ầ n chắn, miệng nhỏ nhắn nói, nói, sắc sư chắc cái phải h lão ế t h u Cho cha nhóc con nhớ nhiên hiếu thuận. hết thầy vào trong nên ăn nguyệt ổn này ra, ma ma đi. rơi Từ rất mắt quả mày dịp Mà lợi ạ i người viên thành thương một thuận Từ thuận khung cảnh nhà nhớ nhau, nhà hòa nào. lẫn ngọc cả cỡ l ba bắt đầu kiếp sống vỡ lòng của cậu bé mà thời gian ấm áp luôn ngắn ngủi ngày thứ nhất tan học người tới đón cậu bé là ôn diệp và từ nguyệt ra ngày thứ hai là lục thị ngày thứ ba có thêm từ quốc công sau đó cũng chỉ còn lại kỳ ma ma t ừ n g ọ c liên vẫn đeo túi sách theo đầu tiểu lão hồ nhẫn đông dắt cậu bé đi bên kia là kỳ ma ma cậu bé hỏi kỳ ma ma nương đâu kỳ ma ma kiên nhẫn trả lời nhà mẹ đẻ nhị phu nhân có người tới nhị phu nhân đang ở tây viện chiêu đãi cho nên mới không có cách nào tới đón tiểu công tử đi học t ừ n g ọ c liên nghi hoặc ai vậy kỳ ma ma tự ái cười nói có cựu mẫu tiểu biểu ca của t u y ê n nhi còn có gì út của t u y ê n nhi t ừ n g ngọc liên trợn tròn mắt tiểu di ư hình như có nghe qua ở đâu đó rồi tâm đột nhiên hoảng hốt dương thị đến quốc công phủ đương nhiên phải đến chính viện gặp lục thị trước lục thị ân cần thăm hỏi một phen ngắn ngồi lại khách khí hàn huyên một chút liền để cho thanh tuyết dẫn đường mang dương thị ba người đi tới tây viện ngồi dương thị vừa vào tây viện liền thấy được hai cái xích đ u lớn nhỏ hình dạng đều không giống nhau dưới hành lang ôn diệp sớm nhận được tin tức từ trong phòng đi ra nghênh đón nàng mỉm cười nói đại tàu dương thị nhìn thấy người tới sắc mặt hồng hào mặt mày vô ưu vô lo trong lòng liền rõ ôn diệp ở quốc công phủ đại khái trải qua cuộc sống như thế nào nàng ấy cũng nở nụ cười nói nương nhớ muội vốn định tự mình tới thăm muội nhưng trong phù sự vụ nhiều nương đành phải sai ta tới thay bà nhìn muội dứt lời nàng ấy lại cụp mắt nhìn hai hài từ bên cạnh nói vừa lúc học đường trong phù hôm nay được nghỉ một ngày ta liền dẫn hai đưa chúng nó tới ô n diệp gọi một tiếng t r ừ n g ca nhi t r ừ n g ca nhi lễ phép đáp t ứ cô cô Ôn nhìn ánh lại đem ánh mắt chương u y n h hai cậu h trăm một lần nữa nhìn về phía về mươi ba trong phòng có thêm vài người không quen từ ngọc liên vốn đang bước chân sông vào chính đường lại theo bản năng dừng lại dương thị ngừng nói phát hiện đứa bé trước cửa nhất thời cười nói đã lâu không gặp tuyên ca n h ỉ tựa hồ cao lên không ít ha ôn diệp vẫy tay với từ ngọc viên lại đây trong mắt từ ngọc viên đều là sự tò mò nhó con chậm chạp đi tới trước mặt ôn diệp ôn diệp nói đây là đại cữu mẫu con sau khi đi học đã khác phản ứng của cậu bé nhanh hơn rất nhiều lúc này từ ngọc viên hướng dương thị hành lễ tuyên nhi bái kiến cữu mẫu dương thị mỉm cười gật đầu nói trông thật lễ phép Từ ngọc viên cái cười mím nhỏ nhắn cậu biểu can ó như của con, một lớn một nhỏ, hai đứa trẻ trào lớn lẫn nhỏ, nhau. hai hỏi đứa biểu can, biểu để ổn diệp có đôi khi còn rất thích nhìn bộ dáng nghiêm trang của bọn nhỏ chừng ca nhi bộ dáng thanh tú giống ôn đại ca làm theo quy củ có khuôn có dạng Từ ngọc môi hồng răng trắng, mặt thịt tròn trịa thể Ngọc Viên hồng răng không nói môi lần ớ chớp chớp n lên giống cũng giống Ánh nhưng cũng không đào lung tung. lại, l sẽ ai, bởi ai qua bé vì cậu chút. một mắt đào đầu tiên tới cửa ôn t r ừ n g còn chuẩn bị một món quà nho nhỏ là do chính cậu bé làm ra sau khi nhận quà liền lấy ra biểu để cái này tặng để cảm ơn biểu ca từ ngọc viên vui vẻ nhận lấy thẻ đánh dấu cậu bé cũng lấy từ trong túi sách móc ra một cây chuồn chuồn chúc đưa cho ôn t r ừ n g tuyên nhi tặng biểu ca lễ vật này lúc ôn chừng còn nhỏ cũng đã từng chơi chuồn chuồn chúc này nhưng cậu đã vỡ lòng gần một năm đồ chơi khi còn bé phần lớn cậu đều đưa cho em trai ôn triệt nhưng đây đã là quà tặng của biểu đệ cậu nên nhận mới đúng từ chối sẽ làm đối phương buồn lòng ôn chừng nhận chuồn chuồn chúc sau đó nói cảm ơn biểu đệ biểu ca rất thích món quà này từ ngọc u y ê n sơ sơ thẻ đánh dấu tinh xảo của ôn chừng cũng nghiêm túc biểu đạt tuyên nhi cũng thích cái này dương thị thấy vậy cười nói k h ô n g nhiên g ĩ t ớ hai chúng hợp Nhi thành hiểu chuyện. Không đợi hai Ca nữa người Diệp đợi tiểu nói Diệp tiếp nó còn Ôn Trường trưởng ôn gì tục rất tử t ý. là u y nhi có ò n c gì út của con nữa? Ôn nhiên. Có chút ủ a nữa. con Ôn n n có c h khẩn trương đây là lần đầu tiên cô bé xuất phủ làm khách mặc dù là đến nhà chồng của t ỷ t ỷ nhưng cô bé vẫn có chút khẩn trương cô bé cũng mang theo quà thẻ đánh dấu của trường ca nhi chỉ kém một chữ cô bé thấy cháu ngoại thích quà trường ca nhi tặng bỗng nhiên không cảm thấy khẩn trương như vậy lần trước vội vàng thu dọn có rất nhiều sách rơi xuống ôn nhiên vốn còn sợ hai lần đều tặng quà giống nhau cháu ngoại sẽ không thích ánh mắt từ ngọc viên nhìn ôn nhiên giọng nói bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều dì út ô n nhiên không thuần thục ơi một tiếng sau đó lấy ra ba quyển sách vỡ lòng đã sớm ôm trong ngực nói cháu ngoại đây là quà gì tặng cháu từ ngọc viên phản xạ có điều kiện lui về phía sau nửa bước phản ứng không hề nhiệt tình như khi ôn chừng đưa cho cậu bé cái thẻ đánh dấu ô n nhiên nhìn thấy điều này có chút thất vọng nhưng nhiều phần chân sách của cô bé đã bị hư hỏng không tinh xảo như những thẻ đánh dấu mà trường ca nhi đưa cho cháu ngoại không thích hình như cũng bình thường giống như khi còn bé cô cũng thích những thứ đẹp đẽ ô n diệp gọi kỳ ma ma thay từ ngọc viên nhận sách sau đó nói tiểu muội đến chỗ tứ t ỷ đi ô n nhiên đi qua ô n diệp sờ sờ hai nụ hoa trên đầu cô bé nói cháu ngoại muội rất thích mắt hạnh ô n nhiên sáng lên thật sao Không tin thì xem đi. ánh hiệu ôn tin mắt mụi đi, nhiên xem dịp ra hiểu cuối cùng cũng từ trong túi sách mò mẫm được thứ mình muốn từ ngọc viên xoay người đưa thứ trên tay qua này là một cây bút lông thỏ ồn nhiên sững sờ tiếp nhận từ ngọc viên trong nháy mắt cao hứng hẳn lên ngày mai không cần mỏi tay nữa Trong bút thỏ lòng ôn nhiên cây bút lông thỏ này nặng hơn h cây c u ồn chuồn chút n cười cười, diệp không ở trước mặt mọi người chọc thùng tâm t ư tặng quà của t i ể u thí hải nhóc con này cho rằng đưa bút ra ngoài v ề sau cũng không cần luyện tư thế cầm bút nữa suy nghĩ cũng thật đẹp chỉ tiếc đời không như mơ đâu nhóc Trường、214. Ba người dương thị muốn từ chối lại bị ôn diệp ngăn lại nàng nói đại tàu đây là một ít đặc sản cô tổ mẫu thiên nhi từ lăng thành mang đến nương ở thịnh kinh lâu có lẽ là chưa từng nếm qua tàu cũng không thể ngăn cản ta hiếu thuận với nương chứ Nàng đã nói à n n g đã như vậy, Dương ăn bình thường, nên đã để cho người thị thể chối, thấy thật chỉ cho thu vậy, từ một ít ta sao sự có để là đồ đã xong ế p v à phía sau t r o xe. d ư ơ nàng g nương, những thị ta trở thứ cười cười nói, ta trở về sẽ nói với n về sẽ y đều hiếu là tứ mụi k í h n ư ờ i Nói xong, nàng ấy dẫn trường từ ôn chừng vào kiệu xe để lại thời gian cho hai t ỷ muội ôn diệp nói chuyện ô n diệp vuốt tóc ôn nhiên nói được rồi trở về đi chờ con của nhị tẩu đầy tháng ta sẽ trở về thăm muội và di nương lời nói ngọt ngào nàng luôn không nói được ánh mắt ôn nhiên lộ ra vẻ không nỡ nói tứ t h muội sẽ chăm chỉ đọc sách sau đó sẽ tiết kiệm tiền ôn diệp nghe cô bé nói thế có chút buồn cười đã lâu như vậy rồi muội vẫn còn để dành tiền à ôn nhiên nghiêm túc gật đầu tiếp theo cô bé kéo ôn diệp ý bảo nàng cúi người xuống ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói muội đã tiết kiệm được hai trăm l lượng rồi nhiều vậy sao ôn diệp tính toán lúc này mới có mấy tháng Ổn nhiên sơ sơ chán, ngựa ngùng nói, sơ sơ kỳ thẩm ậ t tiền trăm tiền tuổi tàu tàu t mụi hai mới. đều dùng để mua sách. còn lượng này có hơn phân nửa là tiền mừng tuổi của nương, còn mừng năm cha cho sách có của có ca ca tầu tầu cho h mua để là lễ mừng năm mới. Thẩm thị vốn là người rất chú ý đến việc tiết kiệm rất ít khi phô trương lãng phí sao có thể để ôn nhiên tiết kiệm được một số tiền lớn như vậy ít nhiều làm ôn diệp có chút giật mình như vậy xem ra nàng hiếu thuận thẩm thị vẫn là có chút ít từ ngọc viên chờ nửa ngày mới chen vào hai bên nhìn nhau nói nương di út ồn diệp nhìn cái đầu nóng bừng bừng đột nhiên xuất hiện im lặng nói tuyên nhi phải ngoan nương đang nói chuyện với gì từ ngọc u y ê n chỉ chỉ mình tuyên nhi muốn nghe ồn diệp bảo ôn nhiên lên kiệu sau đó nói với t i ể u hài từ bên cạnh con nghe đi từ ngọc u y ê n lắng nghe không khí sau đó sửng sốt nói không có nghe gì cả trước khi ôn nhiên vào kiệu lại chào tạm biệt ôn diệp một lần nữa sau đó lại hướng về phía t ừ n g ọ c u y ê n nói cháu ngoại tuyên nhi c ả m ơn cháu đã tặng gì bút lông thỏ bị ba chữ bút lông thỏ ngắn m ù i hút đi sự chú ý từ ngọc u y ê n nhách miệng vung tay lên gì nhỏ không cảm ơn không cảm ơn ôn diệp không nhịn được gật đầu nhóc con tinh quái này sau khi tiễn tiểu muội và đại tàu dương thị ôn diệp dẫn theo từ ngọc u y ê n trở về tây viện sau khi dương thị về đến nhà thoáng thu dọn một chút thấy sắp trời còn sớm liên mang theo ba dương đặc sản đến chính viện tìm bà ba thẩm thị hôm nay thẩm thị vừa đặt lễ đính hôn đưa đến tô châu thấy dương thị tới còn khiêng ba cái dương không khỏi nghi hoặc dương thị mở miệng giải thích nương ba dương này là đặc sản lăng thành tứ mụi tặng thẩm thị dừng lại nói vậy sao dương thị sai người khiêng dương vào vốn con dâu không muốn nhận là tứ mụi nói những thứ này làm mụi ấy hiếu thuận nương con dâu đành phải thay nương tiếp nhận thẩm thị nhìn về phía dương thị xác nhận nói hiếu thuận với ta dương thị gật đầu thẩm thị ố n tứ lại đang suy nghĩ cái gì đây suy nghĩ hồi lâu thẩm thị một lần nữa đem ánh mắt đặt ở ba chiếc xương đặc sản kia trầm tư một lát sau nói đã như vậy con làm chụp phân cho mỗi viện một phần nhớ phân cho khê thúy viện bên kia nhiều một chút dương t h ị cũng nghĩ tới đây đặc sản tứ muội cố ý chuẩn bị hẳn là không chỉ hiếu thuận nương đơn giản như vậy nàng ấy lập tức đáp lời nương con dâu hiểu rồi thẩm thị nghĩ nghĩ lại hỏi con đến quốc công phủ một chuyến cảm thấy thế nào dương thị nhớ lại nói quốc công phu nhân đối với tứ muội rất tốt các công từ trong phù nhìn có vẻ cũng thích tứ muội nhất là tuyên ca nhi đứng chung một chỗ với tứ muội nhìn tựa như nương con ruột vậy thẩm thị nghe vậy liền an tâm chương hai trăm m ư ơ i năm trong lòng dương thị cũng ít nhiều cảm thán vài phần trong thịnh kinh này nương từ làm kế thất không ít nàng ấy chưa từng thấy qua người giống như tứ muội ở chung với con riêng hòa hợp như thế nhìn cảm giác như một chút ngăn cách cũng không có nàng ấy suy nghĩ một chút lên tiếng c h ấ n an nương không cần lo lắng quá mức c ò n thấy khí sắc thần thái tứ muội cũng không tệ hẳn là cuộc sống của muội ấy rất thuận lợi thẩm thị không hiểu chớp mắt ta lo lắng cho con bé làm gì Xuân sắc dịu buổi Nguyên đều dậu nếu Nguyệt nhau Tây dàng, gió tháng tư vẫn mang theo một tia trong chèo nhưng lạnh é tô, đến buổi tối lại càng lạnh hơn.、Từ、Ngọc、Nguyên、hiện giờ đều ở Tây Viện Dùng bữa tối, ôn dịp vẫn là đến cùng ăn. sắc sẽ chèo cho dịp là gió giờ giờ Gia tia tối lại tối tư theo một tô, Từ từ trở về, bữa bữa, lờ ở xem ra hôm nay hình bộ không bận còn hơn một khắc nữa mới đến giờ bầy cơm ôn diệp nhìn thấy bóng dáng từ nguyệt gia theo lệ chào hỏi một tiếng lang quân đã trở về rồi từ ngọc viên cao hứng hô cha hiện giờ thư phòng phía tây hoàn toàn bị ôn diệp chiếm đoạt từ nguyệt gia ngoại trừ ngủ lại thì rất ít khi đặt chân đến từ nguyệt gia dừng bước ánh mắt dò hỏi ôn diệp ôn diệp bình tĩnh ồ một tiếng trả lời hôm nay thằng bé lấy bút lông thỏ của nó tặng cho muội muội ta đấy từ nguyệt ra nàng không nói cho nó biết ta đã chuẩn bị cho nó cả một hộp bốt rồi sao ôn diệp lại cười nói bây giờ nói cho thằng bé biết làm cái gì chờ sáng mai nó tỉnh dậy mới phát hiện ra không tốt sao từ nguyệt ra liếc về phía t h ư n g ọ c t u y ê n lúc này nhóc con còn tự cho là đã thoát khỏi phiền toái trầm tư vài hơi nói cũng tốt ngày hôm sau t h ư n g ọ c t u y ê n trợn tròn mắt nhìn bút lông thỏ lấy ra từ trong túi sách hôm nay ôn diệp c ố ý dậy sớm cùng t ừ n g ọ c viên dùng bữa sáng chính là để xem phản ứng của cậu bé lúc này t ừ n g ọ c viên cầm lấy bút lông thỏ đưa cho ôn diệp nói nương gì út quên rồi này ô n diệp phá vỡ ả o t ư ở n g của cậu bé ăn một viên hoành thánh canh gà rồi nói d ì con không quên cái này là của con t ừ ngọc viên dường như không tin hoặc là liên tưởng đến cái gì khác xuống bàn lật ngược túi sách lại đồ chơi nhỏ rơi ra cậu bé cũng mặc kệ cho đến khi xác nhận không có cây bút lông thỏ thứ hai mới bỏ qua ổn diệp nhìn buồn cười cũng không có ý định nói cho cậu bé biết bút lông thỏ là hôm qua từ nguyệt s a đặc biệt đưa đến tây viện tự mình giúp cậu bé bỏ vào trong túi sách từ ngọc liên một lần nữa trở lại bàn ăn ăn bánh bao và uống sữa dê ánh mắt luôn nhìn về phía túi sách bên cạnh đôi mắt liên tục chớp chớp không biết lại đang có chủ ý quỳ quái gì ổn diệp mặc kệ dù sao cũng có hẳn một hộp bút lông thỏ chơi với cậu bé nhìn vẻ mặt hơi thất vọng của từng ọ c u y ê n khẩu vị của ôn diệp tốt hơn ăn nhiều hơn bình thường một chén hoành thánh canh gà và hai cái bánh bao nhân thịt cây tề thái tối hôm qua ôn diệp nhận được tin tức từ từng u y ệ t gia c ử từ thi rất trước đó bị phán lưu đày hôm nay là ngày hắn ta bị lưu đày đến mân châu theo tính toán cũng đã nhiều ngày không ra ngoài đi dạo vừa lúc t i ế t tĩnh nhàn đưa thư tới lý do của t i ế t tĩnh nhàn cũng rất đơn giản là để đáp tạ lần trước ở thôn trang cảm ơn nàng chiếu cố hai tìm muội nàng ấy trong lòng ôn diệp đã rõ tiết tĩnh nhàn mời nàng hôm nay đến tụ hiền lâu tụ họp hẳn là còn có ý khác nhưng ôn diệp cũng không để trong lòng nàng chỉ cần giả vờ không biết gì cả tụ hiền lâu tiết tĩnh nhàn đặt trước một gian ghế lô hướng ra phố chính nàng ấy và ôn diệp chỉ gặp nhau một lần đột nhiên đưa thư tiết tĩnh nhàn sợ đối phương cảm thấy đường đột nên còn mời bản thân văn thị đến cùng Bản biểu thân là mụi đệ c ủ a ôn dịp, h a i n h thân thiết à lùi tới t vốn n có ầ g quan h ệ này, các nàng tụ cùng một chỗ, sẽ càng các chỗ tụ một tự t sẽ ạ i hơn r ấ trăm nhiều. hiền lâu này chính là văn thị đề cử, nguyên nhân Chỗ thị đề lâu cử, tụ là ấ t đơn giản, đồ giản, n ở đây ù i vị cũng không t mươi biểu tầu sáu văn thị đối với chuyện tiết ra hoàn toàn không biết gì cả cho rằng bản thân chỉ đơn thuần mời nhau tu tập Tiết tĩnh biết trong biệt ít biết tốt tiểu nói việc người nhàn cũng không nàng này nương nhà sẵn càng càng danh cho cha đặc của ấy vì qua dò dự mà i tiết ngoại ngay nương cũng n ra cha cả chỉ có trừ n g về à Nàng là nàng ngày Mà lục cha có đệ đó đã tiết biết tình. biết thông thăm thể biết rõ ngày đó ở thôn trang đã xảy ra tình nội bởi hỏi mới ngạn nương huống gì. vì ấy ấy xảy ở v qua ra rõ phần lục đ ệ thì thuần túy là bởi vì cái miệng không giữ lời kia của cậu tiết tĩnh nhàn cảm thấy chỉ phạt cậu quỳ nửa tháng ở từ đường vẫn là quá nhẹ đẩy cửa phòng ra ôn diệp là người cuối cùng đến nàng nhìn người trong phòng nói xin lỗi ta tới trễ tiết tĩnh nhàn đứng dậy mời nàng ngồi nói không muộn ta với thuộc ngôn cũng vừa mới tới thuộc ngôn là khuê danh của văn thị tiết tĩnh giao vẫn là khuôn mặt bánh bao ngây thơ cô bé vẫn luôn rất thích ôn diệp cho dù hai người chỉ gặp qua một lần cô bé cảm thấy ở cùng ôn diệp rất thoải mái nói chuyện cũng không cần dối dắm quá nhiều tiết tĩnh giao chỉ chỉ vị trí g ầ n cửa sổ đối diện mình giống như tranh công nói diệp t h muội đặc biệt để lại cho t h do tính tình con bé là như vậy mong từ nhị phu nhân thông cảm tiết tĩnh nhàn bất đắc dĩ nói ổn diệp cũng không ngại ngồi cùng một chỗ với ai nàng nói cái gì mà từ nhị phu nhân gọi ta là diệp nương là được rồi tiết tĩnh nhàn gật đầu đắp vậy ngày sau diệp nương cũng gọi ta là tĩnh nhàn đi riêng tư là không cần quá quy củ ổ n diệp ngồi xuống tiết tĩnh giao lập tức rót cho nàng một tách trà nói đây là trà thanh mai đặc sắc của tụ hiền lâu diệp t h nếm thử đi tiết tĩnh nhàn ngồi đối diện có chút thích thú bình thường cũng không thấy mụi chịu khó như vậy tiết tĩnh giao không hề c ố kỳ nói vì mụi thích diệp t h nên mới thế ổ n diệp rũ mắt thưởng thức một ngục vị đắng của trà đã gần như biến mất trong mùi thơm ngát mang theo vị chua ngọt đặc trưng của thanh mai cũng không tệ lắm rất thích hợp cho người không quen uống trà đắng Sựa giao như tĩnh tiết văn thì cũng cười nói ở đây có vài món ăn đặc sản cũng không tệ tiết tĩnh nhàn nhìn về phía ôn nói n phía về Diệp tiếp ta, nghe thuộc nói, cay, lâu, ta tưa, lâu, giao h thục e ngôn n ó Diệp nương ăn thích c y cho luôn luôn chú ý tình hình vội nói mau nhìn kìa cái tên người xấu bị diệp thì thì bắt ở trên thôn trang kiều mọi người theo tiếng cô bé đồng loạt nhìn sang ôn diệp trực tiếp ghé vào trước cửa sổ nhìn xuống hứa mục trong thân tù phục tay chân đeo đầy xiềng xích thất tha thất t h i ể u đi giữa một đám phạm nhân phạm nhân bị lưu đày đến mân châu không chỉ có một mình hắn nhưng có thể làm cho cả thành đều biết cũng chỉ có hắn ta văn thị nhìn tức giận nói ta nghe nói đặng thị kia đến nay còn chưa khỏi hẳn thân thể hư nhược tên họ hứa này sao có thể độc ác như thế chứ t i ế t tĩnh nhàn hỏi vậy đặng thị sau này còn ở lại thịnh kinh không Văn tiết h ị n ó chắc là không, cha chính cùng được chồng cũng không, huyền thành nhi huyền thành. Những thứ này đều là văn thị nghe được từ mẹ chồng mình, một ngày nghe không là là là lần, nàng nàng này ngày vài nàng khó. nương đón nữ văn muốn nhớ ấy ấy từ tới tới trở từ một t về i đều mẹ tĩnh giao nhỏ giọng thở dài về uyển thành cũng tốt đỡ phải ở thịnh kinh bị người ta chỉ điểm nghị luận rõ ràng nàng ấy là người vô tội nhất Tiết tĩnh nhàn bất động thanh nhàn động s ắ chương lướt mắt n ì n ôn thần nàng n dịp thấy h sắc t h ư lòng hai n không nàng có chút được ấy hắn, nghe nói muốn buôn đem việc trăm ơ lụa huyền thành t mười bảy ôn diệp gật đầu đồng ý đúng vậy hồ phụ còn không ăn thịt hồ t ử hắn thật đúng là xốc sinh tuy i ế t tĩnh thận nhàn cẩn q a n thân sắc nàng, sát sắc t h ấ nàng đối với lời nói vừa rồi của mình không trần lòng tiết tĩnh nhàn rốt cục xác định xem ra nàng quả thật không biết nội tình. Cũng đúng, nghe nói nhị ra từ gia thiết diện vô tư thiết nghĩ hẳn đối phương cũng sẽ không tán chuyện cơ mật cùng thê tử như gia gậu đối đáy đối rốt với lời dòi tia tiết biết thiết thiết vừa vô trờ, có từ của ra ra cục xác cơ một xem mật thật thê thế. Kỳ tư quả sẽ tử thật tiết tĩnh nhàn cũng là được trao ủy thác trước đó không lâu tiết phụ từ kinh triệu doãn vương thăng biết được là từ nguyệt gia dẫn đầu hạ lệnh không cho lời đồn đ ạ i có liên quan đến tiết gia lộ ra ngoài hiện giờ ngoài mặt ông ấy không t i ệ n đi nói lời cảm ơn với từ nguyệt gia biết được đại nữ nhi và thê t ử từ nguyệt gia đã đi ngoại sáu chơi xuân cùng nhau cho nên mới có tràng diện hôm nay chẳng qua ôn diệp không biết việc này t i ế t tĩnh nhàn cũng không t i ệ n nói sâu hơn chỉ có thể đổi lý do thoái thác Thần nhiệt tàn tiện tay tiết tĩnh thu tiết tĩnh một bút thỏ thích tuyên tuổi ảnh phạm nhân nhàn hợp cho đứa nhỏ vỡ lòng, nói, dịp nương, tuyên ca nhi nhà không? dần, đầu náo ôn đóng diện luyến này lông lòng, nói, nương ngươi cũng đến tuổi vỡ lòng rồi đúng dịp dịp lại cây xa cửa giao ra đứa ca đi đối rồi lấy Lúc sổ lưu ở về. vỡ vỡ đây là quà cha ta mua cho cháu ngoại của ông là một đôi ta chọn một cây ngươi cầm về cho tuyên ca nhi chấm mực vẽ tranh bút lông thỏ không phải đồ chơi hiếm lạ nhưng trong tay tiết tĩnh nhàn đây chỉ là một đôi bút lông thỏ bằng ngọc được bán theo cặp trụ bút là dùng ngọc xanh làm ô n diệp không nhận ngay mà nói đây là một đôi cứ như vậy mà mở ra thì không tốt lắm đâu nàng hiểu ý của tiết tĩnh nhàn nhưng ôn diệp không có ý định hiểu ý nghĩa thực sự của hành động này tiết tĩnh nhàn giải thích chỉ là một cây bút mà thôi hôm nay ta ra ngoài tiện tay lấy ta còn sợ ngươi ghét bỏ cơ ôn diệp cười nói đã như vậy trở về ta sẽ nói cho nó biết đây là gì tĩnh nhàn tặng nó nghĩ đến từ ngọc liên sẽ rất thích ôn diệp nhận lấy bút lại nói tuyên ca nhi nhà ta thích tự mình chọn quà lát nữa chờ nó chọn xong ta sẽ phái người đưa đến quý phủ của ngươi cho vị ca nhi t i ế t tĩnh nhàn khách khí cái gì chứ văn thị thấy nói đùa chen vào tĩnh nhàn chờ trình ca nhi nhà ta vỡ lòng ngươi cũng không thể bên kia nặng bên này nhẹ nhé Tiết t ồn h nhàn bất đắc diệp không quay về tây viện mà đi đến chính viện một chuyến trước nàng tự tụ hiền lâu đóng gói trà và điểm tâm của man xanh hệ liệt không thể không nói người ta làm ăn tốt cũng là có nguyên nhân một năm bốn mùa mỗi mùa đều sản xuất một loại đồ ăn và trà có thời vụ khi hết mùa thì ngừng buôn bán kích thích khẩu vị của mọi người làm ăn làm sao có thể không phát đạt Trà và điểm tâm đều là nàng đặc biệt mang cho lục thị ôn diệp tin lục thị sẽ thích cảm giác nàng ra ngoài kết bạn còn để nàng ấy ở trong lòng lúc nào cũng nhớ thương vừa bước vào chính viện ôn diệp thoáng nhìn thấy bóng dáng tiền ma ma mở miệng hỏi tiền ma ma tàu tàu ngủ chưa dậy chưa tiền ma ma hòa k h i nói nhị phu nhân tới thật đúng lúc phu nhân vừa t ỉ n h ạ ôn diệp cười híp mắt nói vậy thật đúng lúc ta mang điểm tâm thụ hiền lâu đến cho tàu tàu chua ngọt thơm ngon cũng không cần tiền ma ma lấy ôn diệp cầm lấy điểm tâm và trà trong tay đào chi đi vào trong vừa đi vừa gọi to a tàu muội về rồi muội ổn trọng một chút nhiều người nhìn như vậy lục thị đi ra sảnh thoáng nhìn thân ảnh quen thuộc bất đắc dĩ nói tốt xấu gì cũng là nhị phu nhân quốc công phủ ô n diệp không quan tâm nói có tàu tàu ở đây ta sợ cái gì ai dám bất kính với ta tiền ma ma đã quen với việc ôn diệp thỉnh thoảng lại tới đây nịnh nọt phu nhân nhà bà ấy rõ ràng không phải là thuật nịnh hót cao minh gì nhưng phu nhân nhà bà lại cực kỳ thích chương hai trăm m ư ơ i tám lục thị trường nàng một cái nói tuyên nhi bây giờ đã chững chạc hơn ngươi rồi đấy ô n diệp nghe vậy buông đồ ăn và trà mận xanh xuống nhướng mày nói vậy sao tuyên nhi dỗ tàu tàu như thế nào Ta một chút, về sẽ học nó một chút. lục thị xử lại còn á i nhi sau khi tan học tới đây thấy ta đang viết phiếu quà, vội gì đang vàng mà là quà, dỗ, l tuyên tan thấy ta bút sau đây học học đưa vỡ g chưa o ta ta thận thuận dùng, cảnh lâm nhà ta cũng không cẩn n hiếu h lâm nó、đâu. Ổn dịp nội đâu. tâm dịp h hà, mặt ngoài vẫn như thường cho không? thị chưa ngoài mặt bút tầu tầu trả vẫn nói, dùng xong có trả lại cho nó không? Lục còn kia lại có cây Lục phát hiện nói tuyên nhi nhất định muốn ta dùng bút kia đều chấm mực tuyên nhi bây giờ còn đang luyện tư thế cầm bút muội với từ đàn đ ổ i lại một cây khác là được một cây bút mà thôi lại là hiếu tâm của tiểu bối lục thị không có ý định trả ôn diệp cười cười nói được thôi dù sao cũng chỉ là bút lông thỏ lang quân đã chuẩn bị cho tuyên nhi một hộp đầy rồi lục thị không hiểu lắm vì sao lại chuẩn bị một hộp nhiều như vậy ôn diệp không chút lưu tình vạch trần suy nghĩ nhỏ nhặt của con trai hai ngày trước tuyên nhi cũng tặng cho muội muội ta một cây bút lông thỏ mà lúc đó nó tưởng chỉ có một cây sau một lúc lâu lục thị mới kịp phản ung suy cho cùng thì cậu bé cũng là hậu bối mà nàng ấy thật lòng yêu thương lục thị không làm được như ôn diệp trẻ con da mặt mỏng ít nhiều phải thiên vị một chút lục thị nói nó còn nhỏ như vậy thể hiện lòng hiếu thảo thì làm gì có mục đích khác muội là nương thiên nhi cớ sao lại buộc tội oan cho nó như thế câu cuối cùng này lục thị nói có chút lo lắng m à kệ lục thị ngoài miệng giải vây cho từ ngọc thiên như thế nào ôn diệp hiểu được nàng ấy thật ra đã tin nàng rót cho lục thị chén trà thanh mai nói được rồi t a o tàu không nói tới người khác nữa ra nếm thử trà mận xanh ta mang về từ tụ hiền lâu đi đảm bảo tàu sẽ thích mỗi buổi trưa sau khi lục thị ngủ dậy bất luận là ngủ bao lâu vẫn có chút khốn đốn ăn vài quả mận chua để g i ả i cơn buồn ngủ tiền ma ma vừa rồi chính là muốn tới phòng bếp thúc giục mau chuẩn bị mận chua nào ngờ vừa đi ra chính đường không bao lâu liền gặp ôn diệp lục thị cúi đầu thưởng thức một mụn nghiêm túc đánh giá quả thật không tệ là tụ hiền lâu ra trà mới hả ôn diệp đúng vậy mỗi ngày chỉ giới hạn ba trăm bình may mà tĩnh nhàn nhắc nhở nên ta đã đặt trước nếu không chờ các nàng ăn cơm chưa xong lại đi mua hết thay đều đã muộn lục thị còn dùng món bánh làm từ mận xanh phơi khô rồi nghiền thành bột chua ngọt ngọt ngọt rất ngon nàng ấy nghe ôn diệp nhắc tới tĩnh nhàn muội muội mờ miệng hỏi muội nói tĩnh nhàn muội muội là trưởng nữ nhà lễ bộ thị lang ư hồn diệp chính là nàng ấy lục t h ị có chút ấn tượng đó là một cô nương không tồi ta nhớ rõ thuộc ngôn với nàng ấy quan hệ luôn luôn rất tốt hồn diệp cũng cầm một miếng bánh mận ăn nói theo mụi quen tĩnh nhàn mụi mụi qua thuộc ngôn biểu đệ mụi nghe nàng nói trái là biểu đệ mụi phải là tĩnh nhàn mụi mụi lục thị không nghĩ quá nhiều nói tiết ra nữ hài từ đều hơn mụi một tuổi mụi gọi các nàng là mụi mụi hồn diệp dừng lại tàu tàu tàu quên rồi sao bánh mận xanh còn rất ngon lục thị không nhịn được lại cầm một miếng đồng thời hỏi ta quên cái gì giọng ôn diệp nhỏ xuống cách đây không lâu ta mới sinh nhật lần thứ hai mươi một lục thị đối mặt với khuôn mặt trắng nõn mượt mà đột nhiên ghé sát vào im lặng một lúc lâu nàng ấy thật đúng là đã quên chủ yếu dựa vào cách cư xử hàng ngày của nàng trông nàng thực sự không giống trẻ hơn nàng ấy năm tuổi lục thị thường cảm thấy từ sau khi ôn diệp gà tới dường như mình cũng có thêm một đứa con gái Mà nữ tử c ủ a gia, tiết t Lục h ị nhớ khi rõ là sau khi cập kê cập h ơ n một năm xuất g i á h i ệ n g i ờ hài t ử hơn m ộ t tuổi một chút cũng tính thế nào cũng không nào mươi ệ p đ í chín thực l lại nói tiếp lúc trước nàng đồng ý hôn sự hai nhà tự ôn ngoại trừ có nhị đệ kiên trì ra lục thị lại càng hài lòng hơn vì hai người này tuổi tác tranh lệch không lớn mấy người lúc trước nàng ấy tìm kiếm đều là nữ t ử thế gia vừa cập kê không bao lâu từ u tuổi tuy xuất ổ i với tranh thân t nhị nương ngoan ngoãn, lệch là đệ cô một gia đàn ì tình. n nhưng ít nhiều còn có chút ngây thơ hồn nhiên trong tính h chút thơ có dục có giáo ít Từ đ so với đại ca hắn còn không giỏi ăn nói thấy thế nào hắn cũng không xứng đôi lắm với những nữ t ử thế gia mà nàng ấy tìm kiếm nữ từ đại tấn ít khi kéo dài tới hai mươi tuổi còn chưa kết hôn về mấy đoạn hôn sự trước của ôn diệp lúc trước khi hai nhà tiếp xúc t h ầ m thị đều giải thích với nàng ấy nói thật lúc ấy trong lòng nàng ấy đích xác có chút ý kiến bây giờ nhớ lại lục thị mới cảm thấy mình hẹp hòi chuyện nữ từ kết hôn sao có thể tùy mình vấn đề đều xuất phát từ nhà trai có liên quan gì đến ôn diệp nàng mới là người bị liên lụy nghĩ đến đây lục thị một lần nữa nhìn về phía ôn diệp trong lòng mềm nhũn lập tức nói sang chuyện khác không nhắc tới chuyện này nữa nói cho ta biết hôm nay ra ngoài có gặp phải chuyện gì thú vị không ô n diệp thấy ánh mắt lục thị nhìn mình đột nhiên tự ái nội tâm nàng chấn động có chút c ầ u quái có phải lục thị đang bịa ra chuyện gì đó mà nàng không biết không Hồn Diệp đúng è nén này, chuyện cảm giác kỳ quái này, trả quái lời kỳ t lý h thì h k ô có, cử nhưng hôm nay bọn vặn đụng hôm phải thi mũi vừa cử từ rồi ớ trước t bắt ở thôn trang, hắn ta Thị trước từ biết lúc lưu Lục lúc là lưu Đúng cuối cùng cũng bị lưu đài. Lục lúc trước nghe từ quốc công nói qua, cũng biết chính A-C còn r như bị bị mũi hôm nói nói hắn ở nghe nhân nhẹ. nay, nàng qua đầy. đầy ấy nói nhân như vậy, lưu đài còn nhẹ. Đúng rồi, ta nghe nói thánh thượng cố ý chọn một vị bạn học cho trường nhà công chúa lục thị bỗng nhiên nhớ tới việc này nói tròn tiểu muội muội ôn diệp còn chưa nhận được kết quả chính xác từ từ nguyệt gia cho nên chỉ có thể nói lang quân đã đề cập qua nhưng chàng nói thánh thượng còn đang trong giai đoạn cân nhắc lục thị khẳng định han là đã định rồi trong hai vị bạn học lúc trước của công chúa một người trong đó là cháu gái nhà chồng liễu thịtì muội theo đại tàu nàng ấy nói là đã xác định người được chọn là cô nương ôn gia cũng chính là tiểu muội muội ôn diệp còn nhớ rõ vị liễu gia thịtì này một trong những khuê trung h ả o hữu lần trước trở về đón sinh nhật lục thị cùng một tộc với nhị tầu nhà mẹ đẻ nàng là tứ thiếu phu nhân của phủ hàn lâm học sĩ mà một trong những bạn học của trường nhà công chúa chính là khuê nữ của đại tầu nhà chồng nàng ấy lục thị thấy thần sắc nàng trần trờ liền nói nhưng muội yên tâm liễu thì thì của muội nói đại tàu của nàng ấy mặc dù không phải người hiền lành gì nhưng chất nữ kia của nàng ấy là một người dễ ở chung hòa đồng coi như là chúc xấu mọc măng tốt dù sao tiểu muội của muội làm bạn học của công chúa cũng không phải làm con dâu của đại tàu sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu vài phần tình hình trong cung thì càng đơn giản ta nói cho muội nghe ồn diệp cười cười ngắt lời tàu tàu những điều này lang quân đều nói với muội rồi nói không giật mình là giả lục thị kinh ngạc từ đàn còn nói với muội những chuyện này tình hình trong cung mặc dù đơn giản nhưng nếu thật sự muốn giải thích cũng vẫn phải phí một phen miệng lưỡi lục thị thật sự có chút không tưởng tượng được nhị đệ lại giảng giải cảnh tượng trong cung với nhị đệ muội ô n diệp gật đầu lại nói tiếp lang quân nói tóm gọn còn cụ thể thì muội vẫn không rõ lắm không bằng tàu tàu nói lại với muội một lần nữa từng nguyệt gia không muốn nói với nàng hai ba chuyện cũ d í c h lâu năm nói không chừng có thể từ chỗ lục thị đào móc được một ít nghe ôn diệp nói như thế lục thị cuối cùng cũng hiểu xem ra nhị đệ chỉ kể một số mối quan hệ nói cho đệ muội nghe chứ gần gũi xa cách ân oán vướng mắc đều chưa hề được bàn tới l ụ chương t ị nói mấy câu kỳ thật, tình hình trong cung mấy rất câu kỳ thật n hai trăm hai mươi hồn diệp hỏi vị thục thái phi này chính là mẫu phi của vị văn vương kia âm thanh của lục thị thấp một chút t h u ộ c thái phi năm đó cùng thái hậu giao hảo thánh thượng cuối cùng có thể trong đó có một nửa công lao của nhà mẹ đẻ t h u ộ c thái phi tiên đế năm đó không thích vị đích từ là thánh thượng này nên cố ý chèn ép vì thế cố tình cho thánh thượng cưới vị phi tân không rõ lai lịch lục thị lại nói thái hậu mặc dù xuất thân từ ngụy quốc công phủ nhưng quan hệ giữa thái hậu và nhà mẹ đẻ bình thường ngày sau nếu muội gặp phải người của ngụy quốc công phủ không cần cố ý thân thiết đối đãi bình thường là được hồn diệp lập tức hỏi tại sao lại bình thường nàng cũng rất muốn biết lục thị mí môi nói việc này không tiện truyền ra ngoài hồn diệp lắc lắc cánh tay nàng tàu tàu lục thị chịu không nổi nàng như thế nghĩ nghĩ nói hôm nay ta nói cho mụi biết mụi nghe xong phải đem nó cất ở trong bụng hồn diệp thành tâm cam đoan mụi giữ mồm miệng giỏi lắm chưa bao giờ nói mớ lục thị lại một lần nữa im lặng nhưng cuối cùng vẫn ghé vào bên tai nàng nói năm đó ngụy quốc công phủ thấy tình thế nguy cấp của thánh thượng đã muốn đổi cờ và quy hàng trước cửu vương nếu không phải thục thái phi thay thái hậu ngăn cản chỉ sợ thái hậu đã trúng độc kế của huynh t r ư ở n g ruột thánh thượng sau khi đăng cơ không thanh lý ngụy quốc công phủ chỉ là lựa chọn đối xử lạnh lùng với họ như là muốn cho giữ cho nhau chút thể diện mà thôi cuối cùng lục thị t h ở dài t i ể u công chúa trong bụng thục thái phi cũng bởi vậy mà không thể ra đời ôn diệp bừng tỉnh đại ngộ khó trách thánh thượng đối với vị đệ đệ dị mẫu văn vương này sùng ái có thừa lục thị văn vương hiện là hài t ử duy nhất của thục thái phi thánh thượng là người triều hài t ử nể mặt thái hậu tất nhiên sẽ đối xử tử tế với mẫu t ử v à lại với tính tình văn vương thật sự không cấu thành uy hiếp gì lục thị thỉnh thoảng cũng không nhịn được cảm khái nàng ấy đã gặp thục thái phi vài lần thật sự không tưởng tượng được nữ t ử thông minh ôn nhu như vậy lại sinh ra lục thị không biết nên hình dung như thế nào dù sao cũng không dễ miêu tả lắm từ chỗ lục thị biết được một đống chuyện trong hậu cung của tiên đế ôn diệp cảm thấy mỹ mãn trở lại tây viện nhưng trước khi rời khỏi chính viện nàng lặng lẽ để lại cây bút lông thỏ tiết tĩnh nhàn tặng t ừ n g ọ c t u y ê n còn nhỏ giọng nói cho lục thị bảo nàng ấy nhớ giúp bỏ vào trong túi sách cho t ừ n g ọ c t u y ê n tiểu tử này cho rằng ngủ lại chính viện là có thể thoát khỏi ư Yêu hóa hết dưa trong lòng ôn còn nhớ một số này, lòng Diệp ôn diệp đi thẳng vào nội thất ngồi trước bàn trang điểm nhìn chằm chằm vào cô nương vẫn luôn xinh đẹp tựa như lần đầu gặp trong gương đồng bất kể vẻ ngoài của nàng có áp dụng bộ lọc nào thì vẫn xinh đẹp nhưng hình như có vẻ hơi khô ôn diệp ghé sát vào dùng ngón tay xoa xoa hai bên cánh mũi lúc này gọi đào chỉ tới giúp nàng lấy cao đắp mặt tới cao đắp mặt đã được ôn diệp hỏi qua đại phu lại căn cứ tình hình của bản thân nàng tự tay điều chế cao có màu xanh lá cây hiệu quả không kém nhiều so với mặt nạ dưỡng ẩm đời sau lúc t r ư ớ c hũ kia đã dùng hết đào c h ỉ cầm một hũ mới tới nói phu nhân nô thì giúp người bôi nhé ôn diệp từ chối không cần lát nữa ta tự làm dọn đồ ăn trước đi ôn diệp nói từ ngọc u y ê n hôm nay ở lại chính viện từ nguyệt gia giờ này còn không thấy bóng người nhất định cũng sẽ không trở về ôn diệp một mình dùng bữa tối tối nay ôn diệp không định xem kịch nữa nàng định chăm sóc gia toàn thân ôn diệp thừa nhận mình có chút xinh đẹp nhưng so với lục thị vẫn kém một khoảng đây là bẩm sinh không có cách nào thay đổi nếu không chăm sóc nói không chừng ngày nào đó sẽ bị lục thị ghét bỏ giờ tuất từ nguyệt gia về phủ hắn trực tiếp đi tới tây viện đứng ở trước cửa vân c h i hướng hắn quỳ gối thi lễ từ nguyệt gia bước vào trong đường thoáng nhìn không có người đợi phía tây thư phòng quay đầu hỏi nàng ấy phu nhân đâu vân c h i cụp mắt trả lời phu nhân đang ở trong phòng ạ từ nguyệt gia nghe xong xoay người đi về phía nội thất hắn đ ẩ y cửa nội thất ra tâm mắt từ trước bàn trang điểm quét ve phía giường đập vào mắt lại là một khuôn mặt xanh biếc chương hai trăm hai mươi một bước chân từ nguyệt gia dừng lại chỉ thấy ôn diệp khoanh chân ngồi ở giữa giường hai cánh tay tự nhiên buông xuống đùi nghe tiếng bước chân tới gần ôn diệp chậm rãi mở mắt bình tĩnh nói hôm nay lang quân về phủ hơi sớm rồi đó từ nguyệt gia nghe giọng điệu như đ ắ c đạo của nàng hồi lâu không nói gì hắn nhìn chăm chú trong chốc lát hỏi trên mặt nàng bôi cái gì vậy ôn diệp đáp bôi kem lên mặt gần đây ra hơi khô cần bổ sung nước từ nguyệt gia không nói gì nữa chỉ nói ta đi tắm ôn diệp ô dường như nàng đã quên một điều ổn diệp đột nhiên có chút dối dắm chờ từ nguyệt gia từ gian bên đi ra nàng đã rửa sạch kem đắp mặt ngược lại còn tiếp tục ngồi khoanh chân thiền định từ nguyệt gia đến gần nói nàng định ngồi như thế này cả một đêm à ổn diệp chậm rãi thu chân lại ngồi xuống giường nghiêm trang nói là vì lang quân ta quyết định ngủ sớm dậy sớm một tháng tu thân dưỡng tính từ nguyệt gia từ chối cho ý kiến chịu nổi không ổn diệp chính vì không chắc chắn nên mới dối dắm tự nguyệt ra ta ngồi xuống, vén chăn lên, mắt không nhìn nàng ta không có ý kiến. Ôn có rũ mắt ý da i i ệ p nhìn khuôn k mặt kia của nay hắn, hôm nay là khuôn m là ặ thần l ạ n lùng đã lâu không gặp, lời lập lại. là không nói đến bên miệng lập bị nàng nuốt trở lại. Nàng nhanh chóng đổi giọng nói chẳng gặp đã đổi đ qua bị bắt tức trở u từ tối mai. Từ mai. g u y ệ t thần ra sắc thản nhiên tùy nàng một lát sau ôn diệp vén dây lưng áo ngủ của tự nguyệt da lên đồng thời tiết núi nghĩ sắc đẹp hại người may mà hôm nay nàng còn đặc biệt ngâm mình với cánh hoa sữa bò chuẩn bị ngủ một giấc thật ngọt ngào lần này thuận tiện cho thường nguyệt ra rồi ngày hôm sau mặt trời đỏ mới ló dạng từ ngọc viên ngồi trên ghế nhỏ nhìn bút lông thỏ lấy từ trong túi sách ra chừng mắt dại ra hồi lâu sao lại vẫn còn y ngắn lúc này hứa bách lễ bưng một chén trà chậm rãi thong thả ngồi xuống đối diện cậu bé ánh mắt liếc qua bàn sách không chút để ý hỏi sao vậy đây là Từ ngọc tuyên ngọc hứa ì n lông giống lại vừa không giống hôn miệng nhỏ nhắn bút biêu thỏ lại h vừa vừa cái môi, cài. cây quá đầu xấu cài. bách lễ nhướng mày chuyện gì không bằng nói với lão sư t ừ n g ọ c t h i ê n dùng vốn từ vựng hạn hẹp của mình kể lại chuyện về bút lông thỏ cuối cùng chống má nhíu mày nói tuyên nhi thật đáng thương ma hứa bách lễ dường như cũng không kinh ngạc nói việc này cha con đích xác là làm không đúng t ừ n g ọ c t h i ê n từ đầu đến chân đều tỏ vẻ đồng ý đúng thế đã như vậy hôm nay chúng ta không học cầm bút chơi nhận biết mặt chữ như thế nào từ ngọc u y ê n liên tục gật đầu còn nói lão sư thật tốt hứa bách lễ nhận phần khen ngợi này của cậu bé nói vậy sau này con phải nghe lời ta nghiêm túc học chữ hai mắt từ ngọc u y ê n sáng lấp lánh được hứa bách lễ lấy một quyển sách vỡ lòng ra nói bắt đầu đi từ ngọc u y ê n vẻ mặt ngoan ngoãn hứa bách lễ tuyệt đối sẽ không nói cho học sinh trước mắt một hộp bút lông t h ỏ kia là đề nghị của ông ấy bảo với nghĩa đ ể hứa gia hậu bối đông đảo ở điểm này hứa bách lễ tự nhận so với từ nguyệt n g gia có kinh nghiệm hơn đêm t h u tâm dưỡng tính đầu tiên bắt đầu bằng việc phá giới tình dục ổn dịp sau khi tỉnh lại rút kinh nghiệm sương máu quyết định đêm nay không lại rơi vào trong mê trận của từ nguyệt gia nữa sau khi rửa mặt xong đào chi sai người mang bữa sáng lên món chính là mì sốt tương phối với mấy món ăn vặt hấp r á n còn có sữa đậu nành đều là món ôn diệp thích ăn sau khi dùng bữa sáng ôn diệp nhận được một phong thư đến từ ôn gia thẩm thị tự tay viết nội dung trên thư chính là có liên quan đến chuyện tiểu muội nàng được chọn làm bạn học của công chúa thay giám trong c u n g đã đến ôn gia truyền khẩu dụ của thánh thượng việc này coi như đã định tháng sau sẽ tiến c u n g Thầm thị ở cuối thư hỏi ở cuối n à n muốn trở về nhìn không. g trước trở một chút có đó về hay diệp ù sao nếu đến lúc l ễ u nhau. thị hài tự đầy thắng, một trong hai người sẽ không thể thấy hài hai không người đầy Ổn sẽ d đương nhiên phải trở về nàng bảo vân chi và đào chi thu dọn đồ đạc cần mang theo đồng thời hôi âm cho thẩm thị nói với đối phương ngày sau nàng sẽ trở về tối hôm qua chỉ lo thưởng thức sắc đẹp ngay cả việc này cũng quên hỏi chiều hội kết thúc hoàng đế giữ lại từ nguyệt gia trong cần chính điện hai quân thần đang thương thảo về vụ án trước đó là vụ của thái vân trai bên ngoài liền tới báo nói là văn vương c ầ u kiến chương hai trăm hai mươi hai hoàng đế thở dài thật sâu nói hắn lại tới làm gì cho vào đi văn vương nhỏ hơn hoàng đế hơn một ư ơ i tuổi chưa đầy hai mươi tuổi mặc lễ phục thân vương yết kiến giống như một cây dương thụ đột ngột được nâng lên cao t h ầ n đệ tham kiến hoàng huynh văn vương đang muốn quỳ lễ hoàng đế trực tiếp phất tay miễn nói được rồi đừng quỳ nói đi lại có chuyện gì cũng không có đại sự gì chỉ là thân đệ gần đây không có việc gì muốn thay hoàng huynh phân yêu giải nạn văn vương nói rất nghiêm túc từ sau khi vào điện hắn cũng không thèm liếc từ nguyệt g i a một cái cũng chính vì từ nguyệt g i a mà lần trước hắn ta bị mẫu thân cùng thê thiếp mắng suốt một tháng không được vào cung hoàng đế nghe lời này của hắn ta thái dương rút ra đây lại là một phiền toái khác y lập tức nháy mắt với một tên thái giám trẻ tuổi phía sau tiểu thái giám hiểu ý lặng yên không tiếng động rời khỏi cần chính điện hoàng đế hỏi ngươi muốn thay t r a n g phân yêu như thế nào văn vương tự tin m ộ ư ơ i phần nói chuyện lần trước là thân đệ không biết rõ lần này hoàng huynh thỉnh giao cho ta một vụ án khác thần đệ nhất định có thể làm tốt hoàng đế căn bản không muốn nghe nói vậy ngươi muốn làm dạng án từ gì nói ta nghe xem nào văn vương thấy tựa hồ có hy vọng vui vẻ cười cười nói đương nhiên là càng phức tạp càng tốt với năng lực của thần đệ vụ án quá đơn giản cũng có chút đại tài tiều dụng hoàng đế á khẩu một hồi lâu cuối cùng huyền truyền nói nhận thức của ngươi về năng lực của mình rất rõ văn vương không nghe ra thầm ý trong đó còn nói tiếp đương nhiên ta là đệ đệ của hoàng huynh mà hoàng đế thật sự không biết nên nói cái gì cho phải hoàng đế nháy mắt với từ nguyệt gia Từ Nguyệt mắt thoáng lặng ánh mắt khẽ chuyển nhìn thoáng qua ra im khẽ văn vương cuối c ù nghe quay mặt về p í a hay Hoàng nói, thần cho phức hạ phân hành không thành nhân thể hiện năng lực bản thân h là là này đến nói rằng luận án đơn giản cùng tấn nạn động nên căn năng bản Văn Vương n giải g đều đại để bất tạp trở cứ cá lực bệ yêu vụ vì xong mặt tái mét hắn ta vội vàng giải thích hoàng huynh người xem từ nguyệt gia lại cố ý xuyên tạc lời của thần đệ thân đệ căn bản không có ý này hắn cũng chỉ là muốn thay hoàng huynh phân yêu mà thôi hoàng đế đương nhiên hiểu được theo ý biết về chỉ số thông minh của vị hoàng đệ này căn bản không thể nghĩ sâu xa như vậy được y t r ầ n an nói trẫm tin từ khanh không có ý ám chỉ ai tâm ý của ngươi trẫm cũng hiểu được nhưng gần đây tâm trạng của mẫu phi ngươi không tốt ngươi không đi thăm hỏi sao văn vương lúc này lo lắng hỏi mẫu phi lại bị bệnh sao hoàng đế gật đầu ngươi vất vả lắm mới vào cung được một chuyến đi xem trước đi được văn vương vẫn nghi ngờ tại sao lần nào cũng trùng hợp như vậy nhưng mẫu phi sinh bệnh không thể chậm trễ hắn ta đành phải đi thăm văn vương liếc mắt nhìn từ nguyệt gia hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi sau đó sốt ruột ra khỏi cần chính điện sau khi mọi người rời đi hoàng đế mới hướng tới phía từ nguyệt gia thở dài nói làm khó từ khanh rồi phải giúp trang biến mình thành kẻ ngốc từ nguyệt gia bị làm bia đỡ đạn một phen thần sắc bình tĩnh nói vi thân không sao văn vương không ưa vi thần vi thân đã quen rồi hoàng đế lại im lặng sao y nghe lời này có chút ý t ứ c quái gở ninh thọ cùng chính điện cung nữ thái chi đang giúp thục thái phi thoa phấn lên mặt nói thái phi nương nương thế là đủ rồi nếu thoa nhiều quá để vương ra người thấy mùi thơm sẽ không tốt thục thái phi soi gương đồng hài lòng đồng ý nói người nói đúng nhi từ của ta hậu viện có một đống nữ nhân quen với mùi bột phấn của nữ t ử hơn bất cứ thứ gì khác dứt lời bà ấy quay đầu lại nói lan sau giúp ta mua một hộp không mùi thơm tới đây Thái chương i nghẹn c、no、từ cần c hai í n điện cung, h hậu đi vội vã đi vào s u k h trăm ớ i ninh thỏ cung nơi、Thục、Thái Phi ở Thục Thái Phi cung thỏ Thục Thục ở đ yếu hai g mươi m bạch, ba mẫu phi người làm sao vậy văn vương một lần nữa vượt qua ngưỡng cửa bước nhanh đến gân thân thiết hỏi Thục thái rất phi hiểu khí yếu vô lực nhắc ó i mẫu p i không s a tới vị muội muội này trong lòng văn vương tức giận không thôi hắn ta nhỏ giọng trấn an nói mẫu phi người cứ như vậy muội muội trên trời có linh cũng sẽ không an tâm thục thái phi dùng khăn lau khóe mắt hỏi hắn nghe nói con lại đi làm phiên hoàng huynh sao văn vương hắn ta biết điều đó con không có con chỉ là muốn phân yêu giúp hoàng huynh thôi thục thái phi vô tình tàn nhẫn nói con cứ yên lặng đợi ở vương phủ cống hiến cho hoàng thất coi như là phân yêu cho hoàng huynh con rồi văn vương tức giận lại không dám nói mẫu phi người cũng xem thường nhi thần thục thái phi khóe mắt hôn ra một giọt nước mắt bà ấy khóc thảm nói nhỏ h ì n h nghi của ta văn vương nói thầm lại chiêu này thục thái phi nghe thấy nhưng không trả lời lại chiêu này thì sao có tác dụng là được cuối cùng bà ấy nghiêm túc nói từ gia nhị ra vì hoàng huynh của con mà phải giải quyết bao nhiêu chuyện phiền toái con thân làm hoàng thất đối với lương thần như vậy theo lý nên thân thiện mới đúng bệ hạ đối với mẫu t ử chúng ta không tệ con nhìn xem những huynh t r ư ở n g kia của con người nào khi còn sống có ai có cuộc sống vui vẻ như con bây giờ mẫu phi biết được tâm tư của con con có thể nghĩ đến muốn phân yêu giải nạn giúp bệ hạ mẫu phi rất vui mừng ta tin rằng bệ hạ cũng như vậy nhưng con trai không phải mẫu phi coi thường con con người đôi khi vẫn nên nhận thức rõ về bản thân mình làm hết khả năng của mình văn vương cúi đầu không nói lời nào thục thái phi không nhanh không chậm uống một ngụ trà vừa rồi một lần nói không ít lời cổ họng đều đã khô cả bà ấy cũng không sốt ruột uống xong một chén trà mới tiếp tục như vậy đi ngày sau mẫu phi sẽ đi cầu kiến thái hậu xin người hỗ trợ để cho hoàng huynh con sắp xếp cho con một vụ án nhỏ con thử sức trước nếu quả thật con làm thành công thì chúng ta sẽ nói chuyện đó sau được không văn vương nghĩ tựa hồ cũng chỉ có như thế hắn ta đành phải nói đều nghe theo mẫu phi thục thái phi ừ một tiếng vỗ c h á n nói mẫu phi mệt rồi con về vương phủ trước đi nhớ kỹ đừng ở trước mặt hoàng huynh con cãi nhau với từ gia nhị gia nữa chỉ có một con chó con như con làm sao đấu được sói trong núi rừng văn vương mặt ngoài trả lời nhi thân về sau sẽ không thế nữa nội tâm từ nguyệt ra ngươi cứ chờ đó cho b ả n vương ổ n diệp bảo đào chỉ mang thêm hai tấm vải màu nhạt hợp với ôn nhiên ra trở u chuẩn bị, nhưng ai lại không thích quá nhiều quần y này nói những nhất định nhưng không hiện giờ nàng có năng lực đương nhiên sẽ dành những gì tốt nhất cho người nhà. Ngoại trừ vóc còn có ai lại giờ, giờ thứ thầm thị thích cho gì tốt t bị, đẹp sẽ sẽ lực bao áo lại ôn ra ôn diệp đến chính viện gặp thẩm thị trước ổ n phụ vừa lúc cũng ở đây còn có ôn nhiên kính bồi chỗ ngồi cuối cùng ổ n diệp hành lễ với hai người rồi ngồi xuống bên cạnh ôn nhiên ổ n phụ nói vài câu t h ầ m thị mới nói con trở về một chuyến cũng không dễ dàng mau đi xem đi ổ n diệp đứng dậy nói đa tạ nương khê thúy viện ổ n diệp d ắ t ôn nhiên đi vào sân liền thấy thường di nương từ chính đường đi ra nghênh đón tìm muội các nàng ba nương con vào nhà ngăn cản người ngoài chương hai trăm hai mươi bốn thường di nương vẫn không yên tâm bà ấy đối với tình hình trong cung hoàn toàn không biết gì cả Ôn hiểu, nói Diệp hiểu, thường ì n hình trong cung, t r lúc ớ c con chỉ cần an phận làm tốt bổn phận, sẽ không có chuyện lang quân an phận bổn phận, không đã đại hiểu khái h tiểu mụi qua tàu tàu làm gì. và tốt t sẽ ư di nương vừa nghe lời này của nàng liền yên tâm hơn một nửa đại nữ nhi tuy có chút không cẩn thận trong chuyện hôn nhân nhưng ở những chuyện khác nàng luôn luôn rất có chừng mực huống chỉ lúc này liên quan đến muội muội ruột của nàng so với thường di nương ôn nhiên cũng không lo lắng chuyện phải tiến công cô bé vỗ vỗ ngực nói con chỉ sợ hoàng thượng nói muốn thu hồi những thứ lúc trước ban cho con thôi cũng may công công trong cung đến phụng chỉ truyền khẩu dụ cũng không có nói gì đến ban thường lúc trước thường di nương nghẹn lời ô n diệp bật cười hoàng thượng nào có keo kiệt như muội nghĩ ô n nhiên t h ở phào một hơi hơi thẹn thùng nói muội sợ thế nhưng những ban t h ư ở n g kia không phải bị cô bé dùng hết thì là đem đi tặng cho dù hoàng thượng muốn thu hồi cũng không còn mấy thứ ổn diệp không ở lâu sau khi trấn an thường di nương và t i ể u muội xong đã đến giờ nên rời đi sau khi ôn nhiên biết được vội vàng trở lại phòng nhỏ của mình ôm mấy cuốn sách trong tay t ỷ nữ càng ôm nhiều sách hơn ồn nhìn đem những quyển sách này giao cho ôn diệp cô bé nói nương nói sau khi tiến công những quyển sách này đều sẽ được chuẩn bị cho nên t ứ tỷ giúp mụi mang chúng về cho cháu ngoại t u y ê n nhi đi trên đó mụi đều viết chú giải tuy rằng không phải quá thâm ảo nhưng mụi đã hỏi lão sư đối với cháu ngoại t u y ê n nhi mới vỡ lòng mà nói cũng đủ dùng ồn diệp nhận lấy nhướng mày cười nói ta thay t u y ê n nhi cảm ơn d ì út nhé ô n nhiên có chút ngượng ngùng nói đều là sách cũ muội đã dùng qua so ra vẫn kém bút lông thỏ mà cháu ngoại t u y ê n nhi cố ý chuẩn bị trước khi về quốc công phủ ôn diệp cố ý đi đường vòng đến thụ hiền lâu một chuyến cầm lấy trà mận xanh và điểm tâm mận xanh đã đặt trước vừa trở về liền trực tiếp đến chính viện lục thị biết ôn diệp hôm nay trở về ôn ra một chuyến vốn tưởng rằng nàng ít nhất phải qua giờ thân mới hồi phủ không nghĩ tới nàng ấy mới ngủ chưa người đã xuất hiện ở chính viện lục thị buông thư của trường từ gửi về từ học viện năm ngày một lần hỏi canh giờ còn sớm sao không ở bên nương muội một lát nữa ổn diệp bảo đào chi mang hộp thức ăn lên nhỏ giọng giải thích lúc trước thấy tàu tàu thích trà mận xanh và bánh mận xanh ở tụ hiền lâu hôm nay ra ngoài đã nghĩ tiện đường mang về cho tàu tàu một ít nàng mua tổng cộng hai hộp thức ăn một hộp cho lục thị một hộp cho chính mình nhưng lúc đi vào nàng c h ỉ cầm một hộp lục thị trong lòng biết rõ từ quốc công phủ tới ôn phủ căn bản không đi qua tụ hiền lâu làm gì thiện đường rõ ràng là nàng cố ý đi đường vòng muội thật có tâm lục thị nội tâm xúc động lần sau không cần phiền như thế quy củ tụ hiền lâu nàng ấy cũng rõ cho dù mình đặt trước nhưng nếu không đi lấy trong canh giờ quy định thì vẫn không mua được nghĩ đến ôn diệp về sớm như vậy hẳn là có nguyên nhân bên trong về nhà mẹ đẻ còn nhớ mua điểm tâm cho nàng ấy lục thị không biết nên nói nàng tốt như thế nào vừa lúc này tư quốc công đã trở về u ồ n diệp gọi một tiếng đại ca tư quốc công khẽ gật đầu sau đó trực tiếp đi về phía lục thị nói liêu tướng quân hồi kinh báo c ó công tác chúng ta nhiều năm không gặp buổi trưa hôm nay ông ấy mời ta cùng có mấy vị đồng liêu khác trong quân uống vài chén ở tụ hiền lâu xem như giải thích vì sao giờ này y mới trở về dứt lời y thoáng nhìn trên bàn có hộp thức ăn của tụ hiền lâu tò mò hỏi phu nhân hôm nay cũng đi tụ hiền lâu à lục thị không phải ta là đệ muội đ ệ tài chuyển tới chỗ mình ôn diệp lên tiếng là như vậy đại ca hôm nay ta trở về ôn phủ một chuyến trên đường hồi phủ nhớ tới tàu tàu thích điểm tâm với t r à của tụ hiền lâu nghĩ vừa đúng lúc tiện đường nên đến tụ hiền lâu một chuyến Trường、225. ôn diệp tiếp tục thản nhiên nói nhưng đệ muội một lòng chỉ muốn mua điểm tâm tàu tàu thích ăn không chú ý tới đại ca cũng ở đó tư quốc công sao y nghe lời này có chút không đúng vậy nhỉ vốn lục thị cảm thấy bình thường nghe xong ôn diệp nói tầm mắt nàng ấy không khỏi nhìn về phía tư quốc công trên tay rỗng t u y ế t trong mắt có thêm một tia cảm xúc cái hiểu cái không của tư quốc công tư quốc công dùng mình y biết ngay mạc vị đệ muội này của y không có ý tốt ôn diệp cuối cùng nói tàu tàu nếu điểm tâm đã đưa đến rồi đại ca cũng đã về vậy muội sẽ không ở lại thêm nữa lục thị hướng nàng cong cong khóe môi ôn nhu nói trở về đi ô n diệp hơi phúc thân xem như chào hỏi tây viện từ ngọc lên ngủ chưa xong ở trong viện chơi thoáng nhìn thân ảnh ôn diệp cậu bé vội vàng b u ô n g dây mây xuống điên cuồng chạy tới mắt không chấp nhìn chằm chằm hộp thức ăn trong tay vân chi bên cạnh nàng k h ắ t lưng nhỏ khom lại hô nương đồ ăn ngon hoa Không hổ là người đã đi học mấy ngày, có phần sành sỏi hơn người ngày, là đi sỏi đã có mấy tầm r ra ư ớ c cậu có chính xác đây là hộp đựng đồ ăn. cậu bé ra sau, bảo cậu cậu cha con giờ đựng đứng thẳng, biết Diệp hỏi, đây đây đồ đẩy đâu? nhận sau, bé bé bảo bé thể t hộp ăn. Ôn là mắt c ủ a từ ngọc u y ê n vẫn không rời hộp thức ăn nghe được ôn diệp hỏi miễn cưỡng rời đi một lát đáp cha đang đọc sách nghe vậy ôn diệp cầm lấy hộp thức ăn trong tay vân chi cất bước đi vào trong phía sau còn có một cái đuôi nhỏ Từ phòng phía tây, từ Nguyệt ra nghe được tiếng thì thức phòng phía khép phải dịp nghe chân sách học hộp vòng gian ngoài, khép sách lại, vòng qua bàn học muốn đi ra ngoài vặn đụng phải ôn dịp cầm hộp thức ăn đi vào. Hắn nói, ra qua ra vừa được đi đi bước cầm lại, ở vào. về ồn i à? ô diệp mặc kệ chọn một cái ghế gần đó ngồi xuống một tay chống má đúng lý hợp t ì n h chống lại ánh mắt hắn ném tới giống như đang nói ta chỉ phụ trách mang việc còn lại không phải của ta từ nguyệt da thâm nghĩ quả nhiên đó mới là nàng trong lúc này từ ngọc viên cũng dưới sự trợ giúp của tay trái ôn diệp leo lên ghế ngồi còn học động tác của ôn diệp bàn tay nhỏ bé nâng cầm t h u ố c s ụ p từ nguyệt da cha mau mở ra đi từ nguyệt da châm mặc sau một lúc lâu từ nguyệt da dưới ánh mắt chăm chú của hai nương con xốp nắp hộp thức ăn lên đem mấy món điểm tâm bên trong cùng một bình trà mận xanh từng thứ lấy ra bầy tiếp theo lại lần lượt xót cho hai người chén trà ôn diệp thưởng thức xong một ly mới nhớ ra lang quân cũng nếm thử đi từ ngọc viên một tay cam chén trà nhỏ một tay cầm điểm tâm cắn cũng nói theo cha ăn đi cậu bé còn hào phóng đầy đĩa đồ ăn nhẹ gần mình nhất về phía thường nguyệt ra ôn diệp thấy vậy mắt hơi nheo lạnh đứa bé sao có thể vô ưu vô lự như vậy chứ đúng rồi tuyên nhi ôn diệp đặt bánh mai xuống nói gì con nhờ ta mang quà cho con đấy từ ngọc viên gần đây không nghe được từ quà món ăn nhẹ trong tay đột nhiên mất đi hương vị cậu bé lắc đầu tuyên nhi không cần ôn diệp lại nói người lớn ban thưởng không thể từ chối từ ngọc viên biêu môi sau khi một nhà ba người dùng xong trà chiều ôn diệp bảo đào chi và vân chi ôm hai chồng sách mang về vào phòng sau đó nói với từ ngọc viên đến sờ sờ đi đều là của con tất từ ngọc viên chừng to hai mắt theo bản năng đi qua đưa tay sờ sờ theo lời ôn diệp từ r run ra o khoảnh con n giọng nói phần nương, nặng Uồn thần sắc của nàng có chút một lời khó nói g khắc khó thêm hô, chút hết. sắc có cậu của có vài di. lời một t dày dịp đầu quay quá bé sơ ngọc Thuyên gật một một cách khí đầu kiên nặng nề, vâng, một bộ ngữ khí rất kiên định. Uồn bộ rất dịp liên ậ p tức n ó vậy quyền y con học Ngọc từng quyền một từ từ sẽ không nặng nữa. một từ từ Từ u sẽ nhìn hai chồng sách lại quay đầu nhìn từ nguyệt ra người trước không hề giảm bớt một cuốn sách nào còn người sau lại bình tĩnh cụp mắt xuống không nhìn cậu bé hai hàng lông mày từ ngọc liên nhanh chóng nhăn thành một đoá hoa loa kèn thời gian thoáng cái đã qua tiết trời cũng dần dần nóng lên một ngày nọ ôn diệp t ỉ n h ngủ đào chi đ ẩ y cửa đi vào mặt mày mang theo chút vui mừng nói phu nhân ôn phủ gửi thư nói là nhị thiếu phu nhân sinh rồi chương hai trăm hai mươi sáu ôn diệp vốn còn có chút khốn đốn trong nháy mắt tỉnh táo lại vội hỏi sớm như vậy đã sinh rồi à là trai hay gái đào chi ỉ v u vẻ nói, người báo tin nói là cô nương. Là một cô cháu gái nhỏ. Ổn dịp nói, người gái báo cháu một là Là cô cô dịp đáp i nói với Chi tiếng, chiếc gội Vân nàng nhỏ khóa vào bạc của cô bé. Đào chỉ thêm thắm một một để Đào đ ấy bé. lễ vâng phu nhân đứa nhỏ sinh ra tiệc đây tháng cũng sắp tới lại có thể trở về gặp di nương c ù n g tiểu m ụ i ôn diệp cả ngày tâm tình đều cực kỳ tươi vui người ôn phủ đến quốc công phủ báo tin lục thị ở chính viện tự nhiên rất nhanh cũng biết giờ phút này nàng ấy đang xem thư của trường từ gửi về nhà mấy ngày gần một tháng xem như khá hơn một chút bảy tám ngày mới gửi một phong lúc trước đều là ba năm ngày thì có một phong ngay từ đầu nàng ấy còn có thể hồi âm bằng mấy hàng nội dung dài hiện tại thì lục thị đều trực tiếp đem thư làm thành sổ sách phê duyệt xem qua liền vẽ một vòng tròn đỏ lại viết hai câu quan tâm khích lệ vậy là coi như xong việc nghe tiền ma ma bẩm báo lục thị b ô n g tờ giấy dày đặc không biết nghĩ đến cái gì nói con gái à khá tốt đấy chứ con gái mới ngoan và nghe lời hơn con trai nhiều lục thị tự mình cất kỹ thư suy nghĩ một lát lại nói ma ma đi đánh ổ khóa heo vàng c h ờ đứa nhỏ đầy tháng để diệp nhi giúp ta mang đi tiền ma ma cúi đầu đáp sau khi quà được đưa qua ôn diệp không có việc gì làm đi bộ đến tây viện từ ngọc t u y ê n cũng vừa mới tỉnh ngủ trên c h á n cậu bé rơi ra vài sợi tóc lộn xộn vừa sờ sẽ phát hiện còn có chút ẩm ướt không biết là mồ hôi ướt hay là mơ thấy món gì ngon nên dính nước miếng ô n diệp hiếm khi đến bên cạnh viện bởi vậy từ ngọc t u y ê n nhìn thấy nàng có chút kinh hì lúc này con n g ư ờ i lúc của cậu bé cũng trong trèo hơn rất nhiều vui vẻ hô nương Kỳ kỳ ma ma mặc ngoại bào cho từ ngọc Thuyên, ngoại bào có màu môi muốn ma ma mặc đang xanh của đi đứng để ngoại Ngọc Viên, ngoại ngọc tôn lên môi hồng răng trắng của cậu bé. Từ Ngọc Viên chân ngắn muốn đi xuống giường, ôn dịp ngăn cậu bé lại, hơi lạnh lùng nói, đứng vững, để giúp con giúp cho có cậu cậu bào bào lại, hơi bé. bé từ Từ dịp sau đó từ ngọc viên ngoan ngoãn đứng bất động trên giường an phận vô cùng lúc trước ôn diệp đã phát hiện t i ể u tử này không mang thù mình càng hung dữ với nhóc thì nhóc sẽ càng nghe lời mình nói bây giờ cậu bé còn rất biết dỗ người giống như biết bộ dạng mình như thế nào mới được người ta yêu thích nhất sau khi đứng vững quy củ liền lập tức lộ ra nụ cười n h u thuận về phía kỳ ma ma thân thiết gọi ma ma tim kỳ ma ma nóng lên ngoài miệng càng dung túng nói tiểu công tử muốn nhảy thì cứ nhảy ma ma làm tiếp được nếu là quốc công phu nhân ở đây kỳ ma ma trăm triệu lần không dám nói lời như vậy nhưng có nhị phu nhân ở đây đáy lòng kỳ ma ma cảm giác hơi rời ra ngoài một chút đại khái là nghe hiểu bởi vì ôn diệp nhìn thấy ánh mắt đắc ý của từ ngọc t u y ê n t h ma ma hỗ trợ mặc xong ngoại b à o cùng dài nhỏ từ ngọc t u y ê n xuống đất nhẫn đông bưng trậu đồng đựng nước ấm đi vào lau mặt cùng tay cho từ ngọc t u y ê n chờ hết thảy xong xuôi ôn diệp lên tiếng nói cho từ ngọc t u y ê n một tin tức tốt tuyên nhi con có biểu muội rồi biết không tuyên nhi nghe tiếng ngẩng đầu nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hoang mang nói biểu muội ôn diệp giải thích với cậu bé con còn nhớ ôn chừng biểu ca của con không từ ngọc viên ừ gật đầu dạ nhớ biểu ca tặng t u y ê n nhi cái đánh dấu ổn diệp nói tiếp biểu muội chính là muội muội của trường biểu ca từ ngọc viên giống như đang tự hỏi sau đó đột nhiên hỏi vậy biểu muội muốn đi học sao ổn diệp cười trước mắt không cần đọc sách khiến con người có trí tuệ mở mang đầu óc từ ngọc viên càng nghi hoặc vì sao không cần chứ tuyên nhi cần mà ổn diệp nói bởi vì biểu muội con còn nhỏ từ ngọc viên nhỏ giọng nói thâm tuyên nhi cũng nhỏ mà ồn diệp không nghe rõ chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc nói không thể không đọc sách dứt lời cậu bé nắm lấy vạt áo ôn diệp lại nói tuyên nhi muốn tặng quà cho biểu muội ồn diệp nhướng mày hỏi con muốn tặng cái gì khóe miệng từ ngọc t u y ê n thiếu chút nữa nhếch lên sau khi mím lại mới mở miệng nói sách ồn diệp xem ra thời gian qua nhóc con này đã học được không ít rồi từ ngọc t u y ê n che miệng trong lòng cười trộm ha ha cuối cùng cũng được mang mớ sách giày cui kia đem đi tặng rồi Trường 227, hôm nay nữ nhì tháng ôn dịp mang theo phụ tử hai người cùng ôn nương tiên ôn tháng ôn oánh, chuẩn bị có chút long chọc, náo nhiệt.、Hôm、nay thị theo phụ hai cháu thầm thị chút chọc liễu là tới Bởi tiệc gái đầu tử tư dịp đầy đây đầy cô Hôm ra. của ra của có bị vì khách nhiều ôn diệp tốt xấu gì cũng là cô nương ôn phủ gà ra ngoài thầm thị chỉ nói hai câu đơn giản liền để cho nàng tự mình đi dạo chỉ cần đừng gây phiền toái cho bà ấy thì mặc nàng đi đâu cũng được ôn diệp và từ nguyệt gia tách ra ở tiền sành hắn tới chỗ nam nhân tụ tập mà nàng chuẩn bị tới viện liễu thị thăm hải từ, từ h ề Trước khi xuất phát, khi ô nơi dịp d tận mắt nhìn từ Ngọc từ trong nhìn Ngọc Viên ư n chọn g sách h a q u y này đ ư ợ càng n c ù n g Nguyệt gia đồng、ý. ngay cả cũng không từ ma ma ý, cả kỳ d á m giúp cậu bé lấy, chỉ có c bé lấy, thể h ọ nhiệt a cuốn sách để ôm. Cứ như vậy, ôn. như để ôn vậy, dịp n g ọ c ạ i ê n viện liễu thị ở. Nơi này tới Thị Liễu ở. c à n náo n g h i ệ t n g o ạ i trừ người nhà mẹ đẻ liễu thị đại tàu dương thị còn có mấy vị cô nương khác của ôn ra gà ra ngoài cũng ở đây ôn diệp là người cuối cùng đến sau khi đưa quà cho liễu thị và đ ư a bé ôn diệp đến gần nhìn đứa bé liễu thị lần này sinh có chút gian nan bởi vậy thầm thị để cho nàng ấy ở cữ hà t ử vừa mới uống sữa xong hiện tại còn đang ngủ ổn diệp chăm chú nhìn một chút trong đầu nhớ lại cô nhóc với hà t ử văn thị nàng nhìn thấy lúc trước hình như không khác nhiều lắm nhưng nàng vẫn khen một câu cô nhóc thật xinh đẹp rất giống nhị tầu ai không thích con mình được khen khuôn mặt còn chưa bình phục hoàn toàn của liễu thị đã tươi sáng hơn nói nhị ca muội nói nó giống c h à n g ý Tuy nói lời i Nhi khi biết giỡn lại điều ễ u quan đầu Khuê Quân Khuê Quân Quân Thị tâm Tử thất phát sinh, mẹ chồng rất thích tư không hay nhưng chồng chồng không sinh, chồng oánh, con lòng Nữ, nàng cùng Lan nàng Nữ, mừng lắng. Nàng cùng Lan vọng, cũng nàng lắng cũng Lan cũng đứa vừa vừa may mẹ mẹ mẹ để được lo lo là là l ấy ấy ấy ấy vậy. sợ sẽ sợ sẽ ý này ôn diệp không thừa nhận nàng cảm thấy đây rất có thể là vỏ bọc của ôn nhị ca lúc này từ ngọc viên ôm sách chen tới cái miệng nhỏ nhắn chen vào đây là quà tuyên nhi tặng biểu muội liễu thị kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ôn diệp hỏi tuyên ca nhi đây là ô n diệp thay tiểu hài nhi giải thích sau khi nó biết mình có thêm tiểu biểu muội liền tự mình chọn hai quyển sách nói là tặng cho tư ánh làm tiệc đầy tháng liễu thị nở nụ cười nàng ấy vừa được làm nương lại nhìn hài tử mặt mày luôn ôn n h u từ ái hơn rất nhiều nàng ấy đưa tay s ờ s ờ từ ngọc viên nói vậy cữu mẫu thay tư ánh biểu muội cảm ơn tuyên ca nhi nhé Thành n c ô gặp đem sách đi sách t n Ngọc Tuyên như chút được gánh nặng, nói không cần cảm ơn, đây là việc Tuyên Nhi nên làm mà. Dương ở bên cạnh nhìn nói Tuyên ca Nhi nhìn、so、với lần trước hoạt bát hơn rồi đấy. Ôn g từ mặt chút Thị trước được cảm việc ca đây vẻ với làm mà. hoạt đấy. bát rồi i là ệ d ở so dù sao cũng đã vỡ lòng một thời gian rồi. Gặp liễu ò n g một t h ờ gian Gặp rồi. i l thị cùng t i ể u chắt nữa xong ôn diệp không quấy nhiễu nữa dẫn từ ngọc viên ra khỏi nội thất để lại không gian cho liễu thị cùng người nhà mẹ đẻ của nàng ấy Trong thăm trước trà tử vào sảnh chính, mấy người đã vào thăm đứa nhỏ trước nàng đều ngồi ở đây, đang uống nói chuyện Hải phiếm. mấy đây, đã đứa đều ở ôn ra r t o ngọc lúc có lớn, có cả chưa khác cũng đó đối không không thuẫn hôm nhìn thuận ôn Ôn ngay vốn người nay an n gì giờ g mâu tuệ tốt ít. với bao xử uyển dẫn theo khuê nữ lâm thù như tới ôn lan cũng vậy hai t i ể u cô nương tuổi tắc kém một chút nhưng ngược lại còn có thể chơi cùng nhau đứng bên cạnh ôn tuệ là trường t ử của nàng ta đỗ minh hiễu ôn nhiên còn ở trong cung ôn diệp phòng chừng phải đợi trước khi yến tiệc bắt đầu mới có thể gặp từ ngọc viên chỉ coi như quen mỗi ôn chừng dương thị nhiều lần dặn dò ôn chừng phải dẫn theo mấy đệ đ ệ tuy rằng ôn chừng mới sáu tuổi nhưng so với những đứa trẻ cùng tuổi thì chững c h ặ t hơn rất nhiều người trong đại sảnh nhiều cậu chuẩn bị dẫn các đệ đệ ra viện chơi Trường 228, trong viện có một tỷ rất tâm. người viện đống thì nữ nhìn, yên mọi có ma ma đây đều ở Từ ngọc là đứa nhỏ nhất trong Ngọc Viên nhỏ nhỏ, là đứa đứa mấy ôn chừng khẽ nhíu mạch triệt nhi và t u y ê n nhi còn quá nhỏ còn không biết đoán ôn triệt trẻ con chỉ hơn từ ngọc viên hơn nửa tuổi phản bác triệt nhi biết từ ngọc viên học theo tuyên nhi cũng biết đỗ minh hữu i đơn thuần cho rằng bọn họ nói biết là thật vì thế nói vậy ta ra đề trước đỗ o á n tiên, rất đơn giản chữ đầu đ rất minh hữu i nói, ễ u đầu bắt cũng có mỏng, có có có c giày h cũng có hình, giấu trong chi thức càng xem, càng thích đọc. Đúng là rất đơn giản. Ôn chừng tức cậu cùng cũng cho có cảm giác cũng hình, trong Đúng đơn giản, ôn gần như đoán nhưng không nói. Nhị nhỏ, nhưng bọn Ổn triệt đoán không ra, vẻ mặt thường Ngọc Tuyên cũng thơ. Đỗ Minh phải họ tham thơ. dấu rất biểu tuy triệt mặt ra, ra, i là làm xem mây đệ đệ Đỗ lập dự. vẻ ễ gãi gãi đầu nói có phải không nghe rõ không vậy ta nói lại lần nữa là được Cậu bé n ó i lại hai lần, hai lần, nhỏ không đứa ra vẫn đoán không ra ôn triệt có c hình ú t mắt nóng này, ánh nhà m cầu cứu đại ca đại ổ như trừng n ã n nại nói triệt nhi, là sách đó, còn tuyên nhi, triệt mới đó, có tặng t đệ sách cho là vừa ánh hai quyển hai mụy đã ấ y thôi.、Ổn、triệt hình như Ổn đ hiểu đỗ minh hữu i nói tiếp chính là chữ sách mà trừng biểu ca nói nhưng mà nhưng mà từ ngọc h i ê n đột nhiên cất cao giọng tuyên nhi không thích đọc sách sẽ không càng xem càng yêu đâu đỗ minh hữu i phản đối sao có thể cha ta nói trẻ con đều thích đọc sách ngay từ đầu cậu kỳ thật cũng không thích vẫn là sau đó cha nói cho cậu biết nếu như t i ể u hài t ử không thích đọc sách sẽ rất dễ bị lừa lúc này cậu mới dần dần nuôi dưỡng thói quen thích đọc sách từ ngọc l i ê n kiên trì nói tuyên nhi sẽ không thích đỗ minh hữu i cũng nói cha ta sẽ không gạt ta mắt thấy một nhỏ một lớn muốn cãi nhau ôn chừng nhanh chóng lên tiếng hòa giải nói minh hữu tuyên ca nhi còn nhỏ khi còn bé đệ không phải cũng không thích đọc sách như bây giờ sao đỗ minh hữu nghĩ nghĩ hình như cũng đúng sức lực vốn có trong nháy mắt giảm đi vài phần cậu nói là minh hữu suy nghĩ không chua toàn từ ngọc u y ê n lại biểu môi tuyên nhì hiểu rồi tiếp theo cậu bé dương cầm lên ngữ khí khẳng định nói biểu ca thích đọc sách là muốn cưới nương t ử rồi ồn chừng nghe vậy liền kinh ngạc ai dạy t u y ê n biểu đệ điều đó khuôn mặt đỗ minh h i ễ u đỏ bừng vội vàng phản bác ta không có ta không cói tuổi đỗ minh h i ễ u tuy rằng không lớn nhưng đối với chuyện cưới nương tử đã có một sự hiểu biết mơ hồ cưới nương tử là chuyện chỉ có người lớn mới có thể làm cậu nhóc còn nhỏ biểu đệ để ăn nói lung tung đỗ minh h i ễ u vội la lên đọc sách là vì tương lai sẽ thi khoa cử ôn chừng gật đầu đồng ý sau đó lại nhìn về phía t ừ n g ọ c viên nhẹ giọng dò hỏi tuyên biểu đệ là ai nói với đệ đọc sách là vì cưới nương tử thế chuyện phức tạp như vậy nhất định không phải tuyên biểu đệ tự mình nghĩ ra rồi chắc chắn có người nói đằng sau tuy nội tâm ôn chừng thầm nghĩ như thế nhưng cậu sẽ không nói ra thấy tất cả mọi người mãi không chịu tin mình t ừ n g ọ c viên cũng có chút nóng này cậu bé đã nói chậm hơn so với những người cùng tuổi rồi giờ đây lại càng khó khăn hơn trong việc giải thích Từ Ngọc Tuyên kỳ h chịu không thôi, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mở ra khép lại nói, cha nhồ cha nói chính là, chính là đọc sách tốt, thích đọc sách chăm chỉ đọc sách, sau đó, sau đó nhai. nhưng có nói như thế nào cũng không hiểu không. ó nói, nói đó, đó nói có cái đọc đọc đọc cưới được cậu cũng cả kể cả cậu bé cũng câu hiểu câu sau sau đều kể k miệng ngừng nương nương nói nào tin tốt, tử lại với ai mở ra bé bé là là là Đây sẽ về ma ma ở cách đó không xa muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi không có biện pháp bà ấy chỉ có thể cùng các ma ma còn lại bên người dương thị đuổi những kỳ nữ khác đi xa một chút một bên miệng lẩm bẩm đồng ngôn vô kỳ đồng ngôn vô kỳ trẻ con nói chuyện không biết thiêng kỳ cứ như vậy an ủi lẫn nhau mấy đứa nhỏ ở đây đều s ừ n g sốt biểu hiện của ôn chừng thì lại càng rõ ràng thực ra thỉnh thoảng ôn chừng sẽ nghe được qua chuyện có liên quan đến vị thứ cô phụ này từ chỗ cha cùng tổ phụ nhà mình tất cả đều là khen thứ cô phụ vì sự quyết đoán cẩn thận tỉ mỉ khi phá án của đối phương thì ra thứ cô phụ cũng lén lút nói dỡn với tiên biểu đệ sao thực r ì n như người mà cha tổ phụ và tuyên biểu đệ nói không phải cùng một người, hay là không phải đang nói đùa nhỉ, trái tim nhỏ bé còn chưa trưởng thành ôn trừng bắt đầu giao động trong h cha phụ phải hay phải chưa hồ. h giao biểu trái tim mà một mơ và là của đùa tổ bắt t đầu bé đệ chất phương diện này đỗ minh hữu i so với ôn chừng còn biết nhiều hơn một chút trong nhà tổ mẫu đã nói qua với cậu nhóc cha của đỗ minh hữu i nói vì đọc sách tốt nên mới được làm quan mới được ngoại tổ mẫu nhìn chúng sau đó liên g ả nương cho cha mình sau đó mới có cậu nhóc cùng hai đệ đ ệ nếu suy nghĩ như vậy hình như đọc sách đúng là vì cưới nương từ thì phải dưới ngữ khí vạn phần tự tin của từ ngọc u y ê n ôn chừng cùng đỗ minh hữu i đã thành công bị thao túng tâm lý mà ôn triệt ở bên này chậm nửa nhịp đột nhiên hỏi một câu cưới nương từ có thể giúp ta đọc sách không lần này ngay cả từ ngọc u y ê n cũng ngây ngần cả người một lát sau nhẫn đông theo kỳ ma ma lặng lẽ tiến vào sau đó liên ghé vào bên tai đào chỉ nói gì đó Thần so ắ c của đ à Chi nháy trong mắt trở nên với i diệu, nàng ấy h ư n nhẫn đông không g t ế n gương động gật gật đầu, sau đó đi một lặng yên đi tới bên cạnh ôn dịp, ở bên tai nàng nói nữ gật gật tới tai thầm lát tỷ sau câu. của diệp, Chốc d ở Thị và cửa ôn tuệ phái h và cửa c ôn đi ă mặt sóc So cũng lục tục bọn bẩm báo. nhỏ、so、gương trở về với m sững sờ của nhẫn đông các nàng lại thản nhiên hơn rất nhiều t ỷ nữ bên cạnh dương thị nói với nàng ấy thiếu phu nhân hai vị thiếu công từ ồn ào nói muốn đến chỗ lang quân Tỷ trước mặt ôn tuệ, mặt thị nhất nữ đến ôn nói không khác những gì mình nghe、được. Gương mặt dương lại có vẻ không có gì ngạc nhiên, nói người dẫn bọn chúng đi qua là được, với cả nhất định phải dặn dò bọn chúng không đi được. đi được được lại với phải dối. khác có có cả qua quây gì gì dò là vẻ ô n tuệ lại càng không có ý tưởng gì con trai dính cha ở trong mắt nàng ta là chuyện rất bình thường chẳng qua cũng chỉ là theo lẽ thường nhắc nhở hai câu sau đó thì thôi mà ôn diệp bên này không khí rõ ràng có biến hóa ô n diệp thở dài thật sâu giống như hà quyết tâm nói nhẫn đông ngươi để cho kỳ ma m a ôm thằng bé đi qua chỗ cha của nó đi dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi hiện tại cho dù nàng đi ngăn cản thì cũng chỉ có thể che miệng của từ ngọc viên mà thôi những hài từ khác cho dù hôm nay không hỏi ngày mai cũng sẽ tìm cơ hội hỏi còn không bằng hiện tại ném vấn đề này cho từ nguyệt ra để hắn giải thích rõ ràng cho mọi người đỡ phải khiến người ta suy nghĩ linh tinh Về phần giải tiên h h như thế í c nào ôn dịp n tưởng từng nguyệt biện ra của sẽ có i pháp g hắn. n à n g vẫn nên n t í h t o á nói một làm tội chút trở về làm thế nào để thoát thì Tiên cảnh chịu khỏi nhận tội đi thì hơn.、Yên、sảnh, về nào đòn n để đi là tiệc đầy tháng của hải t ử nhưng chỗ các nam nhân chân chính thì tán gẫu về hải t ử không có bao nhiêu nội dung phần lớn là đàm luận ve chính sự trong chiều hoặc thừa dịp này tạo thêm vài mối quan hệ có lợi cho bản thân để trải cho mình một con đường thăng chức tương đối thuận lợi Lúc là lúc công cũng ma ma mang mấy thì thiều công từ tới thì nữ ôn vị phụ đỗ a n cùng g ở c một h với con trai và trai con con của minh ì n Vốn ôn chừng mang sự xúc động mà đến đây, nhưng h h dĩ xúc mà sau sự đây, k ì n t h ấ y tiền i sảnh n h ề u người như vậy, trong lòng vẫn thoáng bình tĩnh vậy, một cũng h chỉ là nhân tiện. Cậu nhóc cân nhắc vấn đề này tương đối chậm thậm chí còn không nghĩ tới chuyện có nên đi hỏi cha nhà mình hay không.、Đỗ、mình hiểu ú t triệt tiện. tương tới mà là này ôn đến cùng cân vấn còn nên đối đi đề Đỗ Cậu có c là một trong những người trong cuộc cậu nhóc đi thẳng đến trước mặt cha mình há miệng thở dốc x ô n rồi lại không nói gì nhưng trên khuôn mặt của bản thân lại viết hai chữ có việc rõ ràng rõ đến nỗi mọi người ở đây đều nhìn có thể ra được đỗ tử du xoa bà vai nhỏ gầy của con trai mình hơi cúi người xuống hỏi làm sao vậy đỗ minh h i ễ u đang do dự trong tiềm thức của mình cậu nhóc vẫn cảm thấy vấn đề này liên quan đến riêng tư của bản thân vì thế rất không thích hợp nếu hỏi cha về vấn đề này ở trước mặt mọi người so với đỗ minh h i ễ u và ôn chừng từ ngọc viên có vẻ không cố kỳ nhiều như vậy mặc dù ở đây có rất nhiều người cậu bé vẫn dũng cảm đi đến trước mặt thường nguyệt gia muốn cha giúp mình chứng minh rằng bản thân không nói dối từ ngọc t viên kéo kéo ống tay áo rộng của thường nguyệt gia cha người giúp thuyên nhi đi nói với biểu ca chương hai trăm ba mươi vốn tưởng rằng đỗ minh hữu i có việc từ ngọc thuyên vừa mở miệng mọi người mới mơ hồ phản ứng lại tựa hồ cũng không chỉ có một mình cậu bé thì ma ma ở một bên cũng là bộ dáng muốn nói lại thôi từ ngọc u sau chuẩn chuyện y ấy ệ t một nhất mắt biết mắt gia gì. Không liếc cái, khi liền hỏi, nói của là có bà bị m ánh định, hắn rũ i người quá m ứ mảnh liên ệ t thế thanh từ hay như của là l nào, Ngọc âm i b ỗ ngập nhiên thấp đi rất nhiều, nhưng mà mấy người ở gần đó vẫn có thể nghe rõ ràng.、Từ、ngọc Liên n thấp thể đi rất Từ mấy đó rõ g mà ở có ngừng nói biểu ca không tin cha đọc sách tốt kỳ ma ma chợt nhẹ nhàng thở ra từ n g u y ệ t g i a lại nhíu mày hắn mơ hồ cảm thấy chưa xong quả nhiên còn chưa chờ hắn nghĩ tiếp thì chợt nghe thấy từ ngọc viên mở miệng lần nữa biểu ca nói thích đọc sách không cưới nương tử cha thích đọc sách cưới nương tử cái miệng nhỏ nhắn của từ ngọc viên hơi chu a lên không giống cậu bé nghĩ mãi vẫn không ran từ nguyệt gia 9 h e hp 2 đỗ tử du nghe vậy liền quay qua hỏi lại con trai mình con đã nói gì với biểu đệ của con rồi đỗ minh h i ể u có chút vì khuất nói không phải minh hữu i nói là t u y ê n biểu đệ nói đ ệ ấy nói nói t ứ cô phụ học giỏi nên mới cưới được t ứ cô cô căn cứ theo những gì từ ngọc thuyên nói lúc trước và dựa vào sự hiểu biết của bản thân cậu nhóc mới có được một câu giải thích đàng hoàng mặc dù giọng nói của đỗ minh hữu i càng lúc càng nhỏ nhưng lỗ tai của mấy người ở đây vẫn chưa điếc cho nên đây là vì h a i p h u thê nói chuyện riêng không c ẩ n thận liền để cho con trai nghe thấy ư giờ phút này ngay cả đỗ tử du cũng có chút xấu hổ ông ấy nhìn về phía tường nguyệt ra sau đó giống như con trai mình há mồm lại không biết bắt đầu từ đâu hình như bây giờ nói cái gì cũng không thích hợp ủ n phụ g i ả vờ ho một tiếng cố gắng đánh vỡ bầu không khí có chút xấu hổ trước mắt sau đó lại phát hiện khi bản thân ho một cái ông ấy lại cảm thấy bầu không khí dường như còn xấu hổ hơn lúc trước khi ho ồn đại ca ôn nhị ca rời tầm mắt ra bên ngoài giả vờ thưởng thức mấy bông hoa trong bình cách đó không xa mấy bông hoa mới vừa hái xuống không lâu còn treo bọt nước thật đẹp lang quân của ôn lan là ngũ công tử và cũng là vương gia thì yên lặng cúi đầu nhìn sàn nhà mà trong lòng thầm nghĩ mặt đất nhà của nhạc phụ quét dọn thật sạch sẽ một chút cho bụi cũng không có luôn Không khí đ ộ từ nhiên nguyệt ọ c t gia muốn đ cúi che trở từ Nguyệt ra đ đầu, đầu nhìn cậu bé một lát sau đó nâng lên không nhanh không chậm giải thích nhạc phụ có lẽ không biết lão sư vỡ lòng của t u y ê n nhi hiện giờ là vị đường huynh bàng trì của lão sư ở tùng sơn học viện ngụ tại lan thành hứa bách lễ ôn phụ giật mình là ông ấy sao quả nhiên không phải hai phu thê nói chuyện riêng tư bị đứa nhỏ nghe thấy trong lòng ôn phụ thầm nghĩ mặc dù ông ấy chưa gặp qua người này mấy lần nhưng ấn tượng đối với hứa bách lễ ông ấy vẫn còn nhớ rất rõ lão sư vỡ lòng của tên ca nhi là hứa bách lễ vậy những sự việc xảy ra hôm nay cũng rất dễ hiểu ôn phụ cố ý chuyển đề tài hiếm khi có thể mời ông ấy đến thượng kinh thành lắm con làm tốt lắm những người khác cũng có suy nghĩ không khác ôn phụ là bao bọn họ chưa từng gặp qua hứa bách lễ nhưng mà lại đều nghe nói qua có chút sự tích liên quan đến nam nhân này nếu là ông ấy mà nói ngược lại liền có thể lý giải chuyện hôm nay lan thành hứa thị tổ tông không có kỷ luật chuyên xuống dùng để ước thúc các đệ tử trong tộc một r ă m n ă m qua chỉ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn như hứa bách lễ người này tính tình nhanh nhẹn lời nói và việc làm khó giò thật đúng là có thể nói ra lời này để lừa gạt từ ngọc viên đọc sách cùng ông ấy từ ngọc viên nghe được ba chữ hứa bách lễ thoáng nghi hoặc lão sư cậu bé nhìn xung quanh lão sư không có ở đây đỗ Minh Hiểu hiểu nghe hiểu được t ấ t cả đều là du o lão lòng sư vỡ lòng của b i ể đệ nói với có ậ cậu u sau bé, khi h n c chậm giải hiểu được liền lặng lẽ đi hỏi cha hiểu hỏi mình, vậy những vậy giải lặng liền đi lẽ gì t i ê n sinh của biểu đệ nói là thật hay của đệ là g i ả vậy cha. có Đỗ Tử từ Du, có từ nguyệt g i a giải thích khúc nhạc đệm đột nhiên xuất hiện này rất nhanh bị mọi người bỏ qua cũng may vừa rồi trước khi bọn nhỏ tới thì không có người ngoài ở đây nếu không hiểu lầm sẽ lớn đến nỗi không thể giải thích rõ được chương hai trăm ba mươi một sau khi tiệc đầy tháng kết thúc trên đường về phủ quốc công trong xe ôn diệp nhắm mắt trông rất an tĩnh ngay cả thoại b ả n cũng không thèm xem t ừ n g ọ c u y ê n cũng rất quy củ khép hai chân lại ngồi thẳng tắp dậy thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn từ nguyệt gia hoặc ôn diệp sau khi rời khỏi tiền s ả n h của ôn phủ kỳ ma ma liền nhắc lại sự tình kia sau đó đã giải thích rất nhiều lần với cậu bé t ừ n g ọ c u y ê n chỉ nhớ kỹ một điều không thể ở trước mặt người ngoài đồng thời nói đến cả cha và nương nếu không hai người họ sẽ tức giận và thất vọng về thuyên nhi người khác cũng sẽ cười trộm cả nhà họ từ ngọc t viên lại không biết vì sao không thể cười cười không tốt sao cậu bé ăn được điểm tâm ngon mà mình thích cũng cười mà lúc không cần đọc sách bản thân cũng sẽ cười trộm Sau sườn sốt ma ma mang ma ma của của Tuyên tiểu tiểu khi kỳ Kỳ kỳ không không, không hồi phụ ôn, kỳ thật kỳ phải những hay không, hỏi. viện biết nói lời với tiện dịp ôn công công Ngọc cũng lòng này cũng bảo bà lão từ trước. tử tử có về vỡ sư là ấy nhưng giờ phút này sau khi quan sát thần thái cùng hành động của nhị phu nhân một hồi trong lòng bà ấy giống như thoáng cái mở ra t h ma ma yên lặng ôm lấy tiểu công t ử xoay người đi về phía tây viện đồng thời nội tâm nhịn không được thay nhị phu nhân lo lắng từ nguyệt ra vào thư phòng phía tây ôn diệt thấy vậy liền vẫy vẫy để t ỷ nữ trong viện rời đi trước khi để đào chi rời đi nhân tiện còn đóng cửa lại sau đó cũng phân phó cho đào chi rằng không có sự cho phép của nàng ai cũng không thể tới c u ố i d a y Làm xong nàng đi qua cẩn thận quan sát biểu tình của từ nguyệt gia lúc này sau đó còn lớn mật ôm của đối phương dựa sát vào thấp giọng chịu thua nói nếu chàng thật sự không tha thứ cho ta được vậy đêm nay lang quân muốn ta cùng lang quân chịu đòn nhận tội mấy lần ổn h khí h ra, ngữ diệp lạnh, nàng cho rằng ta là nàng rằng nàng Ôn cho à. ta d hỏi ta làm sao t ừ nguyệt gia liếc nàng hơn một tháng trước là ai nói bản thân muốn thu thân dưỡng tính kết quả thì sao ổn diệp hồi tưởng một chút à hình như là trong vòng một tháng gần đây phải đến hơn phân nửa thời gian nàng đều phạm luật rồi nam nhân không cho ôm cổ ôn diệp liền thuận thế đi xuống không được một thất lại vẫn muốn tiến thêm một thước ôm lấy vòng eo gầy gò của tường nguyệt gia thân thể tường nguyệt gia vì cái ôm bất ngờ kia mà cứng đờ nàng đừng vọng tưởng ta bỏ qua cho nàng ôn diệp vẫn không thèm nhúc nhích nàng còn cười nói lang quân mỹ đi đâu vậy rõ ràng nàng đang hạ hỏa cho bản thân mà lần này tường nguyệt gia không đầy hai tay đang ở thắt lưng mình tùy thời có thể sẽ không thành thật r a nữa hắn dùng ngữ khí chậm rã để nói chuyện tuyên nhi đang ở độ tuổi học người khác nói chuyện nàng lén lút nói như thế nào cũng được chỉ cần đó là ở trước mặt ta nhưng đến chỗ tuyên nhi nàng vẫn nên thu liễm lại một chút thì hơn ổ n diệp thấy hắn tựa hồ không có nhiều tức giận nội tâm lập tức có tính toán mọi chuyện đều nghe lời lang quân sau đó nàng lại hỏi vậy chuyện hôm nay lang quân đã giải quyết như thế nào từ nguyệt ra chưa giải quyết được ổ n diệp nghe xong liền cảm thấy khó hiểu từ nguyệt gia lạnh nhạt nói ta chỉ cùng cha của nàng nói lão sư vỡ lòng của tuyên nhi là người như thế nào trước mặt mọi người mà thôi còn lại hắn nửa câu cũng không nói về phần người khác sẽ tưởng tượng ra cái gì bay bổng ra làm sao thì đó là chuyện của họ không liên quan đến hắn ôn diệp hiểu được vì sao từ nguyệt gia lại làm như thế nàng làm bộ nghiêm túc nói lang quân chàng thay đổi rồi từ nguyệt gia liếc nàng một cái nói c ầ n mực thì đen ôn, ôn diệp hơi bĩu môi nhưng cũng không phản bác vậy lang quân còn giận ta không hồn diệp ung dung nói chịu đòn nhận tội cũng không cần giới hạn mỗi buổi tối đâu ban ngày cũng được mà từ nguyệt ra hắn vẫn nên tức giận thêm một lúc thì hơn hồn diệp lại to gan lớn m ậ t tiến thêm một bức xụ rỗ hắn các t ỷ nữ đều không có ở đây tuyên nhi cũng trở về viện của mình chỉ có hai người là ta và lang quân thôi nha lang quân ái trà vành tai c h à n g thật đỏ sau gáy cũng vậy Lang quân ta thấy thân thể chương à n g có c h hai trăm ba mươi hai từ ngọc viên được kỳ ma ma ôm về phía tây viện cậu bé hình như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc xảy ra ngày hôm nay hải t ử g á n sát cơ thể vào trong lòng kỳ ma ma đầu ngón tay điểm về phía mình nhỏ giọng hỏi ma ma tuyên nhi làm sai nên cha đã tức giận sao kỳ ma ma trần an nói lang quân không giận tiểu công từ đâu Từ ngọc viên khó hiểu vậy vậy tại sao trông cha lại đáng sợ như vậy kỳ ma ma suy nghĩ một chút nói có lẽ là vì lang quân đang giận nhị phu nhân từ ngọc viên sửng sốt một chút bỗng nhiên hô nương ta kỳ ma ma gật đầu từ ngọc viên nghiêng đầu gương mặt ngây thơ hỏi nương bị làm sao vậy kỳ ma ma suy đoán đáp hình như phu nhân đã nói sai cái gì từ ngọc viên vẫn không hiểu cái gì nói cái gì sai chứ kỳ ma ma cái này cũng không dễ trả lời Từ ngọc lại nói, tức ngọc viên nói, giận lại kỳ h Cha ô n người g tốt là người xấu.、Cha、vậy muốn đi, muốn đi ma ma vội vàng ngăn cậu bé lại rồi nói t i ể u công tử lang quân và phu nhân đang nói chuyện với nhau tuyên nhi phải là hài tử ngoan mà đã là hài tử ngoan thì sao lại đi làm phiên cha nương được đúng không Từ bắt nạt ta tức Từ trong tức tự truyền thành ngọc viên nóng này, nhưng nhưng đang nương quính lên, hai chữ tức giận càng nói không nghe được rõ ràng. Từ trong miệng cậu bé đi ra, tức giận liền tự động chuyển đổi thành chữ xấu quen cha cứu. cậu chữ được cậu chữ thuộc. phải đi Khi hai đi mà, mà ra đổi bé bé xấu rõ cũng may kỳ ma ma có thể hiểu được lời này bà ấy giải thích lại một lần nữa Bắt chút trái đầu nói chút lời vừa ớ i nói lương là lang như cũng không nhất định là như thế. quân cùng nhị phu nhân có cảm tình tốt, nói không tâm, thế, tốt cảm có c phu h n g h i người họ đang thương lượng chuyện họ t rồi ọ n nếu công thật sự lo lắng thì để ngày mai lão nô mang ngài không. g gì yếu tiểu qua thì đó, để đó được có tử thật một chút mai sự lo lão xem Vừa r trước khi rời đi bà ấy đã để cho nhẫn đông cố ý đi chậm hơn những người khác một bước sau khi nhân đông trở về liền nói với bà ấy rằng nhị phu nhân đã cho một đám t ỷ nữ b à t ử trở về tây viện còn một mình nàng thì ở cùng nhị ra trong phòng Thì phút tiểu tử thì tử mất hết chạm hai chủ cách. gì ma ma mang qua va sợ sẽ giờ công cũng đi kiểu với này nếu đó vị bánh à ngoài ấy liền cố ý lướt mắt nhìn cố cửa c ý mắt một ra sổ i mới sau đó ó i tiếp giờ dù sao giờ này cũng này đã k ô n g chà ò n sớm làm rồi. Giờ qua p i ề n lang quân cùng nhị phu nhân thì không thích hợp lắm. phu thích thì hợp phòng bếp nhỏ hôm nay có là m từ á Bánh o cao ne công ăn thích mà trà là, tiểu tử t đó. ngọc viên nghe được ba chữ táo ne cao liền vui vẻ không thôi tuyên nhi muốn ăn cứu nương cũng có thể muộn một chút mài cứ như vậy từ ngọc t u y ê n được kỳ ma ma khuyên ở lại tây viện một cách khá thuận lợi thậm chí còn rất vui vẻ ăn bánh không có vẻ gì là ép buộc ăn được một nửa cậu bé bỗng nhiên dừng lại nói với kỳ ma ma cái này để lại cho nương ngày mai t u y ê n nhi sẽ đi cứu nương kỳ ma ma liên tục lên tiếng trả lời được được ma ma nhất định sẽ giữ lại cho nhị phu nhân nhưng mà từ ngọc t u y ê n tâm tâm niệm niệm ngày hôm sau đi cứu ôn diệp kết quả đến nơi ngay cả cửa phòng cũng không được đi vào sáng sớm chạy tới chính đường của tây viện chỉ có một mình từ nguyệt g i a t ừ n g ọ c viên đưa mắt nhìn xung quanh vài lần thấy cửa phòng đều đóng chặt liền tò mò hỏi cha nương đâu rồi cha canh giờ còn sớm nên đồ ăn sáng cũng chưa được bày lên bàn từ ngọc t h u y ê n vốn đã không có gì vào bụng cậu bé mang cái bụng rỗng tới đây kỳ ma ma đoán rằng hai vị t r ụ từ ở cạnh nhau gần nửa ngày thêm một đêm rồi tức giận cái gì cũng đều nên dừng lại thế nên bà ấy liền cả gan tự quyết định mang từ ngọc t h u y ê n qua đây bồi p h u thê hai người cùng nhau dùng điểm tâm nói không chừng có tiểu công t ử ở giữa có thể làm người điều hòa không khí sẽ ấm áp một chút từ nguyệt ra nhấp một ngụm trà giọng nói hơi nhẹ nương của con đang nghỉ ngơi Từ n g ọ chương e hai chân trăm ba mươi ba từ trước tới nay đối với những lời mà từ nguyệt gia nói từ ngọc liên vẫn luôn ram ráp nghe theo cậu bé do do dự dự sau đó vẫn xoay bước chân tới gần từ nguyệt gia nhỏ giọng hô cha chóp mũi cậu bé bỗng nhiên giật giật giọng nói trẻ con trong t r ẻ o vang lên hương hương từ ngọc liên nhớ rõ mùi hương này là của nương động tác đặt chén trà của t ư ờ nguyệt n g da dừng lại hắn hơi nghiêng đầu n g ử i n g ử i đúng là có một mùi hoa lê nhàn nhạt ở trên áo thật ký ức tối hôm qua cứ thế trở về không báo trước sắc mặt t ư ờ nguyệt n g da trong nháy mắt hiện lên vài phần không được tự nhiên hắn bèn nói chuyện để đánh lạc hướng cậu bé một phần cũng là để che giấu đi vài p h ầ n không tự nhiên kia dùng đồ ăn sáng trước tốn cả buổi mà vẫn không thể cứu nương da từ ngọc viên yêu xìu a một tiếng rồi ngồi vào bên cạnh bàn ăn cái đầu nho nhỏ nhưng luôn có nghi vấn thật lớn tại sao cứu nương lại khó đến như vậy lúc trước kia khi cứu nhị ca rõ ràng chỉ cần dựa vào vòng tay của bá nương là được từ ngọc u y ê n thủy trung nghĩ mãi vẫn không thông vì thế mà khi đến chỗ tiên sinh hứa bách lễ cậu bé vẫn yêu xìu như quả bóng hơi bị xẹp hứa bách lễ đi tới ông ấy nhìn qua đã hơn năm mươi tuổi nhưng cũng không đến mức già khi quạt giấy trong tay giơ lên một tia phong lưu như ẩn như hiện trong động t á c nho nhã ấy n hai ì n nhi thấy tiểu đồ c ủ mình từ lúc đến đây gương mặt đến gương vẫn luôn không từ t lúc có đây n thần, h hứa bàn á c lực của cùng h mình nhi nhau hỏi nhi lễ l ngồi xuống đối diện tận ngang tuyên đồ rồi đối tiểu mới đặt tâm mắt m sao vậy? Hai vậy. b à tay nhỏ nhỏ bé bé của từ ngọc viên nâng má ánh mắt nâng lên nhìn về phía hứa bách lễ và nói cha tức giận rồi tuyên nhi muốn cứu nương nhưng cha không cho trong mắt từ ngọc viên lão sư trước mắt mình không gì là không làm được Hứa bách lễ nghe xong thì kinh ngạc không thôi, ngạc lễ xong mặc ộ t lát tiếp thật rất thể thức sau sự cha chuyện ông nói này ngạc nhiên con còn giận. ấy đấy, mới m có được dù ngoài miệng ông ấy gọi từ nguyệt ra một tiếng nghĩa đệ nhưng kỳ thật hai người ngoại trừ mấy năm trước gặp nhau ở ngô châu cùng với thỉnh thoảng thư thư qua lại thì cũng không có bao nhiêu thâm giao bằng hữu gì cả Hứa bách lễ mấy nhưng ă m nay c u Du khắp n ớ c t ấ c ũ n nghe không ít những lời đồn thổi thiếu ít lời về vị sau khi gặp thường nguyệt gia hứa bách lễ lại có cảm nhận khác vị nghĩa đệ này của ông ấy tính tình ôn hòa dễ chịu thậm chí cũng không phát giận lung tung với người khác Sau đó người h thân ì n bản n ô ấy đơn p h ơ n hắn là nghĩa đệ nhiều năm như vậy nhưng không thấy hắn tức giận liền g gọi hiểu được điểm thấy thể chốt là mau của đệ được ư vậy tức từng có vốn dĩ không dĩ công a o Người c tư rõ ràng như vậy rất dễ ở chung nói thẳng ra là ở với họ n g ư ờ i sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều bởi vì n g ư ờ i có thể biết rõ đối phương để ý hoặc không để ý là cái gì Người có cảm xúc ổn định trong ấn tượng của bản thân bỗng có một ngày đột nhiên nổi giận, này hứng ông nói, nương con còn con giận, cười điều có cảm xúc của có cho bách cảm cực có chọc cha con tức một làm thú, đột hứa thấy thể ấy lễ kỳ vậy chứng thuyên ỏ nàng có năng có lực rất siêu p à m đấy. Vậy t nhi vẫn có thể đi cứu nương sao nghe ngữ khi nói chuyện cùng bộ dáng giống như rất nghiêm trọng của lão sư trái tim nhỏ của từ ngọc tuyên không khỏi căng thẳng hứa bách lễ phe phẩy phe phẩy cái quạt nhỏ trên tay rồi gật gù đứng dậy vừa đứng vừa chập chập thở dài không cứu được rồi đương nhiên người ông ấy đang nói đến chính là từ nguyệt gia từ ngọc t u y ê n nóng nảy phải đi cứu chứ đó là nương của tuyên nhi mài hứa bách lễ đi về phía trước hai bước và quay đầu lại nói đừng lo lắng quá nương của con không có việc gì đâu chúng ta nhận biết chữ trước nhận biết chữ xong ta dạy con hai chiêu đối phó với cha con từ ngọc t u y ê n lúc này thở v à o nhẹ nhõm nương của mình được cứu rồi chương hai trăm ba mươi bốn ổn diệp ngủ một g i ấ c đến giữa giờ thi mới tỉnh đã lâu lắm rồi nàng không thức đêm ác như vậy một khi tỉnh lại đầu óc đều để lại một đống hỗn độn mà phải mất một hồi lâu mới ý thức được nàng ngồi yên trên giường một lát cho bớt buồn ngủ rồi mới gọi người vào vừa ngáp vừa rửa mặt vân chỉ lấy áo khoác sạch sẽ đào chỉ giúp đỡ vén tóc ổn diệp ngồi trước bàn trang điểm nhìn người trong gương có vài phần kiều diễm mà trong lòng thầm nghĩ một người thức đêm cùng hai người thức đêm quả nhiên không giống nhau sự khác biệt trong đó như thế nào không cần hỏi nhiều cứ nhìn người trong gương là biết ô n diệp soi gương cảm thấy vô cùng hài lòng lúc này vân chi mở miệng nói tiểu thư tiểu công tử vừa học xong liền tới chỗ chúng ta bây giờ vẫn còn đang ở bên ngoài chờ ô n diệp đùa nghịch mấy chiếc châm cài trong hộp trang điểm rồi chọn một cây châm hoa lê đưa cho đào chi và nói sao thằng bé lại không đến chính viện vân chỉ trả lời nô thì có hỏi thì tiểu công tử nói muốn tới cứu người cứu ta ô n diệp nghe xong thì ngơ người mất một lát để suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu cứu ta làm cái gì chính vân chi cũng không rõ thế nên đành nói tiểu công tử vẫn chưa nói cho nô thì đào chi ngược lại có một suy đoán có lẽ là do hôm qua từ ôn phủ trở về đến sáng nay cũng không thấy phu nhân nên tiểu công tử lo lắng chăng bây giờ liền cảm thấy nhớ người vân chi lại bổ sung nói kỳ ma ma cũng nói không ra nguyên cớ chỉ nói tiểu công tử còn chuẩn bị cả táo ne cao ô n diệp nâng mí mắt lên vậy sao đi chúng ta đi xem thử đi đào chỉ vội hỏi vậy tiểu thư còn muốn b à y cơm ra nữa không ôn diệp vừa sờ sờ cái bụng trống trơn của mình liền đưa ra quyết định nhanh chóng b à y chứ vừa ăn vừa nhìn sáng sớm đã ăn bánh táo quá ngấy trong phòng từ ngọc u y ê n ngồi ở bên cạnh bàn ăn trong tay cậu bé cầm một khối tao ne cao đầy đủ ánh mắt liên tiếp liếc về phía nó mà miệng mấp máy mấp máy như muốn ăn luôn vậy khi ôn diệp di ra thì cũng vừa lúc nhìn thấy một màn này nàng nhíu mày đi tới ngồi vào bên cạnh cậu bé từ ngọc viên nhìn thấy thân ảnh của nàng liền cao hứng không thôi đồng thời cũng thở v à o một hơi nói nương ơi đào chi rót ly nước ấm đưa tới ổn diệp nhấp một ngụm cho nhuận giọng rồi mới nói sao lại không ăn nàng chỉ chỉ cái bánh trên tay của cậu bé từ ngọc viên lại lần nữa nuốt một ngụm nước bọt nói đây là bánh thuyên nhi để lại cho nương thế nên thuyên nhi không ăn đâu Nói xong, cậu bé còn làm như ngoay ngoẩy, dường như muốn thể hiện cậu lắc thật đầu quyết bé làm tâm thể khụ i ê n n đ ị của cho bản thân cho nương mình thấy. Ôn thấy. tiếp t Diệp c nước uống rồi khu h khu khụ ôn diệp nghe được câu này nước trà trong miệng thiếu chút nữa đã phun hết ra ngoài thật vất vả lắm mới nuốt xuống được ngụm nước vậy mà lại không cẩn thận bị sặc ho một hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại hai chữ một đêm cũng có thể khiến người ta tưởng tượng ra những hình ảnh khác nhau một cách dễ dàng vân chi đứng ở một bên chờ cũng mang vẻ mặt mất tự nhiên tối hôm qua khi thiều thư ở trong phòng kêu nước nàng ấy rất rõ ràng từ ngọc viên học bộ dáng của lục thị bình thường vỗ cho mình bàn tay ấm áp đặt ở sau lưng ôn diệp nhẹ nhàng nói không ho không ho sau khi bình tĩnh lại ôn diệp liền hỏi cậu bé con nghe ai nói vậy từ ngọc l i ề n ưỡn cái bụng nhỏ nhỏ xinh xinh của mình lên rồi nói tuyên nhi đều biết m à i ôn diệp rốt cuộc là lời trẻ con không cố kỳ hay là đứa nhỏ này trong một đêm liền t r ư ở n g thành sớm may mà ngay lúc này đồ ăn sáng bao gồm cả trưa đã được đưa lên bàn ôn diệp quyết định ăn cơm để lấp đầy cái bụng rỗng của mình trước những chuyện khác tính sau Nàng chương hai trăm ba mươi lăm lúc này đối với cậu bé mà nói một bàn đồ ăn này so với cái bánh nhạt nhẽo thì hấp dẫn người khác hơn nhiều Từ táo trên tay, vừa ngọc lên ngoan ngoãn cắn miếng bánh táo trên tay, vừa ngẩn đầu lên liền thấy điều duy nhất bất đồng chính là nhị ca vừa khóc vừa ăn còn nương thì không khóc nhưng mà khoảng hai người ăn cái gì làm gì hẳn là đều được cứu ra nên mới như vậy đi t ừ n g ọ c liên mang theo nghi hoặc nho nhỏ ăn xong một khối bánh cho thỏa mãn cơn thèm ồn diệp lúc này cũng dùng hết một chén canh gà hoành thánh giờ phút này đang ăn bánh bao t ừ n g ọ c liên tự mình lấy khăn lau sạch sẽ vụn bánh lưu lại trên tay sau đó trả lại khăn lụa cho vân chỉ thân thể cậu bé hơi nghiêng nghiêng về phía trước không cẩn thận liền đụng vào cánh tay ôn diệp sau đó lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc vân chi vội vàng tiến lên nửa bước đỡ cậu bé đến khi cậu bé đứng vững mới thả tay ra từ ngọc viên lại muốn di chuyển đến trước mặt ôn diệp ôn diệp ăn xong bánh bao trong tay liền cúi đầu hỏi con muốn làm gì từ ngọc viên ngửa đầu ngón tay chỉ vào cánh tay ôn diệp miệng nhếch lên nói hương hương ôn diệp nhất thời cười nói ta là nương con không phải là hương hương từ ngọc viên lại nói cha động tác nhai nuốt của ôn diệp dừng lại trong nháy mắt nàng cúi đầu người người hình như đúng là vậy thật nàng nhớ tới tối hôm qua bản thân không cẩn thận cầm nhầm xà phòng mà từ nguyệt gia thường dùng bởi vậy sau đó nàng cũng chọn cho từng u y ệ t ra một khối xà phòng mới là xà phòng mà nàng thường dùng có chứa hương hoa lê từng u y ệ t ra dùng xà phòng nàng chỉ cảm thấy có mùi thơm bình thường ôn diệp không nghĩ tới mũi từng ọ c viên lại thính đến như vậy cái này mà cũng có thể người ra sau khi xác định nương đã được mình thuận lợi cứu ra từng ọ c viên cũng không ở lại tây viện lâu cậu bé còn muốn di chính viện bồi bá nương dùng cơm trưa đừng có lầm công việc của cậu bé rất chi là bận rộn đấy ồn diệp càng không có ý muốn giữ cậu bé lại nàng tự mình dùng bữa sáng từ ngọc viên ở chỗ nàng đợi đến giờ cơm trưa nàng cũng không thể để đứa nhỏ ăn còn bản thân mình thì ngồi xem riêng chuyện gì chứ chuyện ngồi nhìn một hài t ử ăn là chuyện nàng không thể làm được nhưng mà trước khi từ ngọc viên rời đi còn quay đầu lại nói một câu nương sau khi ăn chưa xong con sẽ đến chơi cùng người nhai ồn diệp cười trả lời vậy con ngủ chưa xong rồi hãy đến đây chơi nhận được lời xác nhận từ ngọc viên vô cùng cao hứng rời đi tiễn tiểu hải nhi đi ôn diệp nhìn s ắ c trời nói với vân chỉ đi chuẩn bị một chút lát nữa chúng ta xuất phủ vừa mới ăn no vẫn còn chưa đói bụng tối nay lại ra ngoài kiếm ăn vừa đúng lúc vân chi trần c h ờ nói vậy tiểu công từ bên này thì sao tiểu thư ôn diệp ta chỉ nói với thuyên nhi sau giờ ngọ hãy tới đây nhưng ta cũng không đáp ứng thằng bé rằng bản thân nhất định sẽ ở đây vân chi tiểu thư nhà nàng càng ngày càng biết lừa dối người khác mà đến hài từ cũng không tha đào chi cười nói đi thôi vân chi nghe tiểu thư nhà chúng ta là chuẩn không cần chỉnh đâu dù sao chuyện tiểu công từ bị tiểu thư các nàng cho leo cây cũng không phải ngày một ngày hai nói không quá chứ có lẽ đã sớm thành thói quen rồi vân chi bị đào chi kéo đi chuẩn bị cho ôn diệp tất cả vật dụng cần dùng để xuất phủ ôn diệp t i ệ n tay tìm mấy cuốn thoại bản để xem xem đến nhập thần đang xem thì trước mặt bỗng tối đi một chút ôn diệp khép lại thoại bản đang xem giờ ngầm đầu lên nhìn quả nhiên có thể nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nếu như là vân c h i cùng đào trị tất nhiên hai người họ sẽ không quấy dây lúc nàng đang xem đến nhập thần như vậy nhưng mà càng làm nàng tò mò chính là từ nguyệt ra hôm nay không cần đi làm trong lòng nghĩ như nào thì ngoài miệng cũng hỏi như vậy ôn diệp ném cuốn thoại bản qua một bên một cách không thương tiếc rồi nói lang quân hôm nay không phải đi làm à chương hai trăm ba mươi sáu tạ ừ Nguyệt gia ngồi vào bên phải nàng, tay lên rót cho bản thân một chén、trà. Ôn dịp cảm thấy khát nước ánh mắt lếp nhìn chén trà trong tay hắn. Động tác của từ Nguyệt gia dừng tay thấy tay rót một trà. trượt khát mắt trà tác từ ra của ra phải vào cho dịp cảm sơ lếp l i sau đó lang i ề n nước đẩy trà v ừ rót đ ế trước mặt n n à chính chén khác. mình Lan một lại Tạ rót quân ổn diệp rũ mắt uống hai ngụ m nhỏ mới vừa đặt chén trà xuống thì chợt nghe từ nguyệt gia nói xin nghỉ một ngày ồn diệp trong lòng thì bất ngờ ngoài miệng vẫn nói chuyện lạ có thật à nha lần này thật không giống tác phong của lang quân chút nào từ nguyệt ra nghe vậy sâu kín nhìn nàng một cái rồi nói nàng thật sự không biết vì sao hôm nay ta lại xin nghỉ ư ồn diệp nhanh chóng hỏi lại có liên quan gì đến ta sao lời vừa rước nàng bỗng nhiên nhớ tới đêm qua khu k h u hình như là có chút quan hệ nhưng mà vấn đề không lớn nàng không tin toàn bộ quá trình hắn đều là bị ép buộc không hưởng thụ được chút nào ổn diệp đổi lời một lần nữa nói lang quân hôm nay d ậ y muộn là bởi vì lang quân quá mức phóng túng còn ta chỉ là một t i ể u nương tự lấy phu làm trời toàn tâm toàn ý phối hợp với phu quân mà thôi nói đến đây nàng còn lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa giả vờ đưa lên che mặt lại nữa từ nguyệt g i a chỉ có thể nói là ta lỡ lời được chưa ổn diệp chớp mắt thu hồi cảm xúc vừa nhét khăn lụa trở về vừa nói lát nữa ta phải ra ngoài rồi bữa trưa lang quân tự mình dùng đi Từ Nguyệt trong lát, một nhìn hành nàng đánh vẫn giá đầu sau lâu ra rồi của chốc hồi h vi k ôn diệp lại nói bởi vì lang quân mà ta phải dùng bữa sáng muộn đấy lúc này trong bụng vẫn còn no cho nên muốn ra ngoài đi dạo một chút cho tiêu thực nói được một nửa trong đầu ôn diệp đột nhiên có thêm một ý nghĩ nàng quay đầu nhìn về phía nam nhân nói không bằng lang quân đi cùng ta Đi dạo mua sắm c ũ như g vui đấy n n mình trong một thời gian dài thì sẽ rất nhàm chán, ngược lại có thể hẹn g đi thời dài lại một một mấy thì rất thể sẽ có vậy ị tiểu từ thân thiết thả tâm tình, còn ở trước mặt tiểu từ kia thì ít nhiều gì phải giả bộ một chút. rồi đi đi kia nhiều phải giả nhau nương cùng cũng nhưng nàng lòng còn những nương Như được, gì phố mà là dạo vì v ở bộ cũng quá mệt mỏi không bằng mời từ nguyệt g i a đang buồn bực đi cùng nàng cũng được lúc nhàm chán trêu chọc hai câu thỏa mãn cơn chán của bản thân không bị làm sao mà còn rất thoải mái bảy nói ngắn gọn thì từ nguyệt gia không phải kẻ khó ưa người này kỳ thật rất dễ ở chung chỉ cần người biết rõ ràng điểm mấu chốt của hắn ở nơi nào để tránh không phạm phải là được tuy nhiên từ nguyệt gia lại rũ mắt xuống trả lời lát nữa ta còn có công vụ phải làm đây là ý thức cực tuyệt ồn diệp nghe xong liền a một tiếng thực ra câu trả lời này cũng không dự đoán của nàng nghe thì có vẻ ngạc nhiên nhưng thực tế nàng đã lập tức thay đổi biểu tình với vẻ mặt có lang quân chăm sóc ta rất yên tâm nàng nói tiếp vậy cũng được công vụ quan trọng hơn mà nhưng mà t u y ê n nhi trước khi đi nói sau bữa trưa sẽ tới nếu lang quân đã ở đây ta cũng không lo lắng t u y ê n nhi sẽ nhàm chán ánh mắt thường nguyệt ra dừng lại sửa miệng hỏi đi nơi nào ổ n diệp nói ra kế hoạch của mình trước t i ê n đi tây thị dạo chơi nhìn xem có đồ chơi nào mới mẻ hay không chơi xong nếu thời gian không khác so với dự định lắm thì khoảng canh giờ sau chúng ta sẽ tới thụ hiền lâu ta đã đặt ở chỗ đấy trước rồi nếu lang quân đi cùng ta mời khách t ừ n g nguyệt gia lại hỏi tiếp khi nào thì xuất phát ổ n diệp liếc về phía đào chi vừa xuất hiện ở cửa ngay bây giờ t ừ n g nguyệt gia lúc này đứng dậy nói nàng đã thành tâm mời ta sao có thể cự tuyệt ổn diệp thăm dò vậy công vụ của lang quân thì sao môi từng nguyệt già khẽ nhúc nhích hắn nói dối không chớp mắt không vội ổn diệp hơi nhíu mày đồng thời ở trong lòng cũng cảm thán không thôi uy lực của từng ngọc viên quả nhiên rất lớn Trường、237. ôn diệp ở cả hai đời đều rất sợ nóng sau khi tới nơi này hàng năm gian nan nhất đối với nàng mà nói chính là mấy ngày này may mắn là hiện giờ mặc dù đã vào hạ nhưng vẫn còn chưa tới thời gian nóng nhất trong năm ôn diệp chính là muốn thừa dịp cái nóng chưa thực sự hoành hành ra ngoài một chuyến cho tâm trạng khuây khỏa đợi đến sau này ai mời nàng xuất phủ có đánh chết nàng không đi mời gãy lưỡi nàng cũng không để ý lúc ấy nàng chỉ muốn trốn ở trong phòng ôm băng qua mùa hạ thôi giờ phút này ôn diệp cảm thấy bản thân vô cùng may mắn may mắn là nàng gả cho tư quốc công phủ nếu lúc trước mà chọn nhà mẹ đẻ của thẩm thị hoặc hàn môn của ngô Mô gia thì đến hôm nay ngay cả băng nàng cũng không dùng nổi ngồi ở trong xe ngựa có chút buồn bực trước khi đi ôn diệp bảo đào chi chuẩn bị cho mình một c h ậ u băng đặt ở bên chân cảm giác mắt lạnh n h ẹ nhẹ dâng lên ôn diệp theo đó cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều Tây Thị tụ huyền lâu vốn không cùng một hướng, từ từ lâu huyền không hướng, phủ cùng cùng quốc công vốn đi qua, đi đi dạo xe o n chuyển đến tụ huyền lâu, nếu không lầm thì chính là canh giờ từ Ngọc Viên ngủ g giờ Tây Thị tụ thì từ lâu, chưa lại lầm là dậy. x ngựa rất nhanh đã chạy đến trước cửa tây thị ra cửa đi dạo phố chứ không phải đi yến tiệc thế nên để thuận tiện cho cuộc dạo chơi này ôn diệp đã thay đổi cho mình một thân váy tay hẹp từ nguyệt ra cũng cởi trường bào và thay bằng loại áo tay rộng thường ngày Mặc một thân thanh bào bó tay không làm mất thậm cảm nam một phiếm, của chí còn còn có khí chất của chuyện lúc trước vì sao lại chọn đi theo con đường khoa cử công từ của từ quốc công con thân thanh tay thấy rất tướng. theo tử từ theo tòng không hắn, khi nhìn nhân khí khi khoa phủ không phải nên đi theo con đường quân quân lên, nàng này xuống ôn nói làng đường nên đường Sau vừa vừa sao sao. bào bó dạo kiệu lại vẻ võ vì đẹp đi đi đi dịp tổ tiên từ quốc công phủ đều là dựa vào quân công mới từng bước từng bước một đạt tới địa vị hôm nay theo hiểu biết của ôn diệp lựa chọn đầu tiên của những hài từ của từ gia là luyện tập võ thuật sau đó khi về già sẽ vào trại quân sự để tìm kiếm tương lai từ nguyệt gia nhìn nàng một cái rồi nói nàng làm sao biết ta không thông võ học ôn diệp kinh ngạc lang quân không thông mới đầu gặp nhau nàng còn tưởng rằng từ nguyệt gia là người khác của từ quốc công phủ từ nguyệt gia hiểu sơ qua mà thôi ôn、ừ. diệp không từ bỏ hỏi hiểu sơ qua là bao nhiêu Từ n g u y ệ t nhạt ra nhà diệp nghe hiểu được ý thứ là hắn biết và có thể thực hiện được một ít chiêu thức nhưng nếu so với người chân chính biết võ hắn chỉ có thể xem như gối thêu hoa Khó trách lúc trước tại lúc sao nàng sờ sờ lại thấy hắn cũng ó có cơ bụng, lúc ấy còn nghi hoặc một chút công dục cách cơ được câu cho còn bụng, bận bụng, bây bây vụ nghi người nhiều năm ruộn thỉnh thoảng nghĩ hình như nàng đã tìm được câu trả lời cho mình Ôn Lan Quân bây giờ còn luyện tập nữa không? Nàng giờ giờ lại lại, lời lại ấy vậy thể hỏi, vài rồi. sao một một tìm tập trả tập dịp đã muốn xem một chút gối thêu hoa vốn phân biệt đẹp xấu nói không chừng từ nguyệt gia là người về trước từ nguyệt gia đọc được ý t ứ trong đáy mắt nàng nhất thời rời ánh mắt đi và nói chuyên tâm đi dạo phố ôn diệp nói thầm nhỏ mọt t ừ n g nguyệt ra không cho xem thì thôi ôn diệp cũng không muốn lắm nàng rất nhanh bị một cái lồng sắt trên quầy hàng hấp dẫn chuyện t ừ n g nguyệt ra có luyện tập võ hay không lập tức bị nàng ném ra sau đầu đi dạo chợ tây xong thì giờ cơm trưa cũng đã qua lúc này ôn diệp mới nhớ tới t ừ n g nguyệt ra hình như còn chưa dùng cơm nàng liền bảo thu thạch nhanh chóng lái xe chuyển đường đến tụ hiền lâu tụ hiền lâu mỗi ngày đều đầy khách may mà ôn diệp đặt phòng riêng trong phòng bao chủ quán còn đặt c h ậ u băng không thể không nói người ta biết buôn bán mới đầu hạ đã xa hoa bày c h ậ u băng rồi từ lâu nhà ai so được với nhà này đây phòng bao đặt từ ba ngày trước còn có thanh mai những một loại rượu mà tụ hiền lâu vừa mới ra mắt không lâu cũng được đặt cùng ngày Thanh trường mai, rượu râu, bất cứ cửa hàng từ lâu nào cũng có quy củ của riêng họ tụ hiền lâu cũng như vậy một ngày chỉ giới hạn bán hai trăm v ò thanh mai nhưỡng mặc dù có thể đặt trước nhưng nếu sau khi đặt trước qua ba ngày không đến thưởng thức chủ quán sẽ bán lại rượu cho người khác quá hạn sẽ không chờ phòng bao gần cửa sổ sau khi ôn diệp đi vào liền gọi người tới để mở cửa sổ ra gió nhẹ thổi vào bên trong lại có chậu băng hạ i nhiệt độ lúc này mới vừa ý nàng gọi cho từng nguyệt gia vài món ăn thanh đạm thanh mai nhưỡng mà ôn diệp đặt trước cũng được đưa lên bàn cùng lúc nói là một vò kỳ thật cái vò này rất nhỏ nếu ở thế giới hiện đại thì đại khái là khoảng một cân loại rượu này không có khả năng gây say nên không sợ có chuyện say rượu làm loạn hơn nữa từ lượng của ôn diệp cũng tốt một vò một mình nàng cũng có thể dễ dàng giải quyết vì lo lắng từng nguyệt gia ít khi uống rượu bây giờ uống lại xảy ra chuyện gì ôn diệp đành bảo tiểu nhị mang thêm một bình trà thanh mai rượu ủ từ thanh mai nên hơi đặc người qua sẽ thấy có chút chua ngọt mùi hương tỏa ra khỏi bình khi uống vào miệng sẽ có mùi thơm dịu nhẹ ôn diệp lại rót một chén sau đó g ơ về phía t ừ n g u y ệ t gia nói lang quân uống một chút không t ừ n g u y ệ t gia cầm lấy chén s ứ đựng trà thanh mai trong tay sau khi chạm vào nàng ánh mắt thuận thế rơi xuống chén trà trong tay nàng cuối cùng lại rời về phía nàng đối diện với tầm mắt của nam nhân ôn diệp lúc này liền tỏ vẻ nói lang quân yên tâm đi rượu này uống vào không say Rượu chỉ ó m ạ n hơn Hôm h nữa, nàng cũng đã nếm qua rồi. Hôm nay qua c đã rồi. là rượu tiếc r á cây được thích cho có cho các phu nhân có quyền hoặc có tiền ở Thượng Kinh Thành. Chỉ đây nhân này quyền mà làm mai mai một nàng. là Thành. thôi, thanh tử thanh ít nhất tiền Thượng t không khó Hơn nhưỡng hợp hơn, nhưỡng phu Kinh loại i nửa vốn nữ uống nửa bán đều ở ở nàng ở trong phủ ủ không ra rượu thanh mai của tụ h u y ề n lâu uống vào luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó nếu không thì nàng cũng không cần từ xa tới nơi này chỉ vì uống vài chén rượu ô n diệp không gọi món cho mình vì nàng cảm thấy bản thân không đói bụng lắm nhưng mà mấy món ăn gọi cho thường nguyệt g i a cũng không ít dù sao hắn cũng không dùng nhiều nên hơn phân nửa chỗ thức ăn đó vẫn vào trong bụng nàng đồ ăn đã ăn gần hết một v ò rượu còn lại ước chừng khoảng hai chén ôn diệp xót cho mình một chén còn dư lại một chút nàng liên để cho thường nguyệt g i a lang quân cũng nếm thử xem ngay sau đó lại nói tiếp một chén thôi không sao đâu lời này giống như đang chặn lời hắn trước làm gì có nương từ nhà ai hào phóng như nàng chứ không chỉ mời lang quân ăn cơm mà còn mời lang quân uống rượu ngon nữa mọi thứ ở tụ hiền lâu đều không phải hàng rẻ hơn nữa cái nàng đặt là phòng bao nên càng đắt hơn tất cả những điều này đều là bạc riêng nàng bỏ ra bên ngoài vẫn có tiếng giao hàng vô cùng náo nhiệt ôn diệp thường xuyên nhìn qua nhìn lại vài lần đúng lúc này ôn diệp thoáng nhìn thấy liêu bộ đầu lúc trước nàng từng gặp mặt một lần đang mang theo vài tên đi theo xuất hiện ở đầu đường Mấy người họ vây hai gã nam vây người gã hai họ tên ử ở giữa đường, nghe trộn thối nhà ngươi vì phòng bao ở lầu hai nên những gì ôn diệp thấy cũng coi như khá rõ ràng nàng tò mò hỏi từ nguyệt gia lang quân có biết người này không từ nguyệt gia nghe vậy t â m mắt nhìn xuống nam từ kia đã ngừng chân vừa vặn c h ố n g nạnh ngẩng đầu chấp mắt một cái để cho từ nguyệt n g gia thấy rõ mặt của hắn ta từ nguyệt n g gia trả lời hắn ta chính là văn vương gần đây vì để cho văn vương ít có cơ hội tiến cung hoàng đế bảo vương đại nhân của kinh triệu doãn phái văn vương đi điều tra một vụ án trộm cắp bây giờ một tháng trôi qua xem ra đã phá được án rồi hồn diệp cảm thấy khá kinh ngạc hóa ra là hắn ta sao Nghe ngữ khí chương ủ a nàng liền có t ể b i hai trăm ba mươi chín ổn diệp giải thích trước khi nghe nói vị văn vương này tham luyến tửu sắc c h ă m nghe không bằng mắt thấy hôm nay được chiêm ngưỡng quả thật còn rất tuấn tú nàng vốn tưởng tượng ra văn vương là một nam nhân bụng phệ béo ú tuấn tú ánh mắt từ nguyệt gia liếc về phía nàng trong miệng nhắc lại hai từ mấu chốt cảm nhận được ánh mắt khác thường của nam nhân nhà mình ôn diệp nhanh chóng đổi giọng đương nhiên rồi nhưng cho dù hắn ta có tuấn tú cỡ nào thì cũng không bằng một phần vạn của lang quân nha chuyện gì chưa nói chuyện vỗ mông ngựa thì nàng được đánh giá là người cực kỳ chuyên nghiệp đấy từ nguyệt ra nghe xong không nói tiếp nữa khóe môi khẽ giật giật sau một lúc lâu hắn gọi tiểu nhị và nói cho một vò thanh mai nhưỡng thần sắc của tiểu nhị khó xử ngại quá khách quan thanh mai nhưỡng của chúng ta phải đặt trước mới có Từ nguyệt gia dơ tay đóng ra dơ chờ ử a sổ lại, ắ n không muốn làm khó một tiểu nhị nên khó làm một tiểu lợi n g quay cửa ủ a ra được hai hai kia các cũng được trước mặt không phải khách lúc khách chờ Chờ c lát ngươi. nhị nhìn người không nhân bình thường,、lúc、này liền nói, nhân trường Tiểu phải tiểu đi mặt một tìm quý quay. vị phòng bao lần thứ hai đóng lại ôn diệp liền mở miệng hỏi không phải trước kia lang quân nói không nên uống quá nhiều rượu sao không phải nàng thích sao ô n diệp nhất thời thụ sùng nhược kinh thậm chí còn cảm thấy có chút kinh hãi Nàng rất muốn Lan Quân chẳng lẽ chàng chúng Hồn vẫn chưa liên tưởng được hành vi này của hắn với câu tán dương vừa rồi của mình có liên quan gì gì rất rồi ta câu hỏi, chưa Diệp vi với lẽ sao? của vừa được đó ồn diệp nàng càng muốn tin rằng trên đời này có ma hơn trường quầy thụ hiền lâu tới rất nhanh đối phương họ đàm đàm trưởng quỹ bưng một khuôn mặt tươi cười hòa ái đi tới tiểu nhị không biết từ nguyệt gia nhưng không có nghĩa lão ta không biết thấy người trước mặt là từ nguyệt gia đàm trưởng quỹ trong lời nói càng thêm khách khí lão ta nói đàm mổ ra mắt từ nhị gia từ nguyệt gia khẽ vuốt c ầ m đàm trưởng quỹ không cần từ nguyệt gia nhắc lại đàm trưởng quỹ lúc này liền quay đầu nói khẽ với tiểu nhị đi lấy cho từ nhị gia thêm một vò thanh mai nhưỡng Từ đầu đến cuối ôn dứt p phải chỉ im lặng lắng nghe, trong lòng nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ, có quyền có trước được c nghe, nghĩ, thế thật nha. thanh nhưỡng im mai mới giờ một Một mà lặng lắng lòng đặt trong nàng này quyền vốn rất tốt vò bây ý dĩ sự như vậy đ ặ lời ê n bàn nàng, trưởng ánh nói, không nhị nhị nhân dùng bữa nữa. bữa đàm đàm của có ma ra mắt rất từ từ Rứt quỹ quấy phu vậy dây sẽ l lão ta liền rón d é n rời khỏi phòng bao cũng tự mình hỗ trợ đóng cửa phòng lại đào chi canh giữa ở cửa vào giờ phút này không có đất dụng võ thưởng thức rượu mới ôn diệp n h ị n không được lắc đầu cảm thắn lang quân chàng thay đổi rồi từ nguyệt ra ngước mắt nàng rất hiểu ta ôn diệp cúi đầu nhìn thoáng qua rượu trong chén rồi nói ít nhất lang quân của trước kia chưa bao giờ lấy quyền thế áp người từ nguyệt ra lại nói chẳng lẽ không phải đàm trường quỹ chủ động bán vò thanh mai nhưỡng này cho ta lang quân ở hình bộ thật sự là đại tài t i ê u dụng ô n diệp nói thẳng hẳn là nên đi hồng lưu tự mới đúng lúc đàm phán với ngoại tộc nếu có lang quân ở đây nhất định có thể thu được nhiều cống cho đại tấn từ nguyệt gia nói trường quây nơi này đối với ta và nàng là bộ dáng khách khí cũng không phải bởi vì ta là hình bộ thị lang cái lão ta kiêng kỵ chính là từ quốc công phủ phía sau ta và nàng ô n diệp đặt ly rượu xuống hơi nghiêng người cho nên vẻ mặt của từ nguyệt gia cực kỳ thản nhiên nói cho nên trên bản chất ta vẫn chưa lấy quyền thế của bản thân áp người khác thứ làm cho đàm trưởng quỹ khuất phục chính là thế lực của từ quốc công phủ mà vị trí từ gia quốc công thức từ trước đến nay đều do đích trường từ kế thừa ổn diệp trầm mặc thật lâu nhợt nhạt lắc đầu nói quả thật là nhân tài khuất phục huynh trường của chàng có biết chàng ở bên ngoài bôi nhọ huynh ấy như vậy không Trường、240. một bữa cơm này đã giúp cho ôn diệp chiêm ngưỡng được dáng vẻ ngụy biện của nam nhân trước mặt là như thế nào nếu từ nguyệt n g gia khi trưởng thành là loại người ăn chơi trác thắng thì chỉ sợ mời từ quốc công cũng không đủ để cho hắn phá ôn diệp thở dài ít nhất nàng và lục thị vẫn tìm muội tình thâm còn từ quốc công đã lấy được cái gì từ từ nguyệt gia có lẽ chỉ có sự im lặng vô tận đi ôn diệp đột nhiên cảm thấy nàng nên thay từ quốc công mặc niệm trước khi rời khỏi tụ hiền lâu vị đàm trưởng quỹ kia lại nghênh đón hai người lần nữa vẻ mặt ái náy cười dâng lên một hộp thức ăn nói đây là điểm tâm mới của tiểu điếm bên ta không giống với bánh thanh mai bình thường cái này có chút giống bánh trông thu băng mà ôn diệp ăn đời trước lớp vỏ trắng nếp và hơi mát được bọc trong nhân bánh có hương thanh mai thanh mai chua chua ngọt ngọt ngày hè ăn vào sẽ không làm cho người ta cảm thấy ngán Loại lượng lâu cũng là lần so mai mỗi với mai bánh băng bán bánh bình nhân thanh này, ngày thanh thường còn hơn, huyền cũng ít tụ ra số đàm ầ u bán, bởi vì nên n tươi mới vì mấy cho g y nay chạy, đang bán rất chạy. hiện tại có đặt trước thì cũng phải đợi hơn đặt đợi rất trước tại thì có phải ộ trường tháng thể t ăn mới Đàm có được. quý cười lại nói tâm ý nho nhỏ không thành kính ý ánh mắt thường nguyệt ra rời khỏi mặt ôn diệp nhìn về phía đàm trường quý buông lời khách khí đa tạ đàm trường quý đàm trường quý hơi k h o g người nói chỉ là một hộp điểm tâm mà thôi ngài và phu nhân không chê là tốt rồi biết điểm tâm này là đưa đúng rồi nụ cười trên mặt đàm t r ư ở n g quầy càng chân thật hơn từ nhị gia từ nhị phu nhân hai vị đi thong thả dĩ nhiên người cầm hộp thức ăn là từ nguyệt gia rồi thẳng đến khi lên kiệu ôn diệp mới thấp giọng thúc sục mau mở ra từ nguyệt gia liếc mắt nhìn bụng ôn diệp nhất thời cảm thấy hoang mang nàng vẫn còn có thể ăn được thêm sao ổn diệp lấy tay che bụng nói hôm nay ta không ăn điểm tâm khác không sao Cái cái thức thức cộng có chỉ con, chỉ có lúc túc đánh giá, rồi gia phải miếng điểm khối khối. Diệp miếng rồi nghiêm no uống ăn ăn. Nguyệt đành nắp ăn tổng tầng, không lớn, 1 khối chỉ lớn bằng lòng bàn tay trẻ con, 1 tầng chỉ có 6 khối. Ôn diệp lúc này nếm thử một miếng rồi nghiêm túc đánh giá, ngon. là dày dạ tay rượu ra trẻ Từ tâm thử hộp mở sau đó lại ăn thêm mấy khối nữa sau khi ăn xong tầng thứ nhất ôn diệp nhìn sáu khối còn lại cân nhắc nói những thứ này không bằng giữ lại cho tàu tàu đi Từ Nguyệt biết tới thật thể thân, thề nghe xong lời này liền nhìn không nghĩ nhúc nhích.、Chỉ、mong nàng người n gì giữ Giờ g qua, phu ra hai khóe khẽ Chỉ lời là lại. cái môi mà có sự ồn i kiệu cuộc xe rốt c ũ g trở l diệp mang theo hộp thức ăn đi được nửa đường thì tách từ nguyệt ra nàng muốn đi chính viện một chuyến trước đáng tiếc lục thị giờ này cũng không ở trong phủ thời tiết thuận lợi nên các phủ khác đưa tới yến thiếp rất nhiều lục thị đi dự tiệc còn chưa về phủ ôn diệp hiểu rõ liền đưa hộp điểm tâm giao cho thanh tuyết cũng nói cho nàng ấy biết rằng đây là điểm tâm nàng đặc biệt mang về từ ngọc phương viên đồng thời còn lơ đãng nhắc tới chuyện hôm nay nàng cùng từ nguyệt gia đi tụ hiền lâu dùng bữa ngọc phương viên cách tụ hiền lâu cũng không gần lục thị hồi phù muộn hơn ôn diệp gần hai khắc hôm nay chính là tiệc thưởng sen của tĩnh viễn hầu phu nhân buổi tiệc xảy ra chút sự cố nên lục thị mới trở về có chút muộn cũng may mọi chuyện đều được giải quyết thỏa đáng lục thị ngồi trong đại sành bạch mai dâng trả thanh t u y ế t đặt điểm tâm ôn diệp mang về lên bàn nàng ấy vừa bưng tới liền nói đây là điểm tâm nhị phu nhân mang từ ngọc phương viên về cho phu nhân ồn diệp hôm nay xuất phủ lục thị cũng không biết nàng ấy nhất thời hỏi lại nhị phu nhân hôm nay xuất môn thanh t u y ế t cung kính nói vâng cùng nhị gia đi thụ hiền lâu nhị phu nhân nói là hồi phủ vừa lúc đi ngang qua ngọc phương viên thế nên thuận tay mua một hộp về l ụ chương t ị liếc m hai trăm bốn mươi mốt ra khỏi chính viện ôn diệp muốn nhanh chóng trở lại tây viện của mình mới vừa bước vào sân liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của từ ngọc tuyên Cậu bé đôi a lang, n hành nàng cuối cùng cũng trở về, theo bản năng liền g rũi trở cuối cười cầu chờ thấy theo ở t về, tuét ngay không sau đó b ế t tại sao khóe mắt i lại hai nghiêng diệp. Đôi ệ n xuống, thân uốn éo, bụng lưng ôn g rũ thể tay phía éo, ôm m về thường ngày huyên thuyên truyền động kia bây giờ lại thỉnh thoảng lướt trộm về phía ôn diệp đợi ôn diệp đến gần từ ngọc viên còn cố ý nặng nề hừ một tiếng dùng để ai đó biết cậu bé đang rất bất mãn rất không hài lòng ô n diệp cầm lấy hộp thức ăn nhẹ trên tay đào chi cười ghé sát vào nói tuyên nhi nương đặc biệt mang điểm tâm về cho con nè từ ngọc viên đứng ở cửa sổ thư phòng phía tây từ nguyệt ra đang lật xem công văn trong thư phòng thì nghe được giọng nói của người nào đó ngay lập tức ngẩng đầu nhìn chỉ thấy ôn diệp khom lưng mở nắp hộp thức ăn ra dưới cửa sổ từ ngọc viên vẫn biểu môi oán trách tuyên nhi chờ nương đã lâu lắm rồi vậy mà nương lại không có ở đây nương gạt người ho ô n diệp không giải thích mà trực tiếp cầm lấy miếng bánh nhân thanh mai duy nhất còn sót lại trong hộp thức ăn đưa đến bên miệng của từ ngọc viên nàng dùng giọng điệu dụ dỗ trẻ con tuyên nhi nếm thử trước ha từ ngọc viên há mồm con không sau đó liền không c ẩ n thận cắn rớt một miếng nhỏ những lời tố cáo còn lại theo miếng điểm tâm này cùng nhau tiến vào trong bụng cậu bé ăn ngon không ô n diệp cười hỏi từ ngọc viên miệng còn đang động nghe được ôn diệp hỏi theo bản năng trả lời ăn ngon ổn diệp giao hơn phân nửa khối còn lại cho cậu bé sau đó còn nói đây là do nương xếp hàng dài thật dài để mua về đấy chỉ có một khối này thôi chính nương cũng không nỡ ăn tường ngọc liên nhìn điểm tâm trên tay chằm chằm như muốn trả lại ngay tại chỗ vậy nương cũng ăn gì ổn diệp nhìn dấu vết nước miếng mơ hồ ở chỗ điểm tâm bị cắn mà quyết đoán lắc đầu kiên định cự tuyệt tuyên nhi ăn đi nương không đói bụng tường ngọc liên cúi đầu lại cắn một miếng sau khi ăn xong một miếng điểm tâm khóe miệng nhách lên thật cao Hiển nhiên là nhóc còn đang rất cao hứng. Hài từ này thật dễ dỗ. Ôn dịp thầm nghĩ, nghĩ khối cho Thị hồi phụ nhịn không hết. lại miếng. lại điểm kia giác mới ai dài, liên để còn đang này ôn nàng còn Vốn mang nếm ngờ đường nàng gần là là Lục mà cao cảm được đá đưa may rất từ trừ một tâm từ dễ dỗ dịp mẻ về sáu quá sau đó đành phải chuyển đường đến ngọc phương viên mua một hộp điểm tâm khác cũng may điểm tâm của ngọc phương viên tinh xảo như nhau lục thị hẳn là sẽ thích ô n diệp không biết chính là lục thị vừa nếm thử hai khối điểm tâm nàng mang về sau khi uống hai chén trà nhỏ thì từ quốc công cũng mang theo điểm tâm ngọc phương viên trở về chính viện vô hình chung hình tượng của nàng trong lòng từ quốc công lại kém đi một chút từ lần trước cùng từ nguyệt g a đi tụ hiền lâu ôn diệp không xuất phủ nữa trời càng ngày càng nóng cũng may từ quốc công phủ là loại hàng thật giá thật nàng lại có đùi lục thị để ôm nên thoải mái hơn nhiều Trong p hôm ò n ngày cung băng g mỗi đều được cung cấp k h n ngừng, g ộ t nay g à y trôi q u cả gian phòng giờ g hiện a lành lạnh. Ôn n dịp đều cả viện từ cũng viện ngoài, ngoài nhiên nếu tử rất ít ra ngoài, nếu ra ngoài thì tất ra ra lục à chỉ có đi chính viện, còn lý do thì chỉ có đến nói chuyện thì phiếm nói đi đến viện với lý l do thị mà thôi. Hôm thôi. Thị nay Lục thị sai người đưa tới một giỏ đầy những quả vải tươi ôn diệp dùng nó làm một món nước lạnh vải dương mai đưa đến chính viện ba chén số còn lại nàng thừa dịp thường ngọc t h i ê n còn đang ở chỗ hứa bách lễ đi học trước khi thường nguyệt ra hồi phủ liền uống một nửa trời nóng bữa tối đa phần đều là đồ ăn nguội còn lại mấy món ăn nóng cũng đều là đồ ăn tương đối thanh đạm ổ n diệp bảo đào chi m ú c cho hai cha con mỗi người một bát ngón tay ướt của từ ngọc viên tò mò chạm vào vách bát ngạc nhiên nói lạnh quái ổ n diệp nói tiếp nhưng mà uống ngon kỳ thật một chén này của từ ngọc viên chỉ là hơi ướp lạnh một lát thôi chứ không phải loại rất lạnh nhưng đối với từ ngọc viên cho tới bây giờ chưa từng trải qua cảm giác sờ vào băng mà nói thì như này đã đủ lạnh rồi cậu bé nhìn trước mặt mình và cha đều có liền hỏi nương không có chương hai trăm bốn mươi hai nương có ổ n diệp trực tiếp truyền bát canh đựng đồ uống lạnh đến trước mặt mình trả lời nương uống phần còn lại từ ngọc viên đối với lượng vẫn còn mơ màng nhận thức còn chưa rõ ràng lắm nhưng cậu bé biết còn lại là có ý gì nương làm sao có thể uống hết phần còn lại đây từ ngọc viên nhìn trái nhìn phải giống như cuối cùng đã hạ quyết định cha cùng nương thay đổi đúng vậy cái bát của cha nhìn thế nào cũng thấy nó ngon hơn bát của mình nhiều từ nguyệt ra ôn diệp nghẹn cười ra tiếng cựa tuyệt cha con là người đứng đầu một nhà đi sớm về trễ kiếm điểm tâm cho t u y ê n nhi ăn thì sao có thể uống phần còn lại chứ từ ngọc t u y ê n nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm vậy lấy của t u y ê n nhi đổi cho nương được không sau khi nói xong cậu bé đem chén nước đá trước mặt mình hướng về phía ôn diệp dịch một chút ánh mắt đuổi theo tràn đầy không nỡ ồn diệp tiếp tục nói tuyên nhi mỗi ngày đều phải đọc sách cũng rất vất vả cũng không thể uống t ừ n g ọ c phiên đành phải hỏi vậy vậy ai uống ồn diệp rất tự mình hiểu lấy nói đương nhiên là nương chỉ có nương mỗi ngày không có việc gì làm ăn không ngồi rồi uống đồ thừa là điều mà nương nên làm t ừ n g ọ c phiên do do dự dự thật lâu mới nói vậy lần sau con cùng nương đổi ồn diệp gật đầu được lần sau chúng ta đổi lần sau bát lớn để cho mình trước là được sau bữa ăn còn có dưa hấu từ ngọc t viên được cắt cho một miếng nhỏ ăn xong liên cảm thấy mỹ mãn trở về tiểu viện của mình từ nguyệt gia ăn hai miếng ôn diệp thì chờ từ ngọc t viên rời đi liền ôm nửa quả dưa hấu còn lại dùng thìa gỗ chậm rãi m ú c ăn dưa hấu này là trông ở thôn trang ngoại ô kinh thành sáng sớm đã được đưa vào phủ ướp lạnh rồi ăn quả thật rất ngon miệng ngọt thì đủ ngọt chỉ là so với trước khi ăn ở ôn gia nàng cảm thấy hình như dưa này vẫn kém một chút không thể không nói ôn nhị thúc đọc sách không được nghiên cứu trồng dưa ngược lại lại có chút thành tựu giờ này khắc này ôn diệp mới phát hiện miệng mình bị nuôi đến kén ăn mất rồi ăn xong nửa quả dưa hấu ôn diệp vẫn nhớ đến những quả dưa trước kia được ăn ở ôn gia nghĩ tới nghĩ lui tâm động không bằng hành động ôn diệp nói lang quân lại đây giúp ta một việc từ nguyệt gia đến gần mới phát hiện ôn diệp muốn hắn giúp nàng mài mực ồn diệp chủ động giải thích ta có vị một nhị thuốc quê ở tô châu thuốc ấy trồng dưa hấu ngon hơn dưa này nhiều tính ngày dưa hấu ở quê nhà tô châu cũng nên vận chuyển đến thượng kinh thành rồi lúc này nàng viết thư v vừa đúng lúc từ nguyệt ra c h â m mặc một hồi sau đó liền hỏi dưa hôm nay không đủ ngọt ồn diệp lắc đầu nói cũng không phải nàng lười giải thích nên chỉ nói hai ngày nữa chờ lang quân tự mình nếm qua chàng sẽ hiểu ngay thôi năm n à y tiểu thúc thuê hẳn một đội xe đưa tới hơn m ộ ư ơ i xe dưa và trái cây thẩm thị dựa theo lệ thường phân cho các viện một ít số còn lại trước hết bỏ vào trong khố phòng làm xong những việc này bà ấy mới đi xem thưa ôn diệp đưa tới sau khi xem xong thẩm thị trầm mặc thật lâu cuối cùng vẫn phân phó hàn ma ma cho phép các cô nương xuất giá trong phủ chuẩn bị một phần dưa và trái cây từ quê nhà tô châu chuyển tới rồi phái người đưa qua lúc ôn diệp nhận được dưa hấu từ người được thẩm thị phái đưa tới thì đã là ba ngày sau ước chừng phải mang tới khoảng năm sáu quả so với suy nghĩ cùng dự tính trước kia của nàng còn nhiều hơn ôn diệp bảo đào chỉ tìm hai nha hoàn mang hai quả trong số đó đến chính viện còn lại hai giỏ là hoa quả khác trong phủ không thiếu nên ôn diệp cũng không định đưa qua lục thị nhận được hai quả dưa hấu lớn thì rất kinh ngạc từ cảnh lâm cũng vừa lúc ở đây cậu nhóc ô n ào muốn ăn lục thị liền cho cắt cho hai người mỗi người một miếng hai mẹ con mỗi người ăn một miếng từ cảnh lâm vốn là hài từ kén ăn vậy mà hôm thoáng cái đã ăn xong phần của mình cậu nhóc nói nương ơi quả này ăn ngon hơn quả hôm qua lục thì cũng cảm thấy như vậy thế nên đã cho người đi hỏi thăm một chút sau đó mới biết được đây là dưa do nhị thuốc của ôn diệp tự tay chồng hay nói cách khác chính là từ tô châu x a n g à n dặm ngoài kia vận chuyển đến thượng kinh thành Trường、243. lục thị không nhịn được mà nói với tiền ma ma ở bên cạnh ta nhớ dương châu cách tô châu cũng không xa lắm tiền ma ma nghe hiểu thâm ý trong lời nói của lục thị bà ấy suy nghĩ một chút mới dám nói tam lão ra thân thể không tốt phu nhân ngài cũng biết chuyện này đi nếu không thì đã không bỏ thượng kinh thành một mình mà trở về quê nhà dương châu dưỡng lão để tam lão ra đi trông dưa thật sự làm khó người quá rồi bị ma ma hầu hạ bên cạnh nhiều năm nhìn thấu tâm tư lục thị cảm thấy không được tự nhiên cho lắm để cho tam thuốc với thân thể không tốt của ông ấy đi quan tâm chuyện trồng dưa hấu quả thật là có chút hoang đường lục thị liếc mắt nhìn tiểu nhi tử đã ăn sang miếng dưa hấu thứ hai nàng ấy dừng một chút rồi nói chúng ta để hai hạt của giống dưa này lại sang năm để trần t r ư ở n g thôn trang thử xem tiền ma ma không tiếng động cười cười đáp vâng hiện giờ thoạt nhìn qua trông phu nhân có vẻ tràn đầy sức sống hơn so với trước khi lấy trông nhiều dưa hấu này quả thực rất ngọt k h ô n diệp mang theo mấy giỏ hoa quả trở lại tây viện tây viện có một hầm băng nhỏ không lớn lắm nhưng cũng đủ để ôn diệp ướp lạnh trái cây và nước trà vào mùa hè Có thể nói thể nàng là người chút chút là vâng vâng dạ dạ, qua đêm qua trời có một trận mưa to nên sáng nay không còn oi bức như trước ôn diệp hiếm khi nào ngủ nướng được trong ngày hè bởi vậy đồ ăn sáng nàng còn chưa kịp dùng ôn diệp suy nghĩ một chút nói ta đột nhiên muốn ăn chút đồ nướng đồ uống lạnh và đồ nướng mới là sự kết hợp tuyệt vời lúc này ôn diệp không có ý định tự mình động thủ mà là bảo phòng bếp nướng xong sẽ đưa vào đến lúc đó một miếng thịt nướng lại một miếng dưa hấu ngọt ngào t ư ơ i mát ai cuộc sống mà nhà mình giàu phải hưởng thụ chờ đồ nướng cùng sinh tố dưa hấu đều được bày lên bàn thấp ôn diệp nằm ở trên ghế dựa để đào chi ngồi ở bên kia đọc thoại bàn cho nàng nghe vân chỉ thì ngồi ở bên cạnh chậu băng nhẹ nhàng phe phầy quạt quạt khí lạnh đến trước mặt ôn diệp thật thoải mái đây mới là cuộc sống chứ sau khi ăn uống no đủ ôn diệp mới nhớ tới gì đó nàng nói đúng rồi đợi lát nữa lang quân hồi phủ nhớ đưa một chén qua đó vân chỉ nô thì nhớ kỹ ôn diệp lại nói dùng chén dưa hấu mà nương ta đưa tới ấy nhưng mà tặng một chén nhỏ là được đừng mang nhiều quá nàng chính là muốn cho thường nguyệt r a nếm thử xem rốt cuộc dưa hấu nhà ai ngọt hơn một chén nhỏ là đủ rồi nhiều hơn nữa nàng sẽ không đủ ăn mất vân chi phải ngơ ngác mất một lúc lâu mới đáp lại vâng ngữ khí có chút bất đắc dĩ còn đào chi ở một bên thừa dịp lật sang trang mà cười trộm vì bữa sáng ăn muộn nên bữa trưa tất nhiên cũng phải xê dịch về phía sau một chút ổn diệp phân phó cho phòng bếp nhỏ giữa t r ư a làm chút mì lạnh có một mình nàng dùng bữa nên không cần bày ra quy củ gì mì lạnh cay cay với bánh bao nhân thịt nhân thịt của bánh bao của nàng chỉ có thịt kho tàu và ớt xanh băm nhỏ trộn cùng nhau canh thì không cần nàng có sinh tố dưa hấu rồi có dưa có nước có đủ thứ nên ngọ thiện liên tục được nàng ăn như vậy mấy ngày liền chỉ là mấy ngày sau đó bánh bao nhân thịt ra lạnh đổi thành cái khác cái gì mà bánh cuốn ăn kèm với nước sốt cay nộm gà xé sợi gà mỡ hành không xương chân gà sốt cay chỉ cần có điều kiện có thể làm được thức ăn ngon ôn diệp đều để cho hồng hạnh làm Vì chương ó một n hai trăm bốn mươi bốn từ nguyệt ra mấy ngày gần đây có chút bận rộn từ lần trước nàng đưa một chén sinh tố dư hấu tới hắn liền trả lại một cái châm c á i tóc ánh vàng rực rỡ mấy ngày tiếp theo ôn diệp đều không nhìn thấy bóng người đâu nghe lục thị nói từ nguyệt ra bận là vì vụ án thánh thượng giao cho hắn đã có một chút manh mối đoán chừng là thổi gió bên tai nghe ngóng được từ chỗ từ quốc công Lục t hôm ì t h chí nay ám chỉ với nàng, nếu như muốn chỉ học như nhiều hơn thì với biết nàng, nếu nàng muốn thổi cũng không có cơ hội. Hôm nay, ôn diệp cứ theo lẽ thường bảo phòng bếp nhỏ chỉ chuẩn bị bữa tối cho nàng và t ừ n g ọ c viên kết quả vừa mới phân phó xong thì t ừ n g u y ệ t ra đã trở lại hiếm thấy đấy trời còn chưa tối đâu nàng không thể làm gì khác hơn là bảo đào chi đi nói một tiếng lang quân đã trở lại gần đây tâm tình ôn diệp không tệ thậm chí nàng còn chủ động rót cho nam nhân chén trà từ nguyệt gia nhìn thấy động tác này của nàng thì hơi ngơ người hắn ngước mắt nhìn có việc gì à ồn diệp bưng chén trà trong tay ánh mắt có chút mờ mịt khi nghe được câu hỏi kia không có từ nguyệt gia lúc này mới yên tâm tiếp nhận trà cúi đầu uống sau khi phản ứng lại lời của từ nguyệt gia là có ý gì khóe miệng ôn diệp giật một cái nàng hoài nghi từ nguyệt gia đang cố ý lúc này từ ngọc t viên cũng ôm quả cầu mây tiến vào muốn ôn diệp chơi cùng mình cầu mây này là thứ lần trước ôn diệp cùng từ nguyệt gia ra ngoài chơi thuận tay mua ở chợ tây thấy từ ngọc t viên thích nên tặng cho cậu bé ôn diệp tiếp nhận cầu mây giờ này bên ngoài còn nóng cho nên nàng không muốn đi ra ngoài chơi nhìn chằm chằm quả cầu mây trong chốc lát ôn diệp giơ tay ném quả bóng về phía thư phòng phía tây sau đó cúi đầu nói với từ ngọc t viên mau đi nhặt từ ngọc t viên còn chưa từng chơi qua trò nào như vậy mặc dù cảm thấy có chỗ nào đó là lạ nhưng đôi mắt tròn vẫn không thể nhịn được mà sáng lên hai từ lập tức bịch bịch bịch chạy chậm qua nhặt qua cầu vừa bị ném sau khi quay lại không cần ôn diệp nhắc nhở đã d ơ bóng về phía nàng ôn diệp tiếp nhận quả bóng đợi một lát lại ném đi từ ngọc thuyên lại đi nhặt bước chân cực kỳ vui vẻ thừa dịp này ôn diệp quay đầu nhìn về phía thường nguyệt gia ngữ khí thương lượng nói lang quân à nhất định phải đợi đến cuối năm mới dạy thêm cho t u y ê n nhi sao từ nguyệt gia tuyên nhi hiện giờ không biết chữ nhiều lúc này nếu tăng tiết thì sẽ thành làm nhiều c ô n g ít làm nhiều nhưng hiệu quả không cao từ ngọc t liên lại một lần nữa nhặt bóng trở về thấy mẫu thân chưa làm gì liền thúc giục mẫu thân còn muốn ném ổn diệt tiếp tục ném nàng vẫn không buông tha nói lang quân chàng nhìn lại một chút đi thật sự không có cân nhắc chút nào sao đã ngốc thành như vậy rồi Từ Nguyệt lướt mắt nhìn đứa con trai thư nhặt tĩnh thiên thể Trong tiếp thu mắt tiếp thì từ Tuyên nhặt trở từ nhìn con nhỏ nhà mình đang chạy vào thư phòng nhặt bóng cười ngốc ngách mà vô cùng bình tĩnh nói thiên phú không thể cưỡng cầu. Trong lòng ôn tiếp núi, nàng không có cách nào dành thu hồi ánh mắt đang định nói tiếp thì từ Ngọc Tuyên đã nhặt cầu trở Nàng đang muốn nhận lại thì từ Ngọc Tuyên lòng. cầu. cầu quà cầu chạy Diệp ra đứa lại lại cười mà ôm phú cách hồi thì đã có vào vào và. vô sau đó ôn diệp liền nghe đứa con trai tiện nghi trước mắt nói nương đến lượt con ném đi、ừ. ôn diệp đúng như dự đoán của bản thân khóe môi từ nguyệt ra khẽ cong vài lần sau đó vẫn tiếp tục bình tĩnh uống trà đây là điển hình cho câu nói tự lấy đá đập vào chân mình h n diệp thở dài nói tuyên nhi không bằng để cha con chơi trước từ ngọc viên khó hiểu tại sao vậy h n diệp nói tuyên nhi còn nhớ rõ lễ mừng năm mới t ế tổ không cha cùng nương ai dân g hương trước không là cha từ ngọc viên lớn tiếng nói h n diệp đúng như thế vậy nhặt bóng cũng nên là ai trước nhỉ từ ngọc viên chủ động nói tiếp là cha trước chương hai trăm bốn mươi năm vừa dứt lời cậu bé liền cam quả bóng trong tay giơ lên trước mặt t ừ n g u y ệ t gia sau đó nói vậy phụ thân người tới trước đi từ nguyệt gia cảm ơn nhưng mà hắn thật sự không cần chơi trò này đâu cuối cùng bởi vì thành công kéo người xuống nước nên tâm trạng ôn diệp thoải mái không thôi làm người ném bóng hai lần lúc t ừ ngọc viên đi rửa tay trên mặt đều mang theo nụ cười t ừ nguyệt gia đang lao tay đột nhiên nói chuyện nàng vừa nói ta có thể thử một lần ồn diệp đã sớm quên mình lúc trước đã đề cập qua cái gì nàng ngẩng đầu hỏi cái gì có thể thử một lần t ừ nguyệt gia thả khăn trở lại ánh mắt nhìn về phía nàng giọng nói có chút nghiêm túc tăng tiết còn về phần tăng tiết cho ai ư đương nhiên là từ ngọc viên rồi ồn diệp sau khi phản ứng lại nhịn không được cười ra tiếng từ ngọc viên rửa tay xong đi tới thấy ôn diệp đang cười vừa tò mò lại vừa nghỉ hoặc nương đang cười cái gì vậy cười đủ rồi ôn diệp mới nói tiếp không có gì là cha con có chuyện muốn hỏi con mà thôi từ ngọc viên vừa nghe xong lập tức nhìn về phía từ nguyệt gia từ nguyệt gia dừng một chút liên hỏi cậu bé hứa lão sư đối với con như thế nào từ ngọc viên hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang cận kê chỗ mình rất ngây thơ trả lời lão sư đối với tuyên nhi rất tốt chưa bao giờ làm gì xấu cả từ nguyệt g i a khẽ vốt cằm rất tốt từ ngọc viên tỉnh tỉnh mê mê rất tốt là tốt đến mức nào vậy nhỉ chấm hỏi thời gian dùng bữa tối ôn diệp lại chuẩn bị đồ uống lạnh mà trước mặt từ ngọc viên là một chén nước dưa hấu nhỏ về phần từ nguyệt g i a không biết là phòng bếp nhỏ bận rộn quên mất hay là sao mà hắn chỉ có canh uống từ nguyệt g i a thoáng nhìn băng trong chén nàng mà khẽ nhíu mày nàng mấy ngày nay đều ăn như vậy ồn diệp nhìn theo ánh mắt của hắn tam mắt nhìn xuống rồi hỏi lang quân nói là đồ uống lạnh này t ừ n g u y ệ t ra gật đầu ừ ồn diệp trả lời loại thời tiết này nếu không có nó ta ăn không ngon lang quân chẳng lẽ không phát hiện mấy ngày nay ta đã gây đi sao t ừ n g u y ệ t ra nhìn nàng một lúc lâu vẫn không nói chuyện ồn diệp lúc này cũng sờ phần thịt mềm bên hông mình thoáng xấu hổ nói mặc dù gầy đến không rõ ràng từ nguyệt gia thu hồi ánh mắt băng ẩm hàn lãnh nàng mỗi ngày uống nhiều như vậy không tốt coi chừng thân thể không khỏe hắn lại nói tiếp tuy là mùa hè có chút nóng bức nhưng cũng không nên dùng quá nhiều như vậy ta biết ngày mai ta sẽ không uống sự quan tâm trong lời nói của từ nguyệt gia ôn diệp nghe ra được là thật hay là giả vừa lúc sư hấu thẩm thị đưa tới cũng đã ăn xong trước hết sừng một ngày ngày kia lại đổi khẩu vị khác làng quân yên tâm thân thể ta rất tốt kết quả là đêm hôm đó nàng đã bị vả mặt h n diệp bị đau đến tỉnh lại đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nắm lung tung liền nắm được một bàn tay lúc này nàng mới nhớ tới hôm nay từ nguyệt n g g i a ngủ lại tây viện h n diệp vội vội vàng vàng lay động đối phương từ nguyệt n g g i a ta đau từ nguyệt n g g i a nghe thấy liền lập tức tỉnh lại nương theo ánh sáng yếu ớt từ nguyệt n g g i a thấy được một khuôn mặt tái nhợt hắn nhướng mày đau ở đâu h n diệp sơ soạng vị trí dạ dày vẻ mặt thống khổ nói nơi này t ừ nguyệt ra tận lực để cho nàng nằm thẳng tiếp theo tay đặt lên chỗ đau của nàng nhẹ nhàng chậm rãi mát xa ấn một hồi lại hỏi cảm giác như thế nào ôn diệp gật đầu lại lắc đầu khá hơn một chút nhưng vẫn đau tay từ nguyệt ra hơi rời xuống lòng bàn tay ấm áp đặt lên bụng nàng tiếp tục xoa bóp theo một hướng không biết qua bao lâu ôn diệp cảm giác mình đã bình tĩnh lại thậm chí còn có tâm tình tò mò lang quân vậy mà còn biết cả y thuật Từ Nguyệt gia tiếp tục thì nói, quyển Gia qua mấy xoa bóp sách thì có đọc xem và lần ư ớ ớt mới t Từ Nguyệt gia thấy sắc mặt nàng biến tốt đẹp mới dừng động tác trên tay qua. Quân yếu chuyển may Lan Gia Hồn nói, nàng biến dừng động mình Diệp lại. đẹp đây. có mà sắc l ở đầu tiên dùng ngữ khí không cho phản bác nói chuyện với nàng bắt đầu từ ngày mai cấm uống đồ lạnh ồn diệp thiếu chút nữa đã ngồi dậy cái này không có liên quan đến chuyện đồ uống lạnh mài từ nguyệt gia không đáp lại mà chỉ nói đứng lên ta đỡ nàng đi một chút ôn diệp lại rụt về đã không còn đau nữa chương hai trăm bốn mươi sáu từ nguyệt gia cũng không cưỡng cầu chỉ là vẫn nhìn nàng như vậy ôn diệp bị nhìn đến chột dạ đành phải nói ta đi là được c h ứ gì hình như đi thế này thoải mái hơn nhiều được vài bước ôn diệp trộm liếc mắt nhìn nam nhân mặt không chút thay đổi vốn tưởng rằng chuyện đau bụng có thể dễ dàng bỏ qua kết quả từ nguyệt gia lại giống như nghe được tiếng lòng của nàng ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm về phía nàng nói ngày mai ta sẽ nói chuyện nàng đau bụng cho đại tàu biết ôn diệp ngay cả cơ hội giấy r ù a cũng không cho từ nguyệt ra thật đúng là tinh chuẩn bắt được bầy thất của nàng mà nói cho lục thị nàng sợ là bản thân sẽ từ người duy nhất được sử dụng băng một cách tự do trở thành người duy nhất trong tư quốc công phủ không được dùng băng vào mùa hè mất mang theo lo lắng này ôn diệp vừa nằm xuống mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lần này hình như nàng còn mơ một giấc mộng trong mộng từ nguyệt g i a đi chính viện cáo trạng sau đó lục thị liền đi tới tây viện thu hồi tất cả chậu băng trong phòng nàng hầm băng nhỏ ở tây viện cũng bị khóa theo chìa khóa chỉ có một cái cũng ở trong tay lục thị nàng không lấy được chìa khóa còn bị nhốt trong lồng lửa một thời gian ôn diệp bị dọa t ỉ n h giấc mơ này quá kinh khủng kết quả nàng mới vừa lấy khăn lau mồ hôi trên c h á n thì chợt nghe thấy giọng nói trong mộng xuất hiện ở ngoài rèm lời nói giống hệt như trong mộng mau c h u y ể n những chậu băng này đi khăn bông trong tay ôn diệp rơi xuống xong rồi cơn ác mộng sắp trở thành sự thật rồi không đợi ôn diệp vén rèm lên nhìn xem có phải cùng một người trong mộng hay không thì người vừa nói chuyện đã vén rèm lên trước nàng một bước ôn diệp lộ ra một khuôn mặt đầy mồ hôi suy yếu nàng cố gắng giả bộ ta rất có tinh thần cười lên sao tàu tàu lại tới đây lục thị không còn ôn hòa như trước từ đầu đến cuối nhíu mày nói nếu ta không đến phòng ngươi sẽ trở thành cái hầm băng mất bộ dáng lục thị tức giận cùng bộ dáng từ nguyệt ra tức giận thật giống như t ỷ đệ ruột ôn diệt chuột giả cúi đầu nói thâm không đến mức đó chứ ngươi còn muốn đến mức nào lục thị ngồi vào mép giường tức giận nói nhìn ngươi đi một đầu đầy mồ hôi k ì a đưa tay chạm vào chán lại phát hiện ra đầu nàng vô cùng lạnh lão ôn diệp hai thường c ủ từ Ngọc v ê n gắng khiến lòng cố Lục Lục Thị Thị tầu tầu. đau quả thực ậ là xét đánh giữa trời quang nàng ấy vội vàng ngăn lại vậy thì nóng lắm lục thị lại nói ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi thêm mấy nha hoàn ban ngày để các nàng thay phiên phe p h ẩ y quạt cho ngươi nếu không phải sáng nay nhị đệ đến chính viện nói với ta có phải ngươi vẫn muốn gạt ta hay không ta cũng không biết ngươi mấy ngày nay từng bữa từng bữa đều dùng đồ uống lạnh thay canh dưa hấu kia đã có tính lạnh rồi ngươi còn lấy nó làm đồ uống lạnh một bữa còn uống tận vài chén có phải ngươi không muốn sống nữa không Từng nguyệt nhỏ mọn chạng hay cáo trạng này. ra, đồ cáo á n hai mắt ôn dịp nhìn dịp p h về í sau muốn lục thị như n ó gì đó. Lục thị ngắt lời nàng nói, đừng tìm đó, nói, lục lời thị tỷ hai nữa, nữ kẻ i ngươi với nghiêm giám ngươi. Hai a của cam đoan ta, ta thay ta lúc có khắc không đã đây sát k ở sẽ phản bội nhỏ này ôn diệp bị cua trách giống như một con chim ngốc bị một trận mưa to tưới đến thất linh bát lạc nàng cảm giác mình lại có thêm một mẫu thân nữa rồi lục thị nói còn chưa xong đại phu lập tức đến đau bụng không phải chuyện nhỏ phải uống mấy thang thuốc Uống thuốc giọng nói của ôn dịp đột nhiên đột của cao, sau dịp lên không i liền giọng thấy bản thân quá thất thố, nàng liền nhỏ giọng thương to tẩu ta nhỏ h bản nàng lượng, quá k cần thuốc có Thuốc băng nữa, thể không uống không? thể được ồ n nấu n g ý h gì ấy, vị thì giống như mức đắng, nàng Không thì thì ấy, truyền này. vị thù từ trước như hắc hắc kinh kinh, nó chính mùi kiếp của nàng, từ đời trước đến đời nó đến ư mức của đ kẻ là lục thị cự tuyệt rất s ứ t khoát ta một ngày là tàu tàu của ngươi liền có thể quản ngươi một ngày ô n diệp tâm chết như cho tàn một lát sau đại phu tới cách một bức màn bắt mạch cho ôn diệp sau đó đứt quãng nói ra bảy tám phần liên quan đến bệnh tình chương hai trăm bốn mươi bảy ôn diệp hoài nghi ông ấy bị lục thị thu mua trước nàng nào có nhiều tật xấu như vậy ngay cả trước kia nàng thích ngủ muộn cũng tính là một tật xấu lục thị sau khi nghe đại phu thuật lại mi tâm xinh đẹp càng nhíu chặt hơn nàng ấy bảo tiền ma ma dẫn đại phu đi ra ngoài trước thuận tiện cầm phương thuốc đi bốc thuốc luôn ôn diệp nằm trở lại giường nhìn đỉnh màn nàng chợt cảm thấy nhân sinh thật vô vọng lục thì cũng không có rời đi mà là tiếp tục ngồi vào bên giường đào chi bưng trậu nước ấm tiến vào nàng ấy tự mình c u ố n khăn lau mặt cho ôn diệp vừa lau vừa nói đồ ăn mỗi ngày của tây viện cũng phải sửa đổi đại phu nói mấy ngày kế tiếp không được quá lạnh quá cay quá no ôn diệp đã chết lặng bảo nàng phải học theo từng nguyệt gia vậy cuộc sống này còn niềm vui gì nữa chứ lục thị vốn rất tức giận nhưng giờ phút này nhìn thấy bộ dáng đêm i đạm đáng yêu của nàng thì không khỏi mềm giọng rỗ dành nhịn mấy ngày chờ trời mát mẻ là tốt rồi ồn diệp dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía lục thị làm sao chỉ có thể nhẫn nhịn mấy ngày được chứ cách thu đông còn sớm lắm lục thị lại nói hôm nay dùng cơm chưa ta mang cảnh lâm và thuyên nhi tới dùng cùng ngươi ồn diệp nước mắt mắt lộ vẻ chờ mong vậy bữa sáng lục thị cháo trắng ta bảo phòng bếp nhỏ làm cho ngươi thêm một món rau xào ổ n diệp rất tốt ngay cả dưa chuột muối đậu muối củ cải muối toàn bộ cũng không thể ăn không đợi nàng mặc niệm xong lục thị lại nói ăn cháo xong qua nửa canh giờ nhờ uống thuốc t ừ n g ngọc viên lạch bạch chạy tới v ị n mép giường hai hàng lông mày nhỏ chen vào một chỗ nhỏ giọng nói uống thuốc rất đắng ổ n diệp miễn cưỡng nói vậy thuyên nhi giúp mẫu thân uống t ừ n g ngọc viên lúc này lui về phía sau nửa bước động tác xoay người chạy đi không biết có bao nhiêu dứt khoát ổ n diệp Có lục thị ở đây ô n diệp giả bộ tức giận nói đào chi tiền tiêu hàng tháng của ngươi là do ta phát thứ nàng thì nữ này thường ngày quan tâm nhất chính là bạc nhưng mà đáng tiếc bây giờ lại không dùng được chiêu này Đào chi ngày thường mặc dù thích đi ngày theo náo chi mặc thích thường ôn dù dịp lúc này liền nói tiểu thư muốn khấu trừ thì khấu trừ đi dù thế nào thì thịt kho tàu này tiểu thư cũng không thể ăn đại phu nói người phải thanh đạm mấy ngày mới đỡ bệnh được vân chi thì càng không cần phải nói trực tiếp bưng toàn bộ mấy món còn lại đi và chỉ để lại một món canh trứng gà rau xanh Cái canh còn lúc lục sắc trước trước cần cháo cả đám hồi. kiểm mỏi thời khi đi lại ân cần dặn dò đám tôi tới、Tây、Viện một hồi. Uống liền. Thì hai siêu. quan lâu sau, khuôn Uống thu đều yêu tra mang thỏa bữa trọng vẫn nóng Ôn đến thần ôn như không mãn nhất yên ân dặn nghìn ôn một thị thấy mệt theo mặt thì tâm Tây một thì là ngày dò dịp, dịp dịp đây hai cây quạt hướng về phía nàng quạt đến gió lại quạt tới quạt lui vẫn không quạt đi được buồn bực trong lòng đến khi dùng bữa tối ôn diệp nhìn bát cháo và chén thuốc trước mặt mình nhất thời không biết uống cái nào trước hình như hai cái này không khác nhau là mấy từ ngọc u y ê n ngồi ở bên cạnh nàng quai hàm nhỏ căng phồng nhét đầy thịt viên một lát sau cậu bé liên hỏi sao nương không ăn ôn diệp nhẹ nhàng khuây cháo trắng trong bát trả lời cậu bé nương không có khẩu vị Từ n g buông muỗng ọ c lúc chán tuyên này nhỏ xuống ôn đưa tay sờ diệp thở dài thườn thượt nàng ngước mắt nhìn nhưng tuyên nhi cũng không giúp nương uống mà t ừ n g ọ c viên liếc mắt nhìn bát thuốc đen xì kia một cách chán ghét lắc đầu thật thà trả lời thật đắng ô n diệp tiếp tục đau lòng tuyên nhi không thương nương nữa rồi Từ n g ọ chương Tuyên ngây ơ nói, Tuyên Nhi có t h nương n mà, hai ư nương n n g mà bá trăm bốn mươi tám ồn diệp hỏi ngược lại vậy người sáng nay chạy rất nhanh là ai t ừ n g ọ c viên chột giả cúi đầu tiếp tục gặm thịt viên qua thật lâu mới ngẩng đầu nói là cô lão sư nói gặp chuyện không giải quyết được liên tìm phụ thân ồn diệp nhìn từ nguyệt ra rồi hỏi lang quân không có gì muốn nói từ nguyệt g a buông đũa tâm mắt nâng lên nhìn về phía nàng nói thuốc sắp nguội rồi ô n diệp thật sự là một tên cáo trạng lãnh tâm lãnh tình từ ngọc viên còn học phụ thân mình nói thêm sắp lạnh rồi một lớn một nhỏ nhìn chăm chú vào mình không chớp mắt ôn diệp biết bản thân có trốn cũng không thoát nàng chỉ có thể uống hết một chén thuốc quá trình này thống khổ không thôi thế này được chưa nàng đặt bát thuốc xuống rồi nói từ nguyệt gia không biết từ đâu biến ra một túi mứt hoa quả nhỏ ăn một viên cho đỡ đắng một chút từ ngọc thuyên nhìn thấy mẫu thân có mứt hoa quả ăn lập tức nhìn về phía phụ thân nói tuyên nhi còn chưa có ánh mắt từ nguyệt gia chuyển hướng về phía cậu bé con cũng muốn uống thuốc từ ngọc thuyên lắc đầu vậy con không cần nữa từ nguyệt gia uống thuốc mới có mứt hoa quả ăn từ ngọc thuyên vẫn trông mong như trước ngoài miệng thì lại nói vậy tuyên nhi không ăn nữa ôn diệp vừa ăn mứt hoa quả thầm nghĩ trong lòng mứt hoa quả từ nguyệt g i a mua quả thật rất ngọt đại phô kê đơn thuốc có tác dụng giúp ngủ ngon nhưng sau khi rửa mặt xong ôn diệp nằm trên giường lại nóng đến mức không ngủ được nàng phe phầy một cây quạt ngắn ngủn được hơn một khắc mà không biết thở dài bao nhiêu tiếng từ nguyệt g i a tối nay phải ngủ lại đây nàng rất muốn đ ổ i người một cái giường đã có lớn bao nhiêu đâu từ nguyệt g i a còn muốn ngủ lại chẳng khác nào đang đặt cho nàng một cái lò lửa ôn diệp đợi nửa ngày cũng không đợi được từ nguyệt ra tới cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến một cách mãnh liệt nàng bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi hôm sau sau khi ôn diệp tỉnh lại thì bên cạnh đã trống không nàng ngồi dậy sơ sơ cái chán sau đó phát hiện ban đêm mình không hề bị cái nóng làm tỉnh liên tiếp uống thuốc bảy tám ngày ôn diệp cảm thấy mình sắp biến thành thuốc đông y mất rồi hôm nay rốt cục cũng không cần uống thuốc nữa cơm chưa còn có thịt kho tàu mặc dù có hơi ngọt nhưng đối với ôn diệp gần đây chỉ được ăn qua thịt xào mà nói bữa cơm hôm nay là một bữa cơm rất phong phú ngủ chưa tỉnh lại phòng bếp nhỏ lại làm canh ngọt ôn diệp uống xong cảm giác cũng không tệ nhưng nếu có thể ướp lạnh thì nàng càng thích hơn từ ngọc u y ê n cũng dùng thìa nhỏ chậm rãi uống một chén cửa mình sau khi uống xong liền nói nương tuyên nhi đi học từ hôm nay trở đi buổi chiều mỗi ngày từ ngọc u y ê n cũng phải đi học bắt đầu từ giờ thân học hơn nửa canh giờ đứa nhỏ sau khi biết được quả thật đã ủ rũ trong chốc lát ô n diệp bưng bắt thuận miệng nói mau đi đi từ ngọc viên giống như một tiểu đại nhân không tiếng động thở dài một tiếng lưng đeo túi sách nhỏ bước chân nhỏ hơi nặng nề đi ra ngoài mà ngay sau đó ôn diệp vừa uống xong canh ngọt lại bắt đầu chờ mong xem bữa tối nay ăn cái gì từ ngọc viên đến chỗ học hứa bách lễ cũng vừa mới đứng dậy không lâu người già rồi buổi tối ngủ ít ban ngày vì thế mà khốn đốn hứa bách lễ dùng nước lạnh nâng cao tinh thần giúp bản thân tỉnh táo thoáng nhìn thấy học trò của mình đang ngồi cách đó không xa thì tò mò không thôi sao con lại chọc phụ thân rồi đã nói năm sau mới tăng tiết sao lại sớm như vậy từ nguyệt gia trực tiếp phái người đến thông báo cho ông ấy điều này làm cho hứa bách lễ ngay cả cơ hội hỏi cũng không có từ ngọc t u y ê n lắc đầu giọng nói thiếu sức sống đủ để biết cậu bé cũng rất buồn râu tuyên nhi không biết hứa bách lễ thật sự không nghĩ ra ông ấy thậm chí còn nghĩ tới chuyện từ nguyệt gia không muốn chăm con trai cho nên đang yên đang lành mới tăng thêm một t i ế t học như vậy sau đó lại phủ định suy nghĩ không đúng từ quốc công phủ không thiếu tôi tớ đâu cần hắn tự mình mang theo còn nữa từ nguyệt gia cũng không đến phát xô đến mức không muốn mang theo đứa nhỏ liền ném đứa nhỏ cho một lão sư vỡ lòng như ông ấy hứa bách lễ nghĩ mãi không ra lý do thế là đành nói với từ ngọc viên hôm nay trở về gặp phụ thân con con có thể hỏi một chút chương hai trăm bốn mươi chín hứa bách lễ ở trong lòng từ ngọc viên trước mắt vẫn là một lão s ư tốt lời của ông ấy từ ngọc viên vẫn chịu nghe sau khi học xong từ ngọc viên đột nhiên dừng lại trên một ngã ba đường ve tây viện kỳ ma ma cho rằng cậu bé đi mệt mỏi đang muốn xoay người lại ôm thì từ ngọc viên lại né tránh thậm chí còn nói ma ma chúng ta chờ một chút kỳ ma ma khó hiểu còn ô công không không n muốn chờ ai? Từ ngọc viên thân. Ma vừa nghe xong liền cười, cười nói, tiểu công tử thời gian lang quân hồi phủ vốn không cố định không bằng mama dẫn ngài về Tây Viện g chúng ta không tử Từ trả tiểu tử thời Tây ma ma ma đầu, chờ cười cười cố trước chờ. ngọc lắc phụ hồi phụ lời, ai. vừa ta Kỳ rồi đây. ngay cần ở ngay đây. Mama còn muốn khuyên nữa thì đã thấy ánh mắt từ ngọc liên đột nhiên sáng ngời hướng phía sau bà ấy hô cổ kỳ ma ma vội vàng quay đầu lại sau khi nhìn rõ người tới liền vội vàng hành lễ từ nguyệt gia đến gần hỏi ở đây làm gì t h ma ma giải thích là tiểu công tử nói muốn ở chỗ này chờ lang quân từ nguyệt gia nghe vậy ánh mắt lại rời xuống trong lòng từ ngọc viên nhớ kỹ chuyện lão sư bảo mình hỏi vừa muốn há miệng thì dư quang lại thoáng nhìn thấy từ nguyệt gia đang cầm túi giấy dầu trong tay vì thế vấn đề đến bên miệng liền biến thành cha đây là cái gì vậy sau khi dứt lời ánh mắt cậu bé nhìn chằm chằm túi giấy dầu từ nguyệt gia yên lặng chắp tay sau lưng cố ý ngăn cản ánh mắt của con trai trả lời thản nhiên không có gì từ ngọc liên thấy phụ thân giấu đồ ăn ngon không nói cho mình biết nhỏ giọng hô hừ tuyên nhi đều nhìn thấy rồi không có băng một canh giờ trôi qua dài rằng rặc ôn diệp cảm giác mình đã xem thoại bản rất lâu rất lâu rồi sau đó lại phát hiện thời gian mới trôi qua một nửa lúc này đào chi lặng lẽ tiến vào đi tới nói tiểu thư liễu nha mới vừa nói làng quân cùng tiểu công t ử rõ ràng muốn đến tây viện nhưng lại đứng ở bên ngoài không tiến vào không biết là đang làm cái gì ánh mắt ôn diệp rời khỏi thoại bàn nhìn về phía thì nữ hỏi đứng bao lâu rồi đào chỉ đáp cái này nô、no、thì không biết ồn diệp khép lại thoại bàn đứng dậy nói thầm hai cha con này lại đang làm cái gì vậy dù sao ngồi ì một chỗ cũng nhàm chán ôn diệp nhìn nhìn ngoài cửa sổ hôm nay bên ngoài không nắng lắm vì thế nàng quyết định đi theo ta qua đó xem một chút bên ngoài tây viện hai cha con vẫn đang rằng có mãi không thôi lúc ôn diệp tới từng ọ c u y ê n đang đi vòng quanh từng nguyệt da đầu vẫn nghiêng nghiêng không biết đang nhìn cái gì mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía từng nguyệt da ôn diệp lúc này mới phát hiện trên tay từng nguyệt da giống như cầm cái gì đó t ù y chung tránh né tâm mắt của từng ọ c u y ê n Từ ngọc viên cảm thấy mệt mỏi liền dừng lại hô một tiếng nói cha lúc này cậu bé thật sự tức giận rồi ôn diệp đi tới nói hai cha con các ngươi ở đây làm gì vậy đám người kỳ ma ma nhìn thấy nàng đến cũng vội vàng hành lễ từ nguyệt ra nghe tiếng liền xoay người nhìn cái ô trên đỉnh đầu ôn diệp trầm mặc một lúc lâu mới nói nàng muốn ra ngoài rồi ôn diệp phủ nhận nói nào có ta rõ ràng là tới đón lang quân và t u y ê n nhi đào chi đứng một bên giờ ô nhớ tới lời tiểu thư nhà mình bước ra trước cửa chính là di chúng ta xem náo nhiệt di thì yên lặng rũ mắt xuống đang khi nói chuyện ôn diệp thoáng nhìn khuôn mặt tức giận của từ ngọc tuyên nàng quay qua hỏi nam nhân chàng bắt nát tuyên nhi từ nguyệt ra làm sao nàng nói thế ánh mắt ôn diệp chỉ chỉ nhóc lùn ở bên cạnh rồi nói chàng không k h i dễ tuyên nhi thì sao nó lại tức giận đến như vậy chứ đừng nhìn tiểu tử này t u ổ i còn nhỏ mà xem thường người tuy nhỏ nhưng tính tình lúc nào cũng ổn định rất ít khi cậu bé có bộ dáng như hôm nay tường ngọc t u y ê n nhìn thấy ôn diệp liền vội vàng chạy tới cáo trạng nương trà dấu bánh ngọt ăn ngon tuyên nhi đã nhìn thấy rồi ăn ngon ôn diệp nghe vậy ánh mắt lúc này mới hướng về phía từ nguyệt gia đang cố ý che giấu tay của mình vừa lúc thoáng nhìn thấy đối phương chưa kịp giấu kỹ một góc túi giấy dầu nhìn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mẫu t ử hai người từ nguyệt gia đốn nói đi về trước Ba người trở lại tây Viện lại trở Tây chương o một đám tỷ tử nữ bà lôi ra, d ớ i hai trăm năm mươi lúc này ôn diệp mới người ra mùi là gà nướng nàng đã nói mà nếu là bánh ngọt sao lại người thấy mùi thịt được từ nguyệt già khế ừ một tiếng nói trên đường trở về thuận tay mua một phần ôn diệp mở túi giấy dầu ra nhìn một chút tuy có mùi thì là nhưng như vậy đã rất ngon rồi nàng thích nha đa tạ lang quân ồn diệp đã lâu không được ăn gà nướng thấy mặt mày nàng giãn ra vẻ mặt hạnh phúc khóe môi từng u y ệ t g i a cũng nhếch lên sau khi thoáng nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của từng ọ c viên thì lại nói vốn định gạt nó ồn diệp không quan tâm nói hai từ còn nhỏ như vậy có thể ăn bao nhiêu từng ọ c viên hình như nghe hiểu gà nướng có một phần của mình lúc này liền hừ hừ vài tiếng với từng u y ệ t g i a biểu đạt sự bất mãn đối với đủ loại hành vi lúc trước của hắn ồn diệp kéo một cánh gà trong đó xuống cho từ ngọc liên nói ăn đi con xin từ ngọc liên vui vẻ tiếp nhận cậu bé dùng mấy chiếc răng nhỏ nhỏ từ từ gặm phần thịt ít ỏi bên trên ồn diệp lại kéo một miếng thịt nhỏ bên chân đưa đến bên miệng từ nguyệt g i a lang quân vất vả trộm mua về thì cũng nếm thử đi ánh mắt từ nguyệt g i a truyền từ miếng thịt gà nhỏ trước mắt chậm rãi đến mặt nàng mà không biết hắn đang suy nghĩ cái gì ồn diệp nhìn thấy ánh mắt này của hắn thì lại cho rằng nói thì ra là ngại bẩn à quên mất người này hình như có trứng cuồng sạch sẽ còn chưa đợi từ nguyệt g i a mở miệng từ ngọc u y ê n đã chui đầu qua ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào miếng thịt gà nhỏ kia nói nương tuyên nhi không ngại gà nướng thật ngon còn ngon hơn cả bánh ngọt từ nguyệt g i a liếc mắt nhìn con trai một cái sau đó thản nhiên nói không có ngại nói rồi ở trước mặt cậu bé ăn miếng thịt gà mà ôn diệp vừa đưa tới chỉ là ánh mắt nhìn về phía ôn diệp so với dĩ vãng sâu hơn chút mà thôi Từ ngọc liên cảm thấy thất vọng tiếp tục trở về gặm cánh gà con con trong tay mình ô n diệp cười nói yên tâm cái cánh nhỏ còn lại của con gà này cũng để lại cho t u y ê n nhi t ừ n g ọ c liên miệng không dành nói chuyện chỉ có thể phát ra âm mũi ừ ừ và gật đầu nương ăn đùi gà là được rồi tiếng nói vừa dứt thì một chân gà nướng đã bị nàng bẻ xuống nàng vẫn thích gặm đùi gà hơn thịt ở chỗ đó nhiều ô n diệp dự định ăn trước một nửa còn lại một nửa thì chờ bữa tối mới ăn nàng thấy ánh mắt của từ nguyệt gia vẫn nhìn về phía đùi gà nướng trong tay mình suy nghĩ một chút tay nàng lại tho vào túi giấy dâu be một miếng nhỏ thử đưa qua kết quả từ nguyệt gia vẫn ăn ổn diệp nhất thời hiểu được nam nhân từ nhỏ đã được giáo dưỡng theo danh môn quý t ộ c công tử như hắn hiện giờ lại có sự nghiệp thành công có chút gánh nặng là tất nhiên nếu từ nguyệt gia thật sự học nàng tay không túm đùi gà gặm thì mới thật khiến người ta kinh hãi nể tình hắn mua gà nướng cho mình cho hắn ăn thêm vài miếng cũng không sao nhưng mà điều làm ôn diệp suy nghĩ nhiều hơn chính là quả nhiên không ai có thể thoát khỏi sự mê hoặc của mỹ thực được ba người chia nhau ăn hơn phân nửa con gà ôn diệp để lại non nửa con bao gồm cả một cái đùi gà mùi gà nướng bay khắp phòng ôn diệp ăn uống no đủ rồi liền nói với từ ngọc u y ê n tuyên nhi nếu bá nương con hỏi con cứ nói cha con mua bánh ngọt ngon ngon về có biết không từ ngọc u y ê n cảm thấy không hiểu tại sao vậy ô n diệp hơi khom lưng giải thích bởi vì nếu đ ể bá nương biết sau này tuyên nhi sẽ không được ăn nữa t ừ n g ọ c t u y ê n liên tục lắc đầu che cái miệng nhỏ nhắn của mình lại tuyên nhi sẽ không nói giải quyết xong tiểu nhân ôn diệp mới nhìn về phía đại nhân ôn nhô cười cười, cười lang quân cũng vậy nha t ừ n g u y ệ t gia c h â m mặc một lúc lâu mới nói được tiếp thì ra ý thứ của nàng là như vậy ô n diệp cũng không muốn che dấu cái này gọi là hối lộ hữu hiệu lúc này đương nhiên không thể ăn một mình chỉ có kéo tất cả mọi người xuống nước mới có thể bảo đảm chuyện nàng ăn gà nướng sẽ không truyền đến chỗ lục thị không bị thường ọ c t viên đụng phải thì tốt hơn nhưng nếu đã đụng phải thì cũng không cần phải giấu giếm nữa dùng hai cái cánh gà hối lộ một đứa nhỏ nhìn thấy thế nào cũng là mua bán rất khó lời Phần hết. tới đây là